Lái xe đệ tử cái bang lớn tiếng hô quát, đồng thời dùng sức giữ chặt hai con ngựa dây cương, ý độ ngừng lại phi nước đại ngựa. "Suy!" Hai con ngựa cao cao dơ lên móng trước, lại không cách nào ngừng lại vọt tới trước tình thế, nháy mắt sau đó, cái này trước ngựa vó liền đem đạp ở kia cản đường người trên thân. Hỏa long xuất động, chỉ thấy một thanh trường đao bên trên quấn quanh lấy hỏa diễm, huỳnh không một bộ, kia nâng lên trước ngựa vó cùng hai con ngựa nửa người trên đều bị ngọn lửa đao chém đứt, trong không khí truyền đến một cỗ mùi thịt chi khí. Hỏa Long tại không. Hỏa Diễm đao khí ẩn thành hình rồng, hướng về xe ngựa lao thẳng tới, ngắm bóng hỏa kình thoáng chốc bao phủ toa xe, cũng làm cho kia lái xe đệ tử cái bang liệt diễm tiêu thân, tiêu thảm trên mặt đất la loạn. "Là địch nhân!" Toa xe bên trong mấy người vội vàng vận công, muốn từ toa xe bên trong xông ra, nhưng mà đao khí lại nhanh hơn bọn họ bổ ra toa xe. "Phanh!" Cả bộ xe ngựa bị trường đao chém đứt, cả đường công kích tới kéo lấy trường đao chậm rãi đi tới. Dưới thứ ánh mặt trời chiếu ra người kia khuôn mặt, cũng làm cho toa xe bên trong người nào đó kinh hỉ hô to, "Ca. Không sai, cái này cản đường người chính là Tào Bang phân đà phó đà chủ Dư Hoài Sơn, Dư Hoài nghĩa biểu ca, cũng là Dư Hoài nghĩa được đưa đến tỉnh Võ Ti sau bị liên lụy lớn nhất người." Dư Hoài Sơn. Lâm Phong cũng là từ Dư Hoài nghĩa lời nói bên trong đoán ra thân phận của người đến, "Ngươi dám trực tiếp tập kích chúng ta cái bang?" Nhiều mới mẹ Dư Hoài Sơn suýt cười một tiếng. Các ngươi đều muốn đem ta tay cầm đưa đến Tĩnh Võ Ty, còn tưởng rằng ta không dám trực tiếp tập kích. Nguyên bản Dư Hoài Sơn là không nghĩ tập kích cái giúp mọi người, bằng không tại Phong Thành về sau trực tiếp dẫn người tập kích trang viên là được. Hắn không nghĩ tại cái này hứng Bạch Phong vừa mới chết đoạn thời gian xúc động Tĩnh Võ Ty thần kinh nhạy cảm, nhất là tại hắn cũng có liên quan đến tối hôm qua sự tình tình huống dưới. Nhưng là hiện tại, Lâm Phong bọn người lại là muốn áp lấy Dư Hoài nghĩa vào thành, đem nó giao cho Tĩnh Võ Ty, cái này liền để hắn không thể không ra tay. Cái băng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lô đại ca cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lâm Phong quát lên. "Ta chờ Ngô Thiên Trực không buông tha ta." Dư Hoài Sơn cười lạnh hoành đao một trạm, cuốn quanh lấy hỏa kình trường đao như dao nóng cắt mỡ bò chém xuống Lâm Phong thủ cấp. Lại liên tiếp mấy đao, chém giết hai người khác. Lấy Dư Hoài Sơn thực lực, giết những này đệ tử cái băng là không cần tốn nhiều sức, hao phí chân khí còn không bằng lúc trước kia hai đao nhiều. "Đúng, chính là như vậy, giết bọn hắn." Giết bọn hắn. Mang theo dư ôn máu tươi vậy vào dư hoài nghiễu trên mặt, để hắn ngăn không được Cuồng Tiếu, đồng thời lớn tiếng cuồng hô, "Ca, còn có trong trang viên những cái kia thối tên ăn mày, đem bọn hắn đều giết." Còn có Trần Vũ. "Trần Vũ, cái kia tạp trùng phế võ công của ta, hắn vậy mà phế võ công của ta." Ách. Mang theo vặn vẹo Cuồng Tiếu đầu lâu đột nhiên bay lên, nóng bỏng dao kình hơi cho khô trên cổ hắn phun ra huyết thủy, đưa ra một mảnh huyết sắc hơi nước. Võ công bị phế, hoàn thành ta lớn nhất tay cầm. Ta muốn ngươi có làm được cái gì?" Dư Hoài Sơn tự tay chém giết biểu đệ về sau, sắc mặt lãnh đạm điệu đạo. Không dùng lại đối với mình có uy hiếp, đối Dư Hoài Sơn đến nói, loại người này liền xem như hắn thân huynh đệ, hắn cũng không tiếc tại giết người diệt khẩu, huống chi là một cái biểu đệ. Nóng bỏng nguyên dương chân khí hoynh kích thi thể, thoáng chốc dẫn đốt quần áo, kịch liệt thiêu đốt. Dư Hoài Sơn giết người phóng hỏa về sau cuối cùng là diệt trừ hậu họa, mang theo trường đao trực tiếp rời đi, chỉ để lại chưa ngừng hỏa diễm. Hậu họa giữa trừ. Nhưng Tần Vũ cái kia không biết thời thế tiểu tử, ngày sau còn có thuyết pháp. Dư Hoài Sơn hung tợn nghĩ nói: Tối hôm qua mời rượu cho hắn hắn không ăn, sau này liền để hắn chờ đợi uống rượu phạt đi. Đồ hôn trưởng. Quân thành tính võ ti trong nha môn, một tiếng gầm thét điếc tai phát hội. Tào Bang đây là muốn tìm cái chết sao? Luôn luôn hiền hòa lâm tuyết độ một trưởng trấn vỡ trong tay bàn trà, khí thế nhiếp người mang đến ý lạnh lẽo mù. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Buổi sáng còn lo lắng Tào Bang quấy đụng nước, buổi chiều liền nghe nói quan đạo bên cạnh bốc cháy, bọn người quá khứ tra một cái, u a, người chết. Chết 4 cái người trong cái bang còn có một cái Giang Hà bang bang chủ. Cái này nếu là nói không có quan hệ gì với Tào Bang, Lâm Tuyết Đồ dám đem đập nát bàn trà từng khối ăn hết. Ngươi vừa rồi nói hạ thủ rất có thể là Tào Bang phân đà phó đà chủ Dư Hoài Sơn đúng không? Lâm Tuyết Đồ áp chế lửa giận, nhìn xem Hứa trưởng phủ hỏi. Đúng vậy, đại nhân, Hứa trưởng phủ về nói. Dư Hoài Sơn cùng Giang Hà Bang liên lụy rất nhiều, càng là Giang Hà Bang bang chủ Dư Hoài Nghĩa biểu hình, Dư Hoài Nghĩa nếu như bị chứng thực lừa bán nhân khẩu, Dư Hoài Sơn cũng là muốn nhận liên đới, nhẹ thì giam giữ 3 năm đến 5 năm, nặng thì phế bỏ võ công lưu vòng. Đồng thời, theo thuộc hạ thẩm vấn người nhà họ Phạm biết được, tối hôm qua tại Tùng Hà lâu, Dư Hoài Sơn cũng có trình diện. Vậy liền đem gọi người đem Dư Hoài Sơn mang đến, Lâm Tuyết đồ lạnh giọng nói, đã có hiềm nghi, vậy liền không thiếu được tính võ ti bên trong đi một chuyến. Con có, đem tin tức này nói cho Ngô Thiên Trực, để Ngô Thiên Trực đi tìm Tào Bang phiên phức. Chương 41: Phá Trướng Đan. Tào Bang. Dư Hoài Sơn. Ngô Thiên Trực một trưởng đập vào trên bàn trà, Thiết Trưởng Phát Huy, Cổ Bạo Trưởng kình nháy mắt đánh nát cái này thực bàn trà gỗ, quả thực là khinh người quá đáng. Ngay tại vừa rồi, Dư Thiện bằng tới truyền đạt Lâm Phong trở bốn cái đệ tử cái bang bị tập kích tin tức, đồng thời rất chi kỳ điệu đạo ra Dư Hoài Sơn sợ trưởng đao pháp cùng hỏa chúc nội công tình báo. Lô Thiên Trực nghe xong hai cái này tin tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc, tại dư thiện bằng rời đi về sau rốt cục nhịn không được cầm bản trả chút giận. Mà ở bên cạnh hắn, Tần Dương cùng Vu Đại Dũng đồng dạng là tức giận bất bình, chỉ là một cái là thật tâm, một cái khác trong lòng thì tràn đầy kế hoạch thông ý nghĩ. Gọi Lâm Phong áp giải dư hoài nghĩa vào thành, là Tần Dương trước khi vào thành nhận việc trước dự thiết nho nhỏ chuẩn bị ở sau. Khi đó Tần Dương không biết đi Tùng Học lâu sẽ gặp phải dư hoài sơn. Nhưng hắn biết được Tào Bang phân đà sẽ không từ bỏ ý đồ, là tất nhiên sẽ tìm mình phiền phức. Vì đến lúc đó có thể áp chế Tào Bang một tay, Tần Dương liền chôn cái này chuẩn bị ở sau. Chỉ là không ngờ tới, cái này chuẩn bị ở sau không dùng đến đối phó Tào Bang bên trên, ngược lại là lấy ra quấy độc hiện tại quận thành bên trong vũng nước độc. Dư Hoài Sơn tối hôm qua xuất hiện tại Tùng Hạc trong lầu, tại hắn sau khi đi, ứng Bạch Phong xuất hiện, từ Phạm Thanh Truyền nơi đó đạt được ta cùng Dư Hoài Sơn huyên náo tan dạ trong không vui tin tức. Hắn là có hiềm nghi. Hiện nay, hắn giết đệ tử cái bang, cái bang mặc dù không có hắn nửa đường chặn giết chứng cứ, nhưng giang hồ báo thù, có đôi khi chỉ cần có hiềm nghi là được, là không cần chứng cứ. Tần Dương ở một bên trong lòng suy nghĩ, đối với mình chôn xuống chuẩn bị ở sau cực kỳ hài lòng. Vốn chỉ là cái lấy phòng ngừa vạn nhất nhỏ chuẩn bị ở sau, nhưng khi Tần Dương giết ứng Bạch Phong về sau, cái này chuẩn bị ở sau liền có chút mấu chốt ý vị. Chết ta, nếu không phải ta căn dặn Lâm Phong huynh đệ để, để hắn dẫn người vào thành, Cũng sẽ không gây nên khiến cho bọn hắn bỏ mình, đều tại ta. Tần Dương một bên tự trách, một bên hết sức phối hợp gạt ra mấy giọt nam nhì nước mắt. Nói thật, hắn hiện tại phát hiện khi đệ tử cái băng cũng là thật mệt mỏi. Cái này người tốt nhân thiết đối với Tần Dương như thế cái tư tưởng ích kỷ người thực tế là quá khảo nghiệm diễn kỹ. Cũng chính là tâm lý của hắn tuổi tắc không chỉ 18 số này, bằng không thật đúng là không nhất định chống lên cái này nhân thiết. Người tốt quá mệt mỏi, nguy quân tử mệt mỏi hơn. Ta có chút muốn làm cái quang minh chính đại người xấu." Một bên trong lòng ai thán, một bên để nước mắt theo gương mặt lấy xuống, mặt mũi tràn đầy bi thương. Giờ khắc này Tần Dương, cảm động mình, cũng cảm động Ngô Thiên Trực cùng Vu Đại Dũng. "Thân huynh đệ cũng là vì phòng bị tào bang, việc này không trách ngươi." Vu Đại Dũng liên thanh an ủi. "Không sai, Tần Vũ ngươi chờ có tự trách." Ngô Thiên Trực trầm giọng nói, "Tào bang cùng ta cái bang địch đối không phải một ngày hai ngày, cho dù không có sắp xếp của ngươi, Chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu. Chớ có quá mức tự trách. Tại hai người an ủi hạ, Tần Dương rốt cục không dùng ép mình rơi nam nhi nước mắt. Hắn lấy tay áo lau đi nước mắt, giọng căm hận nói, "Nô Tiên Bối, chúng ta phải vì Lâm Phong huynh đệ bọn hắn báo thù." "Ừm, ngươi có này tâm là tốt." Nô Thiên Trực hài lòng gật đầu. Hắn trần chờ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình thuốc, đưa cho Tần Dương, "Đây là phá chứng đan, có thể trợ hộ Thiên Cửu trọng võ giả đột phá." Nguyên bản ta là muốn cho Đại Dũng giữ lại, nhưng Đại Dũng cái này bất tranh khí căn cơ một mực mỏng yếuớt quá, hiện nay hai mạch nhâm đốc cũng không đạt thông, hắn là không dùng được. Hiện tại cùng tàu bang xung đột sắp đến, đan dược này trước hết cho ngươi, Đại Dũng ta ngày sau lại nghĩ biện pháp." Nói, Lô Thiên Trực nhìn thoáng qua Vu Đại Dũng, trong mắt tràn đầy hối nãy. Vu Đại Dũng theo hắn nhiều năm, cùng hắn thân như huynh đệ, hắn vẫn nghĩ đối Vu Đại Dũng trung tâm có chỗ hồi báo. Lần này cái bang phái hắn ở Thiên Nam đạo xung phong, Vì hắn cung cấp đền bù, nô thiên trừ khác cũng không có tuyển, liền tuyển cái này phá chứng đan, vì chính là Vu Đại Dũng. Đáng tiếc tình huống bây giờ khẩn cấp, lại là không thể không đem phá chứng đan cho có thể đột phá tầng dương. Nô đại ca ngươi chớ có nhìn ta như vậy, Vu Đại Dũng một bộ không chịu đựng nổi dáng vẻ, ta biết năng lực của mình, cái này phá chứng đan giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng cho Tần huynh đệ. Hắn ngu ngơ cười, dù sao có nô đại ca cùng Tần huynh đệ tại, ta cũng không cần đến vội vã tinh tiến thực lực. Vũ đại ca, Tần Dương lần này là thật có chút cảm giác động, ta Tần Vũ ở đây lập thệ, sau này tất trợ Vũ đại ca đột phá. Hắn cầm trong tay kia nhỏ nhỏ bình thuốc, trong lòng quả thực có chút phức tạp. Bởi vì hắn nhưng thật ra là không cần cái này phá chứng đan, lấy nhục thể của hắn cường độ, hoàn toàn có thể thúc đẩy khủng lỗ nội lực cưỡng ép phá quan. Cái này phá chứng đan trên thực tế bất quá là cho Tần Dương một cái thuận lý thành chương đột phá lý do thôi. Nhưng mà hắn bây giờ lại là không thể không cần muốn lý do này. Đầu tiên, Hắn biểu hiện bên ngoài thực lực cùng thực lực chân chính chênh lệch quá lớn, nếu là không nhanh chóng đột phá, cái kia sau tại ngoài sáng cũng chỉ có thể bó tay bó chân, thậm chí lo lắng một ít địch nhân không đánh tan được tự thân phòng ngự. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là cùng một cái luyện khí hóa thần cảnh võ giả giao đấu, kết nếu như đối phương một chưởng đánh trúng mình lại không cách nào phá phòng, tình huống kia được nhiều xấu hổ, nhiều quỷ dị a, nếu như bị người khác nhất là Lâm Tuyết Độ nhìn thấy tình huống này, khẳng định sẽ hoài nghi Tần Dương. Tiếp theo Tần Dương mới làm ra đến Trích Tinh Đạo chi đồ cái này, áo lót cũng cần luyện khí hóa thần cảnh nội công trình độ, bằng không khẳng định sẽ bị hoài nghi là như thế nào giết chết hướng Bạch Phong. Từ trên tổng hợp lại, Tần Dương coi như không cần cái này phá chứng đan, cũng không thể không nói nhận lấy. Người trước đột phá đi, ta cùng Đại Dũng tại bên ngoài cho ngươi hộ pháp." Lô Thiên trực nói, liền đứng dậy cùng Vu Đại Dũng đi ra gian phòng, giữ ở ngoài cửa cho Tần Dương hộ pháp, bảo đảm không người quấy rầy hắn đột phá. Tần Dương thấy hai người bọn họ rời đi về sau, Cũng không nghĩ nhiều nữa, liền khoanh chân ngồi xuống, đem phá trướng đan đan vào, sách vận nội lực. Phá trướng đan vừa ở vào bụng bên trong, liền bắt đầu không ngừng tiêu hóa thành dược lực, lẫn vào kinh mạch bên trong, cùng nội lực hô tạp, đồng thời hướng lên trời hai cầu phóng đi. Và anh, nội lực đụng vào kia đạo vô hình quan hải phía trên, thiên địa hai cầu giảng buộc không núp ních tí nào. Điểm này, thần dương cũng là sớm có đoán trước. Phàm là đi đường tắt võ giả, đều sẽ gặp phải khổ sở cửa ải. Tần Dương bằng vào hấp tinh đại pháp nhanh chóng hồi phục công lực, đồng thời lại làm đột phá, theo võ công hoàn toàn biến mất đến hậu thiên cự trọng, tất cả nội lực đều là đoạt đến, cũng chính là gần nhất tu luyện cấp mô công để hắn bắt đầu chủ động tu luyện. Những này nội lực tuy là trải qua minh hải quy nguyên kình luyện hóa, có thể xương tinh thuần, nhưng là so với tự thân tu luyện mà đến luôn luôn nhiều hơn mấy phần phụ phiếm, để Tần Dương nội công căn cơ không phải vững như vậy thoả. Căn cơ bất ổn hạ trạng, dĩ nhiên chính là đột phá khó khăn tăng lên. Tần Dương sở dĩ cảm giác này thiên địa hai cầu không thể phá vỡ, không phải là bởi vì hắn bản thân tư chất căn cốt không được, mà là bởi vì nội lực của hắn quá phù phiếm, khó mà ngưng tụ đến cực hạn phát huy uy lực lớn nhất. Bất quá Tần Dương đã có tự tin phá quan, vậy dĩ nhiên là có hắn biện pháp. Cảnh giới rạng buộc coi như mạnh hơn, hôm nay cũng phải bị Tần Dương cưỡng ép phá vỡ. Chương 42, Chân khí tiểu thuyết. Wen, lại là một lần va chạm, kia vô hình dạng buộc lần này có một tia bừng lòng. Tần Dương nhắc lại nội lực, đủ để bằng được võ giả tầm thường một cái giáp nội lực tụ lại, ở trong kinh mạch nhưng sông trưởng rang và hoàng hà cuồn cuộn trào lên. Lấy Tần Dương tình huống trước mắt, muốn đột phá có hai cái biện pháp. Một cái là hao tổn tốn thời gian cô đọng nội lực, lao đi phù phiếm, vừa vận cấp mô công liền có cái này công hiệu. Chỉ là loại biện pháp này hao tổn tốn thời gian có chút quá dài, cho dù Tần Dương ngày đêm càng không ngừng tu luyện, cũng cần nói ít thời gian nửa năm. Thứ hai là nước đẩy thì tràn. Để nội lực hoàn toàn tràn đầy trăm mạch, xông phá thiên địa hai cầu. Cái này biện pháp cực kỳ hung hiểm, bởi vì ngươi khả năng một cái sơ sẩy liền trực tiếp bành trướng đến bạo thể mà chết. Đến lúc đó không có nước đẩy thì tràn, chỉ có vạc vạch nước để loạn. Thần Dương bây giờ chọn lựa chính là phương pháp thứ hai. Bản thân hắn tu luyện nhân tiên võ đạo, thể phách cường hãn, đủ để đối cứng luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ tấn công chính diện. Đừng nói là cái này một cái giáp nội lực, cho dù lại tới một cái giáp, cũng vô pháp nó no bạo tần Dương. Hắn lúc trước sở dĩ chọn hấp tinh đại pháp làm luyện tinh hóa khí cảnh trù tu công pháp, không chỉ là bởi vì có thể đoạt người nội lực trả về tinh khí làm tu luyện tư lương, vẫn là bởi vì hắn cường hãn nhục thân đủ để chịu đựng đại lượng nội lực xung kích, cho dù là nhỏ yếu kinh mạch, từ lâu trong tu luyện trở nên kiên cố vô cùng. Và anh, lại là một lần xung kích, lần này, là chọn vẹn một cái giáp nội lực hôn hợp có phá trướng đan dược lực cùng nhau xung kích thiên địa hai cầu. Nhưng sông trưởng giang và hoàng hà quần quẫn nội lực lấy ngang nhiên vô song chi thế nháy mắt xuyên qua giang vực, tiếp dẫn ngoại giới thiên địa linh khí nhập thể. Đột phá, thành công. Thiên địa linh khí từ thiên linh cùng bản chân liên tục không ngừng rót vào, cùng tần dương bản thân nội lực quấn giao cùng một chỗ, cùng nó hỗn hợp, tinh hóa, áp xúc, lô sắc thành một loại chất lượng cao hơn năng lượng. Cái này chính là tiên thiên chân khí. Luyện khí hóa thần, luyện chính là tiên thiên chân khí, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tại luyện tinh mà đến nội lực hỗn hợp thậm chí còn hôn tạm luyện một kia tinh thần tại chân khí bên trong. Ừm. Tinh thần tu luyện nhân tiên võ đạo mang tới cường đại trực giác để tần dương phát giác được chân khí đặc thù. Thiên địa linh khí từ thiên linh xuyên vào, tại đầu bao trùm lên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra dấu ấn tinh thần, cùng nội lực dung hợp, hóa thành trường không trình độ cao hơn chân khí. Cũng chính bởi vì chân khí bên trong chứa một kia yếu ớt tinh thần lực, mới có luyện khí hóa thần quá trình này. Nghĩ như vậy đến Luyện khí hóa thần trung kỳ khí phách song hành liền là bởi vì chân khí bên trong tinh thần lực có nhất định trình độ, cùng náo hải tinh thần cộng minh, cho nên mới có thể làm đến ý động tức khí động. Mà ngũ khí triều nguyên thì là chân khí bên trong khí cùng thần triệt để hóa làm một thể, tụ tập ngũ khí tại náo hải, mở ra võ giả thức hải, gen luyện tinh thần lực, khiến cho lớn mạnh. Thần Dương suy nghĩ nói, tinh khí thần, tầng tầng tiến dần lên lại lẫn nhau dung hợp, đây chính là tinh tiến võ đạo quá trình. Chỉ là như vậy vừa đến ra lại là không có cách nào hấp thu luyện khí hóa thần võ giả chân khí tần dương bất đắc dĩ nói, thật muốn hấp thu, hắn hay là có thể hút, chỉ là hấp thu về sau như thế nào luyện hóa, đó chính là một vấn đề. Trước đây tần dương lấy hấp tinh đại pháp hấp thu hắn người nội lực, là lấy minh hải quy nguyên kình đến luyện hóa. Bởi vì minh hải quy nguyên kình luyện đến chỗ cao thâm là muốn mượn vạn vật chi khí cho mình dùng, nếu là không có luyện hóa pháp môn, kia còn chưa dùng cái này vạn vật chi khí, nhận việc trước bởi vì các loại khí cơ xung đột mà hoành chết rồi. Nhưng cái gọi là vạn vật chi khí bên trong là không có dấu ấn tinh thần ở bên trong a. Đừng nói Tần Dương hiện tại đến luyện khí hóa thân cảnh, Minh Hải Quy Nguyên Kình cần tiến một bước thôi diễn, coi như thôi diễn ra Minh Hải Quy Nguyên Kình trung thiên, hắn cũng vô pháp dùng nó luyện hóa tiên thiên chân khí. Trước kia nhìn lên luôn có thể nhìn thấy hấp thu người khác công lực dẫn đến tự thân tinh thần lộn loạn, đoán chừng liền là bởi vì chân khí hấp thu quá nhiều mà không cách nào luyện hóa dấu ấn tinh thần hộ quả đi. Thần Dương lắc đầu thở dài. Nước động thành nguyên, tích đất thành núi. Luyện khí hóa thần cảnh tu luyện bản thân liền là lớn mạnh chân khí bên trong tinh thần lực, để khí cùng thần kết hợp, ngươi hấp thu người khác chân khí tự nhiên cũng là biến tướng để cái này hóa thần quá trình tiến hành. Chỉ là một cái là tinh thần lực của mình lớn mạnh, một cái chính là vô số bị hấp thu công lực người tinh thần lực hỗn tạp thành một thể trắng lớn. Cái sau loại tình huống kia, không tài năng điên quần quái. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Theo Tần Dương biết, cùng hấp tinh đại pháp cùng loại võ công có thiên ma công, hồi nguyên huyết thủ Hạ công, Bắc Minh thần công chờ hoặc mạnh hoặc yếu công pháp. Ở trong đó, phệ vạn vật lấy nuôi tự thân thiên ma công chính là thần ma võ học, là tuyệt đối có thể giải quyết dấu ấn tinh thần vấn đề. Bất quá muôn võ công này quá đắt, lấy Tần Dương hiện tại kiếp lực thôi diễn cái bên cạnh cạnh góc sừng đều thôi diễn không ra. Bắc Minh thần công tính là cao cấp bản hấp tinh đại pháp, nó bản thân liền bổ sung có luyện hóa công lực pháp môn. Nhưng mà Tần Dương trước đó thôi diễn hấp tinh đại pháp lúc gặp qua Bắc Minh thần công giới thiệu, nhìn tình huống Nó cũng không có đề cập luyện hóa tinh thần lực địa phương. Còn lại hồi nguyên huyết thủ cùng hấp công, cái này hai môn công pháp tương đối là thủ. Cả hai đều có thể hoàn toàn dung hợp bị hấp công người công lực, liền đối phương nội công cũng cùng nhau học được, tương đương với đem đối phương cả một đời thành quả tu luyện hoàn toàn hấp thu. Hấp công càng là bá đạo dị thường, không chỉ ngay cả nội công, ngay cả võ công chiêu thức cũng cùng nhau tu hồi được, đối võ công cấp đoạt là triệt triệt để để, có thể móc sạch đều móc sạch. Lấy tần Dương hiện tại phát hiện Hắn phỏng đoán hấp công hẳn là đem chân khí bên trong dấu ấn tinh thần cũng cùng nhau luyện hóa, dạng này mới có thể thu được đối phương am hiểu võ công ký ức. Về phần vì sao không cách nào hấp thu cùng võ học không quan hệ ký ức, vậy dĩ nhiên là bởi vì võ giả là dùng chân khí đến vận dụng võ công, mà không phải dùng chân khí tới dùng cơ ngủ. Chân khí đều không có tham dự vào, ở đâu ra ký ức? Bất quá nếu là hấp thu một cái tu luyện xong tu võ công người, có phải là cũng sẽ có được phương diện kia ký ức ga ha ha ha. Tần Dương mạch suy nghĩ đột nhiên ngoặt vào một cái kỳ quái phương hướng. Như vậy, liên tới trước nghiệm chúng ta phòng đoàn đi. Đại La Thiên, Hắc công, Thiết đạm thần hầu chu vô thị độc môn, tự nhận là võ công, đoạt người khác chi công, nạp mình chi kinh mạch, hải nạp bách xuyên, hữu dụng ngoại đại. Nhưng hoàn mỹ hấp thu người khác chân khí chân nguyên thậm chí tinh thần lực biến thành của bản thân. Thôi diễn tiêu hao kiếp lực 7000. Cho dù là có hấp tinh đại pháp cùng minh hải quy nguyên kình đặt cơ sở đều cần 7000 kiếp lực sao? Xem ra ta cần phương diện này võ công tiến hành nghiên cứu cùng càng nhiều kiếp lực. Thần Dương nói, càng nhiều võ học càng nộ, sẽ giảm bớt kiếp lực, mà càng nhiều kiếp lực, liền cần Thần Dương tiến một bước làm chết rồi. Chương 43, tới cửa. Đối với hấp công, Thần Dương là ông nhất định phải được chi tâm. Môn võ công này cướp đoạt công lực tác dụng vẫn còn là tiếp theo, cái kia có thể thu hoạch tương quan võ công kinh nghiệm năng lực mới là Thần Dương coi trọng nhất. Võ công nội tình càng là thâm hậu. Đại La Thiên thôi diễn dù cần kiếp lực liền càng thấp, hấp công năng lực này đối tần dương dụ hoặc không dưới sắc ma gặp được tuyển sắc mỹ nữ. Nội lực lô sắc thành chân khí, ta cấp mô công tiến độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh, đồng thời chân khí cùng nhục thân tương hợp, đủ để cùng khí phách song hành cao thủ chống lại. Tần Dương chậm rãi nắm tay, cảm thụ được kia chân khí cùng lực lượng của thân thể kết hợp, lẩm bẩm. Sau khi đột phá, hắn liền có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện chân khí, cũng không tiếp tục làm sao cần muốn lo lắng kéo chậm nhân tiên võ đạo tiến độ tu luyện. thực lực của hắn sẽ nên đón cực tiến bộ lớn. Cũng chính bởi vì thực lực này tăng trưởng, để Tần Dương hận không thể mau mau thu hoạch đại bút kiếp lực nhập chứng. Ngoài ra còn có Kim Cương Bất Hoại thần công, đây cũng là Tần Dương nhu cầu độ cực cao một môn võ công. Kim Cương Bất Hoại thần công vận chuyển, tại vốn là cường hãn nhục thân bên trên hình thành kim thân, kia cường độ tuyệt đối có thể gọi tất cả địch người vì đó tuyệt vọng. Như thế nào thu hoạch được cái này hai môn võ công, chính là Tần Dương tiếp xuống chính yếu nhất nhu đồ. Hắn đứng dậy, Quá khứ mở cửa phòng, quanh người tiết ra ngoại khí cơ một cơn chấn động, để ngoài phòng Ngô Thiên trực hiểu rõ đến hắn thành công. Đơn thuần cái này lượng chân khí, người đã nhanh so ra mà vừa ta, Ngô Thiên trực cảm ứng đến Thần Dương tiết ra ngoại cường độ chân khí, đạo, đáng tiếc bởi vì mượn nhờ đan dược phá quan, có chút phù phiếm, về sau cần một đoạn thời gian không ngắn củng cố. Có thể phái bên trên công dụng mới là khẩn yếu nhất, chân khí phù phiếm sau này có nhiều thời gian giải quyết. Thần Dương cười nói, Bản thân hắn cũng bởi vì hấp tinh đại pháp mà khiến nội lực phù phiếm, lô sắc thành chân khí sau cái này tác dụng phụ cũng cùng nhau mang tới. Có thể khiến người khác cho là hắn phù phiếm là bởi vì đan dược, đây mới là Tần Dương mong muốn nhất. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại Sở Tô Sở Vi đều muốn phù hợp Tần Vũ nhân thiết, không phải trước đó rất nhiều hành vi cũng chỉ có thể hỗn phí. Thật mệt mỏi a, làm đón gió nhộn nhạo Ngụy quân tử thật đúng là khó a. Tần Dương hiện tại có chút lý giải nhạc bất quân cùng Chu Vô Thị nhìn thấy sắp công thành về sau mất trí thao tác. Ngụy quân tử sợ dĩ có cái nguy chữ, cũng là bởi vì hắn không là thật. Ngụy quân tử nếu là khi cả một đời Ngụy quân tử, vậy hắn chính là chân quân tử. Nhưng mà loại này kiềm chế bản tính mang theo mặt nạ sinh hoạt, cần ẩn nhận thời điểm còn tốt, một khi phát phát hiện mình ưu thế rất lớn, không cần ẩn nhận về sau, đại bộ phận Ngụy quân tử đều sẽ đem mặt nạ trực tiếp ném xuống rơi, phát tiết trưởng kỳ kiềm chế về sau phiền muộn. Bọn hắn kỳ thật không phải không biết cái này, mặt nạ tiếp tục mang xuống dưới sẽ tốt hơn, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn bản tâm thao tác. Sau đó bọn hắn ngay tại Hoan Thanh Tiếu Ngư bên trong đánh giật Tần Dương điều chỉnh tâm tính, xóa đi trong lòng tạp niệm. Lam đã từng liên quan đến quyền ý luyện tủy cao thủ, Tần Dương tại tâm cảnh phương diện này vẫn rất có tự tin. Một chút tạp niệm chạy xuôi đang nghi kiếm, lại là không cách nào làm cho lưu lại một điểm vết tích. Dù sao Tần Dương cho là mình là thế nào cũng không thể tại Hoan Thanh Tiếu Ngư bên trong đánh ra GG. Nhạc bất cần những người này, mồ bản hoàn toàn không quan tới trên người hắn. "Ngô Tiền Bối, chúng ta lên đường đi, đi Phạm Gia." Thần Dương nói. "Phạm Gia?" "Không sai, tối hôm qua ứng Bạch Phong sở dĩ có thể ngay lập tức biết ta cùng Dư Hoại Sơn tàn dã trong không vui, liền là bởi vì Phạm Gia gia chủ Phạm Thanh Tuyển là hắn người. Bất quá Phạm Thanh Tuyển đã chết, đồng thời hắn đầu nhập ứng Bạch Phong tin tức cũng còn không có bại lộ, hắn hiện tại hẳn là ngay tại Phạm Gia." Thần Dương giải thích nói. "Tốt, vậy chúng ta liền đi Phạm Gia." Lúc này, phạm trong nhà là một mảnh đồ trắng. Gia chủ đột nhiên đột tử để cái này Chu Tiên quận đệ nhất đại gia tộc Lâm vào trong hỗn loạn, cùng Phạm Thanh Tuyển cùng thế hệ mấy cái huynh đệ tại tổ chức tang sự sau khi không quên tranh đoạt vị trí gia chủ, Thiên Nam đạo cùng Phạm gia từng có giao tình một chút thế lực đều phái người qua tới tham gia tang sự, đồng thời một ít người xem ra có trộn lẫn cùng gia chủ tranh đoạt dự định. Tổng thể mà nói, La Bình Tĩnh phía dưới sóng cả sóng ngầm, vùng trổ một mảnh loạn tượng. Cũng liền dưới loại tình huống này, Bên ngoài gia đình một tiếng gào to, cái bang Ngô Thiên Trực đại hiệp, Trần Vũ thiếu hiệp đến nơi tiếp. Hai thân ảnh từ xa mà đến gần, chậm rãi đi vào chính đường bên trong, tiếp nhận ánh mắt của mọi người tẩy lễ. Bạch Dương phái, Ngạo Mai Các, Lâm Giang đinh gia, Phạm gia giao hữu phạm vi còn rất rộng lớn. Trần Dương ánh mắt đảo qua chính đường hai bên quý khách, y theo bọn hắn quần áo cùng bội kiếm nhận ra nổi danh nhất ba phe thế lực. Cái này ba phe thế lực, mỗi một phương đều xem như Thiên Nam đạo một đường hào cường, cứ việc so ra kém tàu bang. càng không sánh được Tĩnh Võ Ti, nhưng cùng Phạm Gia đánh đồng là dư thải. Tại hạ Phạm Gia Phạm Thanh Tùng, cảm tạ cái bang nô đại hiệp cùng Tần thiếu hiệp tới tham gia gia huynh tang lễ, hai vị mời vào trong. Chính đường bên trong người nhà họ Phạm bên trong, xem ra là cái này Phạm Thanh Tùng chiếm cứ ưu thế lớn nhất, hiện nay cũng là người này đến đây cùng quý khách làm lễ. Bất quá Tần Dương cùng Lô Thiên Trừ hôm nay đến cũng không phải tham gia tang lễ, bọn hắn tại phương diện nào đó đi lên nói, là đến tìm hồi tức giận. Chỉ thấy Tần Dương liếc nhìn một vòng về sau, nói: "Sao chưa gặp Tào Bang bên trong người đến vì Phạm gia chủ tiễn đưa a, không phải nói Phạm gia chủ cùng Tào Bang dư Hoại Sơn giao tình rất sâu sao?" Tần Mỗ đêm qua còn gặp qua hai người bọn họ đâu. Nếu không phải Tần Mỗ lúc ấy có chút không tiện, có lẽ còn có thể cùng hai vị kia cùng uống mấy chén tới. Nói, Tần Dương lại nhìn về phía Phạm Thanh Tùng, lại cười nói, hay là nói, Tào Bang bên trong người đến chỉ là không tiện gặp người. Những lời này nói ra, Mọi người tại đây ha có thể nhìn không ra Tần Dương trong tươi cười đi ý, nguyên bản chính đường bên trong khóc khóc nghẹn nghẹn thanh âm lập tức yên tĩnh, Phạm gia nữ quyến cũng không dám vào lúc này lên tiếng. Phạm Thanh Tùng nghe thấy lời ấy, lại nhìn Tần Dương cặp kia không có chút nào ý cười con mắt, một cỗ không hiểu hàn ý từ trong lòng dâng lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng, tựa như tùy thời liền muốn bị phanh thây. Cũng là hắn bị Tần Dương ánh mắt nhiếp động tâm thần, kia ở trong lòng lóe lên vẻ kinh hoàng lộ tại trên mặt, tuy là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Tần Dương để ở trong mắt. Tần Dương biết, mình uy hiếp lấy được cực tốt thành quả, chính mình suy đoán cũng thu hoạch được nghiệm chứng. Dư Hoài Sơn quả nhiên trốn ở Phạm trong nhà. Xem ra là ta đoán đúng a, Phạm Nghị gia, Tần Dương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi phạm gia là mình giao ra Dư Hoài Sơn, vẫn là để chúng ta cái ban xuất thủ, cho hôm nay việc tang lễ nhiễm điểm vui mừng màu đỏ. Cái này cái này sợ hãi trong lòng cảm giác càng thêm sâu nặng, Phạm Thanh Tùng mồ hôi rơi như mưa, lời nói đều nói không nên lời. Tần thiếu hiệp đúng không? Bạch Dương phái người thấy thế, lên tiếng nói, tại Hạ Bạch Dương phái Di Vân, hôm nay Phạm gia đang làm tang sự, người chết vì đại, không biết Tần Thiếu hiệp có thể cho lá nào đó một bộ mặt, có chuyện gì ra ngoài đảm, chớ có hú đến cái này Phạm phủ gia quyến. Chương 44, ra tay đáp động. Người chết vì đại. Ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Di Vân, để nó toàn thân đều có loại bị hung thú nhìn chăm chú cảm giác, kia vô tình ánh mắt nhìn tới chỗ đó, chỗ kia liền có loại bị dớp thịt cơ phá xương ảo giác. Luyện khí hóa thần cảnh. Tinh thần lực hòa vào chân khí, tại chân khí ngoại phóng tình hung, dưới, khí thế cũng có tương ứng biến hóa. Tỷ như một cái tinh tu kiếm đạo người, hắn phát ra khí thế liền sẽ cho địch nhân mang đến một loại như bị mũi kiếm nằm ngang ở cái cổ cảm giác nguy cơ, một chút bá đạo võ công càng là có thể mang đến rõ ràng hơn bá khí. Đây đều là khí thế mang tới áp chế. Chỉ bất quá muốn để loại này áp chế đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, lại là cần khí phách song hành thậm chí ngũ khí triều nguyên mới có thể. Tần Dương cũng là bởi vì kiếp trước đã lần đầu trải qua quân ý, tương đương với lúc này võ giả ngũ khí Triều Nguyên, cho nên có thể đủ sớm phát động một điểm khí thế áp chế. Trước mắt Diệp Vân còn có trước đó Phạm Thanh Tùng chính là vì Tần Dương khí thế trấn nhiếp, nhận áp chế. Chỉ là Diệp Vân so với Phạm Thanh Tùng đến thực lực cao hơn quá nhiều, tuy là nhận áp chế, lại cũng vẫn là nâng lên dũng khí nói chuyện. Không sai a, người chết vì đại. Phạm gia chủ thi cốt chưa lạnh, hôm nay chính là hắn tiễn biệt việc tang lễ. Cái bang cũng là hiệp nghĩa đại bang, quấy người việc tang lễ, để người đi được đều không bình yên, cái này không quá phù hợp đi. Người chết vì đại, thuyết pháp này không có sai. Tần Dương cũng là thuận diệp Vân nói đi xuống, sắc mặt hơi nguội. Nhưng là, chuyện đột nhiên truyền lệ, ta cái bang bốn vị huynh đệ, ngay tại một canh giờ trước chết ở ngoài thành quan đạo bên cạnh, thi thể đều bị ngọn lửa chân khí đốt cháy thành than cốc, bọn hắn thi cốt cũng vẫn là chưa lạnh a. Tần Dương xích lại gần Phạm Thanh Tùng, âm linh nói, Phạm Nghị già Ngươi nói cái này có nên hay không người chết vì đại. Tần Dương cũng lặng ngô mọi ý tứ, Lô Thiên Trực lên tiếng nói, chúng ta nhất định phải vì nhà mình huynh đệ đòi lại cái công đạo, bất kể là ai, ta cái bang cũng phải làm cho nó trả giá đắt. Khí thế hùng hổ, lẽ thẳng khí hùng, lại thêm hai vị này thực lực, mọi người ở đây chỉ cần không phải muốn ôm cùng cái bang cùng chết tâm tư, liền sẽ không một mực thay phạm ra chống đỡ xuống dưới. Đã là vì đệ tử cái bang trả thù, kia diệp mộ không thể nói gì nữa. chỉ hy vọng hai vị không muốn tai họa vô tội. Diệp Vân lúc đầu theo kiếm bản tay liên lặng buông xuống. Lực không bằng người, lý cũng không bằng người, Diệp Vân cân nhắc một chút, nháy mắt từ bỏ can thiệp vào dự định. Diệp Vân nhượng bộ về sau, ngạo mạn các cùng đinh gia cũng không mạnh hơn đầu, áp lực toàn bộ ép trên người Phạm Thanh Tùng. Mặt đối với hai người nhìn chằm chằm, Phạm Thanh Tùng rốt cục không chịu nổi áp lực, nhà gia nói, "Hắn tại Tây Sương phòng. Chúng ta đi Tây Sương phòng." Lô Thiên trực làm bộ khởi hành. Không cần Ngộ tiền mối, như Dư Hoài Sơn bực này tiểu nhân, nhưng không tin được Phạm gia. Hắn tất nhiên là muốn tận mắt nhìn chằm chằm Phạm Thanh Tùng, ngay lập tức biết được Phạm Thanh Tùng phải trang phản bội hắn. Ta nói đúng không? Lời còn chưa dứt, Trần Dương thân ảnh lóe lên, chặn đứng chính đường nơi Hẹo Lãnh bên trong một cái gia đình. Chạy cái gì đâu, Dư Phó đại chủ. Ngươi có gan giết người, lại không gan đối mặt khổ chủ sao? Trần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Gia đình kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương cường ngạnh gương mặt. Chính là tối hôm qua còn cùng Tần Dương gặp qua một lần tạo bang phân đà phó đà chủ Dư Hoài Sơn. Lúc ấy Dư Hoài Sơn tại Tần Dương rời đi về sau, Lôi Thế Son sắc nói ngày sau nhất định phải Tần Dương ăn một chén phạt rượu, đáng tiếc mới qua một ngày, mình lại là thưởng thức được phạt rượu tư vị. Trước có Tần Dương cản đường, sau có Ngô Thiên Trử nghiên lặng đi tới, Dư Hoài Sơn tại thời khắc này lâm vào cực đoan bất lợi tình cảnh. Khâu chủ, ngươi nói chính ngươi sao? Dư Hoài Sơn lặng lẽ đưa bàn tay giọ xét hướng phía sau. Nếu không phải là ngươi không biết điều, ta cũng không cần mạo muội hạ thủ. Kia bốn cái đệ tử cái bang chết không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì. Phanh. Dư Hoại Sơn phía sau quần áo đột nhiên bạo liệt, thông suốt hiện ra dáng tại hắn trên lưng không vọ trường đao, Hỏa Liên hoành trang. Đao che hỏa kình quét ngang mà đến, sáng rực đao khí vốn lượn rỗi dài, như một đầu thật dài hỏa liên, từ phía cạnh cuốn. Chết. Giờ khắc này Dư Hoại Sơn cực giống lâm vào lòng giam thú bị nhốt. Phấn khởi toàn lực làm liều chết đánh cược một lần. Vùng vây dây chết. Tần Dương Hảo không tránh né, tay trái nô gia xuyên qua hư ảo hỏa liên, giơ cao ở lưỡi đao, mặc cho kia hỏa kình như thế nào bị bỏng, bàn tay trắng nõn đều không có chút nào dị trạng, tay phải có chút giả thoắng, hoàng hốt ở giữa, liền đã xem Dư Hoài Sơn thân trên tất cả yếu huyết ngừng lại, năm ngón tay như sắt, hung hăng khóa lại thân trên trọng yếu kinh lạc, để Dư Hoài Sơn nội tức tắc nghẹn cầm máu khí nghịch sông, lập tức toàn thân bất lực. Tỏa hôn tiền mạch Chiêu này xem như đại khí cầm nã thủ bên trong duy nhất một chiêu lực sát thương không lớn chiêu số, mặc dù chỉ cần Tần Dương vừa dùng lực liền có thể đè dư Hoại Sơn kinh mạch bạo liệt, dòng huyết như suối, nhưng so với cái khác động một tí đã đưa người tản tật chiêu số, một chiêu này còn tính là rất nhân từ. Dư phó đại chủ, hiện tại là ai không biết điểu. Tần Dương một tay chế địch, tay kia đoạt lấy trường đao, hung hăng chém xuống dư Hoại Sơn tay phải. A a a a Lưỡi đao bên trên lưu lại hỏa kình để phun ra huyết dịch đều tạn mát ra nồng đậm nhiệt khí, Tần Dương cầm mặt đao gián tại miệng vết thương, hỏa kình thiêu đốt huyết nục, phát ra một cỗ nồng đậm lại khiến người buồn nôn ngồi thịn. Một đao này, là vì Lâm Phong huynh đệ bọn hắn. Tần Dương xách đao còn muốn lại động thủ, bên cạnh đột nhiên tới một đạo chỉ kình, đập nện tại vung xuống trường đao bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tần huynh, dư Hoại Sơn là Lâm đại nhân muốn bắt người bị tình nghi, có thể hay không mời Tần huynh đem dư Hoại Sơn giao cho tại hạ? Mị ngươi híp híp mắt đi vào chính đường, nhìn xem Dư Hoài Sơn như vậy thảm trạng, 10 phần sốc nổi mà nói, không nghĩ tới Tần huynh cường hãn như thế, vừa mới đột phá, liền có thể khuất phục Tào Bang phó đại chủ, cái này có thể thực hiện tại hạ chấn kinh. Tại hạ không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không hung thủ. Hắn nói hung thủ, tự nhiên là kia giết ứng Bạch Phong người. Cũng chẳng biết tại sao, cái này híp híp mắt Dư Thiện bằng đối Tần Dương cảnh giác rất nặng, thời khắc lây ánh mắt hoài nghi đối đãi Tần Dương. Mặc dù hắn hoài nghi cũng không sai chính là Nam Sơn huyện sự tỉnh, Lô Mỗ không tin các ngươi Tịnh Võ Ti không có chút nào cảm kích, Lô Thiên Trực nói nói, Tần Vũ sau khi đột phá có thực lực này, đó mới là lạ hẳn là. Lam tận mắt nhìn đến Tần Dương đánh giết trích tinh đạo người chứng kiến một trong, Lô Thiên Trực cảm thấy Tần Dương nếu là sau khi đột phá chỉ là một cái bình thường luyện khí cảnh võ giả, kia mới gọi người ngạc nhiên, hắn có thực lực này mới là bình thường. A, có đúng không? Kia lại là tại Hạ Lâm. Dư Thiện Bằng hi hi ha ha tới, kém chút quên chính sự, hai vị có thể hay không đem cái này Dư Hoại Sơn giao cho Tại Hạ. Tại Hạ có thể bảo chứng, Tĩnh Võ Ti trong đại lao công việc chắc chắn sẽ không để hắn tốt qua. Thự Như, Dư Thiện Bằng đột nhiên xuất thủ, một đạo chỉ kình cách không điểm tại Dư Hoại Sơn bụng dưới vùng đan điền, phá hắn đan điền, gọi trên người hắn chân khí bạo động, dạng này, như thế nào? Cho dù là ra này ra tay đáp động, tại Dư Thiện Bằng sắc mặt y nguyên duy trì cười tủm tìm thần sắc. hoàn toàn nhìn không ra một điểm độc giác chi sắc. Nay các loại thủ đoạn, gọi chính đường bên trong những người khác vì vì đó sinh ra hàn ý trong lòng. Chương 45, nói chuyện. Tiếu Lý Tằng Đao, đây chính là hình dung tại dư thiện bằng tốt nhất danh tử. Mọi người ở đây lúc này chỉ cần thấy được kia cười tủm tỉu miểu lộ, liền cảm giác một thanh vô hình lưỡi đao nằm ngang ở cái cổ, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. "Tốt, người liền giao cho ngươi." Lô Thiên trực ra hiệu tần dương đem dư Hoài Sơn giao cho dư Thiện Bằng. Đa tạ Ngô đại hiệp thể lượng. Dư thiện bằng có chút phụ phục, tối người chào nói. Hắn quá khứ tiếp nhận Dư Hoài Sơn, mười phần thô bạo bóp lấy đối phương phần gáy, giống nắm lấy một mục động vật, đem Dư Hoài Sơn nửa kéo lấy rời đi. Toàn bộ hành trình nụ cười của hắn liền không ngừng qua, cho dù là lúc động thủ cũng là một mặt cười tủm tỉm, nhưng không ai dám xem thường người này mảy may. Có như thế cái thay mặt trưởng xử tại Chu Tiên quận tính Voti là không loạn lên nổi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Ngô Thiên chừng nói. Lô Thiên bối cớ gì nói ra lời ấy? Thần Dương nghe vậy, không hiểu hỏi: "Ngươi khi Tào Bang vì sao có thể tại Thiên Nam đạo hành hành lâu như vậy?" Lô Thiên trực thấp giọng nói: "Không chỉ là bởi vì Tào Bang nhiều người thế lớn, vẫn là bởi vì Tào Bang người sau lưng cùng Thiên Nam đạo Tĩnh Võ Ti đạo trưởng Sử Bạch Khinh hầu thượng tầng là đứng một hối." Kia Lâm Tuyết Đồ cùng Dư Thiện bằng Tần Dương nhớ tới Dư Thiện bằng mới không lưu tình chút nào ra tay áp độc, còn có Lâm Tuyết Đồ tự mình hạ lệnh truy bắt Dư Hoài Sơn. Võ Ti nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Đồng thời Lâm Tuyết Đồ ở Thiên Nam Đạo là chạy đạo trưởng sử vị trí đến, ngươi khi kia Bạch trưởng sử sẽ cam tâm tối vị nhượng trước sao? Lô Thiên chợt có thêm ý khác địa đạo. Vị kia Bạch trưởng sử chính vào cháng nhiên, lấy luyện khí hóa thần cảnh giới võ giả số tuổi thọ kế, Bạch Khinh Hầu chí ít còn có thể lại làm 30 năm. Hiện tại để Bạch Khinh Hầu lui ra đến, vậy cũng chỉ có thể minh thăng hãng hàng, để Bạch Khinh Hầu đi tính võ ti tổng bộ làm cái chức quan nhà tàn. Đây là một cơ hội a." Thần Dương nói. "Không sai, cái bang chính là nhìn chúng cơ hội này." Lô Thiên Trực lần này trực tiếp đổi thành truyền âm. Bạch Khinh Hầu không nghĩ thối vị nhũ trước, Lâm Tuyết đổ cường thế đột kích, hai cái này lòng tranh hổ đấu dù sao ảnh hưởng toàn bộ Thiên Nam Đạo Tĩnh võ ty cùng giang hồ. Tại Song Vương quyết ra người thắng trước đó, cái bang có thể mượn cái này hỗn loạn cơ hội mở mới phấn đà, để thế lực tiến một bước mở rộng, đây chính là cái bang phái người ở Thiên Nam Đạo chân chính ý đồ. Ta phải ngẫm lại Ta có thể hay không tại cái này hỗn loạn bên trong lấy được một chút lợi ích." Tần Dương cái đầu nhỏ dùng sức chuyển, từng cái ý nghĩ xấu xông lên đầu. "Đi thôi, tiếp xuống." Liền nhìn Lâm Tuyết đột như thế nào bảo chế dư Hoài Sơn. "Lô Thiên trực truyền âm nói: "Chu Tiên quận tinh võ ti nha môn, dư thiện bằng một đường nửa kéo lấy dư Hoài Sơn cái này bạn ra người xuyên đường phố qua thành phố, tại Hứa Trường phu kia kinh ngạc ánh mắt bên trong đem dư Hoài Sơn ném cho hắn, nói: "Đem cái này nghi phạm đưa đến trong lao." Sau đó bạn sứ phải thật tốt thẩm vấn hắn. Cái này hứa trưởng phu tại tại Dư Thiện bằng hiền lành ánh mắt hạ, dùng mình một cái, lớn tiếng đáp, "Vâng." Có thể nghe lời liền tốt, Dư Thiện bằng cười híp mắt nói, "Bạn sứ biết, tiền nhiệm trưởng sử ứng Bạch Phong mặc dù dám thị bí mật Dư Hoài Sơn, nhưng cũng thu lấy Tào Bang một chút chỗ tốt, đối Tào Bang một ít chuyện nhắm mắt làm ngơ. Loại này không nhìn, bạn sứ không hi vọng sau này lại có phát sinh. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai." Sau này quận trưởng sử là ta Dư Thiện Bằng, không phải nghiệm thi trong phòng nào đó bộ thi thể. Ngươi nhưng minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Hứa trưởng phủ lớn tiếng nói: "Tốt, đi thôi." Dư Thiện Bằng đuổi Hứa trưởng phủ, mới khí tức nguy hiểm thu vào, bước nhanh đi vào nha môn hậu viện trong thư phòng, nhìn thấy đang luyện thư pháp Lâm Tuyết Đồ. Đối mặt Lâm Tuyết Đồ, Dư Thiện Bằng cũng không dám đang khoe khoang kia tiểu lý tàng đao bản sự, hắn thậm chí ngay cả luôn luôn cười tủm tìm thần sắc đều thu liễm, hai tay buông thõng bên cạnh thân. Yên lặng chờ đợi Lâm Tuyết Đồ luyện qua thư pháp. Lâm Tuyết Đồ vẫn chưa để hắn đợi lâu, rất nhanh, pháp hỏa bút lông rời đi mặt giấy, một cái to lớn tĩnh chưa dính đầy cả trang mặt giấy. Mỗi khi gặp đại sự, trước phải tĩnh khí. Bỗ này chữ liền tặng cho ngươi. Lâm Tuyết Đồ đem bút lông buông xuống, nói: "Thế thúc là cho rằng ta quá nóng nội rồi." Dư Thiện bằng nói, nhưng nếu là không vội một điểm, bên kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mượn cơ hội nổi lên. Dư Thiện bằng biết Lâm Tuyết Đồ là nói mình thủ đoạn đối phó với Dư Hoài Sơn quá mức, trước thời gian bại lộ lý. Trên thực tế, khi hắn đem Dư Hoài Sơn đưa đến nha môn thời điểm, là hắn biết Dư Hoài Sơn thảm trạng đã vì Lâm Tuyết Đồ biết. Hắn vị này thế thúc, thực lực cao thâm mật chắc, sớm liền đến luyện khí hóa thần hậu kỳ, mở ra thức hải, bây giờ tinh thần lực cũng không biết lớn mạnh đến mức nào. Đừng nói một cái nha môn, chính là phạm vi lại khuyết chương lớn gấp đôi, Lâm Tuyết Đồ nếu muốn biết, cũng vẫn là có thể biết, trừ phi có người ở bên quay nhiều hắn. Thế thúc, ngay ở Thiên Nam đạo chính là vì đạo trưởng Sử chi vị mà đến, điểm này kia Bạch Khinh Hầu cũng biết. Ta cảm thấy chúng ta chính là một mực bất động, hắn Bạch Khinh Hầu cũng sẽ không đối với chúng ta buông lòng mãi mãi. Tha rằng như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần để Dư Hoài Sơn mở miệng triệu ra tàu bang nhân khẩu mua bán cùng Bạch Khinh Hầu liên lụy, vậy chúng ta liền chiếm được tiên cơ." Dư Thiện bằng nói. "Ngươi đây là làm việc gấp, nhưng bây giờ tâm của ngươi cũng gấp." Lâm Thiết đồ chắp tay đi qua bàn đọc sách, nói: Dù là động như Lôi Đình, tâm của ngươi cũng làm như gương sáng chỉ thủy. Lúc này Lâm Tuyết Đồ cùng lúc trước nghe nói đệ tử cái bang cái chết lúc hắn tưởng như hai người, tựa như ngay lúc đó nổi trận Lôi Đình người hoàn toàn không phải hắn. Chỉ băng vào một cái dư hoài sơn, còn không làm gì được Bạch Khinh Hầu. Chúng ta muốn muốn đối phó Bạch Khinh Hầu, không muốn tự mình ra tay, còn cần mượn điểm ngoại lực. Mượn điểm? Lâm Tuyết Đồ lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung, cái bang lực. Thế nhưng là cái bang Ngô Thiên trực thực lực còn không bằng ta. Làm sao có thể đối bạch khinh hầu tạo thành uy hiệp? Ngược lại là cái kia Tần Vũ. Có chút khả nghi. Dư Thiện bằng lại nghĩ tới cái kia để nhìn mình không tấu người, cái giúp trong mọi người, cũng liền chỉ có cái này Tần Dương để cho mình nhìn không ra. Người trẻ tuổi kia sao? Thật sự là hắn có điều dấu diếm." Lâm Tuyết Đồ nói. "Thế thuốc ngươi cảm thấy, hắn có hay không là giết tướng Bạch Phong hung thủ?" Dư Thiện bằng tò mò hỏi. Hắn mặc dù đi theo Lâm Tuyết Đồ đi qua hiện trường, cùng một chỗ làm qua điều tra, Nhưng đối với Lâm Tuyết độ ý nghĩ, nhưng vẫn là không biết. Cha gia hung thủ mấu chốt là biết được cây kia Tiên Vũ ngân châm là như thế nào bị đánh vào ứng Bách Phong thân thể. Nếu là không có kia Tiên Vũ ngân châm, lấy ứng Bách Phong khinh công trình độ, liền xem như khí phách song hành võ giả cũng khó đối kịp. Lấy tần vũ trước mắt bày ra thực lực, ngươi cảm thấy cảnh giới của hắn qua khí phách song hành sao? Lâm Tuyết độ giải thích nói. Thế thúc cho là hắn không có hiềm nghi. Dư Thiện bằng lại hỏi, tại trận tướng công bố trước đó Khế thể đều vẫn là khó nói, Lâm Tuyết Đồ nói, tại ta trong cả đời, gặp qua hứa nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối bằng án. Có chút trong vụ án, thường thường khó nhất người mới thật sự là hung thủ. Tại cha ra manh mối trước đó, nhưng đừng như vậy sớm nạp hỏng kết luận. Chương 46: Dưới bóng đêm. Được rồi, không đề cập tới cái này, bắt hung thủ hiện tại không sao. Tân Vũ là hung thủ tỉ lệ cũng là cực nhỏ, trước mắt quan trọng là như thế nào lợi dụng cái bang. Lâm Kiệt đột tử trong tay áo lấy ra một phong mở ra thư tín, đem nó đưa cho Dư Thiện Bằng, "Ngươi xem một chút đi, đây là cái bang nội bộ tin tức truyền đến." Dư Thiện Bằng tiếp nhận thư tín, lấy ra xem xét. Đối với tính võ ti tại trong cái bang có nội ứng, hắn ngược lại là không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng phẩm là giang hồ thế lực, triều đình đều sẽ không bỏ mặc tự chạy, nhất định có biện pháp tương ứng ứng đối. Cái bang thân là đại hạ đế nhất đại bang, triều đình như thế nào lại bỏ sót hắn đâu? Dư Thiện bằng thậm chí hoài nghi cái đám cao tầng bên trong đều có triều đình nội ứng, bằng không vì sao mỗi lần có quan hệ cái bang tin tức đều tới như thế kịp thời, chuẩn xác như vậy. Nội dung bức thư không hề dài, thông thiên mới chừng trăm chữ, Dư Thiện bằng vài lần liền quét xong, nhưng cái này không dài nội dung, lại là để Dư Thiện bằng thấy kinh nghi bất định. Trên thư nói, trưởng bổng long đầu quách thuần dương cho Ngô Thiên trực lưu lại chuẩn bị ở sau, đây là sự thật sao? Dư Thiện bằng có chút không nắm chắc được mà hỏi thăm. Quách thuần dương chính miệng thừa nhận, thật sự là hắn cho Ngô Thiên Trực lưu lại một tay. Chỉ là kia chuẩn bị ở sau là cái gì, lại là không biết. Lâm Tuyết Đỗ có chút hít một hơi, tốc tiếng nói, hai người bọn họ đối đãi Quách thuần dương thái độ cực kỳ chỉnh trọng, dù là vị kia cái bang long đầu ra ngoài và dạm, bọn hắn cũng chưa từng lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Việc quan hệ Quách thuần dương, liền không có có một chuyện là đơn giản. Nam gần đây bang chủ cái bang Kha Hàng Long thân thể bởi vì ám thương là muội hướng ngày sau. đã là nhanh đến thói quen khó sửa tình trạng, trong cái bang quế thuần dương tiếp mặc cho chức bang chủ tiếng hô là càng ngày càng cao. Nếu là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị này trưởng đồng long đầu chính là cái bang đợi tiếp theo bang chủ. Đồng thời vị này tương lai bang chủ võ công cũng là đứng hàng thiên hạ cường giả chi lâm, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, không ai dám khinh thị. Cho nên, cần phải nghĩ biện pháp dẫn đạo cái bang cùng tảo bang đối địch, thậm chí cùng Bạch khinh hầu bên kia giao thủ, bước ra Ngô Thiên Trừ cát chủ bài mới được. Lâm Tuyết Đồ lo lắng nói: "Thiện bằng minh bạch, thu hoạch được 1500 kiếp lực." "Hừ, vô duyên vô cớ ở đâu ra kiếp lực?" Tần Dương cảm thụ được trong đầu truyền đến tin tức, Trưởng Bát Hỏa thượng không nghĩ ra. Hắn từ khi giết ứng Bách Phong về sau, liền hoàn toàn lấy ẩn núp làm chủ, ở đâu ra cơ hội liên quan cấp thu hoạch được kiếp lực? "Hả là?" Tần Dương trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng, không phải là Lâm Tuyết Đồ buông xuống đối ta lòng nghi ngờ, để ta vượt qua ứng Bách Phong, cái chết mang tới hậu họa. Suy nghĩ kẽ một chút, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Bất quá chỉ là để Lâm Tuyết Đồ buông xuống lòng nghi ngờ liền có thể để ta thu hoạch 1500 tiếp lực, người này là phải có bao nhiêu mạnh a? Ước Bách Phong tập kích cũng chỉ cho Tần Dương mang đến 1000 tiếp lực, Lâm Tuyết Đồ chỉ là buông xuống lòng nghi ngờ, liền có thể cho Tần Dương mang đến 1500 tiếp lực. Chỉ bằng tiếp này lực chênh lệch, liền có thể nhìn ra cả hai thực lực to lớn hoành công. Chậm chạp, còn tốt không có bại lộ. Tần Dương có chút lửu lơ, Phu chính trên mặt mặt khỉ mặt nạ, lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất. Hắn lúc này đang núp ở Chu Tiên quận thành bên ngoài năm rạp một chỗ trong bụi cỏ, tại trước người hắn 10 mét chỗ, bắt đầu từ Chu Tiên quận đến Lâm Giang quận quân đạo. Mà Trần Dương sở dĩ ở đây là vì một nhóm người, một nhóm đến từ Lâm Giang quận người. Hôm nay tại Phạm phủ tham gia Phạm Thanh Tuyển Tang sự thế lực bên trong mạnh nhất có Tam Vương, Bạch Dương phái, Ngạo Mai Các, Lâm Giang Đinh gia, Trần Dương mục tiêu chính là cái này Lâm Giang Đinh gia. Nói lên cái này Đinh gia liền không thể không nói một chút thiên nam đạo địa lý ưu thế. Bởi vì có quá nửa khu vực là vùng núi, thiên nam đạo có thể nói là hoang vắng, nhưng vùng núi có thế yếu, cũng có ưu thế. Trong núi cố nhiên không thích hợp người ở lại, nhưng trong núi vật có giá trị cũng là không ít. Không nói những cái khác, chỉ là dược thảo này sản xuất là đủ nuôi sống không biết bao nhiêu người hài thuốc. Đính ra chính là lên núi kiếm ăn, mượn từ trong núi dược thảo làm giàu, trải qua mấy đời cải tấy, từ hiệu lãnh nhất sơn âm quận đi ra. Trở thành Lâm Giang quận có ít hào cường, mà đinh gia nổi danh nhất chính là nhà bọn hắn lao tổ tông năm đó từ trong núi sâu hái được thiên tài địa bảo Hỏa Linh chi. Chính là dựa vào cái này Hỏa Linh chi, đinh gia vài đời ra luật khí, vũ lực bảo hộ chưa hề đứt gãy qua, là lấy tài năng như mãnh hổ hạ sơn, tại Lâm Giang quận sáng chế một phần cơ nghiệp tới. Tần Dương hôm nay ở đây mai phục, chính là coi trọng cái này đinh gia Hỏa Linh chi. Đến, thiếp trên mặt đất lỗ tai nghe tới xa xa truyền đến xe ngựa chạy thanh âm. Tần Dương có chút đẩy ra lủng tây, lộ ra một cái khe, một đôi mắt chăm chú nhìn Hoàng hôn hạ quan đạo. Lúc này, màn đêm đã là lặng lẽ hạ xuống, trời chiều chỉ còn cuối cùng một đạo dư huy, tại Tần Dương trong thai, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi yên lặng, chỉ có phương xa truyền đến xe ngựa chạy âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Lạch cạch lạch cạch. Sa Hoa xong kéo xe ngựa nhanh chóng trì hành tại trên quan đạo, người đánh xe liên tục huy động roi, quất vào nông ngựa bên trên, để hai con tuấn mã không ngừng lao vút. Trong xe, thân mang màu xanh nhạt sâu áo đinh gia thiếu gia đinh húc nam cảm thụ được xe ngựa lao vụt mang tới sóc này cảm giác có chút bất mãn xê dịch cái mông, đổi cái tư thế ngồi, nói: "Ta nói nhị thúc, cái này đều nhanh vào đêm, tại sao phải đi suốt đêm về lâm Giang? Chúng ta đinh gia thiếu mấy cái như vậy ở khách sạn tiền sao?" Đinh húc nam rất bất mãn, từ từ xế chiều cái bang hai vị cao thủ đại náo tang đường về sau, đinh gia nhị gia đinh vân huy liền cùng Lựa Thiêu nông như vội vàng dẫn hắn về nhà. Nửa khắc đồng hồ đều không nghĩ tại Chu Tiên quận lưu thêm. Nghĩ đến tối nay sợ là muốn tại cái này lắc lư trong xe ngựa giữ nguyên áo chìm vào giấc ngủ, nhất quán Cẩm Y Ngọc Thức Đinh thiếu gia ngẫm lại đều cảm thấy thể cốt khó chịu. Như thế xong này, nhưng như thế nào ngủ ngon a? Ngồi tại Đinh Húc Nam đối diện Đinh gia nhị gia Đinh Vân Huy thở dài, nói, Chu Tiên quận đã là nơi thị phi, đầu tiên là chết phạm gia gia chủ, tính võ tí quận trưởng sử, lại có cái nhóm cao thủ trả thù Tào Bang phó đại chủ. Cái này này địa phương chúng ta nhưng nốc không được, thế nhưng là nhanh chóng rời đi chô thị phi này tốt. Sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là Lâm Giang Đinh ra, Đinh Húc Nam không thèm quan tâm nói, chúng ta phía sau còn có tính vợ Ti đại nhân vật Bạch Trường Sử, chúng ta cần sợ cái gì? Ngươi không sợ? Đinh Vân Huy cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ, vì sao nửa canh giờ trước nhìn thấy kia Tần Vũ cùng tại dư thiện bằng ra tay ác độc thời điểm, chân run lập cập. Tiểu Tử Thối, ngươi nhị thúc lúc ấy liền ở bên người ngươi. Ta nhìn ngươi sợ phải đều nhanh tệ ra quần." Đinh Húc Nam nghe vậy, nghĩ đến Xế Triều nhìn thấy kia hai cái hung nhân, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn là con vịn chết mạnh miệng mà nói, "Ta kia không phải sợ hãi, ta là hưng phấn đến phát run." "Ngươi hưng phấn cái dám?" Đinh Vân Huy đưa tay gọt chất nhi cái hốt một chút, "Ta nói cho ngươi, sau này gặp được hai người này tốt nhất đường vòng đi." Hai cái này hung nhân không gì kiêng kỵ, thật muốn lên sát tâm, "Đừng nói ngươi là Đinh gia thiếu gia." Ngươi chính là Thiên Nam đạo thứ sử nhà thiếu gia cũng vô dụng. Ừm. Ở đâu ra hết ông? Chương 47: Khảo vấn. Hoa ngang. To rõ mà thanh tịnh ít đều khiến người nhớ tới náo nhiệt lại có sinh cơ đêm hè. Đối với người phương Nam đến nói, đêm hè bên trong ít đều là từ không xa lạ gì khúc mắt. Mà bây giờ lại là tháng chạm trời đông. Thiên Nam đạo lúc này mặc dù không có bay đầy trời tuyết, nhưng cũng là hàn phong trận trận, mùa hạ sớm đã quá khứ mấy tháng. Co chừng Đinh Vân Huy ngay lập tức phát giác được không đúng, lên tiếng cảnh cáo. "Friend, cảnh cáo đến quá trễ, tại một tiếng nít theo về sau, chính là như bãi sơn đạo hải khí kình ánh xiết mà tới. kia cuồng bạo khí kình như nộ trào vô bờ, lại như gió lốc quá cảnh, Đinh Vân Huy chỉ thấy toa xe bị tức kình nháy mắt trấn vỡ, một đạo anh tuấn tiêu sái thân ảnh lấy một cái cổ quái mà có cốt có sức mạnh mỹ cảm tư thế đánh tới song trưởng. Friend, hoàn toàn không có thời gian làm ra phòng ngự. Đinh Vân Huy liền bị lực lượng cường hãn đánh ra mấy trượng xa, nôn ra máu không thôi. Muốn đinh ra thiếu ra mạng sống, liền lấy Hỏa Linh Chi đến đổi đi. Như gió lốc đánh tới, như gió táp rời đi, đây hết thảy phát sinh gần như chỉ ở ba cái hô hấp bên trong. Đợi Đinh Vân Huy miễn đẻ nén thương thế thời điểm, Đinh Húc Nam đã là không cánh mà bay, hắn chỉ nghe được như thế một tiếng lời nói, để Đinh gia cầm Hỏa Linh Chi đổi Đinh Húc Nam. Đáng chết toa, Đinh Vân Huy nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh đi. Tần Dương dẫn theo Đinh Húc Nam ở trong rừng bay lượn, từ quan đạo bên cạnh chơi núi rừng bên trong một khắc càng không ngừng chạy bậy giảm đường, tìm được đã sớm chọn tốt sơn động, tiến vào bên trong. Hắn đem Đinh Húc Nam buộc tại chuẩn bị tốt đầu trên ghế, lấy nho nhã lễ độ ngữ khí hỏi: "Đinh công tử, có thể hay không mời ngươi cho tại hạ biết, Đinh gia hỏa Linh Chi thả ở nơi nào đâu? Ngươi ngươi muốn làm gì?" Đinh Húc Nam trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tấm kia xem ra cực kỳ buồn cười mặt khỉ mặt nạ, lồm lộp lo sợ nói: "Ta cảnh cáo ngươi a, chớ làm loạn." Chúng ta đinh ra nhận đạo trưởng Sử Bạch Khinh hầu che chở. Đạo trưởng Sử biết đi, Thiên Nam đạo tính võ ti lớn nhất thống lĩnh. À, trả lời sai lầm. Tần Dương thu hồi đặt tại đinh hốc nam yếu huyệt ngón tay, nói, cho ngươi thêm một cơ hội, tại hạ phải biết hỏa linh chi ở nơi nào. Lửa hỏa linh chi là trọng bảo, đặt ở nghiêm mật nhất dưới mặt đất bảo khố. Lại sai. Tần Dương cầm cái khăn đen đắp lên đinh hốc nam trên mặt, nhấc lên ấm nước một chút xíu đem nước tưới đến khăn đen bên trên. Các người đinh già dự vào Hỏa Linh Chi đợi đợi ra cao thủ, tất nhiên là đem Hỏa Linh Chi hoàn hảo bồi dưỡng lên, mới có thể một đời lại một đời dùng Hỏa Linh Chi đột phá. Ngươi nói với ta Hỏa Linh Chi để xuống đất bạo khô. A. Hỏa Linh Chi cùng cái khác linh chi khác biệt, cái khác linh chi sinh trưởng tốt nhất muốn không ánh sáng điều kiện, thích hợp nhiệt độ, cùng cao độ ẩm, mà Hỏa Linh Chi tên như ý nghĩa chính là hỏa chúc thiên tài địa bảo, cần chính là nhiệt độ cao, chiếu sáng, khô giáo hoàn cảnh trời. Trên thực tế Hỏa Linh Chi cũng không tính là Linh Chi, chỉ là bởi vì cùng Linh Chi dáng dấp rất giống mới có tên này. Đinh Húc Nam coi như nói hắn không biết Hỏa Linh Chi ở nơi nào, cũng so nói dưới đất bảo khổ tốt, Hỏa Linh Chi dưới đất sinh trưởng. Người lừa gạt quỷ đâu? Ô ô ô ô Đinh Húc Nam phát ra thống khổ nghẹn nào? Tân Dương cho hắn dùng thủy hình, đơn giản mà hiệu suất cao, chỉ cần để thụ hình người đầu dưới chân trên, dùng khăn mặt đem người thụ hình mặt che lại, sau đó không ngừng mà đem nước ngược lại ở phía trên. Làm người thụ hình có ngạt thở cùng sắp bị chết chìm chờ thống khổ không chịu nổi cảm giác. Loại hình phạt này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại cực ít có người có thể chịu qua đi. Theo Tần Dương tiếp trước số liệu thống kê, 80% thụ hình người đều chịu không nổi nhiều lần thống khổ, lựa chọn khuất phục. Đinh Húc Nam như thế cái cẩm y ngọc thực đại thiếu gia, nhìn thấy Tần Dương cùng tại dư thiện bằng ra tay ác độc đều dọa đến chân run rẩy, loại này có thể để cho thẳng thắn cương nghị hắn tử đều nhịn không được cực hình, hắn lại làm sao có thể chịu được? Rồi tới trong chốc lát về sau, Tần Dương đem khăn đen xốc lên, Đinh Húc Nam như nhặt được tân sinh, một bên kịch liệt ho khan phun ra xuyên vào miệng nuôi thanh thủy, một bên miệng lớn hô hấp. Ngươi vừa rồi hoang ngôn, vừa vặn nói cho tại hạ, ngươi đối với Hỏa Linh chi biết được không ít. Tần Dương chậm rãi nói, còn dương lên trong tay khăn đen, "Đinh công tử, ngươi là lựa chọn nói sao, vẫn là lựa chọn tiếp tục hưởng thụ một chút đâu?" Ta nói ta nói, ta tất cả đều nói Đinh Húc Nam thần sắc sợ hãi mà nhìn xem Tần Dương trong tay khăn đen. Toán Như nhìn thấy cấm kỵ chi vật, ngươi đừng đem cái kia lấy tới a. Tại hạ giữa thầm lắng nghe. Tần Dương ngứ khí y nguyên thoáng như trong ngải mùa đông nắng ấm hiền hòa. Hỏa Linh chi sinh sinh trưởng điều kiện hà khắc, gia tộc thật vất vả mới tại hậu viện Linh chi vườn bên trong mở ra một mảnh thích hứng sân bãi, ngày bình thường chấn giữ nghiêm, có ta thúc tổ tự mình trông coi. Đinh Húc Nam nói: Ngươi thúc tổ tu vi gì được rồi, xem chừng nhiều nhất khí phách song hành, bằng không cũng không cần nhờ Bao che tại Bạch khinh hầu môn hạ. Lấy ngươi thuốc tổ tuổi tác, hiện tại có thể được khí phách song hành võ giả bình quân trình độ đều tính không sai. Tân Dương phát ra một tiếng không hiểu tiếng cười, hỏi tiếp, Linh Chi vườn đi như thế nào? Giống đinh gia loại này đại hộ nhân gia, phụ đệ nói là một cái nhỏ mê cung đều không phải sai, chó nhà giàu thực tế là quá có tiền. Lúc trước cửa đi vào đến Đông Uyển, xoay trái từ giữa đó đá cuội đường đi đinh hốc nam phật nhìn là thật nhận mệnh, nói đến 10 phần kỹ càng. Đông Uyển dễ phải. Tân Dương bất thình lình hỏi: là dễ trái. Từ đường hoa viên qua tiếp xuống đi như thế nào? Từ vườn hoa phía sau giao lộ. A a a. Chầm một hơi, Tần Dương một chỉ điểm tại đinh hốc nam tim, để nó trái tim sợ đau nhất không thôi. Đinh công tử bằng ngươi điểm này mảnh khẽ là không thể gạt được tại hạ, ngươi lại cần gì phải thụ cái này ra thịt nỗi khổ đâu. Chỉ bằng Tần Dương nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cùng đã từng luyện qua khảo vấn kỹ thuật, thu thập đinh hốc nam như thế một cái giang hồ non nớt hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chi ít có mấy chục loại biện pháp nghiệm chứng thật giả, cũng có càng nhiều biện pháp để hắn nói thật đi. Đương nhiên hiện tại biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là thủy hình. Miếng vải đen đắp lên, nước rội lên. Ô ô ô ô! Lần này thẳng đến Đinh Húc Nam cảm giác mình thật muốn tử chi lúc, Tần Dương mới sốc lên khăn đen. Đinh công tử, tại hạ khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, mệnh nắm chắc trong tay chính ngươi, sống hay chết, liền nhìn ngươi là có hay không thành thận. Tần Dương y nguyên bắt trước người nào đó ngữ khí ôn thanh nói. Ta cụ cụ ta biết. Đinh Húc Nam miệng lớn thở dốc. Chỉ có chân chính gần sát tử vong thời điểm, người mới sẽ rõ ràng chính mình đối tử vong sợ hãi. Đều nói khẳng khái chịu chết dễ, thông dong hy sinh khó, nói chính là cái đạo lý này. Nhìn xem mình từng bước một đi hướng tử vong, người vị đó có thể gọi thế gian nói ít 89 thành người vì đó xủ độ. Loại này cha tấn, cũng không phải Đinh Húc Nam như thế cái chưa qua thế gian khó khăn công tử ca có thể nhìn đấu. Cho nên tại sau nửa canh giờ, Tần Dương nhiều lần sắp nhận rốt cuộc xác định mình cầm tới chân thật nhất lộ tuyến. Mắt Khỉ dưới mặt nạ khẽ miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chương 48: Đinh Gia lựa chọn. Lâm Giang Quận, Đinh Gia. Lớn như vậy phủ đệ lúc này bị một tầng áp suất thấp bao phủ, từ khi Đinh Gia nhị gia Đinh Vân Huy trọng thương mà về đã có 2 ngày, 2 ngày qua, toàn bộ Đinh Gia đều bao phủ tại một cơ hữu rốt mà bầu không khí ngột ngạt bên trong. Mà tại hôm nay một phần thư tín đưa đạt về sau, cái này bầu không khí ngột ngạt nháy mắt bạo tạc. Chu Dịch Đinh gia gia chủ Đinh Vân Sơn cầm vừa mở ra giấy viết thư, hai tay run rẩy, tức giận. Vậy mà là cái này gan to bằng trời tác tự cướp đi Nam nhi, xem ra đối phương là đối với Hỏa Linh chi nhất định phải được. Mới từ hôn mê thức tỉnh không lâu, Đinh Vân Huy hết sức yếu ớt ngồi trên ghế, chậm rãi nói: "Tướng Bạch Phong vì Chu Dịch giết chết tin tức y nguyên còn bị Tĩnh Võ Ti phong tỏa, nhưng lấy Đinh gia cùng Bạch Khinh Hầu quan hệ, lại là biết nội tình." Cái này tự xưng Trích Tinh đạo chi đồ Chu Dịch lần thứ nhất xuất thủ liền giết ứng Bạch Phong cùng Phạm Thanh Tuyển. Chính diện khiêu chiến tính Võ Ti quần uy, khiến tính Võ Ti ngang nhiên phái ra Lâm Tuyết Đồ vị này thần bổ đi truy tra tung tích của hắn. Nhưng mà cho tới bây giờ, Lâm Tuyết Đồ cũng còn chưa tra ra Chu Dịch hạ lạc, thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng không từng tra được. Đến ký Trích Tinh đạo quá khứ tình báo, cũng chưa từng phát hiện hắn còn có cái đồ đệ tình huống. Cái này Chu Dịch, quả thực tựa như là từ trong viên đá độ tới. Đại ca, kia Hỏa Linh Chi Đinh Vân huynh nếm thử hỏi thăm. Hỏa Linh Chi tuyệt không thể giao ra. Đây là chúng ta đính gia căn cơ, Đinh Vân Sơn quả quyết nói, nhi tử chết còn có thể tái sinh, căn cơ không có kia đính gia liền chủ định xuống dốc, tuyệt đối không thể đổi. Cứ việc đau lòng nhi tử, nhưng Đinh Vân Sơn càng chân quý đính gia cơ nghiệp. Làm con trai cùng cơ nghiệp không thể đều chiếm được thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn bỏ nhi tử mà lấy cơ nghiệp cử động. Cái này tốt a. Nghĩ đến Hỏa Linh Chi tầm quan trọng, Đinh Vân Huy bất đắc dĩ nói. Nhưng là đại ca, Lâm đại nhân chính đang truy tra chu dịch. Có lẽ chúng ta có thể đem phong thư này giao cho hắn, hắn nói không chừng có thể cứu ra Nam Nhi. Đinh Vân Huy lại nếm thử đề nghị. Sau đó thì sao? Đinh Vân Sơn lại là khác biệt ý cái này cách làm, cứu ra, chúng ta đinh ra liền thiếu Lâm Tuyết Đỗ tỉnh. Cứu không ra, Nam Nhi không có, còn cùng Lâm Tuyết Đỗ nhấc lên quan hệ. Nhị đại ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đứng tại bên nào lập trường? Bọn hắn đinh ra là đáng tin Bạch Khinh Hầu phe phái, bây giờ chính sự trắng, diện mạo rừng tranh thời điểm. đỉnh ra lúc này dựa vào hướng đối phương, Bạch Khinh Hầu sẽ thấy thế nào đỉnh ra? Kia nên như thế nào? Tim Bạch trưởng sử, nếu là Bạch trưởng sử bên kia có thể trước một bước bắt đến Chu Dịch, kia đối với Lâm Tuyết Đồ cái này đã từng thần bổ đến nói là đã kích cực lớn. Hắn không cũng là bởi vì đã từng thần bổ chi danh mới có thể khi tiến vào Tĩnh Võ Ty sau một bước lên trời, bây giờ đều nhanh leo lên đạo trưởng sử vị trí sao? Đồng thời hướng Bạch trưởng sử xin giúp đỡ. cũng có thể để cho Bạch Trưởng Sử thấy rõ chúng ta đinh ra đến cùng tâm hướng ai." Đinh Vân Sơn nói. Đồng thời coi như Bạch Khinh Hầu bên kia cứu không ra Đinh Húc Nam, cũng lại bởi vì Đinh Vân Sơn tỏ thái độ mà đối Đinh gia mắt khác đối đãi. Dù sao không quản sự thành hoặc sự bại, Đinh gia đều không lỗ, nhiều nhất hắn Đinh Vân Sơn cố gắng một chút, tái sinh đứa bé. Hắn còn không có lão, có thời gian một lần nữa đem nhi tử nuôi lớn. Nói đến liền làm, Đinh Vân Sơn lập tức gọi người chuẩn bị ngựa. mang theo phong thư này ngay lập tức đuổi tới tỉnh Võ Ti Cầu Kiến Bạch Khinh Hầu. Cho nên ngươi liền tìm tới bản sứ rồi. Người khoác màu trắng áo khoác trung niên nhân đem trên tay thư tiến tiện tay phóng tới trên bàn, cười mắng, "Lao Đinh à, ngươi ngược lại là giảo hoạt." "Đây không phải giảo hoạt, đây là tâm hướng trưởng sử đại nhân ngài a." Đinh Vân Sơn rất là phối hợp lộ ra thiếu dung, xuịnhịnh nói, "Trước mặt vị này người khoác áo khoác, sắc mặt trắng bệnh bên trong lộ ra âm lĩnh chính là Thiên Nam Đạo tỉnh Võ Ti đạo trưởng sử Bạch Khinh Hầu." luận địa vị, tại Thiên Nam đạo bên trong hắn gần như chỉ ở Thiên Nam đạo thứ sử phía dưới. Mà nói thực tế quyền lực, Bạch Khinh Hầu có thể nói là tại Thiên Nam đạo một tay che trời tồn tại, Thiên Nam đạo thứ sử hoàn toàn không quản được người này, cũng vô lực đi quản người này. Các ngươi đinh gia trung tâm, ta là tin được. Bạch Khinh Hầu nhất quán âm lánh khuôn mặt bên trên ít có một mực bảo trì tiểu dung, hiển nhiên là đối Đinh Vân Sơn tỏ thái độ rất là cao hứng. Như vậy đi, ta để Huyền Vương mang theo 10 cái hảo thủ đi theo ngươi một chuyến. bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất bắt đến chu dịch để con của ngươi thoát khốn. Bạch Khinh Hầu điểm một cái trên bản thư tín, nói: "Cảm ơn trưởng sử đại nhân." Đinh Vân Sơn vui mừng quá đỗi. Mặc dù làm tốt hy sinh nhi tử chuẩn bị, nhưng có thể không hy sinh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất đừng hy sinh. Bây giờ đã kiếm được Bạch Khinh Hầu hảo cảm, liệu có thể cứu ra nhi tử? Đối với Đinh Vân Sơn đến nói, đây là vẹn toàn đôi bên lựa chọn a. Nhi tử cùng cơ nghiệp, hắn Đinh Vân Sơn tất cả đều muốn. Về phần Đinh Vân Sơn, vì gì tự tin như vậy có thể cứu ra nhi tử, lại là muốn nói đến đây Huyền Vương. Người này lấy Huyền làm tên, tự xưng Huyền bên trong chi vương, chính là Bạch Khinh Hầu từ trên giang hồ mời chào một vị kỳ nhân. Huyền Vương tinh thông huấn khuyễn ngữ, khuyễn chi thuật, thậm chí có thể làm đến cùng chó tâm linh tương thông, minh bạch chó ý tứ, hắn chỗ huấn luyện lang khuyễn đã là có thể đấu sư hổ, lại là tinh thông nghe hơi thở truy tung, vì tính võ ti lập xuống qua công lao hắn mã. Đồng thời Huyền Vương chính là Bạch Khinh Hầu Tâm Phúc, Ngày bình thường ăn tại Nguyên cũng là không ít, thực lực đã đến khí phách song hành cấp độ, có hắn tại, coi như bắt không được Chu Dịch, cứu gia đinh húc nam vẫn là có thể. Đi thôi, nắm chặt điểm, chớ có rơi vào đối phương tiết tấu. Bạch Khinh Hầu nói. Chu Dịch đưa tới thư tín bên trên nói rõ, hai ngày sau tại Thanh Vân Sơn một tay giao người một tay giao hàng, nhưng có quyền vướng tại, lại là có thể đem quyền chủ động từ trong tay đối phương cướp được trong tay mình. Sớm truy tung đến Chu Dịch gần thân địa điểm đem một ổ đầu. chẳng phải là so đần độn đi giao dịch tốt hơn. Cảm ơn trưởng sử đại nhân. Đinh Vân Sơn lại là khom người chào, vô cùng cao hứng rời đi. Sau khi hắn rời đi, Bạch Khinh Hầu chắp tay thản nhiên nói, "Ra đi." Theo lời của hắn, phía sau hắn bình phong chiếu lên ra một đạo hắc ảnh. "Đi giúp bọn hắn một chút, nhất thiết phải đem Chu Dịch cầm xuống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Bạch Khinh Hầu phân phó nói. Đinh Vân Sơn chỉ nghĩ cứu gia nhi tử chính là, nhưng hắn Bạch Khinh Hầu đã hạ khí lực liền không khả năng chỉ thỏa mãn với cứu người. Có một chút Đinh Vân Sơn kỳ thật nghĩ không sai, đó chính là trước Lâm Tuyết Đồ một bước bắt đến Chu Dịch, có thể đối danh tiếng kia tạo thành sự đả kích không nhỏ, để nó thần bổ chi danh đại đại thất sắc. Đồng thời Chu Dịch liên quan đến ứng Bạch Phong cái chết, ứng Bạch Phong lại là ứng ra người, Lâm Tuyết Đồ làm việc bất lợi, ứng ra bên kia cũng sẽ không để nó tốt qua. Lâm Tuyết Đồ, ta ngược lại muốn xem xem, đến lúc đó ngươi sẽ có cái chiêu gì." Bạch Khinh Hầu nhẹ nhàng vắt qua trong tay bàn, Tâm lãnh hàn khí trên bản chụp lên một tầng hơi đen sương lạnh, đạo này trưởng sử vị trí, ta không cho ngươi, ngươi không giành được. Nghi cứng gián đoạn, liền làm tốt đem mệnh lưu tại Thiên Nam đạo chuẩn bị đi. Hoa. Sương lạnh nháy mắt đem trọn tòa bản băng phòng, Bạch khinh hầu nhẹ nhàng điểm một cái, cái này băng sương ngay tiếp theo bản nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chương 49: Chui vào cùng kịch đấu vũ. Đinh phủ cửa phủ. Đinh Vân Sơn mang theo một cái bao khóa vội vàng đi ra, nói: "Khiển vương, Con ta quần áo cầm tới, tiếp xuống nên làm cái gì? Bị hắn gọi là khuyễn vương nam nhân một mặt dữ tợn, ngoài miệng có răng nanh thử ra, cực giống một con ác khuyển, nhìn quanh ở giữa một cô hung ác chi khí đập vào mặt. Chỉ thấy khuyễn vương mũi thở giật giật, nói, mùi rất nồng nặc, có thể dùng y phục này truy tung. Đi, đi Đinh Vân Huy bị tập kích địa phương. Được. Đinh Vân Sơn cũng không ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi trên một con tuấn mã, nhấc lên dây cương, giá Hắn cùng mười vị tính võ ti tới tốt lắm tay cùng một chỗ phóng ngựa phi nước đại, thuận đường cái hướng hướng cửa thành chạy đi. Mà khuyền vương, thì đánh cái hô lên. Ngao ô. Như sói như chó tiếng kêu chuyên gia, một con trồm người lên dáng người ngang tảng khuyền vương còn phải cao hơn một con chó đầu to lớn chó ngao bay vút mà tới. Ha ha, kỳ nhi, chúng ta đi. Khuyền vương giống đối đại nhi tử sờ sờ cái này màu đen chó ngao đầu chó, cưới lên nó phi tốc đổi kịp đi đầu đình vân sơn bọn người. Mà một màn này. đều hoàn toàn rơi vào cách đó không xa trên tiểu lâu trong mắt người khác. Khiển Vương, Bạch Khinh Hầu thủ hạ tướng tài đắc lực. Lam Tư Sinh ăn mặc tần dương uống vào một chén rượu nhạn, Đinh Vân Sơn đi mời Bạch Khinh Hầu thủ hạ Khiển Vương chủ động xuất kích, như vậy chính là loại tình huống thứ hai, liền theo tở nở b chấp hành đi. Để bảo đảm tự thân kế hoạch thành công, Tần Dương đem Đinh Vân Sơn khả năng có ứng đối phương pháp từng cái liệt ra, đồng thời nhằm vào mỗi loại tình huống làm ra phương án ứng đối. Cái này loại tình huống thứ hai chính là Đinh Vân Sơn lựa chọn xin giúp đỡ Bạch Khinh Hầu, Bạch Khinh Hầu phái ra nhân thủ chi viện. Loại tình huống này là Tân Dương nhận là tốt nhất tình huống, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp kế hoạch của hắn phát triển. "Tiểu Nhị, tính tiền." Tân Dương một tiếng gào to, đem Tiểu Nhị gọi kết rượu sổ sách, chậm rãi từ từ dưới mặt đất phải lâu đến, ra tiểu lâu, bên đường hướng đinh phủ khứa cạnh đi dạo đi. Tại trải qua một cái quán nhỏ lúc, hắn còn mượn gió bẻ mang cầm cái đầu heo mặt nạ, giấu ở trong tay áo. Đợi đến lúc đến đinh phủ khía cạnh tường vây về sau, tần dương liền trực tiếp trút kia mặt nạ mặc lên, xách thả người hình phiêu niên tiến trong đinh phủ. Chu dịch đạo tặc lần thứ nhất trong cấp, bắt đầu. Phiêu niên thân ảnh giữa ban ngày từ đinh phủ trên nóc nhà lặng lẽ lướt qua, một chút cũng không có gây nên nhà đinh thị vệ nhóm chú ý. Lúc tiểu phụng phượng vũ cửu thiên còn là đáng tin, hắn tại cả vốn bên trong không phải gây phiền toái chính là bị đội giết, nhưng vẫn là giữ được một cái mạng, dựa dựa vào tự thân trí tuệ bên ngoài. Chỗ dựa lớn nhất chính là cái này khinh công. Lấy cái này cao siêu khinh công, tăng thêm đinh húc nam cung cấp lộ tuyến, Tân Dương quanh đi trở lại, trước từ Đông Uyển chuyển tới vườn hoa, mượn rả sơn làm công sự che chắn đi vào vườn hoa phía sau trong ngách nhỏ, thuận đầu này đường nhỏ đi đến cuối cùng, trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng, đồng thời hắn có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí lên cao. Thùy bút thật là không nhỏ a. Tân Dương ánh mắt tọa lạc tại linh chi vườn ngoại vi của đá, lẩm bẩm nói: Đinh Húc Nam chỉ nói qua cái này, linh chi vườn khí hầu bốn mùa như mùa xuân, lại không biết cái này đặc thù khí từ đâu mà đến, nhưng Tần Dương kiến thức lại là viễn siêu Đinh Húc Nam. Đinh Húc Nam không biết khí hậu vì sao dị thường, Tần Dương lại là biết được tại sao lại như thế. Trận pháp. Vùng này địa khu bị bảy gia tộc nhóm lửa thuộc thiên địa nguyên khí trận pháp, mà bảy trận chất môi giới chính là sừng sững ở ngoại vi mấy cây cột đá bên trên. Cải biến một cái vườn khí hầu, trận pháp này cần tiêu hao cho dù là đinh ra bực này, Hào Cường cũng không phải dễ dàng như vậy chịu nổi a." Tần Dương nói, mũi chân của hắn điểm nhẹ mặt đất, thân như lưỡi kiếm, thẳng tắp phóng tới Linh Chi Vườn Đại Môn, chân khí như dâng lên. Hỏa Linh Chi từ đinh hốc nam thúc tổ đình công hồ ngày đêm trông coi, Tần Dương mặc dù tu luyện Lục Tiểu Phụng khinh công, nhìn hắn nhưng không có Lục Tiểu Phụng bằng hữu tư không trích tinh bản sự, muốn dựa vào trọng thuật thắng lợi dễ dàng Hỏa Linh Chi kia là mơ tưởng. Cho nên muốn cầm Hỏa Linh Chi, miễn không được động thủ. Vũ lực cưỡng đoạt mới là đạo tặc cơ bản tố dưỡng, trộm đồ gọi là tiểu tâu, không gọi đạo tặc. Miệng thảo luận lấy nguy biện, tần dương một quyền hoành phá đại môn, nên ngang đi vào, ăn cướp, giao tài không, giết. A, ta đinh ra rất thật là khiến người ta xem thường, cũng dám đến đinh ra ăn cướp. Khụ khụ. Liên tục tiếng ho khan bên trong, linh chi trong vườn ương trong phòng đi ra một cái tóc trắng xóa giản mua lão giả. Lão giả này còn lưng eo, đi đường lúc còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, một bộ yếu đuối dáng vẻ. Nhưng kia chậm rãi dâng lên nóng bỏng chân khí, lại là chứng minh người này thực lực chân chính. Các hạ, bên ngoài tiểu bối cũng là quá bất chân khí, vậy mà để người xông vào cái này đinh ra cấm. Lão giả chậm rãi thẳng tắp sống lưng chỉ trệ, khóe miệng có chút run rẩy, bởi vì hắn ngẩng đầu lên liền thấy một cái cười hì hì đầu heo đối hắn, dù là lão giả này cả một đời trải qua rất nhiều sóng gió, cũng bởi vậy sửng sốt một chút. Điệu. Trong nháy mắt kinh ngạc về sau, lão giả vẫn là nói xong lời nói. Không hổ là trải qua sóng to gió lớn rồi, tâm tính điều chỉnh năng lực chính là mạnh. Là rất bất chính khí, tại hạ chỉ bất quá cho kia tiểu tử bên trên đạo thủy hình, hắn liền bị trịu không nổi cầu xin tha thứ, khóc hô hảo triệu ra hết thảy tới. Thần Dương hức cười nói, "Tiểu tử?" Lão giả trong đầu nháy mắt nghĩ đến một người trẻ tuổi khuôn mặt, muốn nói biết được linh chi vườn ký càng nội tình tiểu tử, cũng chỉ có Đinh Húc Nam như thế một tên tiểu bối. Đối với cái này cháu trai, lão giả nhưng thật ra là thật thích. Vàng không cũng sẽ không cho phép hắn thường xuyên đến linh chi vườn ngồi một chút, thuận tiện luyện một chút võ công. Nhưng là hiện tại, hắn cháu trai lại là bị người bắt cóc, còn thụ thủy hình. "Xem ra ngươi chính là cái kia bắt cóc lão phu cháu trai." Lão giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. "Liên là tại hạ." Thần Dương bình tĩnh đáp lời. Vừa dứt lời, một trận kình phong tạo nên, Song Vương không hẹn mà cùng đột nhiên xuất thủ, nóng bỏng hỏa kình cùng cuồng mãnh kình phong không ngừng va chạm, xen lẫn thành hỏa diễm gió lốc vây quanh hai thân ảnh. chầm muộn quyền trưởng tiếng va chạm không dứt bên hai. Phrain, Hỏa Diễm khí kỉnh thoáng như chân chính hỏa diễm đồng dạng tại không trung tứ tán, thiêu đốt ra cháy bỏng khí tức, lão giả phi thân trở ra đưa tay vận trưởng, đem tụ linh trận pháp hội tụ hỏa chúc nguyên khí hóa thành to lớn hỏa cầu, đẩy hướng Tân Dương, Hỏa Diên. Hoa ngang. Tân Dương một cái sau đẳng không nằm dạng trên mặt đất tứ chi chấn động, nháy mắt tụ lực hoàn thành, hai chân sau đạp sóng trưởng tế suất, cùng bạo chân khí tăng thêm lực lượng của thân thể, cưỡng ép vênh bạo hỏa cầu. Phrain. Lại là một tiếng oanh minh, Tần Dương lấy chân khí hộ thân, cứng ép xuyên qua hỏa diễm, thân pháp nhẹ nhàng vận động lấn đến gần lão giả về sau, lại nháy mắt hóa nhẹ nhàng vì thiên quân chi trọng, song quyền tề xuất đánh vào lão giả đón đỡ trên hai tay. "No." Lão giả hít hổn hển ngọn, một ngụm nghịch huyết phun lên. Cái này trang phục buồn cười khách không mời mà đến song quyền hình như có Thái Sơn chi lực, cuốn bánh ba đạo, lấy lão giả bộ xương già này cùng hắn chính diện ngành kháng hoàn toàn chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là Lão giả sau lưng chính là đinh ra mệnh mạch, hắn tuyệt không thể lùi lại. Chương 50, vong tình tiên thư. Hoa. Lại chính diện đón đỡ một quyền, lão giả rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, có địch nhân. Bị thương đồng thời, lão giả cũng là không còn ôm tự mình giải quyết địch tâm tư nữa, mà là vận đủ chân khí hô to, làm cho cả đình phủ đều biết địch nhân đến. Xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng. Tần Dương mắt sáng lên, hấp tinh đại pháp bỗng nhiên vận khởi. Côn mãnh vô cùng hấp lực thôn vệ tụ linh trận hội tụ đến thiên địa nguyên khí, nó hấp thu cường độ chi lớn, thậm chí ngưng tụ thành thực chất hóa gió lốc. Minh Hải Quy Nguyên, nguyên khí bị nhanh chóng luyện hóa, tần dương thế công càng phát ra cuồn bạo, chiêu chiêu thức thức đều ẩn đầy vỡ bia nứt đá chi lực. Oanh! Quân kiếm ép bạo không khí, phát ra một tiếng nổ đùng, hung hăng đánh vào lão giả lồng lực, ngang nhiên chi lực nháy mắt đứt gãy xương sườn, thương tới nội phủ. Ầm ầm. Tần Dương liên tục tiến lên, quyền như bão lôi, liên tục ba quyền Muốn đem lão giả nhanh chóng đánh chết. Ai ngờ ngay tại khí thế của hắn càng ngày càng thịnh, lập tức liền muốn đem lão giả đánh chết ở quyền hạ thời điểm, trước mắt lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường quang. Lão giả đột nhiên giống như mặt trời, toàn thân tản mát ra hào quang rực rực. Không tốt. Tân Dương lập tức nhắm mắt, nhưng vẫn là bị quang mang làm bị thương con mắt, khiến hai mắt một mảnh nhói nhói, nhưng so với con mắt hiện tại cần gấp nhất vẫn là lão giả công kích. Đông. Thân như hùng trung, phát ra một tiếng vang vọng. lại là một con nóng bỏng thủ trưởng ớn tại bụng dưới bố trí. Chỉ thấy hết mang bên trong, lão giả toàn thân xích hồng, làn da như bị dùng lửa đốt bắt đầu chuyển thành cháy đen, nhưng hắn vẫn là thừa cơ xuất thủ, muốn kéo Tân Dương cùng nhau lên đường. Tân Dương trúng trưởng, hỏa kinh như lửa đốt nguyên chi hỏa ở trong cơ thể hắn lan tràn, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Nếu là võ giả tầm thường bên trong như thế một trưởng, tạng phủ khẳng định sẽ bị nung chín, không ra ba hơi tất nhiên bỏ mình tại chỗ. Nhưng là rất đáng tiếc Tần Dương cũng không phải là cái gọi là võ giả tầm thường, đã luyện tạm có thành tựu hắn cho dù không cách nào hoàn toàn vô hại, lại cũng không đến nỗi đến bỏ mình tình trạng. Cái này hòa kình cũng chỉ có thể để hắn đau đớn khó nhịn, lại còn không cách nào khiến cho trọng thương thậm chí mất mạng. Bất quá trọng kích như vậy, cũng làm cho Tần Dương tắt không lộ cái khác võ công dự định. Địch nhân đều nguy hiểm tự thân tính mệnh, lại cất giấu che là muốn đem những này ám thủ đưa đến trong quan tại sao? Thất cần thất tung. Lệnh trưởng đến phương hướng Tần dương dây lát ra 14 chảo, thê lương chảo kính bắt đến nóng bỏng như than quốc sự vật, dù là tần dương lục thân cường độ cũng không khỏi vì giờ khắp này tiếp xúc đến nhiệt độ mà cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là ta không giết hắn, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ xẹt qua trong lòng, trên tay lại là chưa từng dừng lại, chào ảnh một điểm, gần 10 khối to to nhỏ nhỏ cháy đen thân thể mảnh vỡ tứ tán mà bay. Hưng hực hưng hực. Liên tiếp hỏa diễm bạo động âm thanh bên trong, những cái kia thân thể mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đ liền bắt đầu thiêu đốt, tản mát ra khiến người buồn nôn hơi thối. Lão giả vì giết cương địch, cưỡng ép hấp thu tụ linh trận hút dẫn tới đại lượng hỏa chúc nguyên khí thi triển tự thân khó có thể chịu đựng chi tiêu, tại đánh trúng Tần Dương đồng thời, tự thân cũng nhận hỏa kình phản vệ, hắn vô luận như thế nào đều tránh không được một chữ chết. 1500 kiếp lực, kém chút lật thuyền trong mương. Tần Dương cũng mặc kệ đại La Thiên truyền đến tin tức, có chút mở mắt ra thích hứng lấy tia sáng biến hóa. Nếu không phải hắn nhắm mắt kịp thời, con mắt này thậm chí tinh tế mù nguy cơ. Lão giả rõ ràng mới luyện khí hóa thân cảnh, vậy mà có thể cưỡng ép ngự sử đại lượng thiên địa nguyên khí khắc địch, loại bản lĩnh này đã là siêu việt cực hạn của hắn. Không đúng, không phải ngự sử Tần Dương một vừa nhìn còn có chút mơ hồ cảnh tượng, một bên suy nghĩ, loại pháp môn này ngược lại là cùng Minh Hải Quy Nguyên Kình có điểm giống, càng giống là mượn, mà không phải ngự. Chỉ bất quá cùng Minh Hải Quy Nguyên Kình khác biệt chính là, loại pháp môn này là trực tiếp công kích thủ đoạn, mà không phải hấp thu nguyên khí làm nguồn năng lượng pháp môn. Tần Dương lại là nháy mấy lần con mắt, lao đi khỏe mắt bị kích thích mà tràn ra nước mắt, bước nhanh hướng về lão giả gia nhà gỗ bước đi. Đẩy cửa cửa phòng thời điểm, một cỗ nhiệt khí tốc thẳng vào mặt, ngay sau đó chính là kia phát ra doanh doanh hồng quang hỏa linh chi đập vào mi mắt. Hỏa linh chi toàn thân hiện ra loại hồng ngọc màu sắc, chỉnh thể lớn nhỏ mới bằng tay lớn, cắm rễ ở màu đỏ bùn trong đất. Phía trên nó, la mở cửa sổ mái nhà lóc nhà, ánh nắng từ phía trên cửa sổ bắn vào, chiếu xạ đến hỏa linh chi bên trên. để nó tựa như không giờ khắc nào không tỏa phát ánh sáng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này, tác phẩm nghệ thuật hỏa linh chi thiếu cái miệng, để nó mặc kệ là thưởng thức tính vẫn là dược lực đều có chỗ thiếu thốn. Đây chính là đinh gia hàng năm lấy dùng đưa đến. Đinh gia phí như thế lớn kinh, hao phí đại lượng tài lực nuôi hỏa linh chi, là dùng nó đến tăng cường gia tộc thực lực, mà không phải coi nó là gia cùng bái. Mấy chục năm qua, đinh gia dựa vào hỏa linh chi vũ lực phương diện một mực chưa từng suy sụp, tương ứng Hỏa Linh Chi liền so với mấy chục năm trước vừa tấy ghép tới thời điểm có không nhỏ dược lực tiêu thốn. Đáng tiếc, Tần Dương quá khứ một tay lấy cái này tác phẩm nghệ thuật Hỏa Linh Chi rút ra, để vào chuẩn bị kỹ càng trong hộc gỗ. Hắn đáng tiếc không chỉ là Hỏa Linh Chi dược lực tiêu thốn, còn có mình bạo lực ngắt lấy. Trên thân nội phủ còn tại làm đau, người của Đinh gia lập tức liền muốn đến, Tần Dương cũng không có thời gian làm tinh tế hái làm việc. Sắp xếp gọn Hỏa Linh Chi về sau, Tần Dương lập tức liền muốn rời khỏi. Bất quá cách trước khi đi ánh mắt quét qua, vẫn có chút mơ hồ ánh mắt lại là nhìn thấy trước đó không có phát hiện đồ vợ. Một khối ố vàng vài vóc, phía trên có chút chữ màu đen thể, thoạt nhìn là dùng thàn tại bày lên viết ra, có chút năm. Tần Dương quá khứ nhặt lên vài vóc, đại la thiên lập tức cấp cho nhắc nhở, vong tình thiên thư tàn thiên, nhưng tiêu hao một vạn bảy ngàn kiếp lực tiến hành bù đáp. Vong tình thiên thư. Khó trách. Tần Dương nghĩ đến lao giả trước đó thi triển hai chiều. Kia mượn dùng thiên địa nguyên khí chiêu số đoán trường chính là vong tình thiên thư bên trên chiêu số. Vong tình thiên thư là ôn hệ võ học bên trong đỉnh tiêm tuyệt học, này công 10 phần cổ quái, không nặng khổ tu, mà lấy trọng cảnh giới, cảm giác, thần thái, khí thế chờ yếu tố, là tâm pháp, thân pháp, chiêu pháp, cũng là kỹ pháp, rạng cứu bản thân chi ý chí sinh mệnh, dung nhập vì thiên nhiên sinh vật tĩnh vật bất luận cái gì một thạch một cây bên trong, mượn vũ trụ thiên địa lực lượng, khắc địch chế thắng. Nguyên Thủy Phiên bản vong tình tiên thư là nhạc khúc cũng là hòa tác, chỉ có thông hiểu cầm kỳ thư họa, thơ ca nhạc lý, chí tình chí nghĩa, võ học thiên phu cực cao nhân tài có thể học hội. Người tu luyện theo âm nhạc sáng tạo cái mới triều, nhưng theo họa ý sinh vô cực, triều vô tận, ý vô tận. Về sau môn tuyệt học này vì đại hiệp Tiêu Thu Thủy sở học, tùy tâm sáng tạo triều, trung sáng tạo 10 năm trước, gọi tên vong tình tiên thư. Tần Dương lúc này trên tay cái này tản thiên, chính là quy phạm hóa sau vong tình tiên thư, mà không phải nguyên thủy phiên bản. bằng không chỉ bằng lão giả kia tài tình, nhưng học không được cái này kinh thế tuyệt học. Không, hoặc là nên nói lão giả kia bản thân liền không có học được, chỉ học cái kiến thức nửa vời, thuần lấy tự thân hỏa chúc nội công mới có thể thi triển hỏa diên, Nhật Minh nhị thức, thi triển Nhật Minh thời điểm còn đem mình cho nung cháy. Chương 51, tìm tới. Đinh Gia Thúc tổ những năm này đang tại bảo vệ Hỏa Linh Chi sau khi, cũng một mực đang lĩnh hội vong tình tiên thư, đáng tiếc hắn thiên phú tài tình không đủ, vô ích nhiều năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. lại còn lại nhận phản phệ. Đáng tiếc là Tàn Thiên. Tần Dương nhìn lướt qua vài vàng, đem nó thu vào trong lòng, bước nhanh rời đi. Lần này bên trên đinh già thu hoạch có thể nói là ngoài dự liệu, không chỉ có đạt được Hỏa Linh chi, còn thu hoạch được vong tình thiên thư Tàn Thiên. Mặc dù cái này Tàn Thiên bên trên chỉ có Hỏa Diên, Nhật Minh nhị thức, nhưng cũng đủ để gọi Tần Dương ngưỡng mộ. Phải biết, trong nguyên tắc tiêu thu thủy tại tuổi già thời điểm thế, nhưng là có thể bằng vào vong tình thiên thư gọi thiên sét đánh trời mưa. Cái này tới một mức độ nào đó tới nói, đã có thể nói là cao võ. Bất quá, Tần Dương vận dụng khinh công bay vút, lại xuất hiện khiến người quen thuộc võ công, thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy kiếp trước võ hiệp tác phẩm bên trong đồ vật? Mặc kệ là Nam Sơn huyện xuất hiện truyền phách diệt hồn song kiếm, vẫn là hôm nay vong tình tiên thư, thậm chí còn có Ngô Thiên trực sẽ thiết trưởng cùng Thủy Thượng Viêu, đây đều là Tần Dương tiếp trước võ hiệp tác phẩm bên trong xuất hiện qua đồ vật. Đây là khiến người khác sâu ấn tượng, Tần Dương tin tưởng còn có rất nhiều mình không có không biết hoặc là quên võ công, đều sẽ xuất hiện trên thế giới này. Thế giới này rất kỳ quái. Võ công nơi phát ra, vũ khí nơi phát ra, thậm chí khả năng còn sẽ có một chút thần kỳ dị thú nơi phát ra, những này đều rất kỳ quái. Nhưng cũng thật có ý tứ. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, chỉ ngay ngắn lúc trước bị ngọn lửa đốt cháy đen đầu heo mặt nạ, tại Đinh Gia chi viện đến trước khi đến liền lấy khinh công rời đi. Chính là chỗ này sao? Quan đạo bên cạnh, Huyền Vương có chút ngẩng đầu. Mùi thở vô, tựa như một con chân chính chó săn vỉ đánh hơi nơi nơi lên mũi. Mùi rất lộn xộn, nơi này là Chu Tiên quận cùng Lâm Giang quận ở giữa con đạo, mỗi ngày người đến người đi không ít, chế hai ngày, cho dù là ta cũng nghe không ra chính xác khí tứ tới. Bất quá, Huyền Vương rất là đắc ý vô vô bên cạnh đại cầu đầu, ta có Kỳ Nhi. Kỳ Nhi? Bốn người chung quanh nhìn về phía kia hung thần ác sát, hé miệng có thể nuốt vào một cái đầu người màu đen chó ngao, cũng không khỏi bí ẩn rút hạ khóe mắt. có thể cho như thế một con hung thú làm cái thân mật như vậy sư hô, không thể không nói quyền vương người này có chút có một phong cách riêng. Vậy liền mời quyền vương Kỳ Nhi tranh thủ thời gian thi triển bản sự đi." Đinh Vân Sơn vội vàng nói. "Kỳ Nhi là ta mới có thể gọi." Quyền vương bất mãn hừ một tiếng, đối con kia chó ngao lộ ra thân mật tiểu dung, "Kỳ Nhi ngoan, đi tìm ra cái này mùi chủ nhân." Nói, hắn đem đinh hốc nam quần áo cầm tại đầu chó trước, để chó ngao nghe được đinh hốc nam mùi. "Gâu gâu." Chó ngao mới nghe trong chốc lát, liền đối Huyền Vương gọi một tiếng, hướng về quan đạo bên cạnh trong rừng cây gấp chạy. Mau cùng bên trên, ký nhi phân biệt xuất khí vị. Huyền Vương nói một tiếng, đám người vội vàng đuổi theo con kia chó ngao. Một đoàn người đi theo con chó lớn này trèo đèo lội suối, đi chuyển vị khoảng cách bảy dặm con đường, rốt cuộc tìm được tần dương dấu kín đinh hốc nam sơn động. Mà ở một trận không hề có tác dụng chuẩn bị, tập kích về sau, bọn hắn thu hoạch nhanh chết đói đinh hốc nam một cái. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Uyển Vương có chút vội vàng sao động nhìn ngó nghiêng hai phía, lại chưa từng tìm tới chữ đinh húc nam bên ngoài cái khác thứ ảnh. Nơi này trừ bỏ bị cột vào đầu trên ghế đinh húc nam bên ngoài, cũng chỉ có một khối rơi trên mặt đất miếng vải đen cùng một thùng nước, lại cái khác, tất cả cũng không có. Không có chu dịch, không có người sinh sống qua dấu hiệu, cũng không có đồ ăn, thậm chí ngay cả chu dịch mùi đều không có. Người kia rời đi thời điểm tụi hồ sớm đoán được Uyển Vương sẽ đến, lấy dược thủy mùi đem những mùi khác toàn bộ bao trùm. Mà sau khi được hai ngày nữa, lúc đầu mùi đã là bị hoàn toàn tiêu trừ, chính là khuyển vương con kia chó ngao cũng nghe không ra chu dịch mùi tới. Rất chuyên nghiệp phản truy tung thủ pháp. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cửa hang. Quy ảnh, là ngươi, khuyển vương như mày, trưởng sử đại nhân cứ gọi ngươi tới. Sống phải thấy người, chết phải thấy sát. Trưởng sử đại nhân nói. Quy ảnh thản nhân nói. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua khăn đen cùng thùng nước, nói, xem ra này chu dịch còn am hiểu khảo vấn. Hắn nói đinh húc nam dùng thủy hình. Thủy hình? Huyền Vương kinh ngạc nói, "Loại hình phạt này mặc dù đơn giản, nhưng người trong giang hồ cũng sẽ không thông hiểu những thứ này. Biết thủy hình, không phải học qua, chính là bị dùng qua." Xem ra đinh húc nam biết đến đồ vật là tiết phải không sai biệt lắm, Quỷ Ảnh nói, làm tỉnh lại hắn, để hắn nói một chút chu dịch là như thế nào khảo vấn hắn, còn có chu dịch ăn mặc cách ăn mặc. Nam Nhi, tỉnh, mau tỉnh lại. Đinh Vân Sơn cũng vội vàng lay động Đinh Húc Nam thân thể. "Cha." Đinh Húc Nam phí sức mở to mắt, hầu ngôn loạn ngữ, "Không, hầu tử, nước không muốn, ta tất cả đều nói đều nói." Lung tung trong lời nói, để lộ ra cực lớn sợ hãi, hiển nhiên trước đó khảo vấn cùng 2 ngày liền nói, đã làm cho vị này Đinh gia thiếu gia gần như sụp đổ. "Đinh Húc Nam." Quỷ ảnh đoạn quát một tiếng, thanh âm bên trong hình như có một cỗ ma lực kỳ dị, để hầu ngôn loạn ngữ Đinh Húc Nam vì đó yên tĩnh. "Nói cho ta." bắt cóc ngươi người hình dạng thế nào? Thanh âm của hắn hóa thành nhu hòa mà thư giãn, lại như có một loại quỷ dị rất quang, khiến Đinh Húc Nam có chút mê loạn mà nói, hắn mang theo hầu tử mặt nạ. Sau đó thì sao? Nho nhã lễ độ, luôn luôn khiêm sưng tại hạ, hưu lệ hưu lệ nước, nước. Đinh Húc Nam lời nói lần nữa hỗn loạn lên, nói tới nói lui chính là hầu tử, nước cái gì? Hiển nhiên lại nghĩ tới đã từng từng chịu đựng thống khổ. Kia thống khổ đến nay mới lưu lại trong ký ức của hắn, để hắn không nguôn nhớ tới. đem hắn mang về, tìm danh y trị liệu. Quỷ ảnh nói: "Có phát hiện." Khiển Vương hỏi: "Chỉ là nhớ tới một người thôi." Trong trí nhớ, phù hợp chu dịch hành vi người sát thực có một cái. Mặt ngoài ôn hòa khiêm tốn, thấy ai cũng tự sưng tại hạ, kỳ thực hạ thủ tàn nhẫn, có thể tại ấm giọng cười nói bên trong hung ác hạ độc thủ, có thể sưng tiếu lý tàng đao cái này thành ngữ đại biểu tính nhân vật. Người kia chính là bây giờ Chu Tiên quận tính Võ Ti thay mặt trưởng sử, dư thiệt bằng Dư thiện bằng là công môn bên trong người, am hiểu cách truy tung thuật cùng phản truy tung thuật tự nhiên không ngoài ý muốn. Đồng thời bởi vì cá tính của hắn, hắn còn tinh thông nghiêm hình trà tấn, ở phương diện này có thể nói là lớn sư cấp bậc nhân vật. Thụy Hình cố nhiên để người thống khổ, nhưng lại còn không để ảnh hình người Đinh Húc Nam như vậy tinh thần hỗn loạn. Đinh Húc Nam bây giờ tình trạng càng nhiều hơn chính là đến từ trên tâm lý áp lực, hắn tất nhiên là gặp rất lớn tinh thần tàn phá. Rất không khéo, Quỷ Ảnh liền biết dư thiện bằng tên kia so với bên trên trà tấn, càng thích trên tinh thần đè sập phàm nhân. Chương 52, tự hành náo bộ. Chu dịch nhân vật này là chống rồng xuất hiện. Liền ngay cả cái thân phận này, người sáng tạo Tần Dương, tại giết chết ứng Bách Phong trước đó đều không có nghĩ qua sẽ đóng vai trích tinh đạo đồ đệ. Có thể nói đây chính là cái vô đầu một cái nghĩ ra được thân phận, ngay cả danh tự đều đồ bất việc lấy cái tương đương thưởng gặp danh tự. Đây chính là cái ngoại ý muốn sản phẩm. Nhưng là quỷ ảnh không nghĩ như vậy. hoặc là nói rất nhiều người đều không nghĩ nghĩ như vậy. Bọn hắn đem Chu Dịch cái thân phận này lai lịch phất tàng hóa, mục đích phất tàng hóa, hành vi phất tàng hóa, mỗi người đều tiến hành tương đương trình độ náo bổ. Liên giống bây giờ, Quỷ Ảnh đem Chu Dịch cùng Dư Thiện bằng liên hệ tới, cảm giác đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Nếu như nói Chu Dịch là tại Dư Thiện bằng lời nói, như vậy rất nhiều chuyện liền nói thông được. Đầu tiên, Chu Dịch giết tướng Bạch Phong. Ưng Bạch Phong là Chu Tiên Quận Nguyên quận trưởng sử. Cùng Bạch Khinh Hầu đứng tại cùng một lập trường, cùng Lâm Tuyết Đồ, dư thiện bằng một phái kia người đối chọi gay gắt. Giết ứng Bạch Phong, dư thiện bằng thành Chu Tiên quận quận trưởng sử, chỉ cần hắn lại lập xuống công lao, liền có cơ hội trực tiếp chuyển chính chức, đến lúc đó chính là một quận trưởng sử, là Lâm Tuyết Đồ thủ hạ tướng tài đáng lực. Mà Chu Dịch giết ứng Bạch Phong đồng thời, cũng giết Phạm Thanh Truyền, vì đem dư Hoài Sơn cũng liên lụy đi vào. Mọi người đều biết, Tào Bang cùng Bạch Khinh Hầu cũng là đứng tại cùng một lập trường, mặc dù không phải cùng một chiến hào. Nhưng Song Vương cũng là quan hệ mật thiết, cho nên Tào Bang cũng bị liên lụy đi vào, đồng thời Phó Đả chủ Dư Hoài Sơn bị phế võ công, hiện tại ngay tại tỉnh Võ Ty trong đại lao tiếp nhận khảo vấn. Mà lần này, Đinh Húc Nam bị bắt cóc, nếu là Đinh gia đi cầu trợ Lâm Tuyết Đồ, như vậy chỉ cần Lâm Tuyết Đồ cứu ra Đinh Húc Nam, liền có thể cùng Đinh gia có giao tình, đạt tới phân liệt Bạch Khinh Hầu thủ hạ thế lực mục đích. Quỷ Ảnh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, càng nghĩ càng thấy phải đây chính là sự thật. Hoàn toàn trầm mê tiến mình não bổ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tân Dương chỉ là bày ra tầng thứ nhất thiết trí, quỷ ảnh liền tự động não bổ đến tầng thứ 5, để hiện có chuyện vòng vòng đan xen, não bổ ra một trận âm ưu to lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn não bổ hữu tình có lý, cơ bản không có tránh không khỏi sơ hở, nói là sự thật đều hoàn toàn có người tin. Không được, ta phải đi hồi báo trưởng xử lại nhân." Quỷ ảnh nói với Huyền Vương, "Ngươi dẫn người ở phụ cận đây điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì." Đinh gia chủ mang con của ngươi trở về trị liệu, cảm xúc ổn định sau lập tức thông tri quyền vương. Ta phải về Lâm Giang quận hướng trưởng sử đại nhân tinh tế báo cáo sự kiện lần này. Chuyện này âm u liên lụy quá rộng, có quá lớn, ở trong thư rất khó nói phải thành, nhất định phải hắn trở về hướng Bạch khinh hầu báo cáo mới được. Chờ một chút, nếu như Lâm Tuyết độ phát hiện dù vậy, Đinh gia cũng không hướng hắn bên kia tới gần, vậy hắn sẽ phản ứng ra sao? Trên đường, Quỷ ảnh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đinh gia Nếu như là Lâm Tuyết Đồ, hiện tại khẳng định đã biết được Đinh Gia Y Nguyên lựa chọn đứng tại trưởng xử đại nhân bên này, cho nên bọn hắn có khả năng rất lớn làm ra nhằm vào Đinh Gia sự tình. Quỷ ảnh tốc độ gấp hơn, hắn muốn về Lâm Giang quận xác nhận Đinh Gia tình huống. Hoa ngang. Sơn Lâm bên trong, một tiếng cứng cắc hữu lực hét kêu hù dọa một đám chim bay, nóng dục khí lãng tại trong rừng cây lệ ra, cho cái này lạnh thời tiết mùa đông thâm sơn mang đến mùa hè khí tức. Hoa ngang. Tần Dương tứ chi quỷ xuống đất. Toàn thân làn da hiện ra xích hồng sắc, gân xương da thịt đều tại có quy luật run dày, chân khí tại thể nội không ngừng vận chuyển, tiêu hóa hấp thu hỏa linh chi dược lực đồng thời, cũng tại rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Hỏa linh chi dược lực, mạnh có chút vượt quá tưởng tượng, đoán chừng trí ít có 3-4-5 năm, bằng không sẽ không ở ta thô bảo ngắt lấy về sau còn có như vậy dược lực. Tân Dương có ý thức không chế dạ dày núp đích, tăng tốc tiêu hóa hỏa linh chi, hấp thu kia cường đại dược lực. Nhân Tiên Võ Đạo đối với thân thể cường đại lực khống chế vào lúc này thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế, luyện tạm cảnh giới Tần Dương đã là có thể trong khống chế bẩn, để dạ dày tăng cường hấp thu, là lấy tại hỏa linh chi chưa luyện thành đan dược tình huống dưới đem nó ăn, liền hoàn toàn ép nó dược lực. Đinh ra thuốc tổ cho Tần Dương tạo thành nội thương tại dược lực hạ khỏi hẳn, ngũ tạng lục phủ một bên hưởng thụ lấy tới nhuẩn, một bên chịu đựng lấy chân khí rèn luyện. Tần Dương mỗi một lần hô hấp, chính là vận chuyển cấp mô công một lần. Khi tức theo nội công vận chuyển càng phát ra kéo dài, nhưng hô hấp xúc tích lực lượng lại là càng phát ra hùng hậu. Hắn tại tiến bộ, tại cương đại, mỗi trong một nhịp hít thở đều có thể cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, thể phách tăng lên. Dần dần, Tần Dương cảm nhận được ý chí cùng thân thể hợp nhất, có loại tiến một bước trưởng khống thân thể cảm giác. Đó cũng không phải cái gì ảo giác, mà là tư tưởng của hắn ý chí tại cùng thân thể huyết nhục tán loạn ý chí đồng bộ thông nhất. Cái này tại nhân tiên võ đạo bên trong, được xưng là linh nụ hợp nhất. cùng luyện khí võ đạo khí phách song hành bằng nhau, chỉ là một cái là ý chí cùng chân khí thống nhất, một cái là ý chí cùng nhục thân thống nhất, cả hai thiên về điểm khác biệt. Linh nhục hợp nhất về sau, thần dương liền có thể từng bước tăng cường khống chế đối với thân thể, cho dù là khống chế nhỏ bé lông tơ, hoặc là rất nhỏ kinh mạch rung động, đều có thể tỉ mỉ nhập vi làm được. Đợi cho hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình về sau, chính là một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi bên trên các loại cảnh giới. Đương nhiên, Lúc này, Tần Dương còn xa xa không cách nào đạt tới một vụ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi cảnh giới, nhưng hắn đã là hướng phương hướng này tiến lên. Mà theo hắn bắt đầu liên quan đến linh nục hợp nhất về sau, ngũ tạng lục phủ hấp thu dược lực tốc độ cũng là đồng bộ tăng tốc, vận hành chân khí rèn luyện nội phủ thời điểm, càng có thể tỉ mỉ cảm thụ đến tạng khí vận động cùng một chút khó mà rèn luyện gốc chết, thậm chí liền đối chân khí khống chế cũng tại tiến một bước tăng cường. Dù sao, chân khí tiền thân nội lực chính là từ luyện tinh hóa khí mà đến. cũng coi là thân thể một bộ phận. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua, đợi cho chăng lên giữa trời thời điểm, tần dương bên ngoài thân xích hồng chi sắc đã toàn bộ tiêu tán, điều này đại biểu lấy dược lực đã là cơ hồ bị nó hoàn toàn hấp thu. Hoa ngang. Một tiếng này hét kêu cực kỳ vang dội, thanh âm thậm chí chấn lên trên mặt đất cho bụi, để nhỏ bé thạch đá sợi trên mặt đất rung động. Tần Dương hai tay khẽ chống thân đứng lên khỏi ghế, chỉ cảm thấy thần hoàn phi túc, một thân gân cốt răng rà, có cùng hình thể không tương xứng cực mạnh chi lực. bất quá tại cảm thụ xong lực lượng về sau, Thần Dương chính là sắc mặt một khổ, vội va hướng trong bụi cỏ vừa chui, lóp bóp một trận vàng, manh liệt ngồi thối dâng lên. Nhân Tiên Võ Đạo cố nhiên có thể tăng cường tiêu hóa hấp thu, đồng thời có loại cường đại bài độc tính, không đến mức để dược liệu cặn bã tại thể nội tích lũy, nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Có thể ăn, có thể rồi, chính là lớn nhất một cái không tiến chỗ. Cho dù là đến luyện khiếu nhân tiên cảnh giới, người tu luyện vẫn là cần áp vào ăn đến bổ sung tiêu hao. Giống trong nguyên tắc đối giai đoạn trước nổi danh nhất nhân tiên ấn nguyện hòa thượng ghi chép, một ngày chín bữa ăn, ba châu, mỗi hai canh giờ một đại tiện. Mặc dù nhân tiên cho dù là 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng là có thể, nhưng nếu là kịch chiến về sau, kia liền cần đầy đủ ăn. Mà có ăn, tự nhiên là có đại tiện. Tần Dương quả thực không cách nào tưởng tượng mình ngày sau mỗi hai canh giờ một đại tiện tình huống. Có cơ hội, ta nhất định phải thôi diễn ra một bộ ăn gió uống sương, uống gió tây bắc liền có thể thỏa mãn ăn võ công tới. Ấn á á á á. Trong bụi cỏ, ra sức đại tiện người nào đó lời thề son sắt địa đạo. Trường 53, đúng lúc gặp. Lâm Giang Quận, tỉnh Võ Thi. Bạch Kinh Hầu y nguyên hất lên một bộ màu trắng áo khoác, tỉnh đứng yên ở hoa trong viên, một con cong tại sau lưng trên bàn tay, phiếm hắc băng xương không ngừng đánh lấy xoáy. Chuyện gì? Bạch Kinh Hầu đột nhiên nắm tay, băng xương tản ra, nhàn nhạt hỏi. Quỷ ảnh vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn, không mình hành lễ, nói, trưởng sử đại nhân. thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Nói, Quỷ Ảnh liền đem lần này phát hiện tinh tế nói ra, đồng thời còn phụ bên trên một chút giải thích của mình. Hắn ngược lại là không có trực tiếp khẳng định dư thiện bằng chính là chu dịch, nhưng trong câu chữ mục đích đã là hết sức rõ ràng. Có lý có cứ, Bạch Khinh Hầu y nguyên mặt không biểu tình, nhưng là khuyết thiếu hữu lực chứng cứ, đây đều là suy đoán của ngươi thôi. Ngươi nên biết, chứng cứ có đôi khi không chỉ là xác nhận phạm nhân tất yếu sự vật, cũng là để chúng ta không đến mức đoán sai tiêu chuẩn. không có bằng chứng phòng đoán, rất dễ dàng để người hướng sai lầm phương hướng đi. Vậy đại nhân ý thức là quỷ ảnh hỏi dò, tiếp tục truy tra. Không, là như vậy kết luận. Bạch Khinh Hầu xoay người lại, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ ảnh, mỗi chữ mỗi câu mà nói, dương, thiện, bằng, liền, là, chu, dịch. Coi như không có chứng cứ, ta nói hắn là, hắn là được. Ngươi lúc trước nói tuy là phòng đoán chi ngôn, nhưng đạo lý cùng động cơ đều nói thông được. Đồng thời Ngay tại Đinh Vân Sơn cùng các ngươi cùng nhau rời thành về sau, Đinh gia lập tức bị người trôi vào, Đinh gia thúc tổ Đỉnh Công hổ bị giết, chết không toàn thây, thi thể đều chỉ thừa một chút cháy đen thi khối, Hỏa Linh chi cũng là bị trộm. Thảm như vậy án, bạn sứ để người hiềm nghi tiếp nhận điều tra, hắn Lâm Tuyết Đồ cũng không thể nói gì hơn. Chờ không được, thực tế không thể chờ. Cứ việc rất nhiều người đều nhận vì Thiên Nam Đạo vẫn là hắn Bạch Khinh hầu thiên hạ, nhưng chỉ có hắn Bạch Khinh hầu biết, từ khi Lâm Tuyết Đồ sau khi đến Ưu thế của mình chính đang từng bước thối lui. Bạch Khinh Hầu là tính võ ti đạo trưởng sử, nếu là luận phần cấp cũng coi là một phương đại thần, Lâm Tuyết Đồ một nửa đạo đi vào tính võ ti chấp sự dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Dưới tình huống bình thường, đừng nói là chấp sự, cho dù là địa vị gần như chỉ ở trưởng sử phía dưới phó trưởng sử, Bạch Khinh Hầu muốn nắm hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Tại công môn bên trong, thuộc hạ cùng cấp trên đấu vĩnh viễn là chiếm lớn nhất thế yếu. Nhưng Lâm Tuyết Đồ chính là cùng Bạch Khinh Hầu đấu. Đồng thời đến bây giờ còn không có lạc bại dấu hiệu. Chi như vậy, chính là là bởi vì Lâm Tuyết Đồ phía sau có vị kia tính võ ti mấy năm trước vừa thọ nhiệm tí thủ. Vị kia đã sớm đối Bạch Khinh Hầu tại Thiên Nam Đạo làm việc mà cảm thấy bất mãn, chẳng qua là ban đầu bởi vì vừa thọ nhiệm, quyền lực nhận chế phách, trong lúc nhất thời không có cách nào đem một cái đạo trưởng xử lộn xuống tới. Mà tại cái này 1 2 năm, tính võ ti đại quyền bị dần dần thu nạp, vị kia tí thủ liền bắt đầu động đao. Bạch Khinh Hầu chính là đạo hạ dê đợi làm thịt một trong. Lúc này không tiến hành phản kích, theo thời gian kéo dài, ty thủ bên kia quyền lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến lúc đó coi như Lâm Tuyết Đồ đấu không lại Bạch Khinh Hầu, Bạch Khinh Hầu cũng miễn không được rời đi đãi ngộ. Điểm đủ nhân thủ, theo bản sứ tiến về Chu Tiên quận. Bạch Khinh Hầu lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, bản sứ muốn đích thân điều tra một chút, tạm thay quận trưởng xử chức dư thiện bằng có vấn đề hay không, tốc chính ta tính võ ti môn phòng. Nếu là có vấn đề, Vậy vị này quận trưởng sử chỉ sợ thượng nhiệm không có mấy ngày liền phải đi trong đại lao dạo chơi. Nếu là không có vấn đề. Thật có lỗi, có hắn Bạch Khinh hầu tại, chuyện sẽ không không có vấn đề. Vâng. Quỳ ảnh lớn tiếng đáp. Trong núi rừng, Huyền Vương khắp nơi loạn đi dạo, bên cạnh đi theo hắn con kia sói so gấu còn lớn chó ngao, hai con cái mũi không ngừng ngỗ. Phi, kia biết độc tử thanh lý phải thật là sạch sẽ, một điểm lưu lại mùi đều không có. Nghe qua không có kết quả phía dưới ấy. Khiển Vương thu hào tính tình đi lên, trực tiếp mở miệng chửi loạn, "Đừng để ra ra tìm tới tên kia, tìm tới hắn về sau nhất định phải đem nó chặt đi, chặt đi cắt nát cho cho ăn." Ngô Ngông Khiển Vương bên người chó nhi tử trọng trọng gật đầu, như đã đồng ý lời hắn nói. Một người một chó cùng một chỗ phát cầu nhào về sau, liền lại bắt đầu bốn phía lo nghe, ý đồ tìm tới một điểm chu dịch lưu lại mùi. Đối với chu dịch hạ lạc, quỷ ảnh lúc rời đi biểu hiện ra cực lớn coi trọng. Để khuyển vương cùng còn lại mười vị tính võ ti người nhất thiết phải không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm manh mối. Khuyển vương mặc dù có chút không thích quỷ ánh kia cầm lông gà làm lệnh tiện thái độ, nhưng đã đối phương biểu đạt việc này tầm quan trọng, hắn vẫn là mười phần để ở trong lòng. Dòng dã nửa ngày một đêm, khuyển vương đều tại núi rừng bên trong điều tra, một đêm không ngủ. Đáng tiếc, cho dù là như vậy vất vả, manh mối vẫn không có, đối phương phản truy tung ý thức rất mạnh, một điểm dư thừa vết tích cũng không lưu lại. Ô... Đại hắc cẩu đột nhiên phát ra âm thanh, hình như có phát hiện, gầm gừ. "Kỷ Nhi, ngươi có phát hiện?" Khiển Vương hỏi. "Gừm." Đại hắc cẩu gọi một tiếng, như ngựa hoang mất cương hướng rừng bên ngoài chạy tới. "Có bảo bối." Khiển Vương tự nói một tiếng, sau đó đuổi theo. Tìm một đêm, một điểm manh mối đều không tìm được, xem ra là thật không có vết tích. Nhưng là có thể tại lúc này tìm tới bảo bối gì, thế thì cũng không tính là cái gì không thu hoạch được gì. Một người một chó trong rừng gào thét phi nước đại, Từ phía bên ngoài một mực chạy tới, không bao lâu, liền có thể nhìn thấy nơi Sà Quan đạo cảnh tượng. Lẹt xẹt, lẹt xẹt. Gấp gáp tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, một cái làm thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi cưỡi ngựa vội vàng mà qua. Uông Ngung đại hắc cẩu đối người tuổi trẻ kia vội gọi hai tiếng. Trên người hắn có bảo vật, người có thể nghe được trên người hắn lưu lại mùi thuốc. Huyền Vương một bên phiên dịch, một bên đồng dạng người người mùi, không sai, rất nồng nặc dược khí, nói ít là có 3 400 năm phần thiên tài địa bảo. Uyển Vương lộ ra một tia nhếch răng cười, loại bảo vật này nếu như bị ta cùng Kỳ Nhi ăn, vậy khẳng định có thể thực lực đại tiến. "Kỳ Nhi, chúng ta bên trên." "Vâng." Uyển Vương vốn cũng không phải là hiền lành gì, cho dù là nhận Bạch Khinh Hầu Triều An, hắn ác tính cũng chưa từng có chút yếu bớt. Dù sao Bạch Khinh Hầu bản thân cũng không phải người tốt lành gì, lại làm sao có thể dạy bảo thủ hạ khi người tốt đâu? Hiện nay Uyển Vương lại tìm một đêm lại không thu được gì, chính là tâm tình bực bội chính cần phát tiết thời điểm. Kia cỡi ngựa mà qua thư sinh xem như đụng trên họng súng. Hung, hung. Một người một chó đều phát ra lớn tiếng sủa gọi, tựa như hai con chó săn, tại trên quan đạo gấp chạy, đuổi sát phía trước cỡi ngựa thư sinh. Khiển Vương lúc này cũng là tứ chi chạm đất, như chó chạy, tốc độ kia đúng là không kém hơn con kia đại hắc cẩu mày may. Hai con ác khiển đều phi phàm loại, không bao lâu liền đã rút ngắn cùng kia cỡi ngựa thư sinh khoảng cách, phát ra uy hiếp tính chó sủa. Ừm. Cúi ngựa thư sinh phát ra giác được hung ác khí tức bám đuôi đổi theo, không che giấu chút nào ác ý để hắn nhíu chặt mày lên, không khỏi quay đầu nhìn lại. "Khiên Vương là hắn." Chương 54: Mời ngươi quy thiên. Cái này trên thân mang theo dậy đặc dược khí người, tự nhiên là từ Lâm Giang quận trở về Tần Dương. Tiêu hóa xong Hỏa Linh chi thuận tiện đại tiện một lúc sau, Tần Dương liền ra giôi thúc ngựa chạy về Chu tiên quận. Bởi vì tiêu hóa Hỏa Linh chi thời điểm, trên người hắn không ngừng chảy ra mồ hôi bổ sung Hỏa Linh chi dược khí. Tần Dương quần áo liền nhiễm lên nồng đậm mùi. Lại bởi vì thuốc này khí xuất từ trên người mình, thời gian dài nghe cái mùi này, Tần Dương sớm thành thói quen mùi vị kia, là lấy chưa từng phát hiện mùi dị thường, thân có mùi lạ mà không biết. Sau đó mùi của hắn liền hấp dẫn Huyền Vương cùng hằn chó. "Tiểu tử, trung thực giao ra linh dược, dạng này lão tử còn có thể tha ngươi một con đường sống." "Ung." Hai con cẩu tử nhìn thấy Tần Dương quay đầu, đại cẩu miệng ra uy hiếp ngữ điệu. "Vì linh dược" Xem ra là quần áo của ta mùi vấn đề. Thần Dương không phải người ngu, ngay lập tức nghĩ đến trên người mùi. Lúc này liền ngay cả người bình thường đều có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt dư khí, huống chi là hai con nuôi chó. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết, khiển vương. Thần Dương thân hình chậm nhẹ, từ trên lưng ngựa bay lên, lướt vào quan đạo bên cạnh trong rừng cây. Trong lòng của hắn đã là dâng lên nồng đậm sát cơ, hôm nay liền muốn lấy khiển vương tính mạng. Bị khiển vương để mắt tới là ngoài ý muốn. Nhưng lần này ngoài ý muốn lại là sai đánh sai lầm. Phải biết, tần dương trên thân cũng không chỉ có dư khí, còn có hắn tự thân ngủ. Có lẽ thường nhân người không thấy thuốc này khí phía dưới mũi, nhưng khiển vương cùng hắn con chó kia nhất định có thể. Hiện tại tần dương là dịch dung ngủ trang, không có lộ ra chân diện mục, nhưng đối khiển vương đến nói, có mùi, vậy thì cùng nhìn thấy tần dương chân diện mục không khác biệt. Cho nên, khiển vương phải chết. Tần dương tiến vào rừng cây về sau, khiển vương cùng chó đen sau đó đuổi theo. Như hai đầu để mắt tới con muỗi linh cẩu, cắn chết không buông lỏng. Tân Dương liền như vậy câu lấy một người một chó, dần dần thâm nhập trong núi, đem Huyền Vương cùng những người khác hoàn toàn sau khi tách ra, mới dừng lại. "Chạy a, như thế không tiếp tục chạy rồi." Huyền Vương có chút thở hổn hển dừng lại, nhìn cách đó không xa bóng lưng kia hắc hắc nghe răng cười, "Lão tử thay đổi chủ ý, hiện tại coi như ngươi giao ra linh dược, ta cũng muốn ngươi nhìn xem mình từng chút từng chút chết đi." "Ngươi?" "Hừ." Đại Hắc Cẩu đột nhiên bổ một cái, ngang tại khuyển vương trước người, một con nắm chặt nắm đấm cũng tại đồng thời đảo tại chó đen trên thân, một quyền đem một người một chó đánh ra xa một trượng. "Ký Nhi!" Khuyển vương giận dữ rống to, hai mắt xích hồng ôm Đại Hắc Cẩu. Còn rất giang chắc. Thoáng như xúc địa thành tốn xuất hiện tại khuyển vương lúc trước vị trí tần dương có chút run tay, con chó này thịt khẳng định ăn thật ngon. Hắn cái này đột nhiên một quyền, có vơ bia nước đá chi lực, con chó này vậy mà sinh thụ một quyền mà không chết. cũng không thẹn với cái này vượt mức bình thường loài chó hình thể. Cái này non xanh nước biếc nơi tốt, thích hợp chôn xác, cũng thích hợp ăn lẩu thì vậy. Tần Dương năm ngón tay chậm rãi năm trận, phát ra thanh thủy sương cốt tiếng ma sát. Thợ săn cùng con mồi quan hệ lúc nào cũng có thể phát sinh đảo ngược, Huyền Vương cho là hắn là thợ săn, Tần Dương sao lại không phải đâu. Lao tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Vương giận quát một tiếng, vốn là hung ác gương mặt càng lộ vẻ xấu xí cùng cùng bố, răng nanh từ dưới môi lộ xuất. Cả người tựa như một con hình người ác quỷ. Gâu gâu gâu gâu. Hắn ngay cả ngay cả phát ra chó sủa, một tiếng so một tiếng lớn, đồng thời con kia đại hắc cẩu cũng tản mát ra khí tức khiếp người, thoảng như một con hung thú, há mồm ngứ hỏa lấy quyền vương. Gâu gâu gâu gâu. Lộn xộn lại đinh thai nhức góc chó sủa chấn động ra cực kỳ rõ ràng không khí sóng, chung quanh cỏ dại đều tại trận này sóng âm hạ bị chấn nát, cường lỗ sóng âm một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào tần dương màng nhĩ. Quyền vương, tu luyện võ công vì hống thần sách. Một bộ có chút cường hãn sóng âm võ công, đồng thời có thể lấy chân khí cường hóa loài chó, khiến cho loài chó biến tướng tu luyện võ công. Có quan hệ quyển vương tin tức tại Tần Dương trong lòng hiện lên, bước chân hắn đạp mạnh, thân như mũi tên, bắn ra hướng quyển vương. Sóng âm, sóng âm, tất cả thân hình này xung kích hạ phản nát. Am hiểu âm ba công lại như thế nào, Tần Dương thể phách cường đại là toàn phương diện tính, nhất là tại bắt đầu luyện tạm về sau, hắn liền ngay cả màng nhĩ cũng bắt đầu trở nên cứng cỏi mà cường đại. liền cho hắn tại linh nục hợp nhất bắt đầu sau còn có thể khống chế màng nhị che đậy thanh âm. Cha, Tân Dương đoạn quát một tiếng, lồng ngực có chút nâng lên, linh nục hợp nhất bắt đầu về sau, liền ngay cả nguyên vốn cần bảo trì tứ chi nằm sấp tư thế cấp mô công cũng có thể tại đứng thẳng thời điểm sử ra. Chân khí nhét đẩy vào trong phủ, bộc phát tại sống trường, phối hợp lực lượng của thân thể, tràn trề khó cản lực đạo cường thế đánh tan song chó liên hợp sóng âm. Phanh phanh phanh, giao kích âm thanh không ngừng vang lên. hai người một chó cường thế loạn chiến. Huyền Vương cùng chó đen Triệt để hiển lộ rõ ràng dã thú chí tính, móng vuốt xé rách, răng nhọn cắn xé, hoàn toàn dã thú diễn xuất. Mà Tần Dương thì là lấy quyền đối chảo, một đôi thiết quyền tung hoành, khuất phục song thú nhanh ruốt. Bằng quyền kinh đánh nổ không khí, một quyền đánh vào chó đen lợi trảo phía trên, cùng nhiên lực lượng đánh gãy lợi trảo cùng chân trước bên trong xương cốt, Tần Dương sau đó lấn đến gần, đại khí cầm ná thủ thuận tay sử ra, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, phê chó đen một con chân trước. gầm. Chó đen phát ra một tiếng kêu rên, lật nghiêng trên người Khiển Vương, gọi tâm thần đại loạn. Khiển Vương yêu chó như mạng, đem cái này màu đen chó ngao là làm thành thân nhi tử đến ưi, tình nguyện mình công lực tinh tiến trở nên chậm đều muốn lấy hung thần sách đến cho chó đen tẩy luyện gần cốt, bây giờ nhìn thấy chó đen bị thương, tâm thần há có thể bất loạn. Kỷ Nhi, Khiển Vương mắt thử một lúc, lại không cách nào ngăn cản Tần Dương thống hạ sát thủ, một quyền kia đánh tới, đem công khí bách giáp ra rõ ràng quy tắc, quyền chưa đến Quần Phong liền mang đến rõ ràng nhói nhói cảm giác. "Fen." Một tiếng trầm muộn vang động bên trong, lại là Huyền Vương ôm chó đen quay người lại, lấy tự thân làm chắn ngăn trở tần dương một quyền này. "Fen." Một người một chó đột nhiên đụng trên tầng cây, to bằng bắt đuổi thân cây nháy mắt đึก gãy, sinh thụ một quyền Huyền Vương nhịn không được phun ra mang theo bọt máu màu tươi. Vút bỏ như rầy rách. Trảo kinh phá không, thẳng đến trái tim, đầu ngón tay đâm vào ngực trái. "Ô." Kia chó đen đúng là còn có thừa lực. há miệng cắn Tần Dương thủ đoạn, khiến cho Tần Dương móng vuốt chỉ có đầu ngón tay đâm vào Huyền Vương lông lực, không cách nào lập tức đưa nó vào chỗ chết. Kỷ Nhi, Huyền Vương trong mắt mạch máu nứt ra, chảy ra tí tách huyết lệ, lộ vẻ giận dữ, nhưng nó thân thể lại là thoát ra Tần Dương móng vuốt sau hướng về phương xa nhanh chóng thoát đi, tốc tốc bị cảnh lá che dấu. Là chỉ chung quyền a. Đối với thủ đoạn bị cắn, Tần Dương hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là nhìn xem gắt gao cắn tay mình cổ tay, một đôi mắt đều là bất khuất chó đen cảm thán như thế. Cái này trung khuyển chết không hé miệng, muốn lấy tính mạng của mình đổi lấy chủ nhân đào thoát. Ma khuyển vương cũng biết cái này trung khuyển quyết ý, không chút nào giả muộn, nắm lấy cơ hội nhanh chóng nhanh rời đi. Cái này một người một quyển bản tính như thế nào, thiện hay ác, Tần Dương Tịnh không để ý, dù sao bản thân hắn cũng không phải là phân thiện ác người. Nhưng loại này tình nghĩa, cũng là để cho Tần Dương vì đó cảm thán. Người cùng chó ở giữa thăm hậu tình cảm, lại là muốn thắng qua thế gian không biết bao nhiêu cái gọi là chân tình. Chương 55 chó chết tay người nào. Trong rừng tuy, Huyền Vương tứ chi chấm đất, vội vã mà chạy, đã hốt hoảng bất lực, lại cực kỳ điên cuồng. Bất lực chính là hắn tâm tình bây giờ, bởi vì coi như thân tử chó đen vì hắn mà hy sinh, để Huyền Vương hiện tại trong lòng khó chịu sợ hãi tới cực điểm. Điên cuồng là hắn hiện tại ý nghĩ, chỉ cần để hắn chạy thoát, hắn chắc chắn Lôi Dư Sinh chi lực truy sát người kia, phàm là cùng người kia dính líu quan hệ, đều phải chết. Ta đã ghi nhớ mùi của ngươi, ngươi đời này đều mơ tưởng đào thoát. Cứ việc các vị trí cơ thể thương thế cùng mất máu để quyền vương tương lai càng bất lực, nhưng nội tâm như hỏa chi hận để hắn bức phát tiềm lực, càng chạy càng nhanh. Sống sót, sau đó báo thủ. Đây chính là quyền vương hiện tại cùng về sau duy nhất suy nghĩ. Về phần hắn tại sao lại tao ngộ như thế thảm sự, lại là không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Bộ pháp càng ngày càng nhanh, quyền vương tựa như một đạo phủ phục tiềm điện, trốn hướng tìm đường sống. Ngay tại lúc chạy thoát trước đó, biến cố tái sinh, một đạo chỉ kình chống giống mà đến. nhanh chóng cực mãnh cử, Huyền Vương thả người gần cấp bộ pháp bốn đấu, nhưng vẫn là bị đạo này chỉ kình đánh trúng. Go. Rõ ràng là chó sủa, lại có một loại sói chu thế lương, Huyền Vương một bên lấy Long Thần Sách vung sát sóng, một bên ra tốc thoát đi. Nhưng chân khí trong cơ thể lại là vào lúc này bỗng nhiên đình trệ, mất máu quá nhiều di chứng cũng đồng bộ vào tới, làm cho Huyền Vương thân thể mềm nhũn, dưới chân mất lực, thẳng đáp động trên tảng cây. A, quả nhiên là may mắn cực kỳ. Vốn nghĩ nhìn xem ngươi chờ chút ở chỗ này phát hiện cái gì, không nghĩ tới vừa đến đã gặp được một con thú thương chó hoang. Cách đó không xa phía sau cây truyện ra một thân ảnh, trên mặt mang cười tủm tỉm thần sắc, vẻn vẹn lộ ra một đạo khe hở trong hai mắt đều là dò xét chi sắc. Khiên Vương bất lực quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới thời điểm, con ngươi kịch liệt co vào, người dư thiện bằng. Người đến chính là Chu Tiên quận tĩnh võ ti thay mặt trưởng sử dư thiện bằng, cũng là quỷ ảnh chủ yếu hoài nghi đối tượng. Quỷ ảnh trước lúc rời đi cố ý dặn dò qua Huyền Vương phải cẩn thận dư thiện bằng, không ngờ tới hiện tại một câu thành sấm. Tiếng thứ tư. "Là ta." Dư Thiện Bằng cười híp mắt đến gần, "Ngươi con chó này trước đó luôn luôn hướng phía tại hạ và thế thúc nghe răng, thực tế là hung ác rất, không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào tại hạ thủ lên đi." Huyền Vương cho trung tâm, bản thân hắn cũng là trung tâm cực kỳ. Nói chung chó đều là như thế, vì chủ nhân có thể phấn đấu quên mình, đối đãi bất cứ địch nhân nào đều nhe răng trợn mắt. Khiển Vương tuy là người, nhưng tâm tính càng như chó, bản thân hắn cũng là lấy chó tự cho mình là. Từ bị Bạch Khinh Hầu thu phục về sau, Khiển Vương liền đem Bạch Khinh Hầu nhận làm chủ nhân của mình, bất kỳ cái gì đối địch với Bạch Khinh Hầu đều là hắn Khiển Vương địch nhân. Mà tại những địch nhân này bên trong, Lâm Tuyết Đồ người bên kia là lớn nhất ác địch. Khiển Vương thậm chí từng thử qua đi ám sát Lâm Tuyết Đồ thủ hạ người. "Dư Thiện Bằng, ta cũng là tinh võ ti người, ngươi dám giết ta?" Khiển Vương quát. "Ai nói là tại hạ giết người?" Dư Thiện bằng cười híp mắt nói, rõ ràng là ngươi quyền vương tao ngộ chu dịch tập xác, khổ chiến về sau không địch lại bỏ mình, tại hạ Dư Thiện bằng chính là tính võ ti quận trưởng sự, nhưng sẽ không làm đánh giết đồng liêu sự tình. "Quyền vương, cơn có thể an bậy, lời nói không thể nói lung tung nha. Hiện tại, quyền vương, liên mời ngươi đi chết đi." Dư Thiện bằng cách không một chỉ điểm tại quyền vương tim, chỉ kình chui vào huyết thiên trung, trong chớp mắt đoạn mất quyền vương tâm mạch. Sát nhân chi về sau, tại Dư Thiện bằng thiếu dung càng phát ra sát lạ. Khí chất càng thêm ấm áp, hoàn toàn không có sát nhân chi sau lệ khí. Không biết còn tưởng rằng hắn xuất hiện ở chỗ này là đạm thanh đâu. Chu Dịch, thật đúng là một cái tốt có nỗi đối tượng. Dư Thiện Bằng nhìn xem quyền vương cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, nhịn không được cười lên. Hắn cùng Lâm Tuyết Đồ đang đuổi bắt Chu Dịch đồng thời còn đem nỗi hướng đối phương trên đấu trường, có thể nói là đem Chu Dịch nhân vật này tận nó dụng. Có đôi khi Dư Thiện Bằng thậm chí mơ màng đến nếu là ngày sau mình giết quyền vương sự tình bộc lộ, Những người khác có thể hay không coi là đánh ngay từ đầu chính là mình giết hứng Bạch Phong, tự biên tự diễn mới ra kịch. Nghĩ tới đây, Dư Thiện bằng trong mắt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ sát thái. Cái này nhân sinh a, cũng là bởi vì những này rất có kịch hóa tao ngộ cùng trùng hợp, mới có thể khiến người không ngừng thu hoạch kinh hỉ. Chỉ là không biết, hắn kinh hỉ phải chăng cũng là người khác kinh hỉ. Ba ba ba. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay làm cho Dư Thiện bằng tiếu dung trì trệ, hắn quả quyết trở lại. 10 ngón cùng nhau bắn ra chỉ kình, đánh về phía Thanh Âm kia tới nguyên địa. Hôm nay sát nhân chi sự tình, tuyệt không thể tiết ra ngoài, Huyền Vương là Chu Dịch Diệt, cũng chỉ có thể là Chu Dịch Diệt. Biết hắn giết người ngoại nhân, tuyệt không thể lưu. 10 đạo chỉ kình xuyên thấu thân cây, lưu lại mấy đạo trống rỗng, nhưng cái kia vốn nên tại phía sau cây rình mò người lại là không thấy tăm hơi. Dư Thiện bằng thả nhẹ hô hấp, chân khí doanh tại đầu ngón tay, màu đỏ nhạt khí mang chậm rãi nhét đầy ngón tay lần ra cùng ngón tay. Hắn chậm rãi quay người, hai lô thai chuyên tâm lắng nghe tứ phương động tĩnh, thân thể như chuột ngồi báo săn, vận sức chờ phát động. Phong thanh, cành lá tiếng ma sát, tiếng côn trùng thê ư. Các loại thanh âm lọt vào tai, Dư Thiện bằng kiên nhẫn nhận ra. Tại đây, Dư Thiện bằng đột nhiên xuất thủ, mười ngón khí mang răng khắp nơi, theo rệp ra một đạo kình khí lưới lớn, cắt nát cái tối, đem phạm vi bên trong hết thảy vây quanh ở trong đó. Nhưng chỉ thấy bóng người lóe lên, người kia đúng là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc thoát ra lưới. Nó thân giữa khu rừng ngủ sáng vắng lái, hiện ra trùng điệp loại ảnh. Dư Thiện bằng lúc này đã là đem nhắm lại hai mắt mở ra, ánh mắt như dao, quét mắt quanh mình cảnh tượng. Đột nhiên, hắn tiến bộ như người, viền chỉ điểm hướng phía sau, đạo đạo chỉ ảnh bay tán loạn, khí mang pha không, chỉ điểm Giang Sơn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp âm thanh nghiêm vang lên, chỉ thấy kia hậu phương đột kích người hai tay vào múa, đem tia chỉ kình từng cái đặt vào trong lòng bàn tay. có thể mặc thấu thân cây dư thế không dám chỉ kình tại trong bàn tay hắn như thanh phong quét, hoàn toàn chưa từng cho hắn tạo thành một điểm thương tổn. Bất quá, bởi vì lần này kịp thời phản kích, dư thiện bằng cũng là mượn cơ hội thân hình phiêu tối, đồng thời nhìn thấy đối phương hình dáng. Là ngươi, Tần Vũ. Liếc thấy cái này cái bang tuổi trẻ tài tuấn, dù là dư thiện bằng tầm cơ thâm trầm, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tần Vũ, như thế nào ở đây? Hắn lại là vì sao ở đây? Không sai. chính là tần mỗ. Tần Dương buông xuống hai tay, khẽ cười nói. Hắn lúc này đã là đầy da ngụy trang, lộ ra chân dung. Mấy tháng qua không gián đoạn tận lực điều chỉnh, tăng thêm nhân tiên võ đạo đối nhục thân tạo nên, đã làm cho tần Dương khuôn mặt cùng quá khứ đại tướng đĩnh kính. Hắn tại quá khứ trong vòng mấy tháng, từng bước một đầy da ngụy trang, cũng làm cho người trong cái bang quen thuộc hắn mới nhất khuôn mặt. Mà bây giờ, tần Dương chính là lấy cái bang tần vũ thân phận tại cùng dư thiện bằng đối thoại. Về phần mục đích nha, Tự nhiên là vì dư thiện bằng sắt nhân chi sự tình. Tại hạ còn là xem thường ngươi, ngươi ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu, Dư Thiện bằng tầm mắt hơi khép, che lại trong mắt kinh ý, đánh đòn phủ đầu nói, nhìn trước khi đến hoài nghi thân phận của ngươi cũng không phải sai, ngươi tận lực gẩn giấu thực lực, nói là dụng ý khó dò hoàn toàn không quá đáng. Chương 56: Kết giao bằng hữu. Không sai, tần mỗ là dụng ý khó dò. Thần Dương thản nhiên thừa nhận. Nhưng là, hiện tại vấn đề là giết đồng liêu chính là ngươi a? Tại Dư Thiện bằng tâm lý tố chất đích xác rất mạnh, hắn nắm lấy cơ hội đánh đòn phủ đầu, ý đồ chuyển di mục tiêu thậm chí đảo ngược uy hiếp Tần Dương, cái này cơ trí ngay cả Tần Dương đều muốn vì đó điểm cái tán. Nhưng mà cái này cơ trí đối với Tần Dương đến nói, lại là vô dụng. So với dụng ý khó dò Tần Dương, giết đồng liêu Dư Thiện bằng càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần Tần Dương đem cái này chân tướng hướng Bạch Khinh Hầu bên kia quan ra, tự nhiên đã có người tới thu thập Dư Thiện bằng. Ai, Tần Dương lắc đầu thở dài. Xem ra dư đại trưởng sử cũng là oán hận quyền vương lâu vậy, đúng là tìm được cơ hội liền giết người giá họa, đáng tiếc ngươi lại là không biết tần mỗ tồn tại. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thì tính sao? Dư Thiện bằng ý nguyên bảo trì trấn định, ngoại trừ ngươi, còn có nhân chứng khác sao? Ngươi nói tính võ ti bên kia là tin tưởng ngươi cái này người trong cái bang, vẫn tin tưởng tại hạ cái này quận trưởng sử. Nói chuyện thời điểm, dư Thiện bằng vô tình hay cố ý tới gần quyền vương thi thể, tựa hồ có mưu đồ. Nhưng Tần Dương đầu đến ánh mắt cũng là để cho hắn dừng bước. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ a, Dư đại trưởng sử, Tần Dương nhìn chằm chằm Dư Thiện bằng, "Đạo, cái này nhất dương chỉ tại Thiên Nam đạo bên trong, nên xem như ngươi Dư đại trưởng sử độc môn võ học, ngươi dùng cái này công giết Huyền Vương, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, muốn nhân cơ hội hủy hoại vết thương, vậy liền nhìn ngươi là có hay không có thể tại Tần Mỗ tập kích hạ mạng sống." Chư Tần Dương người này đứng bên ngoài, còn có Huyền Vương thi thể cái này vật chứng. Dư Thiện Bằng coi là Tần Dương không biết võ công của hắn nội tình, nhưng trên thực tế, cái bang làm đại hạ đệ nhất đại bang, hai mắt đông đảo, lại thế nào không biết Dư Thiện Bằng nhân vật này đâu. Dư Thiện Bằng đi theo Lâm Tuyết Đồ đi tới Thiên Nam nói, làm nó làm được lực trợ thủ, bản thân lại là hai mươi mấy tuổi thanh niên tài tuấn, đã sớm nhận cái bang chú ý. Tại ở Thiên Nam đạo trước đó, Lô Thiên Trực liền đã từ cái bang thu hoạch được tại Dư Thiện Bằng tài liệu căn kẽ. Mà Tần Dương, hắn làm Lô Thiên Trực nhìn người tốt, Tự nhiên cũng phân hưởng phần tài liệu này. Tài liệu này bên trên có lẽ không có tại dự thiện bằng ký cảng nội tỉnh, nhưng là đối với nó am hiểu võ công, lại là ghi chép phải rõ ràng. Dự thiện bằng vốn định đáp lấy Tần Dương không lưu ý, trực tiếp phá hư thi thể vết thương, nhưng là Tần Dương trực tiếp thiêu phá việc này, cái này liền có chút để hắn tiến thoái lưỡng nan. Cái này Tần Vũ, so tưởng tượng được muôn khó chơi. Dự thiện bằng thầm nghĩ trong lòng. Tần Dương tại võ nghệ bên trên hoàn toàn không giới hạn. ở tâm cơ bên trên cũng là 10 phần thăm trầm, đối với Dư Thiện Bằng đến nói, đây quả thực là khó chơi đến không thể lại đối thủ khó dây dưa. Ừm. Đột nhiên, Dư Thiện Bằng hình như có phát hiện, tiếp cận Tần Dương tay phải, nói, "Đây là vết máu a. Còn có lông chó." Tại Dư Thiện Bằng trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, nhìn xem Tần Dương nói, "Tần thiếu hiệp vết máu trên tay, chẳng lẽ Huyền Vương đầu kia coi như thân nhi chó đen." Hôm nay Tần thiếu hiệp tới đây cũng là 10 phần trùng hợp a. Tại hạ phải chẳng có thể lớn mật phỏng đoán, ngươi chính là trọng thương khiển vương làm cho hắn không thể không đoạt mệnh đảo vong người đâu. Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được phá cục điểm mấu chốt, bởi vì Tần Dương cùng khiển vương chết cũng thoát ly không được quan hệ, thậm chí nếu không phải Tần Dương xuất thủ trọng thương khiển vương, dư thiện bang muốn giết khiển vương còn không dễ dàng như vậy. Hắn đầy cõi lòng mong đợi cùng Tần Dương đối mặt, ý đồ từ trong mắt đối phương tìm ra hoảng loạn chi sắc, lúc trước bị Tần Dương bắt lấy chỗ đau khiến quyền chủ động một mực đang Tần Dương trong tay. Hiện tại Dư Thiện Bằng muốn bắt về quyền chủ động, tốt cùng Tần Dương tiến hành đàm phán. Nhưng mà, không có, không có một chút hoang loạn, cũng chưa từng có một chút kinh ngạc, Tần Dương liền như vậy không có chút rung động nào nhìn lại lấy Dư Thiện Bằng, nhìn không ra một điểm bị tìm tới chân tướng cấp xác. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Tần Dương nhìn chăm chú lên Dư Thiện Bằng, chậm rãi nói, những này vết máu tầm mô vẫn chưa đi xử lý, liền ngay cả bộ quần áo này đều không có thay đổi. Nhưng coi như thế, Dư Đại trưởng sử cũng hoa nửa khắc đồng hồ thời gian mới phát hiện tần dương vết máu trên tay. Xem ra, hắn ý nghĩa lời nói chưa hết, nhưng Dư Thiện bằng biết hắn nghĩ tự nhủ cái gì. Rõ ràng như vậy sơ hở đều cần nửa khắc đồng hồ thời gian mới phát hiện, cái này chỉ có thể nói rõ tại Dư Thiện bằng tâm loạn, tại hắn nhìn như bình tĩnh mặt ngoài hạ, kia là sóng cả mãnh liệt, tâm cảnh khó bình. Tần Mỗ là chân trẩn, cho dù là chuyện giết người lộ ra ánh sáng ra, kia cái bang cũng sẽ bảo đảm tần Mỗ. Cái bang khó giữ được. luôn không được tần mỗ đi thẳng một mạch. Đồng thời tần mỗ giết trung quy là một con chó, mà không giống dư đại trưởng sử như vậy giết quyền vương người này. Dư đại trưởng sử là mang dạy, người bây giờ chỗ có thành tựu đều xây dựng ở cái thân phận này bên trên, một khi bị địch nhân nắm lấy cơ hội công kích, người hậu quả trầm trọng. Tần Dương cười như không cười buông buông tay, chiếc đệ sẽ nát dư thiện bằng nhìn như bình tĩnh bề ngoài. Tần Dương không coi trọng bây giờ tại cái bang có hết thảy, hắn tùy thời có thể thoát thân, nhưng dư thiện bằng không được. Dư Thiện Bằng có thể lấy hai mươi mấy tuổi lên làm quận trưởng sử, cho dù là thay mặt, cũng có thể biết hắn cùng người ở sau lưng hắn trả giá bao nhiêu. Để Dư Thiện Bằng từ bỏ quá khứ cố gắng cùng trả giá, từ mang giày biến thành chân trần, cái giá như thế này là hắn không thể thừa nhận. Ngươi muốn cái gì? Dư Thiện Bằng trầm mặc thật lâu, rốt cục câm lấy cuống họng trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, cùng ngươi dư đại trưởng sử kết giao bằng hữu a, Tần Dương mỉm cười nói, ngươi không phải rất am hiểu kết giao bằng hữu sao? Hiện tại Tần Mỗ liền cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đợi Lâm đại nhân rời đi Chu Tiên quận về sau, Chu Tiên quận chính là ngươi vị này quận trưởng sứ phụ trách xử lý giang hồ sự vụ. Cái bang Vân Đả có thể cùng Tĩnh Võ Ti trung sức hợp tác, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo tương lai. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì xung đột, ngược lại là có cùng có lợi lẫn nhau ích cơ sở. Đơn giản đến nói, chính là một trận lâu dài đi giao dịch. Tần Dương trợ giúp dư thiện bằng chuyển chính thức, thậm chí từng bước cao thang Dư Thiện Bằng cũng phải giúp Tần Dương tại cái bang đặt chân, từng bước phát triển tự thân thế lực. Từ kết quả nhìn lại, đây là cùng có lợi giao dịch, từ quá trình đi lên rạng, bởi vì Tần Dương hiện tại cầm tại Dư Thiện Bằng tay cầm, hắn sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Dư Thiện Bằng nghe vậy, tinh tế trầm tư. Tần Dương cũng không quấy rầy hắn, chỉ là mỉm cười mà lập, áo bao hạ thân thể tùy thời ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Nếu là Dư Thiện Bằng như vậy có thiết thảo, đối với tính Võ Ti cùng đại hạ trung tâm không hai. Tình nguyện mình mất đi hết thảy đều muốn không cùng Tần Dương câu kết, kia Tần Dương cũng chỉ có thể tiến hành quy thiên. Tốt tại trải qua thời gian dài suy nghĩ về sau, Dư Thiện bằng rốt cục gật đầu đáp ứng cùng Tần Dương kết giao bằng hữu, từ nay về sau, bọn hắn cũng coi là ngồi tại cùng người trên một cái thuyền. Chớ có nghĩ đến hướng Lâm Tuyết độ xin giúp đỡ, ngươi chính là có thể chặn giết ta, cố thi thể này cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Tần Dương quá khứ nhấc lên khiển vương thi thể, đối Dư Thiện bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, bước nhanh rời đi. biến mất trong rừng. Tại nguyên chỗ, Dư Thiện bằng sắc mặt âm tình bất định đứng thẳng sau một hồi lâu, mới yên lặng xử lý tự mình ra tay vết tích, hướng về lúc đến phương hướng bước đi. Chương 57: Báo cáo. Giờ đi giết chó hiện trường về sau, Tần Dương mang theo quyển xương thi thể tìm cái hoang vắng râm mát sơn động, tạm thời an trí, dự định mấy ngày nữa buôn bán ra bạo đảm thi dược thủy sau lại đến. Hiện tại là tháng trạp trời đông, thi thể cất đặt mấy ngày ngược lại sẽ không ra vấn đề quá lớn, nhưng thời gian nếu là dài nên hư thối vẫn là sẽ nát. Cũng may y võ từ xưa không phân biệt, nhất là rèn luyện thân thể tăng cường khí huyết nhân tiên võ đạo, càng là cùng ý thuật khó hai phần. Võ công càng cao, đối với thân thể hiểu rõ càng sâu nhập, ý thuật tự nhiên cũng là nước lên thì thủy lên. Tần Dương tốt xấu đã từng là luyện tùy cảnh cao thủ, buôn bán cái bảo đảm thi dược thủy vẫn là không có vấn đề. Kết đạc xong khiển vương thi thể về sau, Tần Dương quét dọn vết tích, tìm cái trong núi hồ nước, tẩy đi vết máu cùng dơ bẩn, đổi thân bộ đồ mới. Lạng Yên ra khỏi núi, trở về Chu Tiên quận. Màn đêm buông xuống thời điểm, hắn rốt cục trở lại Ngô Thiên Trực nơi ở, cùng Ngô Thiên Trực gặp mặt. Văn Bối tiến đến Lâm Giang quận dò xét Tào Bang tình báo, phát hiện Tào Bang ngao ngoe muốn động, hình như có tùy thời động thủ chi tướng. Mặt khác, Đinh Gia Tao Ngộ Cường nhân ta kích, Đinh Gia thúc tổ Đỉnh Công hổ bị giết, theo trên phố truyền ngôn, Đinh Gia Hỏa Linh Chi cũng là mất trộm, bây giờ Đinh Gia cùng Tĩnh Võ Ti đều đang truy tra kia cường nhân, đã xem mục tiêu khóa chặt vì Chu Dịch. Tần Dương không rõ chi tiết, đem hai ngày này phát sinh ở Lâm Giang quận sự tình đều số cáo Tri Ngô Thiên Trực. Hắn đi Lâm Giang quận, chính là lấy tìm hiểu tình báo vì lấy cớ, bằng không không duyên cớ biến mất mấy ngày, Ngô Thiên Trực không nghi ngờ mới là lạ. Chu Dịch Ngô Thiên Trực khẽ nhíu mày, người này ngược lại là không chịu cô đơn a. Chu Dịch như vậy sinh động, với hắn mà nói cũng coi là tin tức xấu. Dù sao người này đối ngoại thân phận chính là Trích Tinh đạo chi đồ, mà Ngô Thiên Trực liền là ngày đó vây giết Trích Tinh đạo người một trong. Nếu là có một ngày chu dịch tìm tới cửa báo thủ, nô thiên trực cũng là không ngạc nhiên chút nào. Hắn hiện tại đi gây sự với đinh gia cũng coi như là một chuyện tốt, tần Dương nói, dù sao đinh gia thế nhưng là cùng Bạch Khinh Hầu đứng một khối. Mà Bạch Khinh Hầu thì là cùng đã chết ứng Bạch Phong là đứng cùng một lập trường, hắn đối cái bang thành lập mới phân đà cũng là ôm ác ý thái độ. Cũng đúng, liền khi bọn hắn chó cắn chó đi. Nô Thiên Trực không chút nào biết chu dịch bản thể liền ở bên người, thuận miệng nói: "À, đúng." Qua một thời gian ngắn, O Yi phái bên kia cũng muốn phái người tới, các ngươi tốt nhất trước làm chuẩn bị, dù sao chúng ta cùng O Yi phái người quan hệ cũng không hòa hợp." Lô Thiên Trừng nói. "Có đúng không Tần Dương nói?" Hắn hiện tại đã có kế hoạch, đồng thời kế hoạch còn tại thuận lợi đang tiến hành, O Yi phái người đến mặc dù có thể tăng cường cái bang thực lực, nhưng đối với Tần Dương đến nói lại không là một chuyện tốt. "O Yi phái đám người kia, bọn hắn cho là chúng ta là giả tên ăn mày, chúng ta cảm giác đến bọn hắn vẳng theo lẫn lộn." không thiếu làm điều phi pháp hạ người, những năm gần đây song phương mâu thuẫn không ít. Chờ bọn hắn sau khi đến, ngươi chờ có xúc động, đối phó trong bang đệ tử thế nhưng là phạm ban quy. Ngô Thiên Trực dặn dò, trong mắt hắn, Tần Dương người này xuất thủ tàn nhẫn, làm việc quả quyết, cái này tại đối địch bên trên là ưu điểm, nhưng nếu là đối phó người một nhà, đó chính là không thể lớn hơn nữa thiếu điểm rồi. Mặc dù cùng Ô Y phái đám kia tên ăn mày bất hỏa, nhưng Ngô Thiên Trực nhưng không muốn bởi vì mâu thuẫn mà để Tần Dương lật ban quy. Vấn bối rõ. Thần Dương nói, hắn còn không đến mức vì đánh nhau, vì thể diện hỏng tại cái bang tiền đồ, coi như muốn đối phó người, cũng có là những phương pháp khác đối phó, không đáng chính diện xúc phạm bang quy. Ngươi biết liền tốt, Lô Thiên Trực nói, ta thay ngươi xin năm túi đệ tử hẳn là cũng nhanh có tin tức, nói không chừng chính là bọn này o y phái người mang tới. Trong vòng nửa năm tấn thăng làm năm túi đệ tử, ngươi Tần Vũ cũng coi là ít có trường hợp đặc biệt. Đây đều là tiền bối có phương pháp giáo dục. Không Đây là dựa vào ngươi bản lãnh của mình thu hoạch. Nếu không phải ngươi tư lịch còn thấp, chính là sáu túi cũng có thể thụ phải. Song phương dừng lại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chớ có xúc động, cũng chớ có quá nhuận bộ, chúng ta tịnh y phái cũng không sợ đám kêu ô y phái dối trá hạ người. Nô Thiên Trực nói. Ta lại cảm thấy ngươi sẽ càng xúc động. Thần Dương trong lòng bật cười nói. Theo Thần Dương khoảng thời gian này đến cùng Nô Thiên Trực ở chung đến xem, Nô Thiên Trực đối với ô y phái là không có bao nhiêu hào cảm. Bàng Không cũng sẽ không nói Ô Y phái người là dối trá hạ người. Ô Y phái bên trong cao tầng trên thực tế cũng không thiếu tiền cùng tài nguyên, nếu là không có tài, những cái kia cao tầng làm sao có thể luyện đến như vậy cảnh giới? Phải biết, luyện võ là cần tài nguyên, nhất là tại luyện tinh hóa khí thời kỳ, nội lực từ tinh khí tinh luyện mà ra, cần nhất tài nguyên bổ túc thâm hút, bằng không luyện luyện khả năng liền đem mình lụy thế. Ô Y phái người nếu là không có điểm tài lực, chỉ dựa vào lấy chút canh thừa thịt nguội làm ba bữa cơm. Bọn hắn cầm đầu đi đột phá luyện tinh hóa khí a. Cho nên OY phái cách gán mặt lôi thôi về lôi thôi, cao tầng là thật bất tận. Đây cũng là Ngô Thiên Trực nói bọn hắn dối trá địa phương. Rõ ràng tài lực không ít, lại vẫn cứ muốn làm tên ăn mày cách gán mặt, còn xem thưởng Tịnh Ý phái xuyên sạch sẽ quần áo, nói Tịnh Ý phái là giả tên ăn mày. Một chút OY phái cao thủ còn đặc biệt thích giả vờ như lão vô lực tên ăn mày đi giáo huấn người trẻ tuổi, suốt ngày giả heo ăn thịt hổ, càng là để cho Ngô Thiên Trực chán ghét. Theo Ngô Thiên Trực Cái bang làm đệ nhất đại bang, sự vụ nhiều như vậy, người tốt xấu đi làm điểm hiện thực nha, cả ngày giả dạng làm giả yếu tàn tật trêu người có ý tứ sao? Nói lời này lúc, nô thiên trữ quán khí tràn đầy, hiển nhiên là lúc tuổi còn trẻ cũng từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, tu y phái không sạch sẽ, tình y phái cũng không phải toàn viên người tốt. Người nhiều, tiểu dị cũng sẽ ra mấy tên bại hoại cặn bã, điểm này thế lực nào đều tránh không được. Thế nhưng là đem loại này đối con sâu làm dầu nổi canh căm thù lên cao đến phe phái đấu tranh, cái này liền có chút vấn đề. Theo Tần Dương nhìn, Tịnh Ý phái cùng Ô Y phái mâu thuẫn như thế tích lũy xuống đi, sớm muộn xảy ra đại sự. Ta gia nhập Tịnh Ý phái, sau này sợ là cũng phải cùng Ô Y phái lẫn nhau đối. Tần Dương nhìn thoáng qua Ngô Thiên Trực, thầm nghĩ nói: Tần Dương cái mông thế, nhưng là luôn luôn ngồi rất chính, hắn như là đã thành Tịnh Ý phái người, không có ý định cùng Ô Y phái có cái gì tình nghĩa bên trên lui tới. Cái khác Tịnh Ý phái người làm sao làm, Tần Dương cũng sẽ làm thế nào. Về phần nhu cầu Tịnh Ý phái cùng Ô Y phái ở giữa hòa bình, kia là bang chủ nên khảo lượng sự tình, còn chưa tới phiên hắn Tần Dương đi xử lý. Đợi đến ngày nào Tần Dương thành Tần bang chủ, tự nhiên là có tâm tư cùng nghĩa vụ đi để hai phái hài hòa, về phần hiện tại, vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Như vậy tiền bối, Vãn bối liền đi xuống trước. Tần Dương nói, "Ừm, hai ngày này để ngươi bị liên lụy, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi." Chờ ô y phái người đến, chúng ta cũng có thể đem bộ phận sự tình giao cho bọn hắn. Đám kia lôi thôi ra hỏa, chuyện khác không được, nghe ngóng tin tức là bọn hắn bản lĩnh sở trường. Nói đến đây, nô thiên trực than nhẹ một tiếng, hy vọng tại ô y phái người trước khi đến không muốn tái xuất cái đại sự gì đi. Ta chỉ có thể nói ngươi hy vọng đã thất bại. Lập tức liền muốn có cái tin tức nặng ký đến. Tần Dương cười cười, trong lòng lầm bầm một câu, cũng không nói nhiều, về phòng của mình đi. Trưng 58, song phương cử động. trên quan đạo, bốn kỵ mở đường, bốn kỵ rơi về sau, ở giữa là một nhà xa hoa rộng rãi xe ngựa bình ổn chạy, hướng về Chu Tiên quận phương hướng dần dần tới gần. Trong xe ngựa, Bạch Khinh Hầu đại mã Kim Đao đang ngồi, một cái tay nắm bắt một tờ giấy, nhẹ nhàng vuốt ve, thấy lạnh cả người tại toa xe bên trong imắng lan tràn. Tốt, quả nhiên là tốt. Bản sứ mới phái ra khiển vương cứu gia đinh Húc Nam, hiện tại khiển vương liền mất tích. Hừ. Bang Sương vỡ nát tờ giấy, Bạch Khinh Hầu giận quá mà cười. Nguyên bản bạn sứ còn tưởng rằng Chu Dịch thân phận suy đoán chỉ là phỏng đoán, nhưng hiện tại xem ra lại là không có lửa làm sao có khói a. Nhìn chung Chu Dịch hiện tại rất chết người, một cái hướng mạch phòng, Chu Tiên quận quận trưởng sử, sau khi hắn chết, dư thiện bằng tạm thay quận trưởng sử chức vụ. Một cái phạm thanh tuyển, hắn chết liên lụy dư Hoài Sơn, còn để đinh gia thúc cháu tiến đến Chu Tiên quận tham gia tang lễ, liên lụy ra hai ngày này các loại sự tình. Hai người này bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái sinh tử chưa biết quyền vương. Được rồi, đều là cùng hắn Bạch Khinh Hầu có liên quan rồi. Đây không phải nhắm vào hắn Bạch Khinh Hầu kia là nhắm vào ai? Cứ việc hiện tại còn chưa tra ra có phải là hay không Chu Dịch đối quyền vương hạ thủ, nhưng Bạch Khinh Hầu đã ngầm thừa nhận là Chu Dịch hạ thủ. Quyền vương sợ là giữ nhiều lại ít. Đang nói, một con chim bồ câu trắng huỳnh cánh rơi vào xe ngựa trấn xe, một cái kỵ sĩ dắt ngựa tới gần, từ bồ câu đưa tin trên chân gỡ xuống giấy viết thư, giao cho quay kiếm xe xuống quý ảnh. Trưởng sứ đại nhân Quỳ ảnh hai tay trình lên giấy viết thư. Bạch Kinh Hầu tiếp nhận, xem, sau khi xem xong sắc mặt hàn ý càng sâu, tìm được khuyển vương con kia chó đen, chó đã chết rồi, phơi thơi hoang dã. Chó nhi tử chết rồi, khuyển vương đoán chừng cũng là đã bỏ mình. Quỳ ảnh biết khuyển vương đối con kia chó đen yêu quý, có thể nói chó người chết cũng cơ bản sống không nổi, khuyển vương nếu là còn sống, là tuyệt sẽ không để con kia chó đen phơi thơi hoang dã. Như vậy xem ra, khuyển vương 8-9 phần 10 cũng là đã ngộ h Quỷ ảnh tiểu tâm dục rực rỡ nói: "Gia tộc, bạn sứ muốn trước khi mặt trời lặn đuổi tới Chu Tiên quận." Bạch Khinh Hầu quát khẽ nói: "Xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, bánh xe cuồn cuộn, hướng về Chu Tiên quận chạy tới." Chu Tiên quận, tính võ ty phủ nhà bên trong. Dư Thiện bằng đi vào trong thư phòng, nhìn xem đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay Lâm Tuyết Đồ, ôn quy nói: "Thế thúc, Bạch Khinh Hầu đã tại đến Chu Tiên quận trên đường." Lâm Tuyết Đồ nói: "Hắn tới làm cái gì?" Dư Thiện bằng hỏi. Đại khái là gấp. Ướng Bạch Phong bỏ mình, tàu bang gặp liên lụy, hiện tại quyền vương lại mất tích, Đoán Trừng cũng không thể rời đi một chữ chết. Bạch Khinh Hầu đoán Trừng là cho rằng ta tại hạ độc thủ. Hắn hiện tại muốn tới, hẳn là muốn bắt làm việc bất lợi tên tuổi tới dọa ta. Thậm chí, Lâm Thiết Đồ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn cũng có khả năng phải suy yếu thực lực của chúng ta, tỉ như xuống tay với ngươi. Đối ta? Dư Thiện bằng kinh ngạc nói, hắn muốn giết ta. Hắn là điên rồi đi. Ta mặc dù là quận trưởng sử, nhưng cũng không phải hắn muốn giết liền có thể giết. Tính võ ti bên trong, quy củ có độ. Vừa thành lập thời điểm còn có tiện tay tìm cái lý do giết tới quan ngớ ngẩn tồn tại, nhưng đó là vừa thành lập thời điểm hỗn loạn kỳ. Hiện tại trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, đừng nói giết tới quan, chính là thấp mình một cấp thuộc hạ, cũng không phải muốn giết liền có thể giết, phải đệ trình văn thư cho thượng cấp, để nó phê chuẩn mới có thể đối phạm tội thuộc hạ định tội. Đương nhiên, nếu là so với mình thấp hai cấp trở lên, Vậy liền không cần đề cập trên hao tâm tổn trí. Muốn cho dư thiện bằng cái này quận trưởng xử định tội, kia liền cần Tĩnh Võ Ti tổng bộ bên kia hạ lệnh mới được. Tại triệt để định tội trước đó, giam giữ có thể, tra tấn, chém giết hết thảy không được. Cái này là vi phạm Ngư đạo trưởng xử lộng quyền quy định, những năm gần đây trải qua mấy lần giết gà dọa khỉ, không có một cái đạo trưởng xử dám vi phạm. Đừng đem sinh mệnh ký thác vào quy củ bên trên, quy củ thiết đến chính là bị đánh vỡ. Lâm Tuyết Độ xoay người nói, Nếu là Bạch Khinh Hầu thật tìm lý do giết người, ngươi chết cũng liền chết rồi, mà hắn, ở sau lưng hai vị kia duy trì dưễ vẫn là có không nhỏ sát suất chịu đựng được. Ngươi cảm thấy loại chuyện này thật muốn phát sinh, ngươi trước khi chết sẽ hối hận hay không hiện tại tự tin. Dư Thiện bằng không nói, chỉ là đắng chặt gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ hối hận. Trên thực tế, hắn hiện tại liền hối hận lúc trước tự tin, coi là tại trong rừng sâu núi thẳm giết quyền vương, liền không người biết được, kết quả sớm đã có người ở một bên nhìn xem hắn. Hắn lúc đó là đối với mình võ công tự tin, mà bây giờ là đối quy củ tự tin. Hôm qua hắn hối hận, về sau đâu? Thế thúc nhưng có phương pháp ứng đối. Dư Thiện bằng hỏi: "Ngươi đem Hứa trưởng phụ tìm đến?" Hứa trưởng phụ Dư Thiện bằng thì thào đọc lấy cái tên này. Hứa trưởng phụ là đã chết trưởng sử ứng Bách Phong thân tín, thân thủ ứng Bách Phong tín nhiệm, là thực sự cũ trong phái người. Lúc trước Dư Thiện bằng chính là vì vậy mà gõ qua Hứa trưởng phụ. Hứa trưởng phụ tại bị gõ về sau, cũng bắt đầu không còn biểu hiện ra lưu luyến ứng bách phong tư thái. Nhưng là, lòng người khó dò, đến cùng hứa trưởng phủ trong lòng là nghĩ như thế nào, còn chưa biết được. Thế thúc, hắn là ứng bách phong thân tín, có thể tin được sao? Dư Thiện bằng đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Cho dù là một chương giấy nháp, đều có tác dụng của nó, huống chi là một người, Lâm Tuyết Đồ lắc đầu, chỉ dùng người mình biết là leo lên cao vị người cơ bản tốt nhất, Thiện bằng, ngươi phải nhớ cho kỹ. Đem hứa trưởng phủ kêu đến đi. Vâng, thế thúc. Không bao lâu, Dư Thiện Bằng đã đem Hứa trưởng phù đưa đến. Vị này đã chết ứng trưởng sử Thần Tín nhìn thấy Lâm Tuyết Độ, còn có chút bất dữ bất an, nhưng ở trong nội tâm, hắn cũng là có chút kích động. Bởi vì hắn lúc này đã ẩn ẩn có chỗ dự cảm, lần này nhìn thấy Lâm Tuyết Độ, có thể sẽ cải biến trước mắt hắn cục diện khó xử. Làm ứng Bách Phong thân tín, Hứa trưởng phù tại ứng Bách Phong lúc còn sống, tự nhiên là có được vô hạn phong quang. Nhưng ở ứng Bách Phong chết đi về sau, làm cũ trưởng sử Thần Tín Tình cảnh của hắn liền hết sức khó xử. Mà bây giờ, giải quyết cục diện khó xử cơ hội đang ở trước mắt, Hứa Trường Phụ quyết định phải bắt được nó. Hứa Trường Phụ tâm lý hoạt động, dù chưa hiển lộ vũ biểu, nhưng lấy Lâm Tuyết Đồ nhãn lực, tự nhiên sẽ không nhìn không ra. Nhìn thấy đối phương mắt lộ ra quả quyết tri sắt lúc, Lâm Tuyết Đồ trong lòng minh bạch, mình trước đây âm thầm an bài là có tác dụng. Ngoại nhân sẽ không biết Lâm Tuyết Đồ vì Hứa Trường Phụ tình cảnh ra bao nhiêu lực. cũng khó có thể lý giải được lâm tuyết đồ trước đó một chút mệnh lệnh sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng. Chỉ có chính lâm tuyết đồ mới hiểu được, bút tích của mình sẽ mang đến kết quả như thế nào. Hứa chương phụ, lâm tuyết đồ ung dung lời nói bên trong có khiến người say mê ma lực, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, làm tốt, sau này ngươi tại Chu Tiên quận tỉnh Võ Ti vẫn là quận trưởng sử thân tín. Làm không tốt, hậu quả liền không cần ta nhiều lời. Ngươi cần phải đón lấy nhiệm vụ này. Thuộc hạ thề sống chết hiệu lực Hứa Trường Phụ không chút do dự trả lời. Hắn chờ cơ hội này đã là chờ đến quá lâu. Rõ ràng là 10 ngày không đến thời gian, hắn lại giống như là chờ 10 năm. Bây giờ cơ hội liền đến đến, Hứa Trường Phụ không chút do dự đem nó bắt lấy. Chương 59: Chạy trốn. Lấy khí làm tuổi, hóa thần nhập lửa. Trong phòng ngủ, Tần Dương xếp bằng ở trên giường, hai tay triển lấy từ đinh ra lấy được vong tình thiên thư Tản Thiên, bên cạnh đọc bên cạnh phòng đoán. Vong tình thiên thư thủ trọng hữu tình, Hữu tình bắt đầu có thể vong tình, vong tình mới có thể thịnh tình. Đem tự thân tình cảm tan giữa thiên địa, nhưng lại đem tự thân ý chí áp đảo tình cảm phía trên, như thế mới có thể mượn thiên địa chi lực cho mình dùng, mà không phải để tự thân ý thức mê thất giữa thiên địa. Muôn Vô công này chân chính cánh cửa cao đáng sợ, chí ít cần ngũ khí chư nguyên, tinh thần lực ngoại phóng mới có thể tu luyện. Như đinh gia thúc tổ như vậy lấy cùng thuộc tính nội công cộng minh dẫn đạo, bất quá là lấy đường tắt thôi, bản thân còn có cực lớn khả năng nhận phản phệ. Tần Dương tự thân võ học kiến thức không thấp, vốn là đã từng luyện tùy cao thủ, loại suy phía dưới cũng là có thể xem hiểu cái này vong tình thiên thư một chút nội tình. Theo Tần Dương biết, vong tình thiên thư vốn công pháp, thuần hồ thiên nhiên, là tiêu thu thủy căn cư tự thân kinh lịch tâm cảnh sáng chế 10 năm trước, mệnh danh là vong tình thiên thư. Cái này một cử động biến tướng đem môn tuyệt học này chưa từng pháp biến thành có pháp, giảm xuống tu luyện cánh cửa, cho nên mới có thể định ra thúc tổ sự xuất. Chân chính vong tình thiên thư, còn cần phản bản quy nguyên. Lĩnh hội kia nguyên bản mới được, chỉ là Thần Dương có chút do dự, bởi vì là chân chính vong tình thiên thư căn bản không phải một quyển sách, mà là một thủ khúc, một bộ hòa tác, theo âm nhạc sáng tạo cái mới triều, theo hòa ý sinh vô cực, nói chính là môn võ công này chân lý. Muốn chân chính luyện thành này công, trừ võ công bên trên tu luyện, còn phải hao tổn tốn thời gian tại nghệ thuật bên trên, chỉ là âm nhạc, liền phải hiểu đàn, địch, hồ tam loại, đồng thời còn không phải loại kia nghĩ luyện thành có thể luyện thành. Đối với thiên phú tài tình nhu cầu kia là khá cao. Tần Dương bản thân liền đã tu luyện Nhân Tiên Võ Đạo, ngay cả nội công đều chỉ có thể làm phụ trợ, lại đi luyện nghệ thuật, vậy thì càng hao tổn tốn thời gian. Nhưng là nếu không luyện, lại có chút không ổn. Nhân Tiên Võ Đạo chuyên chú vào nhục thân chi lực, cái này vong tình thiên thư lại là chú trọng thiên địa chi lực, cả hai nếu là tương hợp, võ đạo cực cảnh cũng là có hy vọng. Đồng thời, ta nếu là nghĩ tại Nhân Tiên Võ Đạo leo lên cao phòng, cũng không thể chỉ một mạch luyện thể. Thần Dương lẩm bẩm. Nhân Tiên Võ Đạo giai đoạn trước luyện thể, chỉ cần tài nguyên đủ liền có thể tiến bộ, nhưng khi luyện tùy bắt đầu ngộ ra quyến ý của mình về sau, kia liền không thể chỉ là cố lấy luyện thể. Tâm cảnh, ý chí, còn có các loại ý thức tu dưỡng bên trên tri thức, cũng có thể khiến người ta tiên võ đạo tiến cảnh tăng tốc, để tu luyện giả càng mạnh. Trong nguyên tắc nhân tiền, cái kia không phải tài năng kinh thiên động địa, liền ngay cả nhân vật chính ta của hắn Hồng Huyền Cơ, cũng là tại học văn chú nói về sau có bước tiến lớn giải. thành lúc sau Hồng Thái sư. Tuy nói Hồng Huyền Cơ người này đạo đức cá nhân có thua thiệt, khai sáng lý học cũng là kiểm chế nhân tính học thuyết, nhưng không thể không nói người này là kinh thế chi tài, vô luận văn võ đều có thể có thể sương tông sư cấp nhân vật. Cho nên nói, liền xem như tu luyện nhân khí máu cùng thể phách tiên võ đạo, cũng không có nghĩa là tu luyện giả chính là mã phu. Bất luận cái gì võ đạo đến cuối cùng, đều là sẽ bỏ qua một bên đơn thuần vật chất nhân tố, bắt đầu khảo nghiệm tu luyện giả thiên phú, tài tình, trí tuệ. không nhất định phải chí gần như yêu, nhưng ở tu luyện phía trên ngộ tính thiên phú là tuyệt không thể thiếu. Nếu là không dựa vào đầu óc liền có thể luyện đến đỉnh phong, vậy cái này cửa võ đạo bản thân hạn mức cao nhất cũng liền như thế. Cho nên vẫn là muốn luyện a." Thần Dương than nhẹ một tiếng, bắt đầu lĩnh hội trên tay Tản Thiên. Hắn vẫn chưa dùng Đại La Thiên phân tích, bởi vì như bực này chú trọng tâm cảnh, ý chí võ công, Đại La Thiên phân tích lại thông đấu, nên luyện không ra vẫn là luyện không ra. Đồng thời còn có thể bởi vì trực tiếp nhìn đáp án mà thất lạc nghiên cứu quá trình bên trong linh cảm, có chi kiến chứng, dẫn đến lúc đầu có thể tu luyện biến thành không cách nào tu luyện. Thâm như liệt hỏa, vong thần mã tuấn ý, nhiếp dẫn khí nguyên. Khô khô. Tần Dương chợt cảm thấy một ngụm nhiệt khí từ nơi ngực vọt tới, thiêu đốt kinh mạch cho đến phế phủ, nếu không phải hắn thể phách không phải những võ giả khác có thể so sánh, lần này đã bị thương. Nếu như không đi đường tắt, thật đúng là khó luyện. Chỉ là một thức hỏa diên liền có mạnh như vậy phản hệ, Nhật Minh sợ là tổn thương còn phải thừa cái 10. Lửa cùng ngày, hai cái này trên lệnh khó mà đạo lý kế. Mặc dù trong thiên thư 15 thức không có minh xác phân ra cao thấp, nhưng vòng ánh sáng uy lực cùng tu luyện độ khó, Nhật Minh tuyệt đối có thể đi vào trước năm. Chân khí tiêu hao cũng là không nhỏ, xem ra Hấp Công phải mau chóng an bài bên trên. Tần Dương nhìn thoáng qua mình tiếp lực số lượng dự trữ, 5500, còn kém 1500 liền có thể thôi diễn Hấp Công. Dựa theo kế hoạch của hắn, tiếp xuống phong ba vẫn là sẽ không thiếu, còn lại 1500 cũng không khó thu về được. Chính suy tư, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó Vu đại dũng lớn giọng liền hô lên, "Tần huynh đệ, xảy ra chuyện." Thiên Nam đạo tính võ ti tổng bộ đạo trưởng Sử Bạch khinh hầu tự mình tới, vừa đến liền hạ lệnh để dư thiện bằng cái kia tiểu bạch kiểm nhập ngục, hiện tại chính khí thế hùng hổ hướng chúng ta cái này đến đâu. Dư thiện bằng vào tù rồi. Trần Dương phản ứng đầu tiên chính là mình cùng tại dư thiện bằng chuyện xảy ra. Thế nhưng là lại không có đạo lý a, chân trước hai người bọn họ mới hợp tác, chân sau nhận về phát, Bạch Khinh Hầu có mạnh như vậy điều tra năng lực sao? Vẫn là nói ta trước đó đả hố có tác dụng. Hắn nhớ tới mình trước đó dùng sức đả hố, gắng đạt tới bước lên Lâm Tuyết Đồ cùng Bạch Khinh Hầu hai phe mâu thuẫn, để bọn hắn xong phương đấu, phía bên mình tốt ngư ông đắc lợi. Hiện tại xem ra, khả năng thật là có tác dụng. nhưng là Bạch Khinh Hầu vì sao muốn chạy đến tìm cái bang gốc dạ? Tình báo thiếu thốn, để Tần Dương nghị vỡ đầu tử đều nghị không ra cái nguyên cớ tới. Hắn đứng dậy đi tới cửa, mở cửa hỏi thăm, "Vũ đại ca, ngươi cũng biết Bạch Khinh Hầu tới đây là vì. Người trong cái bang dính Liễu Liên Hợp Tĩnh Võ Ti dư thiện bằng ám sát nguyên quận trưởng Sử ứng Mạch Phong, cướp bóc Lâm Giang quận đinh ra, cũng sát hại Tĩnh Võ Ti ớt cấp tuần vệ Huyền Vương, hiện bản sứ Bạch Khinh Hầu đến đây điều tra việc này. Phàm người trong cái bang đều cần phối hợp điều tra." Người vi phạm, giết không tha. Như tiếng sấm thanh âm truyền vang ở không trung, phía sau càng là có một cỗ vô hình hàn khí tràn ngập, khiến nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Luyện khí hóa thần hậu kỳ, ngũ khí Triều Nguyên vô đại dũng hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Chỉ có luyện khí hóa thần hậu kỳ, tinh thần lực ngoại phóng, mới có như vậy lấy chân khí xâm nhiễm bốn phía nguyên khí, hình thành đặc biệt thuộc tính tình huống. Kia tính Võ Ti Bạch khinh hầu, rõ ràng là một vị ngũ khí Triều Nguyên, mở thức hải đại cao thủ." Ta suy nghĩ, Có phải là nên chạy trốn Tần Dương trong đầu toát ra ý nghĩ này. Thật muốn cùng Bạch Khinh Hầu đối mặt, hắn Tần Dương thế nhưng là trốn cũng khó khăn trốn. Về phần đánh bại đối phương, ngươi liền càng thêm khó, quả thực nhưng nói là không thể có thể. Cho nên, hiện tại liền chạy. Chương 60: Áp chủ bài. Tần Dương bọn người chỗ đỉnh viện bên ngoài, Bạch Khinh Hầu lạnh lùng mà lập, đứng phía sau tám cái trầm mặc gương sói phục hắn tử, bên người là quỷ ảnh cùng một cái vừa mới đến tân ảnh, Hứa Chân Phụ. Hứa Chân Phụ Bạch Khinh Hầu nhàn nhạt nói, "Ngươi chạy tới báo tin, nói cái bang âm thầm cùng Lâm Tuyết đồ bọn người liên thủ, ý đồ bất chính, bạn sứ tin ngươi một lần. Nhưng ngươi nếu là cô phụ bạn sứ tín nhiệm, liền chớn lên trách bạn sứ trở mặt không quen biết." Hắn tại cầm xuống dư thiện bằng về sau, lúc đầu dự định đi thẩm hỏi một chút cái này hiềm nghi lớn nhất người, chưa nghĩ đến cái này đã chết quận trưởng sử ứng Bạch Phong tâm phúc lại là tìm tới hắn, cũng cáo chi hắn như thế một cái có chút tin tức kinh người. Cái bang sớm đã cùng Lâm Tuyết đồ liên thủ, Người trong cái bang trợ Lâm Tuyết Đồ leo lên đạo trưởng Sử Chi vị, Lâm Tuyết Đồ giúp đỡ cái bang mở mới phân đà. Đây chính là hứa trưởng phù cùng Bạch Khinh Hầu nói tin tức. Nghĩ cùng cái bang trưởng Bổng Long Đầu Quách Thuần Dương cùng tinh võ Ti Dương Nghiễm Ti thủ đã từng giao tình, Bạch Khinh Hầu ôm thả tin rằng là có còn hơn là không tâm thái, dự định trước đem những này đệ tử cái bang bắt giữ, sau đó thẩm vấn ra những tin tức này là thật hay không. Nếu là là thật, kia Bạch Khinh Hầu người sau lưng liền có thuyết pháp. Đại nhân, hứa trưởng phù ôm quyền nói, thuộc hạ dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, cái bang cùng Lâm Tuyết đổ sớm có liên hệ. Nếu có nửa một chút lầm lỗi, liền gọi thuộc hạ nhân đầu rơi địa ngục. Bạch Khinh Hầu đối với hứa trưởng phủ lời nói bất vi sở động, nhưng bước ra bước chân lại là chứng minh lựa chọn của hắn. Cầm xuống cái giúp mọi người, đây chính là Bạch Khinh Hầu lựa chọn. Nghiêm nghị Kình Phong như là giống như cương đao chém ra đại môn, Bạch Khinh Hầu dẫn người nên ngang tiến vào. Tần huynh đệ, nô đại ca dặn dò chúng ta, chờ một lúc nếu là cảm thấy không được lại Có thể lui thì lùi, hắn có biện pháp đối phó Bạch Khinh Hầu." Vu Đại Dũng nói với Tần Dương, "Lô Thiên Trực còn có đối phó Bạch Khinh Hầu cái này các cao thủ át chủ bài." Tần Dương ánh mắt lấp lóe, bỏ đi chạy trốn quyết định. "Nếu là có thể đối phó Bạch Khinh Hầu, như vậy cũng liền không cần Tần Dương tự tâm." Đệ tử cái bang, nghĩ tự vào đầu, hắn Tần Dương là tuyệt sẽ không bỏ qua các huynh đệ một mình chạy trốn. "Cái gì? Ngươi nói vừa mới nghĩ chạy trốn chính là ai?" "Kia là Tần Vũ, hắn Tần Vũ muốn chạy." Quan ta Tần Dương chuyện gì? Đi. Tần Dương một ngựa đi đầu, như giết Tần Kinh Kha, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, rất có một loại không màng sống chết phong thái. Hắn cùng Vu Đại Dũng đi đến phòng chính, cùng Ngô Thiên Trực xã hội, đúng vào lúc này, Bạch Khinh Hầu cũng dẫn người đi vào phòng chính, để Tần Dương ngay lập tức nhìn thấy vị này Thiên Nam đạo tính võ tí đại nhất nhân. Rất mạnh. Đây là Tần Dương nhìn thấy Bạch Khinh Hầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Kìa quanh quẩn quần quanh người nhàn nhạt chân khí trong không khí ngưng kết ra một tầng băng vụ. Để sắc mặt trắng bệnh bạch khinh hầu còn giống như quỷ mị, tương đường kia người. Theo Bạch Khinh Hầu tiến vào, toàn bộ phòng chính đều là lạnh lẽo, để cái bang bên này người tập võ đều cảm nhận được kia vô cùng bất nhập khí âm hàn. Lô Thiên Trực. Bạch Khinh Hầu một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái giúp mọi người, các ngươi cái bang dính líu ám sát tiền nhiệm quận trưởng Sử ứng Mạch Phong, cùng bản sứ đi một chuyến đi. Nhưng theo Ngô Mỗ biết, phụ trách điều tra là Lâm đại nhân, mà không phải Bạch trưởng sử. Lô Thiên Trực nói. Bạch Khinh Hầu cùng Tào Bang quan hệ rất thân, cái này nếu như bị hắn mang đi, nên đón nhóm người mình còn không biết là bực nào cực hình đâu. Thế là, hắn lợi dụng Lâm Tuyết Đồ vì tấm mục tướng cự. Nhưng mà Ngô Thiên Trực lại là không biết, hắn những lời này là triệt để kích thích Bạch Khinh Hầu lòng nghi ngờ. "A, Lâm đại nhân." Bạch Khinh Hầu cười lạnh một tiếng, quanh người hàn khí nồng đậm hơn. "Xem ra ngươi là muốn chống lệnh bắt." Bạch Khinh Hầu không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. Khi hắn chân chính muốn xuất thủ thời điểm, Khí hàn khí lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mặc kệ là Tần Dương hay là Ngô Thiên Trực, cũng không dám có chút khinh thường. Hướng. Ngô Thiên Trực đoạn quát một tiếng, song trưởng như là đúc bằng sắt, mang theo nồng đậm dị sát khí trực chính diện công tới. Đồng thời, Tần Dương thân ảnh cuốn hướng bên cạnh, đại khí cầm nã thủ hóa xuất ra đạo đạo chao ảnh. Đối mặt ngũ khí triều nguyên bạch khinh hầu, hai người đều không dám có chút chủ quan, vừa ra tay chính là toàn lực. Điêu trùng tiểu kỵ Bạch Khinh Hầu con mắt góc phụ lướt qua khía cạnh Tần Dương, một tay biển chỉ, như chậm thực nhanh địa điểm bên trong Tần Dương lòng bàn tay phải, một cố giết lạnh chỉ kình xuyên vào Tần Dương làn da, hướng về cánh tay nội bộ lan tràn. Đồng thời, hắn giống như tùy ý một trưởng lên tiếp Lô Thiên Trực Thiết Trưởng, song trưởng tiếp xúc, phiếm hắc băng xương chi khí nháy mắt để màu đỏ sẫm thiết trưởng phụ bên trên một tầng thật mỏng băng xương. Phanh. Lô Thiên Trực song trưởng cùng một chỗ chống đỡ hiện ra khí âm hàn bàn tay, nhưng vẫn là không cách nào chống cự hàn khí xâm nhập. Khi âm hàn lại bá đạo trưởng kính xâm vào cánh tay, nô thiên trực ống tay háo xuống cánh tay bộ phận có đạo đạo hắc khí hướng về nơi bả vai lan tràn. Đại khí cầm nã thủ tòa hồn tuyệt mạch. Một bên khác, tần dương lòng bàn tay bị điểm trúng, hàn khí thầm thấu, nhưng lại bị dương cương khí huyết tách ra, hán thừa cơ lấn đến gần bạch khinh hầu, 10 ngón tề xuất, chụp vào bạch khinh hầu thân trên yếu huyệt. Lan đi. Bạch khinh hầu hóa chỉ vì trưởng, màu đen xương lạnh trưởng kính tái khởi. Đông hàn mà bá đạo trưởng thế hội tụ nguyên khí hình thành một cái to lớn màu đen trường ấn, đánh phía Tần Dương. Hô, kia có nửa người lớn trường ấn còn chưa tới gần, liền có một cỗ giết lạnh chi ý đánh lên Tần Dương chi thân, gọi nó toàn thân bên trong hàn ý thật sâu, có loại ngay cả linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. Trường ý sao? Đã từng có được qua quyền ý Tần Dương minh bạch, đây chính là ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả đặc hữu bản sự. Tinh thần lực kết hợp tự thân nội công, chiêu thức Hình thành chứa võ giả ý chi chiêu ý loại này chiêu ý tại kiếm đạo cao thủ trên thân liền gọi kiếm ý, tại đao khách trên tay liền gọi đao ý. Tần Dương hiện tại chính là đối mặt với bạch khinh hầu rét lạnh trưởng ý, kia trưởng ý tại trưởng ấn đến trước khi đến, liền muốn đi đầu công phạt Tần Dương chi tinh thần. Mà theo sát trưởng ý về sau, chính là rét lạnh bá đạo băng xương trưởng kình. Vâng, hàng khí cùng đột nhiên buộc phát cự lực đập đến, phiếm hắc băng xương trưởng ấn vỡ tan thành vô số vụ băng, hướng về bốn phía bắn ra. Tần Dương bản thân hai tay phiếm hắc, khí âm hẳn tại bên ngoài thân tứ ngược, giữa trời bay ngược, đâm vào phòng chính trên vách tường. Mà Bạch Khinh Hầu lại cũng là bị đánh cho lắc chuyển động thân thể, bước chân xê dịch, thân hình lảo đảo. Mới bước ngoặt nguy hiểm, Tần Dương quả quyết bộc phát ra một thân khí huyết, cưỡng ép khu trục trường ý ăn mòn màng tới băng lãnh cảm giác, lấy khi máu cùng chân khí hoành kích trường ẩn. Bạch Khinh Hầu khinh thường đồng thời đối phó hai người, nhất thời không quan sát, lại cũng là bị Tần Dương khí kình đẩy lui một bước. Mắt thấy cảnh này, Bàn tay liên quan thủ đoạn đều bị phụ bên trên màu đen băng xương Ngô Thiên Trực ánh mắt lạnh lẽo, không do dự nữa, dẫn động trong đan điền một đạo tinh khí, thuần cùng chân khí thuận kinh mạch vận chuyển tới sống chưởng, từng đạo kim quang xuyên suốt xuất, xuất thủ trưởng bên trên màu đen băng xương, mên mông dương khi nháy mắt tách ra phòng chính âm không khí lạnh. Đây là Bạch Khinh Hầu cảm nhận được kia liệt nhiệt khí kình từ đối phương trong lòng bàn tay phát ra, hung ác nham hiểm khuôn mặt đầu tiên thất sắc, đây không có khả năng. Chương 61, Thuần Dương Trưởng. Kim hoàng khí kình sông phá băng sương, như hừng hực liệt hỏa, tại Ngô Thiên trực trên lòng bàn tay thiêu đốt. Tại kia kim hoàng liệt diễm bên trong, một trương ôn hỏa nho nhã khuôn mặt trong phút chốc thoáng hiện mà qua, phía sau là như mặt trời dương hỏa đang sôi trào. Thuần Dương trưởng. Bạch Khinh Hầu tại thời khắc này rốt cục xác nhận cái này kim hoàng khí kình nơi phát ra, đây chính là cái bang quách Thuần Dương Thuần Dương trưởng. Mà mới kia thoáng hiện khuôn mặt, chính là cái bang trưởng Đồng Long đầu quách Thuần Dương. Hắn đúng là lấy thần hồn kỳ kỹ có thể làm tướng thuần dương trưởng kình phong tồn tại Ngô Thiên Trực trong đan điền, làm Ngô Thiên Trực đòn sát thủ. Đạo này thuần dương trưởng kình uy lực mặc dù còn kém rất rất xa quách thuần dương tự thân phát ra chi chiêu, nhưng trên tay Ngô Thiên Trực cũng có thể phát huy ra đủ để trọng thương Bạch Khinh Hầu uy lực. Rất minh đối phương áp chủ bài, Bạch Khinh Hầu sắc mặt có biến, dốc hết toàn lực thúc cốc chân khí bản thân, ý đồ ngăn cản cái này chính diện nghênh đón thuần dương trưởng kình. Huyền Minh thần trưởng, màu đen băng xương trong không khí ngưng kết, Bạch Khinh Hầu tái nhợt trên sắc mặt cũng là nổi lên màu đen xương lạnh, hắn đã là đem tự thân âm hàn chân khí thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, vẫn là ngăn cản không được Thuần Dương trưởng kình. Thuần Dương một mạch. Vô hình ba độc làm cho tất cả mọi người trong lòng hiện ra chiêu này danh tự, mãnh liệt Thuần Dương trưởng kình nháy mắt hòa tan màu đen băng xương, dương khí xung tập Bạch Khinh Hầu chi thân, gọi nó ngựa đầu phun ra một trùm màu tươi. Vụt vụt vụt. Bạch Khinh Hầu liền lùi mấy bước, đụng vào hậu phương tùy hành người bên trong, lại là nhịn không được khệ miệng chảy máu. Đôi bàn tay run không ngừng. Vẹn vẹn một chưởng, liền đệ Bạch Khinh Hầu vị này luyện khí hóa thân hậu kỳ cao thủ vì đôi trọng thương. Đây là tồn tại tại Ngô Thiên trực thể nội chí ít có mấy tháng trưởng kinh, nếu là đổi lại quách thuần dương tự mình đánh ra, cái kia uy lực không biết sẽ có bao lớn. Đây thật là gọi người chấn kinh a. Đem mình từ trên tường móc ra tần dương hoạt động dưới có chút người cứng ngắc, thân ảnh chớp động, chào ảnh bay nhanh, nháy mắt gỡ hai cái tĩnh võ ti tuần vệ cánh tay, tiếp cận trọng thương Bạch Khinh Hầu. Bạch Khinh Hầu đã bị trọng thương, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, coi như không thể giết hắn, cũng không thể để hắn liền dễ dàng như vậy đi rơi. Hứ. Tân Dương xong quyền tế suất, lấy cường hãn quyền kình anh mở hai cái cản đường tuần vệ, sau đó hóa quyền vị trảo, chụp vào Bạch Khinh Hầu bị thương nghiêm trọng nhất hai tay. Mơ tưởng. Quỳ ảnh nắm lấy Bạch Khinh Hầu bả vai lui về phía sau, phảng phất một con chim én từ đường bên trong lướt đi, nó khinh công chi cao, lại không dưới Tân Dương. Bất quá, lại mang theo một người tình huống dưới. Kinh công lại cao, cũng sẽ thụ chế. Tần Dương như bóng với hình cùng ra, không ngừng công hướng bị nắm lấy bạch khinh hầu, chiêu chiêu chỉ hướng yếu hại. Nhưng ngay lúc này, quỷ ảnh đưa tay bắn ra một cây tơ bạc, đính tại đình viện sắt vách trên nhà cao tầng, tay nắm lấy tơ bạc bằng gió độ hư, như sở hoài đở man bay lên cao lầu, lại bắn ra đạo thứ hai tơ bạc, giữa trời chuyển hướng. Kinh công của hắn cực cao, quỷ bí phiêu hốt, thật giống như khói nhẹ, lại có tơ bạc bắn rao tiếp thể kiếp lực Trong nháy mắt liền mang theo Bạch Khinh Hầu biến mất tại bên trên bầu trời. Thần Chu Lăng Không, Ngân Ti Độ Hư, Tần Dương nhìn xem quỹ ảnh mang theo Bạch Khinh Hầu biến mất, nhẹ than nhẹ nói, không nghĩ tới thập đạo bên trong phi không đạo là Bạch Khinh Hầu người. Thiên Nam thập đạo bên trong, khinh công cao cấp nhất hai người chính là phi không đạo cùng Trích Tinh đạo. Phi không đạo bởi vì có kia thần nhẫn tơ bạc, thật luận tốc độ cùng quỹ dị, còn muốn thắng qua Trích Tinh đạo một bậc. Thiên Nam đạo bên trong, phi không đạo thật muốn muốn chạy trốn, cơ bản không ai có thể đuổi được hắn. Tần Dương ngược lại là không nghĩ tới, Bạch Khinh Hầu bên người cái kia khí tức phiêu hốt ra hỏa chính là Thiên Nam thập đạo trại vừa phải nhanh nhất phi không đạo, có thể một tay đem trọng thương Bạch Khinh Hầu cứu ra tìm đường sống. Bất quá rất đáng tiếc, Lâm Tuyết Đồ thế công chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn chính là trốn về Lâm Giang quận, cũng khó có thời gian đi chữa thương. Nói, Tần Dương quay đầu nhìn về phía bên cạnh cột trụ hành lang, nói, ngươi nói đúng sao? Hứa trưởng phù hứa đại nhân, không nghĩ tới hứa đại nhân sẽ ruồng bỏ chủ cũ đầu nhập người khác. Cái này Bạch Khinh Hầu chính là hứa đại nhân dẫn tới đi. Cái này Hứa Trường Phụ tại Bạch Khinh Hầu xuất thủ về sau, liền lặng lẽ ra bên ngoài rời, tựa như đã sớm biết Bạch Khinh Hầu sẽ bại trận. Bây giờ Bạch Khinh Hầu quả thật là bại trận, bởi vì quỷ ảnh cứu giúp mới có thể chạy ra nơi đây, cái này khiến Tần Dương xác nhận Hứa Trường Phụ dị thường. Nếu là hắn không có đoán sai, Hứa Trường Phụ hiện tại hẳn là Lâm Tuyết đồ người. Cột trụ hành lang về sau, đi theo Bạch Khinh Hầu mà đến Hứa Trường Phụ yên lặng chuyển ra, trả lời Làm không được Tần Thiếu hiệp một tiếng đại nhân, tại hạ cũng là không nghi tới, Tần Thiếu hiệp sẽ có như vậy thực lực cường hãn, đúng là có thể đón đỡ Bạch trưởng xử một trưởng mà không bị tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, Tần Thiếu hiệp vẫn là rất có hiềm nghi. Hắn nói chuyện mềm bên trong mang cứng rắn, tại chịu thua đồng thời chỉ ra Tần Dương khả nghi, nhắc nhở Tần Dương, ngươi bây giờ liền rất khả nghi, nếu là xuống tay với ta, vậy liền hiềm nghi càng lớn hơn. Đây không thể nghi ngờ là người thông minh, biết lợi dụng thân phận của mình ưu thế đến sáng tạo sinh cơ. để Tần Dương không dám động thủ. Đáng tiếc, người thông minh luôn luôn sống không lâu. Ta lúc đầu không muốn giết ngươi. Tần Dương thân ảnh loé lên, di động đến hứa trưởng phủ trước ngươi, một trưởng đặt ở hứa trưởng phủ trên vai, chân khí bách phát, đem thể nội nguyên mình trưởng kinh bức ra, ép vào hứa trưởng phủ thể nội. Ách. Theo âm hàn chân khí bách ra, Tần Dương có chút tái nhợt sắc mặt bắt đầu khôi phục chuyển biến tốt đẹp, mà hứa trưởng phủ sắc mặt lại là nhanh chóng chuyển thành thanh bạch, sau đó phát ra một tầng màu cho tản, trong mắt sắc thái trở nên làm đạo. Không bao lâu liền không một tiếng động. Huyền Minh thần trưởng trưởng Kình êm hàn bá đạo, còn chứa một câu âm độc độc kỉnh, chúng chiêu người trừ phi tu luyện chí dương võ công, nếu không khó có xin cơ. Tần Dương cũng chính là chưa từng chân chính chúng chiêu, bằng không cho dù là có cường hãn thể phách cũng vô pháp sinh long hoạt hổ đối bắt bạch khinh hẩu. Bây giờ hắn đem thay ngươi còn sót lại âm hàn trưởng kình rót vào hứa trưởng phu thể nội, cái này mới luyện tinh hóa khí cảnh võ giả lại thế nào nhận được rồi. Ngươi cho rằng ngươi điểm ra ta chỗ khả nghi liền có thể xuống mệnh? lại không biết đây chính là ngươi đường đến chỗ chết. Ta cũng không thể để ngươi ra hỏa này trở về tại Lâm Tuyết Đồ trước mặt bản Lộng Thị Phi. Tần Dương chậm rãi buông ra hứa chương phụ, mặc cho thân thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, thản nhiên nói: "Nếu là đổi lại người khác, kia bị hắn biết cũng liền biết, nhưng là biết đến người kia đổi thành Lâm Tuyết Đồ, Tần Dương liền không nghĩ bộc lộ ra quá nhiều chỗ khả nghi. Bây giờ Bạch Khinh Hầu trọng thương, Lâm Tuyết Đồ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy về Lâm Giang quận tranh quyền đoạt lợi." Tần Dương cũng không muốn để vị này đã từng thần bộ tại Chu Tiên quận lưu thêm, hắn là càng sớm đi càng tốt. Ngô Đại ca, Ngô Đại ca. Lúc này, trong đường truyền ra Vu Đại Dũng lớn tiếng gọi, Tần Dương nghe nói, nhướng mày, tiến vào phòng chính bên trong, nhìn thấy Ngô Thiên Trực một mặt tái nhợt nằm trong ngực Vu Đại Dũng. Ngô Tiền Bối làm sao rồi? Tần Dương hỏi. Không biết, Bạch Khinh Hầu vừa đi, Ngô Đại ca lại đột nhiên té xỉu. Vu Đại Dũng rưng rưng nói. Tần Dương quá khứ xem xét Ngô Thiên Trực thân thể, Phát hiện hắn là bởi vì nội thương cùng tiêu hao quá nặng mà hôn mê. Nhất là nội thương, bởi vì thuần dương trưởng cùng huyền minh thần trưởng là chính diện tiếp xúc, va chạm mười phần kịch liệt, Lô Thiên trực lại không phải cái kia đạo thuần dương trưởng cảnh chân chính chủ nhân, tự nhiên cũng nhận không ít dư ba ảnh hưởng. Thương thế của hắn ngược lại so với bị trọng thương Bạch Khinh Hầu càng nặng. Chương 62: Tiểu nhân. Hô. Tần Dương Thu công hồi khí, phun ra một ngụm băng lãnh khí tức, trong không khí ngưng ra một trận băng vụ. Bạch khinh hầu huyền minh thần trưởng thật là bá đạo dị thường, Tần Dương rõ ràng đã đánh tan trường kình, còn là bị hàn khí xâm nhập thể nội, nếu không phải hắn có một thân dương cương khí huyết, muốn tiêu diệt hàn khí còn không dễ dàng như vậy. So với thương thế của ta, Ngô Thiên trực thương thế lại là muốn nặng rất nhiều. Tần Dương đứng dậy ra khỏi phòng, đi qua tiểu viện, lập tức đã nhìn thấy gấp phải đi qua đi lại Vu Đại Dũng, hắn kiếm thấy Vu Đại Dũng điều này gấp bộ dáng, liền biết Ngô Thiên trực thương thế không thể là quan. Lô Thiên Trực bản thân thôi động cái kia đạo thuần dương trưởng tình liền gánh vác không nhỏ, còn tại ở cự ly gần chịu đựng âm dương hai cỗ trưởng kình xung kích, đến nay hồn mê bất tỉnh. Lấy tần dương nhãn lực nhìn, Lô Thiên Trực nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh cũng không dễ dàng. Lúc này, Vu Đại Dung cũng là nhìn thấy tần dương đến, sắc mặt vui mừng, chào đón nói: "Tần huynh đệ, thương thế của ngươi khôi phục rồi. Quá tốt, nếu là ngay cả ngươi đều đổ xuống, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải." Hiện tại Tần Dương cùng Ngô Thiên trực thế, nhưng là Thiên Nam đạo người trong cái bang hai trụ cột lớn a, Ngô Thiên trực đã hôn mê, nếu là Tần Dương cũng đổ hạ, bọn hắn những người này thế nhưng là rắn mất đầu. Ngô tiền bối thương thế như thế nào? Tần Dương hỏi. Nói đến Ngô Thiên trực, Vu Đại Dũng sắc mặt chính là tối sầm lại, không thể lạc quan a, Quách Long đầu thuần dương trưởng kình chí cương chí dương, không phải người thường có khả năng gánh chịu. Ta trong bang từng nghe nói qua, Quách Long đầu chính là tiên tiên thuần dương thể. Hầu Thiên lại tu luyện thuần dương chân khí, một thân thuần dương công lực luận đến dương cương còn muốn thắng qua bàn chủ. Lôi đại ca lần này thôi động thuần dương trưởng cùng Bạch Khinh Hầu va chạm, có thể nói là không bị thương người trước tổn thương mình, sau đó lại chịu Đường Âm Dương va chạm xung kích, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bây giờ vẹn vẹn hôn mê còn tính là tốt. Đích xác không thể là con a. Thuần Dương nghe nói về sau, nói: "Thuần Dương trưởng môn võ công này hắn cũng là biết được, bất quá không phải tại kiếp này, mà là tại kiếp trước." Muôn võ công này là kim quang múa rối vài bên trong Vân Châu đại hiệp tuyệt học, bản thân liền là đi thuần dương lộ tuyến, nếu là người tu luyện vẫn là tiên thiên thuần dương thể, cái kia uy lực đủ để một hồi thiên hạ đệ nhất trưởng mỹ danh. Lô thiên trực liền là bởi vì Lâm Thời cưỡng ép dẫn động thuần dương trường kình, nhận trưởng kình phản phệ, cho nên mới sẽ nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Lô đại ca. Tần Dương nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước đem những tủ binh kia tính võ ti tuần vệ ép đi đưa đến Lâm Tuyết Đồ trong tay đi. Đồng thời đem Bạch Khinh Hầu bị thương nặng tin tức cáo tri với hắn. Lâm Tuyết Độ sau khi biết tin này, khẳng định sẽ trở về Lâm Giang quận cùng Bạch Khinh Hầu tranh quyền, dạng này cũng có thể thay chúng ta ngăn lại Bạch Khinh Hầu về sau phản vệ. "Tốt, Vũ Đại Dũng một ngụm đáp ứng, ta hiện tại liền đi. Nô tiền bối nơi này, liền để ta tới coi chừng đi. Nơi này liền giao cho Trần huynh đệ." Vũ Đại Dũng nói xong, liền triệu tập mấy người, cùng một chỗ áp lấy những cái kia đi theo Bạch Khinh Hầu mà đến tuần vệ tiến đến tính võ ti. Thuận tiện còn mang lên hứa trưởng phủ thi thể. Đương nhiên, đến tính Võ Ti, khẳng định là muốn nói hứa trưởng phủ chết bởi Bạch khinh hầu chi thủ. Nhìn xem Vu đại dũng cùng một chút đệ tử cái bang hùng hùng hổ hổ áp lấy tù binh đi ra ngoài, tần dương sắc mặt bắt đầu trở nên đạm mạc, một đôi mắt cực kỳ tinh mịn, như có cái gì không lường được quỷ dị đang nổi lên. Thật có lỗi, Vu đại ca. Hắn yếu ớt than một tiếng, trở lại tiến Ngô Thiên Trực trong phòng, chậm rãi đi đến giường bên cạnh. Lúc này Ngô Thiên Trực mặt như giấy vàng nằm ở trên giường, khí tức suy yếu đến cực hạn, toàn không có lực phản kháng. Thậm chí, hắn hiện tại ngay cả ý thức phản kháng đều không có. Mấy ngày qua, Tần Dương nhìn xem hôn mê Ngô Thiên Trực, nhẹ nhàng nói, "Ta một mực cảm thấy bó tay bó chân, thực lực tạm thời cho ở thế yếu, khó mà lộ ra thân phận chân thật, làm việc bên trên cũng nhận chế phách, bò, bởi vì có Ngô Tiền Bối ngươi tồn tại. Vì duy trì ta cái này nhân thiết, ta thế nhưng là nhọc lòng a." Ngô Thiên Trực là người tốt, Đáng tiếc Tần Dương không phải, chẳng những không phải một người tốt, vẫn là loại kia tương đương tự tư người xấu. Tại Ngô Thiên Trực loại này hảo nhân thủ hạ làm việc, Tần Dương không cần lo lắng Ngô Thiên Trực lúc nào bán mình, nhưng làm việc phía trên cũng luôn luôn lại nhận Ngô Thiên Trực chế phách. Loại này chế phách, tại thực lực khi còn yếu còn không rõ hiện, thực lực bây giờ đi lên, Tần Dương liền có thể cảm giác được rõ ràng chói buộc cảm giác. Cho nên, thật có lỗi, Ngô Tiền Bối, còn xin ngươi ngủ nhiều một đoạn thời gian đi. Tần Dương điểm nhanh Ngô Thiên Trực các nơi đại huyệt, chân khí hóa thành dạng kim, đâm vào Ngô Thiên Trực thể nội. Thần Dương là hiểu y thuật, chẳng những hiểu, còn rất tinh thông. Nhưng hắn tại trước đó Ngô Thiên Trực hôn mê thời điểm vẫn chưa hiển lộ tự thân y thuật, ngược lại là để người mời đại phu đến trợ trị. Sở dĩ không hiển lộ y thuật chính là vì hiện tại. Chân khí kích thích các nơi lại huyệt, xoa bóp kinh mạch, tại trợ Ngô Thiên Trực ổn định thương thế đồng thời, cũng làm cho ý thức của hắn lâm vào cấp độ càng sâu trong hôn mê. Ngô Thiên Trực làm vì Thiên Nam Đạo cái giúp mọi người dế đầu đàn, chết là không thể chết, nhưng nếu là hắn tỉnh táo lại, lại sẽ bị Tần Dương tạo thành chế phách, đã như vậy, vậy liền để hắn tiếp tục hôn mê đi xuống đi. Hắn tựa như cái linh vật, sẽ bị Tần Dương treo lên thật cao, làm một biểu tượng. Mà Tần Dương thì là mượn Ngô Thiên Trực chi danh hiệu lệnh cái giúp mọi người, để đám người vì Tần Dương làm việc. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là cực thấp phối bản hiệp thiên tử dĩ lệnh chưa hầu. Một phen hành động về sau, Lưu Thiên Trực hô hấp càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, ngay cả sắc mặt đều tốt một chút. Đây là thương thế của hắn đã bắt đầu ổn định thể hiện, nhưng là tương ứng, hắn hôn mê thời gian cũng sẽ thật lớn kéo dài, hắn là không cách nào lại can thiệp Tần Dương làm việc. Thật có lỗi, Lưu Tiên Bối, ai kêu ta là một cái tự tư tiểu nhân đâu. Hắn cử chỉ này đã có thể nói là qua sông đoạn cổ, lấy đoán trả ơn, nhưng Tần Dương tự thân lại cũng không hối hận như vậy làm việc. Tựa như hắn nói, ai bảo hắn là một cái tiểu nhân đâu? Tần Dương cười một cái tự giễu, trong lòng hỏi thầm, Đại La Thiên, liệt ra ta kiếm lực. 6.500 kiếm lực. Bạch Khinh Hầu tập kích mới mang đến 1000 kiếm lực sao? Cũng đúng, có Tuần Dương trưởng kình tại, Bạch Khinh Hầu nhìn như cường đại, trên thực tế trình độ uy hiếp còn không bằng ngày đó ta đi đinh ra đối mặt đinh ra thúc tổ. Tần Dương quay người đi ra ngoài phòng, mở cửa phòng, để trạng vượng tối dư huy chiếu xạ đến trên thân thể, bất quá cũng cũng chỉ thiếu kém 500 kiếm lực. Chỉ đợi cái này 500 kiếm lực đúng chỗ. liền có thể thôi diễn ra hư công. Quyết đoán thời đại, chẳng mấy chốc xe đến. Ứng Bách Phong chi án mặc dù vẫn chưa xong, nhưng Lâm Tuyết độn là không thể nào lại tại Chu Tiên quận hao tổn, hắn đem cấp tốc chạy về Lâm Giang quận, thừa dịp Bạch Khinh Hầu bị thương nặng thời điểm, tiến hành đoạt quyền. Mà Tân Dương cũng sẽ không tình nguyện tình mình. Ngô Thiên Trực hôn mê, người của cái bang tay liền rơi vào hắn trong khống chế, thực lực của bản thân hắn từ lâu vượt qua Ngô Thiên Trực, tiếp xuống chính là đến hắn chủ động xuất kích thời điểm. Chương 63 xôi dòng mà đến. Ngay kế tiếp, Lâm Tuyết đổ trở về Lâm Giang quận, bắt đầu cùng Bạch Khinh Hầu triển khai tiến một vòng tranh đoạt. Ma Tần Dương thì triệu tập đệ tử cái bang, đồng dạng chuẩn bị tiến về Lâm Giang quận. Các huynh đệ, Tần Dương đứng tại trước mọi người, cao giọng nói, bản thân cái bang đi tới Thiên Nam nói, liền nhiều lần nhận tảo bang nhầm vào, hiện nay tảo bang chỗ rữa Bạch Khinh Hầu bị nô tiền bối trọng thương, tự thân khó đảm bảo, ta Tần Vũ muốn nhân cơ hội này, dẫn đầu các vị huynh đệ công bên trên tảo bang. Các vị huynh đệ có dám theo ta vừa đi? Có gì không dám? Chi kỳ Vu đại dung cái thứ nhất đứng ra vai phụ. Bạch Khinh Hầu tổn thương nô đại ca, khiến hắn đến nay chưa tỉnh. Tào Bang là địch nhân của chúng ta, là Bạch Khinh Hầu giúp đỡ. Đánh Tào Bang, ta lão Vu cái thứ nhất bên trên. Vu đại dũng mặt hướng đám người, hô lớn, nô đại ca đối đãi chúng ta thật dày, chúng ta tất báo thù này. Hôm nay ai như rời khỏi, ta không trách hắn, nhưng sau này đừng nói là huynh đệ của ta. Có dẫn đầu? liền có theo. Vũ Đại Dũng bản thân mọi người ở đây bên trong rất có hy vọng, bây giờ hắn nói ra lời ấy, đám người tại nhiệt huyết sôi trào sau khi, cũng là không dám tùy tiện tụt lại phía sau. Lúc này tụt lại phía sau, đừng nhìn an toàn, nhưng sau này sinh hoạt lại là khó. Cho nên mọi người không khỏi cùng theo. Đánh lên tàu bang. Vì Ngô Đại Ca báo thủ. Đánh lên tàu bang. Vì Ngô Đại Ca báo thủ. Không biết là ai hô câu đầu tiên, những người khác cùng nhau hò hét. Phận không thể tạo bảng phân đà đang ở trước mắt, để đám người trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Như vậy, xuất phát. Một nhóm gần trăm người, trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài thành, kia khí thế hùng hổ tư thái, để bên đường người đi đường đều chỉ sợ tránh không kịp. Khi Tần Dương dắt ngựa đi ra khỏi cửa thành thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng trên tường thành Dư Thiện Bằng đối một chút. Đối mặt Dư Thiện Bằng, Tần Dương cười nhẹ một tiếng. Mà luôn luôn thiếu dung thường tại Dư Thiện Bằng thì là một mặt hờ hững. Bởi vì hắn biết Lần này Tần Dương dẫn người tiến đánh Tào Bang Phấn Đả, một khi sự thành, kia cái bang cơ bản liền chú định tại Thiên Nam Đạo đâm xuống căn cơ, tuyệt khó tùy tiện hủy đi. Đến lúc đó Tần Dương đại thế đã thành, hắn Dư Thiện bằng muốn cùng Tần Dương thoát ly quan hệ, vậy liền khó. Mà theo Dư Thiện bằng cùng Tần Dương trước đó giao thủ đến xem, Dư Thiện bằng trong lòng biết Tần Dương người này cao thâm mặt chắc, Tào Bang Phấn Đả đại chủ bàn phi long rất khó tại Tần Dương trong tay chiếm được tiện nghi. Nói cách khác, một trận chiến này, Tần Dương tỷ số thắng cực lớn. 3 ngày sau, Trần Mộ sẽ tại Tùng Hạc lâu thiết tiệc ăn mừng, mong rằng dư đại trưởng xử đến dự đến, Trần Mộ hết sức vinh hạnh. Lời nói trải qua chân khí truyền âm tiến vào dư thiện bằng trong tai, Trần Dương quay đầu cầm cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, gào thét mà đi. Sau 3 ngày, tiệc ăn mừng, Trần Dương đã là chắc chắn hắn tất thắng. Lâm Giang quận, thuận gió bến đỏ. Ngày xưa thuyền tới thuyền qua khứ bến đỏ hôm nay lại là hoàn toàn yên tĩnh, gần trăm cái cầm đao hán tử tại bến đỏ cùng trên sông thuyền lớn ngay ngắn chờ đợi tuần tra. Một cơn mưa gió muốn tới khí tức tràn ngập tại bến đò bốn phía. Cập bờ một chiếc thuyền lớn bên trên, xem ra hơn 40 tạo bang đại chủ Ban Phi Long Thân mang một thân trang phục màu xanh, tay cầm trường đao uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền, trên thân chân khí hơi phổng lên xẹp xuống, theo trang lưu chập trùng mà vận động. Sau lưng hắn, Quỷ Ảnh Như mị ảnh xuất hiện, nói: "Ban đại chủ, bây giờ đại nhân nhà ta nhận Lâm Tuyết Đồ kiểm chế, khó mà đối các ngươi tiến hành chi viện, lần này đánh với cái bang một trận." lại là cần muốn chính các ngươi độc lập treo chống. Treo chống? Kia Tần Vũ có mạnh như vậy sao? Ban Phi Long Long mày nhíu lại, hỏi: Cái giúp mọi người trùng trùng điệp điệp đến đây Lâm Giang quận, thanh thế to lớn, không thể gạt được có người tại Chu Tiên quận Tào Bang. Đối với Tần Dương cái này cái bang nhân tài mới nổi, Ban Phi Long chưa từng có chút khinh thị. Hắn để hai ngày này bến Đỏ đình chỉ ra vào, an bài nhân thủ một ngày 12 canh giờ giao thế tuần tra, chính hắn cũng là yên lặng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vốn cho rằng dạng này đã là đối tần dương lớn nhất coi trọng, không nghĩ tới quỷ ảnh cáo chi ban phi long, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Treo chống chữ này, thế nhưng là chỉ có yếu thế một mới có thể dùng tới. Rất mạnh. Quỷ ảnh thân sắc chỉnh trọng nói, ở trước mặt đón đỡ trưởng sử đại nhân một trưởng mà chưa bị thương nặng, còn có thừa lực truy sát ngay lúc đó ta, ngươi cảm thấy hắn mạnh không mạnh? Như vậy sao? Ban phi long hít sâu một hơi, chân khí cuồn cuộn, tựa như trên sông thủy triều đều xuất hiện ba động. Kia ban nào đó phải tại trên sông nên chiến người này. Đón đỡ Bạch Khinh Hầu một chưởng mà không bị trọng thương, thực lực thế này đáng giá hắn Ban Phi Long cẩn thận đối đãi. Ban Đả chủ có thể tại trên sông đối địch, kia là tốt nhất. Tại hạ trước hết cầu chúc Ban Đả chủ khắc địch chế thắng, khuất phục cái bang. Thấy mình cảnh cáo bị nghe vào, Quỷ Ảnh lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tu luyện Kim Giáp Thần Công Sơn Hải Thiên Ban Phi Long đứng ở trên sông thời điểm, thực lực chí ít tăng vọt 2 thành có thừa." mà tần dương nếu là không cách nào thích dưỡng trên nước lay động hoàn cảnh, thực lực phát huy ngược lại sẽ bị quẩn chế. Một phương tăng cường, một phương suy yếu, cả hai chính là lúc đầu có thể thế lực ngang nhau, cũng sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn. Mọi người các môn đi. Đang nói, Ban phi Long Nghiêm sắc mặt, nhìn xem Vương Sa mặt rồng, ý vị không hiểu nói, hắn đến. Một lá dẹp truyền từ đàng xa theo sóng mà đến, kia thuyền con phía trên đứng thẳng thân ảnh, đương nhiên đó là Ban phi Long cùng Quỷ ảnh vừa mới đề cập cái bang tần vũ. Hắn vậy mà không có từ đường bộ đi lên, mà là lựa chọn đường thủy. Cùng lúc đó, bến đò phía trên có tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến, kia là đệ tử cái bang kết đả cẩu trận chính diện cường công, cùng tao bang người giao đấu. Ha ha, vị này cái bang tân tú thật đúng là đủ tự tin a. Ban Phi Long cầm chặt trường đao, trên tay gân xanh nổi lên, lộ vẻ giận dữ. Hắn bởi vì đối phương biểu hiện kinh người lựa chọn đang chiến đấu thời điểm dẫn đối phương đến trên sông, nhưng là bây giờ, đối phương trực tiếp đi thuyền mà đến. Nói rõ là không sợ tại trên sông cùng Ban Phi Long một trận chiến. Vị này cái bang nhân tài mới nổi so Ban Phi Long tưởng tượng muốn tự tin, cũng so Ban Phi Long tưởng tượng muốn. Cuồn vọng. Ban Phi Long một cái bay vọt, rơi vào thuyền lớn bên trên thuyền con bên trong, một đao chặt đứt dây thừng, chân khí thôi động nước sông, đem thuyền con phản đẩy đi ra, ngược gió phá sóng, hướng về kia một chiếc thuyền con phi tốc phóng đi. Song Vương thuyền con nhanh chóng tiếp cận, không bao lâu liền đã là chỉ cách xa nhau 10 trượng xa. Đang Tần Dương cùng Ban Phi Long đồng thời đạp một cái thuyền con, từ trên thuyền bật lên, một thuận gió bay cao, như một con thiên phượng nhảy lên không mà đến, một lướt sóng mà đi, chèo lên bình bạc nước, chân khí giống như thủy triều phong trào, trên tay trường đao kéo tại trên mặt sông xẻ qua, lưu lại một đạo thật dài vết nước. Gần, gần, khoảng cách Song Vương nhanh chóng tiếp cận, Ban Phi Long trường đao quẩn nước, đao khí như giao long xuất thủy, sôi nổi mà lên, thẳng nên từ trên trời giáng xuống thân ảnh, giao long quẩn nước. Đại khí cầm nã thủ xen vào nhau tinh tế. Tráo ảnh trên trời rơi xuống, đao khí lên không, Đạt Vững Thiên Nam đạo giang hồ tương lai đi hướng một trận chiến, như vậy bắt đầu. Đến cùng là Tào Bang phân đà y nguyên ổn chiếm giao đầu, vẫn là cái bang mở mới phân đà cái sau vượt cái trước, liền nhìn trận chiến này, liền nhìn hai người này. Chương 64: Suy nghĩ thông suốt. Bang. Đao trảo tiếp xúc, Ban Phi Long chỉ cảm thấy một cỗ đại lực như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, hai chân hãm vào trong nước, cắm thẳng đầu gối. Cầm ná thủ vốn là lấy tàn nhẫn, tinh xảo vì đặc điểm, cho dù là đại khai đại hợp đại cầm ná thủ, cũng là lấy nhanh, chuẩn, hung ác làm tôn chỉ, giống Tần Dương bực này lực chìm như núi loại hình, Ban Phi Long còn là lần đầu tiên gặp phải. Sơn Hải thế. Thời khắc mấu chốt, Ban Phi Long chìm quát một tiếng, lấy Sơn Hải chân khí tại dưới chân khoé động ra hai cái vòng xoáy, kéo lên mình lên cao, trên tay trường đao bắn ra đao mang, cùng kia bắt lấy đao phong bản tay va chạm. Phanh phanh phanh. Vỡ vụn khí kỉnh tại bốn phía mặt hồ nổ lên đạo đạo bậc nước, lúc lên lúc xuống hai người bốn mắt tương đối, đều là mánh thúc chân khí cùng kinh lực, muốn lực gáp đối thủ. Và anh, cuối cùng vẫn là Ban Phi Long ỉ có chỗ đứng, tại Tần Dương hạ xuống chi thế hao hết thời điểm đem nó sụp ra, nhưng chính hắn cũng là bởi vì này tiêu hao rất kịch. Dù sao hắn chỗ đứng là mình tại dưới lòng bàn chân lấy chân khí cương ép chế tạo ra. Tần Dương tại không chung hướng về sau mấy cái lộn mẹo, đầu dưới chân trên, bàn tay chạm đến mặt h Ngón tay linh hoạt phát kình, chế tạo ra năm cái vòng xoáy nhỏ, lẫn nhau cân bằng, hình thành một bản tay lớn điểm chống đỡ, mượn lực lại lần nữa bay lên. Quốc thuật bên trong, có hóa kình cao thủ có thể 10 cái ngón chân ở trong nước vạch ra vòng xoáy nhỏ, lẫn nhau cân bằng về sau nhờ nâng thân hình, để tự thân như nhẹn đạp nước đồng dạng tại trên nước hành động. Mà ngón tay độ linh hoạt còn muốn thắng qua ngón chân, tần dương lấy ngón tay ngắn ngùi phát kình mượn lực, lấy khinh công lại lần nữa nhảy lên, đơn giản là như chim én chép nước, cực kỳ linh hoạt. Bang. Lại lần nữa công tới Tần Dương một chảo khóa lại trường đao, một cái khác chảo chạm đến ban phi long quần áo, chảo phong nháy mắt sẽ rách ra ba đạo vết thương bên ngoài lật vết cáo. Đại khí cầm nã thủ luyện đến chỗ cao thầm, cho dù là đụng phải góc cáo cũng có thể nháy mắt sát thương được nhân, Tần Dương ở kiếp trước tinh thông này công, hiện tại công lực cảnh giới đi lên, môn võ công này cũng là càng phát ra ngoạn lệ. Sơn Hải Ngự. Trong lúc nguy cấp, ban phi long lấy chân khí trước người hóa thành vòng xoáy, ngự kình tá lực cùng Tần Dương, khí kình tương xung, chân đạp mặt hồ hướng phía sau lướt góc, rơi vào mình lúc đến khinh chu phía trên. Mà Tần Dương, lúc này cũng là tiêu hao không nhỏ, dù sao một mực ở trên mặt hồ kịch đấu, nhưng hắn cùng bàn phi long lựa chọn lại là khác biệt. Chỉ thấy Tần Dương trên bàn chân chấn động, khí kình đem dày xé rách, lộ ra trải qua luyện thể về sau trắng nõn bàn chân, hai chân không vào nước mặt đến mắt cá chân. Hoài, tiếng thứ hai, không gọi gục ổ, mười ngón kích thích ra nhỏ bé vòng xoáy. Hợp với chân khí để hắn như thủy thần đạp lập trên mặt hồ. Người đơn thuần tiên võ đạo người tu luyện cũng có thể dùng phương pháp này đứng thẳng mặt nước, chỉ là như vậy ít nhất cũng phải không có đến đầu gối. Mà Tần Dương lấy chân khí khinh thân, lại là chỉ cần để mắt cá chân trở xuống không vào nước mặt liền có thể. Phen này kịch đấu nói rất dài dòng, trên thực tế lại chỉ là phát sinh ở mười hơi bên trong, đứng ngoài quan sát quỹ ảnh cũng không biện luận ra hai người thủ đoạn như thế nào, liền thấy hai người lại lần nữa tách ra, trên nước tác chiến ban phi long bị thương. Kết quả này, thực tế là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng vượt qua chính Ban Phi Long dự kiến. Kêu cái bang tần vũ không nhận mặt nước hoàn cảnh ảnh hưởng cũng liền thôi, lại còn có thể tại trên nước đi đầu làm bị thương Ban Phi Long. Cái này nếu là đổi trên đất bằng, cũng có lẽ bây giờ Ban Phi Long đã là thụ trọng thương. Thật sự là ra ngoài ý định. Ban Phi Long điểm nhanh miệng vết thương mấy cái huyệt đạo, tạm thời ngừng lại kêu lâm ly màu tươi, trường đao dơ lên, tăng thêm một điểm thảm liệt khí tượng. Tầm hắn biết mình hôm nay đối thủ thực lực vượt qua đon trước, một cái sơ sẩy, chính là táng thi giang hà kết quả, trong lòng đã là ôm bỏ mình chuẩn bị. Soạt. Tân Dương đạp nước mà đi, bàn chân sẹt qua nước sông, phát ra dòng nước thanh âm, vô hình khí thế theo hắn tiến lên bắt đầu bốc lên, càng ngày càng cường thịnh. Đông. Bàn chân rơi xuống, rõ ràng mười phần nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng ở ban phi long trong thai, lại như hương tượng qua sông, một cước bước vào đáy sông, có ngăn nước mà qua thế. Đây là khí thế ngoại phóng. Ban Phi Long trong lòng luận hơn, đây không có khả năng, hắn rõ ràng ngay cả khí phách song hành cũng không đến. Thông qua mới giao thủ, Ban Phi Long đã là biết được Tần Dương chân khí tuy là bàng bạc như răng hã, nhưng là còn chưa tới đạt khí phách song hành, thúc đẩy như cánh tay cấp độ. Nói cách khác, Tần Dương vẫn là ở vào luyện khí hóa thần giai đoạn trước. Có thể trước kia kỳ chiến Ban Phi Long cái này trung kỳ, đã là nói rõ Tần Dương thiên phú dị bẩm, không phải người thường có thể đụng, bây giờ lại là lại hiện lộ ra khí thế kia ngoại phong thái độ. Đây chính là ngũ khí triều nguyên mới có năng lực a. Giờ khắc này, Ban phi Long Tâm triệt để loạn. Nguyên bản hắn còn cho là mình có thể có phản sát cơ hội, nhưng bây giờ, hắn đã là cảm thấy cơ hội này mười phần xa vời, gần như không có khả năng xuất hiện. Long vừa loạn, cảm nhận được lực áp bách liền càng sâu, kia dần dần đến gần thân ảnh ở trong mắt Ban phi Long đều trở nên bằng lớn. Cùng Ban phi Long tương phản, Tần Dương lúc này tâm cảnh lại là càng phát ra bao la, hắn đứng ở sông trên sông, chân đạp nước sông, Tầm Như Giang Hải suy nghĩ thông suốt, có loại dám cùng thiên địa so độ cao hào hùng cùng trực lưu bạch xuyên thoải mái. Thức tỉnh ký ức về sau, ta từng bước lưu tính, chú ý cẩn thận, tuy là bảo toàn tự thân, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có biệt xuất cảm giác, cảm giác này tích lũy tháng ngày, lại là để tâm cảnh đều có chút chịu ảnh hưởng. Tân Dương tự xét lại đoạn này thời gian đến Sở Tác Sở Vi, trong lòng biết tự thân tích tụ, chính là tại cái này không được tự nhiên phía trên. Không ai thích bó tay bó chân, Thần Dương cũng giống như thế. co như hắn người này có được gián được, nhưng nên có biệt khuất vẫn là thiếu không được. Thằng đến hôm nay, hắn tại Thiên Nam đạo triệt để đứng vững bước chân, đồng thời ám toán Ngô Thiên Trực trưởng khống nơi đây cái bang chi quyền, vung tay bung chân, mới xem như thả lỏng trong lòng ngất khí. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại trở lại ngày đó đối mặt Trích Tinh đạo một kiếm kia thời điểm, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên thông thấu, có loại vạn vật quanh tại tâm mà không mệt tại thần cảm giác. Ha ha ha. Tần Dương nhanh chân tiến lên, lưỡi sóng phục ba giống như là muốn đem trọn đầu hắn Giang đều đạp ở dưới chân. Trong chốc nhóng này, hắn đúng là có loại trở lại kiếp trước đỉnh phong thời điểm cảm giác. Đáng tiếc đây chỉ là một loại ảo giác, Tần Dương từ tiền thế mang tới chỉ có ký ức cùng đại La Thiên, cái khác tỉ như quyền ý cái gì, một chút cũng không. Bất quá ta hiện tại ngược lại là có một loại quyền ý áp vũ cảm giác. Tần Dương trong lòng ý nghĩ này hiện lên, đưa tay nắm tay, tại khoảng cách Ban Phi Long xa 3 trượng thời điểm liền cách không đánh ra, ban đại chủ lại tiếp Tần Mỗ một quyền này. Phain. Không khí tuôn ra một cái vòng tròn hình dạng, quyền phong áp bách mặt nước, vạch ra một đạo thật dài quy tích, uy thế vô cùng. Còn chưa đến ban phi long trước người, kia mang theo kình phong liền đã làm cho ban phi long dưới chân khinh chu bắt đầu vỡ tan. Rồng quận Thiên Sơn. Ban phi long đem trường đao múa thành một hàng dài, đao khí tầng tầng bao phủ toàn thân, hấp thu bốn phía chi sông nước hình thành một đầu thủy long vần quanh, trong nước đao quang như vảy rồng, xa xa nhìn lại, liền như một đầu chân long chiếm cứ tại khinh chu phía trên. Đến lúc này, Ban Phi Long tuy biết nan địch đối thủ, nhưng cũng cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, lực ngăn cường địch, bởi vì lúc này hắn chỉ cần có một tia khí tiết, liền có thể là bị mất mạng tại chỗ kết cục. Chương 65: Chém giết. Oành. Dũng quận chi thế nháy mắt bị đánh vỡ, quyền kình vỡ nát đoá quàng, dư ba đánh rách tạ tơi khinh trụ, để màn sông bắn ra cao ba trượng bọt nước. Ban Phi Long thủ đòn nghiêm trọng này, hai chân sát mặt nước phi tốc lui lại, đồng thời thể nội sơn hải chân khí các loại nước sông câu thông. không ngừng đem kình lực gỡ đến răng hạ. Hắn tu luyện sơn hải thiên vốn là am hiểu ngự lực tá lực võ công, tại phòng ngự chỗ có phi thường độc đáo địa phương, bây giờ đem kình lực chuyển di đến sông trên nước, ngược lại là miễn trọng thương mà lo lắng. Nhưng dù là như thế, ban phi long ý nguyên thủ không cạn dương thế, một ngụm dịch huyết từ miệng bên trong phun ra, đem bắn tung tóe đến trước người bọt nước đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Vẫn chưa xong, một thân ảnh mang theo mảnh liệt kình theo gió mà đến, nồng đậm cảm giác nguy cơ nháy mắt từ ban phi long trong tim dâng lên. xuống nước mặt. Ban Phi Long trong đầu ngay lập tức lóe lên ý nghĩ này, tiếp lấy không chút do dự chui vào trong nước, né qua chạm mặt tới quần phong. Hắn là lâu giải tại trên mặt sông kiếm cơm, thủy tính tự nhiên là cực tốt, vừa mới vào nước, liền nhanh chóng rời rạc nguyên địa, tạm thời tránh núi nhọn. Đây vốn là Ban Phi Long tại dưới vạn bất đắc dĩ chạy trốn kế sách, không ngờ tới cùng Tần Dương đánh nhau mới như thế một hồi, liền bị bức phải hạ nước. Hôm nay muốn đánh lui Tần Dương, kia cơ bản là không thể nào. Cho nên, muốn trốn sao? Ban Phi Long trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Mà một bên khác, Tần Dương đứng thẳng ở trên mặt nước, bốn phía liếc nhìn, cẩn thận tìm kiếm lấy Ban Phi Long bóng dáng, cũng tự hỏi phải chăng muốn xuống nước truy kích. Hắn tuy là ở bên trong lục lớn lên, nhưng là biết bơi. Đồng thời hắn biết trước xuất nhập chiến trường, có thể xưng hải lục không tinh thông, nếu không phải là bị một đợt đạn đạo gián mặt, nói không chừng còn có thể về đô thị khi một chút giáo hoa thiếp thân cao thủ. Nước hạ tác chiến, đối với Tần Dương đến nói tự nhiên là không đáng kể. Nhưng mà, cái này cũng muốn hắn có thể tìm tới Ban Phi Long mới được. Nếu là Ban Phi Long vô tâm ham chiến, một lòng muốn chạy trốn, Tần Dương thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Như vậy, cũng chỉ có thể nhìn hắn phải chăng bỏ được tàu Bang Vân Đả. Tần Dương hướng về bến tàu chậm rãi bước đi thong thả đi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Theo hắn biết, tàu Bang bang chủ ngữ hạ cư nghiêm, là tuyệt dung không được Ban Phi Long tại phân đả chưa toàn diện đại bại thời điểm chạy trốn. Ban Phi Long nếu là cứ như vậy trốn, cũng phải bị Tào Bang phương diện trừng phạt. Đồng thời, hắn Ban Phi Long địa vị toàn bộ gắn bó tại cái này phân đà phía trên, nếu là cái này phân đà không có, Ban Phi Long cơ bản cũng có thể nói là không đáng một đồng. Tần Dương từng bước một lướt sóng đi hướng bên bờ, mỗi một bước đều là đạp trong bóng tối Ban Phi Long trong lòng, để nó do dự. Đồng thời, bên bờ trên thuyền lớn Quỷ Ảnh cũng là thấy có chút nóng lòng. Cái này Tần Vũ, thực lực cực kỳ của quái, nếu để cho hắn lên bờ, Tào Bang đúng đúng thua không nghi ngờ. Quỷ ảnh tự lẩm bẩm. Rõ ràng còn là khí đầy Tiên Thiên Luyện Khí hóa thần giai đoạn trước, vậy mà có thể đem khí phách song hành Ban Phi Long đánh cho không có sức hoàn thủ. Cái này không cổ quái ai cổ quái. Quỷ ảnh không biết Tần Dương đã là bắt đầu nhân tiên võ đạo bên trong linh nục hợp nhất, vòng cảnh giới không thua tại khí phách song hành, còn tưởng rằng cảnh giới của hắn thấp Ban Phi Long một cái cấp độ. Đang nói, quỷ ảnh nhẹ cảm phát giác được một ánh mắt tập trung đến trên người hắn, hắn phản xạ có điều kiện khẽ ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tần Dương hai mắt xa xa tương đối. Khi thấy Tần Dương hai mắt lúc, quỷ ảnh cuối cùng cảm nhận được ban phi long lúc trước kinh hoàng. Khí thế uy hiếp, đây không có khả năng. Quỷ ảnh so ban phi long cảm thụ càng thêm trực quan, bởi vì chủ tử của hắn chính là luyện khí hóa thân hậu kỳ cao thủ, tự nhiên rõ ràng khí thế kia ngoại phóng uy hiếp là cái gì. Loại khí thế này uy hiếp, không phải trường kỳ chức vị cao hoặc là trong lòng có khẽ danh mang tới mê hoặc chi vật, mà là lấy tinh thần lực đem hiện hóa, có thể chân chính cho người ta uy hiếp lực vô hình. Mà tại sao khi khiếp sợ Quỷ ảnh nhưng trong lòng thì nổi lên nồng đậm sát cơ. Như thế quái vật, có cơ hội tất muốn giết chết. Quỷ ảnh đối với Bạch Khinh Hầu cực kỳ trung thành, trong lòng tự nhiên là phải vì Bạch Khinh Hầu suy nghĩ. Tần Dương đã là Bạch Khinh Hầu chi địch, không cách nào sửa đổi, đã như vậy, còn không bằng nhanh chóng đem nó tiêu diệt, để tránh tại ngày sau thành họa lớn trong lòng. Tại sát ý điều khiển, quỷ ảnh cũng không lại suy nghĩ rút lui, hắn đem bên người một cái dương cơ quan cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Từ đó xóa đi ba cái chạng hạt lớn nhỏ hạt châu màu đen. Ban đại chủ, ngươi ta hợp lực, cùng một chỗ giết hắn. Xìu xiu vài tiếng, ba cái viên châu hướng về Tần Dương phi tốc vọt tới. Trên mặt nước Tần Dương núi thở khẽ nhúc nhích, nghe được một cỗ nồng đậm diễm tiêu vị, lập tức biến sắc, không chút do dự từ bỏ trang bước, phi thân nhanh chóng tối lui. Phanh phanh phanh. Bọt nước vẩy ra, khói lửa tràn ngập, lần này hỏa khí xa so với Tần Dương lần trước tao ngộ muốn mạnh hơn mấy lần. Phổ thông luyện khí hóa thần cảnh võ giả một khi bị chính diện đánh trúng, đều có thể bị trọng thương thậm chí đánh chết. Giang Nam đạo lôi môn phích lịch lôi hỏa đạn. Tân Dương thân ảnh chớp động, tại trên mặt sông bay vút, lại lần nữa tránh thoát một viên hỏa đạn oanh tạc. So với lần trước hành hành sơn trang quỷ thủ nhóm hỏa khí, lần này hỏa khí uy lực càng lớn, cũng mau lẹ hơn. Uy lực như thế hỏa khí, đại hạ bên trong hẳn là chỉ có 12 môn một trong lôi môn mới có thể chế được. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp oanh minh lại là quỷ ảnh liên tiếp ném ra phích lịch lôi hỏa đạn, làm cho Tần Dương nhanh chóng di động, ngay cả liên tục né tránh. Vụt. Đao quang vọt ra khỏi mặt nước, ban phi long xuất thủ. Hàn quang trong phút chốc bao phủ Tần Dương hạ thân, ban phi long tại dưới nước múa trường đao, sáng như tuyết đao quang bao phủ Tần Dương, đao khí như gió, phá hướng Tần Dương hai chân. Hướng. Thời khắc mấu chốt, Tần Dương chìm thân một rơi, trắng nõn bản chân tinh chuẩn đạp trúng lưới đao, ngón chân một quất, kẹp lưới đao. Đồng thời cái chân còn lại như chiến phủ bộ vào trong nước, chính giữa Ban Phi Long đứng đầu. Ban Phi Long chỉ cảm thấy đầu anh mình, ý thức hoàn toàn mơ hồ, dựa vào vô ý thức ý nghĩ muốn chìm vào trong nước tránh né. Nhưng Tần Dương lúc này như thế nào còn cho hắn cơ hội thoát đi. Cười nói giải đầu. Tần Dương đúng là lấy ngón chân thi cầm nã, kinh lực chú ý tại trên ngón chân, nhẹ nhàng câu qua Ban Phi Long cái cổ, kia thê lương tản nhẫn khí kình nháy mắt đứt gãy nó cái cổ, lấy xuống cái này tảo bang phân đả đả chủ lục dương khôi thủ. Sau đó, Tần Dương nhẹ nhàng câu chân, đem ban phi long đầu lâu đá ra mặt nước, bắt trên tay. Tiếp xuống, chính là ngươi. Như gương dao ánh mắt xuyên qua xa xa khoảng cách, ánh vào quỷ ảnh tằm mắt, gọi nó trái tim đều vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, phi tốc đến gần thân ảnh càng là để cho quỷ ảnh vong hồn đại mạo, ném ra trong tay một viên xích hồng sắc viên đạn, bắn ra tơ bạc phi tốc thoát đi. Ầm. Tần Dương nhìn qua viên kia viên đạn tiếp cận, trong lòng sinh ra một cỗ bất tường cảm giác. Viên này viên đạn có loại không giống với lúc trước cảm giác nguy cơ, khiến Tần Dương lúc này đánh ra một đạo quyền kình, cách không trúng đích cái này xích hồng viên đạn. "Oanh!" Không giống với lúc trước kịch liệt tiếng nổ vang lên, chỉ thấy kia xích hồng viên đạn tuôn ra một đại đoàn hỏa hoa, lửa nóng hừng hực nháy mắt nhét đầy tại bốn phía, nóng bỏng nhiệt độ để Tần Dương đều là liên tục triệt thoái phía sau. Chương 66, Đại đức Hỏa Long tử, thành Tây Hỏa Bộ chi Hỏa khí. Cảm thụ được trong đầu Đại La Thiên truyền đến tin tức, Tần Dương ánh mắt trầm xuống. Nước không cần a. Từ khi phát giác trên thế giới này có thật nhiều ghi chép ở kiếp trước tác phẩm bên trên sự vật về sau, Tần Dương trải qua tìm tòi lại cho Đại La Thiên thêm vào một cái mới công năng. Đó chính là y theo trí nhớ của mình, phân tích nhận ra đối phương võ công hoặc là vũ khí lai lịch. Mới Tần Dương chính là lấy 100 kiếp lực làm đại giá, để Đại La Thiên phân tích ra kia hỏa khí lai lịch. Quy ảnh chỗ làm cho hỏa khí, chính là thuộc về biển cả trung tây thành 8 bộ một trong hỏa bộ chuyên môn hỏa khí, Hỏa Long Tử. Mà ở đời này, trong thiên hạ vừa vận một tuyệt đỉnh cao thủ luyện chính là Chu Liêu Lục Hư Công. Người kia chính là danh xưng Cửu Thiên thập địa, tận trong tay, thương sinh chi tính, tận trong tim đại huyền quốc sư, Tiêu Miện. Hỏa Long tử cơ hồ xem như đại huyền quân đội cấm khí, là so cung nọ còn trọng yếu hơn cấm vật. Quỷ ảnh lại như thế nào cầm tới? Hắn nếu là ngoại ý muốn lấy được còn tốt, như là thông qua cửa ngõ nào đó cầm tới Hỏa Long tử, như vậy. Thần Dương càng nghĩ càng cảm giác nước sâu. Nếu như quỷ ảnh không phải ngoài ý muốn lấy được Hỏa Long Tử, vậy liền đại biểu đại huyền người vô cùng có khả năng đã thẩm thấu Tiên Thiên Nam nói tới. Nghĩ cùng nhà mình cựu nhân cũng là đại huyền một vị đại nhân nào đó vật, tần dương trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hắn sao? Đại huyền Tiêu Miện. Như cái kia hại phải tự mình sư môn phá diệt người là Tiêu Miện, kia tần dương muốn báo thủ, có thể nói là gánh nặng đường xa. Đại huyền Tiêu Miện a, trong thiên hạ số một số 2 nhân vật tuyệt đỉnh. Tại đại viện có thể nói là dưới một người trên và người, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều không phải hiện tại Tần Dương có thể bằng. Đây là cái cương định. Nhưng mặc kệ cửu nhân là ai, hắn đều chỉ sẽ có một cái hạ tràng. Tiêu Miện danh tự tại Tần Dương trong lòng kích thích không nhỏ gợn sóng, nhưng vẹn vẹn là tại hai hơi về sau, cái này gợn sóng liền bị bình dựng. Bất kể là ai, đều phải chết. Đây chính là Tần Dương quyết ý. Tiêu Miện cũng tốt, những người khác cũng được, dù là cửu nhân quyền thế ngập trời, Vô công cái thế, Tần Dương cũng sẽ không bỏ rơi báo thủ. Đều có đại la thiên như thế cái hực tại, nếu là còn không có điểm tâm khí, Tần Dương chính mình cũng nhìn không nổi chính mình. Trong lòng gợn sóng bình tĩnh trở lại, Tần Dương tiện tay xé đi bị hỏa lòng tử dẫn đốt tay trái ống tay áo, một tay trần trụi, một cái tay khác dẫn theo một viên nứt súng đầu người, đạp sóng tiến lên, đang lâm bến tàu. Ban phi long đã chết. Tần Dương giơ lên cao cao trên tay đầu người, "Chúng huynh đệ, là chúng ta thắng." Bến tàu thoáng chốc yên tĩnh. Loạn chiến bên trong Tào Bang cùng cái Bang Song Phương người đều là sững sờ nhìn xem cái kia bị giơ lên đầu người, sau đó liền Đinh Thai nhấc góc gieo họ cùng hoàn toàn tính mịch. Gieo họ chính là đệ tử cái Bang, tính mịch chính là Tào Bang bên trong người. Vũ Đại Dung thấy thế, lớn tiếng gào lên, đổi sát cầu trận, cho lão tử đánh, đánh chết người khác. Đều đừng tê, mau đánh người. Kia tức hồn hển lại nhịn không được khệ miệng liệt đến bên Thai dáng vẻ, để chung quanh đệ tử cái Bang không không cười to, trên bến tàu nháy mắt tràn ngập sung sướng khí tức. Phía sau tình huống cũng không cần nhiều lời, Ban phi Long bị giết, Tào Bang binh bại như núi đổ, chết thì chết, hàng thì hàng, chiến đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc. Chiến hậu, Vu đại dung an bài đệ tử cái bang xử lý hậu sự, sau đó đi đến bờ sông, nhìn xem cái kia đạo trần trủi một cái tay cùng một đôi chân thân ảnh, thu cái khuôn mặt bên trên khó được lộ ra vẻ cảm khái, mấy tháng trước tại Nam Sơn huyện nhìn thấy Tần huynh đệ, ta lão Vu lúc ấy là thế nào cũng không nghĩ tới, Tần huynh đệ có thể làm ra đại sự như thế. Chỉ là đáng tiếc Lôi đại ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, chưa thể thấy cho tới bây giờ đại thắng chi cảnh. Cũng là bởi vì các ngươi tâm tâm niệm niệm nhớ hắn, ta mới có thể để hắn một mực ngủ á Tần Dương nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Những này đệ tử cái bang đều là Ngô Thiên trực thủ hạ, hiệu trung chính là Ngô Thiên trực mà không phải hắn Tần Dương. Nếu là Ngô Thiên trực còn tỉnh dậy, như vậy vô luận Tần Dương làm cái gì, đều chỉ có thể coi là cho Ngô Thiên trực làm áo cưới. Dạng này không tốt, thật không tốt. Tần Dương cũng không phải nói Ngô Thiên trực không tốt. Nói thật, Ngô Thiên Trực cái này người còn là rất không tệ, nhất là đối với mình người, kia thật là không lời nói. Nhưng cũng chính bởi vì Ngô Thiên Trực người này rất tốt, mới có thể để đám người đối với hắn một mực trung thành cảnh cảnh. Thoái vị cư Ngô Thiên Trực phía dưới Tần Dương mặc kệ làm chuyện gì, đều chỉ là vì Ngô Thiên Trực làm dạng rỡ thêm vinh dự. Mà loại này liệu sống liệu chết lại cho người khác làm dạng rỡ thêm vinh dự sự tình, đối với Tần Dương đến nói không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Kết quả là liền có lúc sau kia để Ngô Thiên Trực một mực hôn mê hành vi. Tần Dương nghĩ phải nhanh chóng quật khởi, liền cần giẫm lên người khác bả vai tiến lên, cái này người khác chính là trừ mình bên ngoài tất cả mọi người, bao quát đối Tần Dương không sai Ngô Thiên Trực. Cho nên nói, thật có lỗi. Lại lần nữa ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, Tần Dương quay đầu đem bàn phi long đầu người ném tới Vu Đại Dũng trong lực. Ai ai ai. Vu Đại Dũng luống cuống tay chân tiếp được đầu người, phàn nàn nói, "Tần huynh đệ ngươi làm sao đem đầu người này ném tới ta trong lực a?" Rất xuối quệ có được hay không? Đầu của địch nhân, kia là thắng lợi biểu tượng, có cái gì có thể xuối quệ?" Tần Dương cười cười, "Vũ đại ca ngươi liền giúp ta tìm thượng hạng hộp gỗ đem cái này thu cấp sắp xếp gọn, ta về sau hữu dụng." "Có làm được cái gì a?" Vũ Đại Dũng nói. "Đương nhiên là lấy ra làm dọa gà đầu khỉ, ta đây là giết khỉ cảnh gà. Ngươi về sau đi thông tri thiên nam đạo từng cái giang hồ thế lực, liền nói ta Tần Dương muốn tại Chu Tiên quận Tùng Hạc lâu mời giang hồ đồng đạo nhóm ăn cơm." Thuận tiện tâm sự này, Thiên Nam đạo giang hồ mới cục diện, tình cảnh mới, tốt chung xây hài hòa tương lai tốt đẹp." Thần Dương nói, giễn khỉ cảnh gà. "Có cái này thành ngữ sao?" Vũ Đại Dung sở sờ đầu, "Còn có cái chung xây hài hòa tương lai tốt đẹp lại là thế nào cái thuyết pháp? Người coi như là cái bang tuyên bố muốn mở mới phân đà đi." Còn có, Tần Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi nói, "Mới phân đà danh hiệu, trong bang định ra sao?" "Cái này ta biết," Vũ Đại Dũng vô ngữ nói. Ta cái bang tôn trọng hiệp nghĩa đạo đức, lục đại phân đả phân biệt lấy nhân, nghĩa, tín, trí, lễ, dũng làm tên, cho nên tại nhiều năm trước, trong bang liền quyết định, nếu là thứ 7 phân đả mở, lợi dụng đức làm tên, xưng là đại đức phân đả. Đại đức phân đả Tần Dương lẩm bẩm cái danh hiệu này, cười nói, cái này tốt, ta Tần Vũ từ trước đến nay thích lấy đức phục người, rất thích hợp. Tần Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt sông, thấp giọng nói, mới phân đả có thể định ra đến, chờ Ngô Tiễn bối tỉnh lại. em xem như có cái bằng giao, không phải sao?" Ừm, Vu đại dũng trọng trọng gật đầu, chờ Ngô đại ca tỉnh lại, khẳng định sẽ thật cao hứng. Đáng tiếc, tại ta ổn định trước đó, hắn là tỉnh không được. Trần Dương trong lòng thì thầm. Bây giờ Trần Dương tại trong cái bang tư lịch còn thấp, coi như chờ trong bang bổ nhiệm xuống tới, cũng chỉ là một cái sáu túi đệ tử. Bực này địa vị, nhưng không có cách nào thống soái một đạo phân đà. Cho nên Ngô Thiên trực còn phải ngủ. ít nhất phải ngủ đến tần dương đủ tư cách lên làm đại chủ mới thôi. Trước đó, Lô Thiên Trực hôn mê tin tức cũng được giấu giếm, không thể truyền đến cái bang tổng đã đi. Chương 67, ngôi khấu tự trọng. Là đêm, Chu Tiên quận nhất đại tiểu lâu Tùng Hạc lâu sáng rực khắp, trên dưới nhân viên vắng lại, hoặc là cầm đao kiếm trong tay người trong giang hồ, hoặc là thân mang ứng sói phục công môn bên trong người, nguyên bản lập trưởng ẩn ẩn đối lập song phương đúng là tương đương hải hỏa chung sống một chỗ. Tùng Hạc mái nhà lâu trên ban công Hai thân ảnh dựa vào lan can mà lập. Một là bây giờ Chu Tiên Quận Tĩnh Võ Ti thay mặt trưởng sử Dư Thiện bằng, mà đổi thành một thì là hiện nay Thiên Nam đạo giang hồ danh tiếng thịnh nhất người, cái bang Trần Vũ. Lúc này, hai người chính đứng song vai, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, xem ra trò chuyện vui vẻ. Mà trên thực tế, Dư Thiện bằng lúc này lại cũng không thoải mái. Hắn ghé mắt nhìn chằm chằm Trần Dương, thấp giọng nói, "Ngươi phát điên vì cái gì? Ngươi đem Thiên Nam đạo giang hồ thế lực tụ tập cũng liền thôi." Vì sao muốn để ta cũng tới?" Triều Đình Nghiêm thầm nhằm vào cái bang đại phương châm thế, nhưng là không dung cải biến, nếu là ta chính diện đứng tại ngươi bên này, ta liền tính không làm gì, đều phải xui xẹo. "An tâm, ngươi là tần mỗ phí lòng kết giao hảo hữu, tần mỗ sẽ không để cho ngươi xui xẹo." Tần Dương ngón tay nhẹ đấm lan can, khóe miệng ngậm lấy tiểu dung, nói, "Ngươi cũng đã biết nuôi khấu tự trọng đạo lý này. Nếu là không có địch nhân cường đại phụ trợ, lại có thể nào hiển lộ ra các ngươi tính võ ti tầm quan trọng cùng năng lực đâu?" Thiên Nam đạo hiện tại đạo trưởng Sử Bạch Khinh Hầu sở dĩ bị ti thủ nghị trăm phương ngàn kế thay thế, không cũng là bởi vì hắn vô năng sao? A, hắn không phải vô năng, mà là đem năng lực dùng tại không nên dùng địa phương bên trên. Ta nếu là như thế giúp ngươi cái bang, vậy ta liền thành kế tiếp vô năng đại biểu. Trong lòng tức giận phía dưới, dư thiện bằng ngay cả nhất quán lời nói khiêm tốn tại hạ đều không cần. Bạch Khinh Hầu đích xác không phải vô năng, nếu là hắn vô năng, cũng sẽ không ngồi vào đạo trưởng sử vị trí bên trên. Hắn là đem năng lực dùng tại kết bè kết cánh, cùng những người khác giao hảo bên trên. Tào Bang sở dĩ tại Thiên Nam Đạo không kiêng kỵ như vậy, cũng là bởi vì Bạch Khinh Hầu dung túng. Bạch Khinh Hầu cùng Tào đám cao tầng cùng nó người sau lưng giao hảo, cùng nó liên hợp, cho nó tiện lợi, đổi lấy đối phương tại triều đình phương diện ủng hộ. Hai cái này giao dịch để Tĩnh Võ Ti Ti thủ cực kỳ bất mãn, là lấy điều động Lâm Tuyết Đồ đi tới Thiên Nam nói, cũng trong bóng tối ủng hộ, để Lâm Tuyết Đồ đem Bạch Khinh Hầu cho vặn ngã. Bạch Hinh Hầu chi tại Tào Bang, chính là hiện tại Dư Thiện bằng chi tại cái Bang. Bạch Hinh Hầu bởi vì là đạo trưởng sử, căn cơ chưa ổn ti thủ còn không muốn trực tiếp đem nó lổ xuống tới, đổi thành vẫn là tạm thay quận trưởng sử Dư Thiện bằng, đều không cần ti thủ nói chuyện, Lâm Tuyết Đồ trước hết đem nó đè xuống. Ngươi hoàn toàn có thể nói hôm nay là đến lá mặt lá trái, chỉ cần về sau ngươi làm ra thành tích đến, vậy hôm nay dự tiệc mang tới vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Thần Dương nói, làm thế nào ra thành tích? Ngươi cái này mới phân đà hôm nay mới tuyên bố thành lập, cây cũng không ổn, hiện tại liền muốn tại hạ cho ngươi trùng điệp một cái rồi." Dư Thiện bằng cười khẩy nói. "Nuôi khấu tự trọng cũng là cần làm ra thành tích, nếu là quang nuôi khấu không giết khấu, vậy sẽ không làm nổi bật lên ngươi năng lực, sẽ chỉ càng thêm nổi bật sự bất lực của ngươi. Trong lịch sử, những cái kia nuôi khấu tự trọng người đều là đem khấu xem như rau hẹ đến cắt, nhìn xem rải không sai biệt lắm, liền đi cắt một gốc rạ. Cứ như vậy, đã có thể phòng ngừa khấu thật làm lớn, lại có thể vớt một chút công tích. Nhưng Dư Thiện Bằng có thể coi Tần Dương là giao hệ đến cắt sao? Hoặc là nói Tần Dương nguyện ý bị xem như giao hệ đến cắt sao? Cái này tự nhiên là không thể nào, không nguyện ý. Dư Thiện Bằng cùng Tần Dương quan hệ trong đó, hiện tại là Tần Dương chiếm cứ chủ đạo vị trí, mà không phải hắn Dư Thiện Bằng. Để ngươi đã kích đối tượng rất nhanh liền đến, ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức đi." Tần Dương thản nhiên nói. "Ngươi nói là Dư Thiện bằng có chút hít sâu một hơi, Ô Y phái. Theo hắn biết, Ô Y phái đến Thiên Nam Đạo cũng liền tại mấy ngày này, đến lúc đó cái này mới phân đà lại muốn hiện ra Tịnh Y phái cùng Ô Y phái chi tranh. Mà lại hiện tại Ngô Thiên Trực hôn mê, nếu là Ô Y phái người biết được Ngô Thiên Trực Y Nguyên còn chưa tỉnh lại, sợ là muốn trực tiếp tranh đoạt mới phân đà đá chủ chi vị. Phải biết, Tần Dương tuy là một tay đánh xuống bây giờ cục diện người, nhưng hắn nhập cái bang đều chưa tới nửa năm. Thời gian nửa năm Để hắn lên tới 6 tuổi đệ tử đã coi như là đặc biệt đệ bạn, nếu là trực tiếp để nó ngồi lên đà chủ chi vị, đừng nói ô ý phái người không chịu, Tịnh Ý phái người một nhà cũng sẽ không tán đồng. Tần Dương trưởng Ngô Thiên trực bên ngoài đều chưa thấy qua cái khắc Tịnh Ý phái cao cấp nhân viên, Tịnh Ý phái làm sao có thể đối Tần Dương sinh ra tán đồng? Thay cái tại Tịnh Ý phái lão nhân khi đà chủ không tâm sao? Cho nên Tần Dương nếu là còn muốn nắm trong tay mới phân đà đại quyền, không chỉ là muốn che giấu Ngô Thiên trực một mực hôn mê tin tức. Còn phải từng từng đả kích O y phái người. O y phái mới là cái bang nhất biết nhận người phe phái, cũng là cái bang nhận triều đình kiêng kỵ căn nguyên. Ngươi đả kích O y phái đến khoe thành tích, tần mụ suy yếu địch nhân, y nguyên cầm giữ đại quyền, dạng này vẹn toàn đôi bên phương pháp, há không đẹp ư?" Thần Dương cười nói. "Cái bang tuyển nhận ngươi nhập bang, thật sự là số đen tăng kiếp." Dư Thiện bằng nói. "Nui khấu tự trọng, nuôi chính là Tịnh Ý phái, bị xem như giao hệ cắt lại là O y phái." Ma ngoại Lai nói. Cái bang một mực đang lớn mạnh, mới phân đả dần dần đâm xuống căn cơ, đối nội lại là Tịnh Y phái từng bước cường đại, O Y phái một mực bị suy yếu. Đồng thời bởi vì O Y phái nhận người cực nhanh, trong thiên hạ này tên ăn mày đều là O Y phái người nguyên, có thể nói là mọc hoan hỉ nhất người giao hệ, vẫn là tự mang lương khô cái chủng loại kia. Nhưng đừng nói như vậy, tần mỗ đây cũng là vì cùng dư đại trưởng xử ở giữa hữu nghị a a không, có lẽ rất nhanh liền có thể đổi tên dư trưởng xử. Thần Dương cười ha ha một tiếng, nói Có Dư Thiện bằng cho Dư Thiện bằng một gốc dạ một gốc dạ cắt, hắn nghĩ không đem thay mặt chữ bỏ đi cũng khó khăn. Vậy liền mượn ngươi cắt ngôn, tương lai Tần Đả chủ. Dư Thiện bằng đồng dạng ôm lấy mỉm cười. Hắn không phải cái gì một lòng vì Công Triệu Đình chúng quyền, cũng không phải đồng tính o y phái tao ngộ người tốt, hắn chính là một cái tinh xảo mà tồn túy tư tưởng ích kỷ người. Hiện tại Tần Dương nắm trong tay tại Dư Thiện bằng tay cầm, khiến cho tạm thời không cách nào phản kháng, lại có thể cho Dư Thiện bằng mang đến liên tục không ngừng chỗ tốt. Dư Thiện bằng chỉ cần còn có đầu óc, đều sẽ không nghĩ đến đi phản kháng. Có câu nói tốt, sinh hoạt tựa như cá ít, không thể đi phản kháng, vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ. Dư Thiện bằng bây giờ đang ở hưởng thụ bên trong, đồng thời dự tính sẽ hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài. Có đôi khi tại Hạ đều cho rằng Dư Thiện bằng cái tên này cho ngươi tương đối tốt, ngươi khả năng so tại Hạ càng thích hợp cái tên này. Câu nói này tần ngẫu ngược lại là có chút tán đồng. Tần Dương quay người hướng trong phòng đi đến. Dù sao Tần Mỗ luôn luôn thích lấy đức phụ người, nhất là có thể cùng các loại người kết giao bằng hữu. Liên giống bây giờ, Tần Mỗ liền là muốn đi kết giao một đám bạn mới, lấy đức phụ người. Dư Thiện bằng nhịn không được trong lòng nhà rảnh, vợ được sao? Hoặc là nói là lấy đức dỗ người. Đổi lại ai có tư cách nói lấy đức phụ người, liền hắn Tần Vũ không có tư cách gì, Tào Bang ban phi Long hiện tại vẫn là thi cốt chưa lạnh đâu. Chương 68, mời rượu. Tung Hạc trong lâu, lúc này đã là quần hùng tụ tập. Thiên Nam đạo giang hồ thế lực khắp nơi đều có đến. Bạch Dương phái, Lạc Mai cất chờ một chút môn phái, liền ngay cả vừa mới chết gia chủ không bao lâu phạm ra đều người tới. Thiên Nam đạo giang hồ thế lực mặc dù tàn lũy, liền mấy cái tôm tép, còn bị Tào Bang ép đến sít sao, nhưng thật muốn đem người tiêu đến, xem ra còn thật nhiều. Bất quá cũng chính là người nhiều, thật muốn bàn về đến không có mấy cái có thể đánh. Chư vị, Tần Dương vắt ống tay áo một cái, tiếp nhận Vũ Đại Dũng đưa lên hộp gỗ đàn, đặt ở trước mặt trên bàn. Hôm nay chư vị tới đây là cho ta cái bàn mặt mũi. Ở đây, Thần Dương trước cảm ơn chư vị. Nói, Thần Dương chính là ôm quyền hành lễ. Không dám không dám, có thể thấy tần đại hiệp một mặt là chúng ta vinh hạnh. Tần đại hiệp vì ta Thiên Nam đạo trừ bỏ ban phi long cái này một lớn hại, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, há không dám đến dự tiệc. Đám người cùng nhau ôm quyền, dừng lại cầu vòng cái giấm đánh tới, luôn từ khẩn thiết nói vinh hạnh của mình. Khoảng cách tàu bang đại bại mới trôi qua một ngày, đánh giết Ban Phi Long Tần Dương ở và uy thế chính Long thời điểm, các biệt tin tức linh thông thậm chí thăm dò được Tần Dương tất tổn thương chưa thụ giết Ban Phi Long, bực này thực lực cường hãn, không ai có thể dám vào lúc này vượt Tần Dương ra hồn. Đối với đám người thứ thời, Tần Dương cũng là tương đối hài lòng, dạng này cũng có thể để cho hắn tiết kiệm không ít tâm lực. Bất quá lên có uy hiếp vẫn là phải có, cho nên Tần Dương mở ra hồ gỗ, lộ ra bên trong viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Hơn nửa tháng trước, Tần Mỗ thụ phạm ra gia chủ chi mời, Đến cái này, Tùng Hạc lâu thấy Tào Bang phó đại chủ Dư Hoài Sơn. Khi đó Dư Hoài Sơn mời Tần Mỗ uống rượu, Tần Mỗ biết, hắn là muốn hỏi Tần Mỗ là uống rượu mời vẫn là phạt rượu. Lúc ấy Tần Mỗ chưa từng trả lời, phối hợp đi. Bây giờ nghĩ lại, lại là có chút thất lễ. Cho nên tại hôm nay, Tần Mỗ bổ sung một chén mời rượu. Tần Dương đưa tay tiếp nhận một chén rượu phần, tại hộp gỗ trước đó mặt đất vu xuống, một chén rượu phần, kính Tào Bang. Rượu phần là trắng rượu, dùng cho việc tang lễ vừa vặn. Đó lấy, Tân Dương lại rót một ly Đỗ Khang rượu, nâng chén nói, "Một chén Đỗ Khang, kính sư vị." Chúng người vô ý thức mà tối đầu nhìn về phía trước người mặt bàn, thình lình nhìn thấy riêng phần mình trước người hai chén màu sắc khác nhau rượu. Đỗ Khang rượu, rượu phần, khác biệt rượu, tượng trưng cho khác biệt lựa chọn. Mà một khi làm ra lựa chọn, liền tương đương với từ bỏ một bên khác lựa chọn. Hiện tại Thiên Nam đạo là cái bang chiếm ưu như thế, nhưng Tào Bang Y Nguyên chưa diệt, bị diệt chỉ là Tào giúp một cái phân đà thôi. Cái bang Lãnh Mánh Long quá giang, nhất cử tiêu diệt Tào bang phân đà, Tào bang cũng không phải ăn chay, kia hán giang nhánh sông phía trên, Tào bang phân đà số lượng không ít, hoàn toàn có thể từ hán giang đường thủy thẳng vào Thiên Nam nói, nhất cử phản công. Cho nên, hiện tại liền để đám người làm ra lựa chọn, là đứng tại cái bang bên này, vẫn là đứng tại Tào bang bên kia. Mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía tần dương, nhìn xem cái này cùng cái bang phong cách không thế nào tương xứng người trẻ tuổi. Cái bang lấy hiệp nghĩa làm đầu, cố nhiên thế lớn Nhưng nhiều khi làm việc đều là tương đối ôn hòa. Nhưng mà cái này vị trẻ tuổi khác biệt, hắn làm việc có cái khác người trong cái bang khó mà có bá đạo, tràn đầy không được xía vào cường thế. Hôm nay cho đám người cái này hai lựa chọn, liền đem nó bá đạo cường thế hiển lộ không bỏ sót. Thời điểm còn sớm, chư vị nhưng chậm rãi suy nghĩ. Tần Dương đưa tay xúc lên bàn rượu trung ương vào rượu, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngức mũi mà đến, thật là thơm. Cái này cảnh biển Phật nhẹ tưởng, lần trước dư phó đả chủ mời Tần Mộ ăn. tần mỗ cự tuyệt hảo ý của hắn, không nghĩ tới lần này còn có thể ăn vào. Tại này Thiên Nam nói, bực này biển chân thế nhưng là khó ăn đến a. Nồng đậm hơi nước từ Phật nhảy tường bên trên dâng lên, một cỗ hương khí chui vào đám người chí mũi, gọi nó mồm miệng nước miếng, có loại ăn như gió cuốn xúc động. Đêm đông giến lạnh, chư vị vẫn là sớm làm ra quyết định ký cảng, miễn cho đồ ăn lạnh, không thể ăn. Đám người nghe vậy, trong lòng biết đây chính là tần Dương cho thời gian của bọn hắn. Đồ ăn lạnh trước đó Làm ra quyết định ký cảng, cái này tại Mùa Đông cũng không tính quá nhiều thời gian a. Kỳ thật không có gì tốt xoăn suốt. Dư Thiện bằng từ trên ban công đi vào trong phòng, đi đến trước bàn, giơ lên đố khang chén rượu, một chén đố khang, kính cái bang. Đố khang rượu bị uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cầm lấy một cái khác chén rượu, vung trên mặt đất, một chén rượu phần, kính tàu bang. Chu Tiên quận tính võ ty trưởng xử liền như vậy cho thấy thái độ, đứng lập trường. Đám người thấy thế, cũng không chần chờ nữa. cùng nhau nâng chén. Một chén Đô Khang, kính cái bang. Một chén rượu phần, kính Tào bang. Một chén Đô Khang kính người sống, một chén rượu phần kính người chết, đám người như vậy quyết định lập trường. Không có cách, ngay cả dư thiện bằng cái này Tịnh Võ Ti quận trưởng sử đều đứng tại cái bang bên này, đám người nếu là còn muốn hướng về Tào bang, kia không khỏi liền có chút quá mức không thương tiếc tính mạng mình. Lựa chọn Tào bang, tin hay không lập tức liền để đầu của ngươi cùng Ban Phi Long đặt xong xong a. Rất tốt. Tần Dương cười to nói, ba ngày sau, cái bang Đại Đức Phân đã mở, đến lúc đó, mong rằng chư vị không tiếc đến đến dự. Hiện tại, liền để chúng ta hưởng thụ cái này đầy bàn Mỹ thực đi. Tần Dương tiện tay đem hộp gỗ khép lại, giao cho bên cạnh đệ tử cái bang tay cất kỹ. Cái này cái hộp gỗ cách bàn, cũng coi là để đám người thở dài một hơi. Cuối cùng là không cần nhìn lấy cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Sau đó, đám người liền bắt đầu ăn ăn uống uống, một phái vui vẻ hòa thuận ráng vẻ. Chỉ là riêng phần mình trong lòng đến cùng có ý nghĩ gì, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Là hoàn trách cũng tốt, là may mắn cũng được, mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ. Tại kính xong kia hai chén rượu về sau, đều xem như bên trên cái bang thuyền hải tặc sửa mặt. Kia hai chén rượu tựa như là uống máu ăn thể nghi thức, đem bọn hắn cùng tàu bang cắt đứt ra. Ngày sau liền coi như bọn họ nghĩ ném tàu bang, cũng được ngẫm lại tàu bang bên kia có thể hay không so đo hôm nay cái nải hai chén rượu. Bọn hắn hôm nay thế, nhưng là đem Tào Bang ba người đều xem như người chết đến tính, ngươi nói Tào Bang bên trong người biết sau có thể hay không lòng mang khúc mắc. Cái này thuyền hải tặc là không thể đi xuống. Giờ khắc này, đám người trong đầu không hẹn mà cùng lóe lên ý nghĩ này. Cái này tần vũ là thật đủ hung ác a, làm như thế cái tuyệt hậu kế. Sau này bọn hắn những người này cơ bản xem như buộc trên cái bang. Cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có dư thiện bằng. Hắn cũng là không nghĩ tới Tần Dương đêm nay mời người đến là nghĩ đến đem người buộc lên thuyền giặc. Dư Thiện Bằng đồng dạng cảm thấy Tần Dương đủ hung ác, nhưng cùng những người khác khác biệt, hắn thưởng thức tàn nhẫn như vậy. Ở trong mắt Dư Thiện Bằng, có tâm kế lại ngoan độc, dạng này mới có thể thành sự. Cho nên trước đó tại ban công nghe tới bên trong đối thoại thời điểm, Dư Thiện Bằng quyết định tiến vào trong phòng, vì Tần Dương đứng trợn, giúp đỡ hắn đem mọi người buộc lên thuyền, thuyền giặc. Cứ như vậy, ta xem như đem bảo ép trên người Tần Dương. Tương lai, thành hay bại Có lẽ liền bởi vì chuyện hôm nay mà chú định. Dư Thiện bằng đầy uống một chén rượu, thầm nghĩ nói, hắn đồng dạng lên phải thuyền giặc, bất quá không phải cái bang, mà là Tần Dương. Cái này vừa đi lên, nghĩ xuống tới coi như khó. Chương 69, tiêu cục. Chư giang hồ thế lực lên phải thuyền giặc về sau, cái bang mới phân đà thành lập tự nhiên là nước chảy thành sông. 3 ngày sau, cái bang đại đức phân đà tại Thiên Nam đạo thành lập, Tần Dương lấy Ngô Thiên chức danh ngĩa truyền tin tổng đà, đề cập phân đà thành lập. cũng vì tần dương, vu đại dũng bọn người thành công. Đồng thời, cái bang phân đà cũng bắt đầu chính thức chiêu thu đệ tử. Nhưng ngoài dự liệu chính là, đại đức phân đà vẫn chưa đối thiên nam đạo đám ăn mày hạ thủ, cho dù là tuyển nhận cá biệt tên ăn mày, cũng chưa để bọn hắn tiến đến xin cơm, mà là nhúng tay đang lúc ngành nghề ẩn thân, thành lập một cái tiêu cục. Thuận Phong tiêu cục, chuyên môn vì thiên nam đạo thương giá hộ giá hộ hàng tiểu cục. Bởi vì thiên nam đạo sơn nhạc đông đảo, cộng thêm có hành hành đạo người như vậy nhiều thế chúng đại sơn tại Cái này địa giới Sơn Phỉ là nhiều vô số kể. Chu Tiên quận đến Lâm Giang quận quan đạo còn tốt, giống Sơn Nam quận, núi Bắc quận hai cái này chỗ vắng vẻ quận thành, trên quan đạo thường xuyên có thể gặp được mấy đợt sơn tặc đến làm tiền. Hết lần này tới lần khác cái này hai quận địa giới lệch về lệch, lại là dược liệu tài nguyên trọng yếu sân bãi, Thiên Nam đạo dược liệu thương nhân toàn bộ nhờ cái này hai quận nuôi sống, cho nên trên quan đạo thường xuyên có thương khách vãng lai, lại mỗi một lần đều là mang theo đại lượng tiền tài hoặc là dược liệu, có thể sưng dê béo. Thuận Phong Tiêu Cục vì những thương nhân này nhóm hộ giá hộ tổng, tự nhiên là rất có lợi nhuận. Đồng thời bởi vì cái bang thanh danh, các thương nhân cũng hết sức vui vẻ tìm người trong cái bang đến đây áp vận. Chỉ là một cái người trong cái bang nhúng tay cái này Tiêu Cục khiến ý, quả thực có chút khiến người kinh ngạc cùng không hiểu. Những người này bên trong, cũng bao quát Vu Lại Dũng, Tần huynh đệ, người trong cái bang hiếm khi nhúng tay cái khác ngành nghề, bởi vì dễ dàng như vậy phạm vào kỵ huy. Người không cần vì chúng ta mà kinh doanh cái tiêu cục. Chúng ta tuy là tịnh ý phái, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta không chịu khổ nổi." Thuần Phong Tiêu cục trong hậu viện, Vu Đại Dũng đối Trần Dương nói: "Cái bang vốn là lấy nhiều người sưng, mà tại cái này phong kiến vương triều thời đại, người càng nhiều, kia ưu thế liền. Vô luận tiến quân cái kia ngành nghề, người đông thế mạnh cái bang đều có ưu thế cực lớn, chỉ cần dẫn đầu người không lốc, rất nhanh liền tại tại cái nghề kia lấn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá cứ như vậy, cũng rất dễ dàng để ép cái khác xử lý cái nghề này người không gian." cùng người kế toán. Cho nên trong cái bang, đối với bang chúng kinh thương dù không có nói rõ cấm chỉ, nhưng cũng coi là ước định mà thành. Nhưng nếu là không làm tiêu cục, chúng ta các huynh đệ ăn cái gì đâu?" Thần Dương trả lời. Tình y phái đệ tử quần áo sạch sẽ, không lấy ăn xin mà sống, so với ô y phái đệ tử muốn khó nuôi sống được nhiều. Hiện tại đại đức phân đà tài chính nhanh dùng xong, nếu là còn không có tìm tài chính nơi phát ra, kia Thần Dương cũng chỉ có thể mang theo các đệ tử đi tu phí bảo hộ. Nhưng là thu phí bảo hộ loại chuyện này, cũng không phải đệ tử cái bang có thể làm. Việc này nếu như bị tổng đà biết, tần dương tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cái này Vu Đại Dũng nói không ra lời. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, cái này nếu là thật không có tiền, bọn hắn những người này tất cả đều được đường phố xin cơm đi. Mà một khi bắt đầu xin cơm, vậy thì cùng những cái kia oĩ phái người không có gì khác biệt. Đối với Vu Đại Dũng những này tịnh ý phái người mà nói, nam tử hán đại trư phu, có tay có chân, Phạm là có một chút lòng tự trọng, cũng sẽ không đi xin cơm. Tình y phái người gia nhập cái bang lạ vì hiềm nghĩa, mà không phải nghĩ lấy cái bang chi danh này ăn mày. Cho nên, có một số việc là không thể không làm, Tần Dương vô vô vô đại dũng bà vai, đạo: "Mà lại xử lý tiêu cục cái nghề này cùng cái khác khác biệt, chúng ta cuối cùng là phải dựa vào võ nghệ ăn cơm, cũng không tính là chân chính tiến vào thương nghiệp. Đồng thời tại kiếm sống sau khi, cũng có thể rèn luyện các huynh đệ võ nghệ. Dạng này, cũng không tính phạm vào kỵ hỷ." đúng không? Lời nói này nói có lý có cứ, Vũ Đại Dũng hoàn toàn tìm không ra phản bác chỗ. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Tần Dương là vì các bang chúng như phúc lợi, để các huynh đệ có thể an tâm, điểm này liền đầy đủ. Về phần tương lai sẽ như thế nào, Tần Dương chân chính mục đích lại là cái kia, vậy thì không phải là Vũ Đại Dũng có thể nhìn ra được. Cái này, Vũ Đại Dũng nghĩ nghĩ, có chút đắng buồn bực gãi gãi đầu, "Đạo, Tần huynh đệ nói, hẳn là không sai, ta liền nghe Tần huynh đệ." Bất quả trở qua đoạn thời gian ô y phái người đến, sợ là sẽ phải như vậy sự tình gây chuyện. Không có việc gì, bọn hắn không có cái này nhàn tâm. Thần Dương cười nói. Chờ ô y phái người đến, liền đem triêu thu đệ tử sự tình ném cho bọn hắn, để bọn hắn sung làm tính võ ti biêng ấm. Ô y phái người gặp tính võ ti trọng quyền đá kích, tính y phái người mượn cơ hội hèn mọn phát rủ, loại chuyện tốt này ngấm lại đều muốn cười ra tiếng. Ô y phái bên kia, ta sẽ giải quyết. Chúng ta bây giờ cần gấp nhất vẫn là che giấu Lô Tiền Bối tình huống. Tân Dương một mặt nghiêm túc nhìn xem Vu Đại Dũng, nói: "Vu đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, Lô Tiền Bối đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì bị thương nặng mà đang bế quan chữa thương thôi. Hắn chỉ là bởi vì bệ bội nhiều việc chữa thương mà đem sự vụ tạm giao cho ta xử lý thôi. Nan vạn phải nhớ kỹ điểm này, không phải chúng ta liều sống liều chết kiếm đến hết hay đều có thể cho người khác làm áo cưới." Yên tâm, thân huynh đệ, ta minh bạch. Vô Đại Dũng trọng trọng gật đầu. Mặc dù dấu giếm cao tầng không tốt lắm, nhưng Vô Đại Dũng vẫn là quyết định đem lúc này dấu giếm đến cùng. Minh đám người này, ngang giảm xa xôi đi tới Thiên Nam nói, liều sống liều chết mở ra cục diện, vì mở mới phấn đà, Lô Thiên trực ngược lại, đến nay hôn mê, Trần Dương dẫn người giết tới Tảo Bang phấn đà, ở trên mặt hồ cùng Ban Phi Long tỉ đấu, chả giá như thế lớn đại giới, kết quả toàn tiện nghi những người khác, Vô Đại Dũng ngẫm lại đều cảm thấy bực bội. Cho nên coi như biết rõ là sai. Vô đại dung cũng muốn sai đến cùng. Lô Thiên trực nhất định phải là bế quan chữa thương, mà không phải đến nay chưa tỉnh. Vô đại ca làm việc, ta là yên tâm. Một mặt nghiêm túc tần dương lộ ra vẻ tươi cười, tại ô ý phái người đến trước khi đến, hẳn là không quá mức lớn chuyện phát sinh. Vô đại ca, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tìm dư thiện bằng hỗ trợ. Nói, tần dương liền trực tiếp hướng phía trước viện đi, thoạt nhìn là lập tức liền muốn xuất phát. Ai ai ai Vu đại dũng ngay cả liên ngoắc, đối Tần Dương bóng lưng gọi nói, "Lúc này đi ra ngoài, có chuyện gì khẩn yếu sao?" "Không có chuyện gì, chỉ là muốn cầm về một vài thứ thôi." Tần Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Viên kia chỉ qua lệnh chôn ở trong núi lâu như vậy, cũng nên đi cầm về. Đồng thời, Tần Dương hiện tại võ công đã không phải quá khứ có thể so sánh, đã là có thể thử nghiên cứu một chút chỉ qua lệnh phía trên kiếm ấn, nhìn xem phải chăng có thể ngộ ra thứ gì. Theo hắn biết, chỉ qua lệnh phía trên thế nhưng là có một thứ chỉ qua lưu, nếu là có thể tìm hiểu ra cái gì, đối Tân Dương võ công tiến cảnh đã là có không ít ích lợi chỗ. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Vu Đại Dung tiếp tục gọi nói. Nhiều nhất 3 4 ngày. Trong lúc nói chuyện, Tân Dương đã là không gặp bóng người. Chương 70, bốc trận. Nam Sơn huyện bên ngoài, một vị lâu cách nơi này người xa quê lại lần nữa trở về. Tân Dương cưỡi ngựa đi từ từ, nhìn xem xung quanh càng ngày càng hoang vu cảnh sắc, có chút thất thần nói. không nghĩ tới bất tri bất giác lại trở lại nơi đây. Từ khi trở về Nam Sơn huyện phủ cận về sau, Tần Dương kia không hề bận tâm tâm hồ lại luôn là có chút gợn sóng nổi lên, một chút quá khứ ký ức từ trong đầu tóc ra, để hắn vì đó thất thần. Nhưng mà, hắn liền bất tri bất giác trở về quá khứ chỗ, chỗ kia bị hắn đốt thành một vùng đất trống sơn cốc. Đáng tiếc, chuyện cũ không thể truy, kia một thanh tử Tần Dương tự tay thả đại hỏa, đem quá khứ đều số đốt sạch. Nếu nói quá khứ còn có cái gì lưu lại, Vậy có lẽ cũng chỉ có cửu hận đi. Báo thủ. Nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ bên trong, tòa hạ tuấn mã phối hợp chậm rãi bước tiến lên, mắt thấy là phải bước nhập trong sơn cốc. Ừm. Đột nhiên tới cảnh giác để Tần Dương từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn một đôi trong mắt như là như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc chỗ, nói, "Tần Mỗ lại là không nghĩ tới, nơi đây còn có những người khác ghé hai vị, không ra gặp một lần sao?" Kia bị đốt thành một vùng đất trống trong sơn cốc thỉnh lỉnh có người. Đồng thời lúc này ngay tại cửa vào Sơn Cốc trú ngụ chỗ, âm thầm dò hỏi Tần Dương. Nghe nói Tần Dương lời nói về sau, hai người kia từ chỗ ngật đi ra, trên tay kia quen thuộc binh khí khiến Tần Dương có chút chú mục. Đoạn thủy, chuyển phách diệt hồn, Tần Dương lông mày dương nhẹ, các ngươi là mạc gia người. Khoảng thời gian này đến nay, kể từ ngày đó gặp qua chuyển phách, diệt hồn hai thanh kiếm về sau, Tần Dương liền đối với chuyện này lưu tâm. Về sau trải qua âm thầm điều tra, hắn biết được những này kiếm phụ thuộc tại phương nào. Cố Minh Bạch ngày đó nhìn thấy thiết diện kiếm khách là bên nào người? Hạ Mạc Thất Kiếm, thuộc về Đại Hạ Mạc gia bảy thanh lợi kiếm, vì Hạ Mạc chi chủ giết địch chảm sinh, tàn sát các phương. Cái này bảy chuôi kiếm, chính là Mạc gia phân liệt về sau, Hạ Mạc đối ngoại sát nhất vũ khí. Ngày đó lại là không nghĩ tới, thiết diện huynh ngươi là Mạc gia người, Tần Dương đối kia thiết diện kiếm khách nói nói, không có cách, thực tế là thiết diện huynh ngươi quá yếu, có chút thật xin lỗi Hạ Mạc Thất Kiếm tên tôi a. Ngươi? Kia thiết diện kiếm khách nghe vậy, liền muốn tiến lên xuất thủ. Tình táo, Đoạn Thủy ngăn lại hắn, cũng nói với Trần Dương, chúng ta lúc ấy cũng không nghi tới, về sau giết ban phi long, một tay thế chân vạc cái bang mới phân đả người, cũng là mặc ra người. Trần Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn hướng chúng ta giấu giếm thân phận sao? Có ý tứ, các ngươi nói Trần Mộ đang giấu giếm thân phận. Trần Dương trên mặt treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, đây thật là có ý tứ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Trần Mộ giấu giếm cái gì, như thế nào giấu giếm Tần Dương hiện tại là thật thật tò mò hai người này là như thế nào phát hiện thân phận của mình. Hắn mặc dù bởi vì sa vào tại hồi ức không cẩn thận trở lại nơi đây, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái bang Tần Vũ chính là Tần Dương. Nhìn hai người này dáng vẻ, bọn hắn là đã sớm chắc chắn chính mình là Tần Dương, bọn hắn là làm thế nào biết đây này? Phải biết, Tần Dương bỏ qua tự mình tu luyện hơn 10 năm kiếm pháp, chuyển dùng quyển chưởng, lại còn tận lực khống chế bộ mặt cơ bắp để cho mình dần dần biến thành khác một bộ dáng. có thể nói là đem quá khứ đoạn phải tướng khi triệt để. Hắn tự hỏi liền xem như mình cái kia sư tỷ phục sinh đều không nhất định nhận ra mình, cái này hạ mặc người là như thế nào biết được thân phận của mình. Tìm ra phương pháp của ngươi rất đơn giản, nhìn Thiên Nam đạo mấy ngày qua lớn nhất lộng triều nhi là ai liền có thể. Đoạn Thủy nói, ngày đó ngươi tại Nam Sơn huyện giải giả chỉ qua lệnh, gây nên rất nhiều biến cố. Ta mặc ra bên trong người cũng đối này có chỗ chú ý ngươi tại đêm khuya tìm tới Nam Sơn huyện tiệm Thợ Rèn. Để thợ rèn vì ngươi chế tạo 35 mai chỉ qua lệnh. Về sau, thợ rèn bởi vì sợ cuốn vào phiến phức, liền mang theo thê tử tiến đến huyện bên trấn hỏa. Không khéo chính là, kia thợ rèn về sau bị Huyền Tiễn Tiền Bối tìm tới. Từ hắn nơi đó, Huyền Tiễn Tiền Bối biết Nam Sơn huyện chỉ qua lệnh sự tình tuy là từ Trích Tinh Đạo mà lên, nhưng là bởi vì ngươi mà bố phát. Cũng là vào lúc đó Huyền Tiễn Tiền Bối liền chắc chắn ngươi không phải vật trong ao. Lời kế tiếp, Đoạn Thủy không cần phải nói, Tần Dương cũng có thể đoán được. Có rõ ràng manh mối về sau, nghĩ khóa chặt mục tiêu liền dễ dàng nhiều. Tần Vũ nhân vật này đúng lúc là thời kỳ đó xuất hiện, đồng thời tại về sau cấp tốc vượt khởi. Tần Vũ chính là khoảng thời gian này đến nay lớn nhất lộng triều nhi. Bất quá chỉ bằng vào những này, còn không cách nào xác định Tần Vũ chính là Tần Dương, cho nên có nơi đây Sơn Quốc xác nhận. Tần Dương đến chỗ này quá khứ cho ở cũ, liền để đoạn thủy cùng chuyển diện cơ bản xác định Tần Dương thân phận. Dự đoán kết quả về sau đẩy ngược quá trình, Tần Dương cười khổ nói: Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta hao tâm tổn trí ẩn tàng lâu như vậy, lại là bởi vì lần này vô tâm cử động làm lộ. Chân chính để đoạn thủy bọn người xác định, chính là hôm nay cái này cử chỉ vô tâm. Nếu không phải Tần Dương vô ý thức đi tới nơi đây, đối phương còn không thể hoàn toàn xác định thân phận của mình. Dù sao bọn hắn trước đó chỗ có ý tưởng đều là suy đoán. Chỗ lấy các ngươi mặc ra tìm tới ta muốn cái gì đâu?" Tần Dương rất nhanh thu lại cười khổ, "Đạo, tiếp tục trước đó giao dịch." Vẫn là muốn cưỡng đoạt chỉ qua lệ. là chúng ta Mạc gia, Đoạn Thủy nói, "Tần Dương, ngươi cũng là Mạc gia người. Hiện tại ngươi chính là các ngươi cái này một chi truyền nhân duy nhất, Mạc gia sẽ không để cho Lâm Thiên các kia một chi bị đứt đoạn truyền thừa. Về phần giao dịch, theo huyền chủ ý tứ, là từ chính ngươi quyết định. Ngươi có thể dùng chỉ qua lệnh trao đổi ngươi sư bá Lâm Thiên các lưu lại truyền thừa, cũng có thể lưu lại chỉ qua lệnh. Vô luận ngươi là có hay không lựa chọn giao dịch, chúng ta đều sẽ che chở ngươi, bởi vì ngươi cũng là Mạc gia người." Chờ một chút, Chuyển Diệt đột nhiên lên tiếng nói: "Ta muốn nhìn ngươi một chút bản sự, nhìn xem ngươi là có hay không có thể bảo trụ chỉ qua lệnh." Trong lúc nói chuyện, chuyển Diệt trên tay song kiếm bịt kín một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, bí ẩn ma quỷ quyết kiếm khí tại trên đó không ngừng phụt ra hút vào, nếu là không cách nào bảo trụ chỉ qua lệnh, như vậy vẫn là lựa chọn giao dịch cho thỏa đáng. A Tần Dương Uy nguyên ngồi ở trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá chuyển Diệt: "Ta đạo là ngươi cái này, bại tướng dưới tay ở đâu ra lòng tin?" Nguyên Lai là đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, Nhưng là ngươi chẳng lẽ coi là liền thực lực như vậy liền có thể dựa sạch lục nhã? Tần Dương nắm tay, tần mỗ thủ hạ cũng không mệt luyện khí chi quỹ. Hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, giờ khắc này Tần Dương như lên đỉnh núi cao sướng sướng, cao xa không thể thành. Truyện diệt trực diện Tần Dương chi thế, nguyên bản hưng khởi như lựa chiến ý đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội tắt, cầm kiếm hai tay đều có một loại run rẩy xu thế. Sợ hãi. Hắn tại trực diện Tần Dương thời điểm, cảm nhận được một loại chênh lệch thật lớn sinh ra sợ hãi. Cú này nghiền ép sợ hãi thậm chí khiến thân thể của hắn đều có chút không bị khống chế. Tinh thần lực ngoại phóng. Một bên đoạn thủy cũng bắt đầu kinh nghi bất định. Truyệt Diệt nói thế nào cũng là truyền thừa mặc gia thất kiếm một trong người, còn không đến mức bởi vì cùng địch nhân chênh lệch mà sợ hãi. Sợ dữ hiện tại chiến ý giập tắc, thân thể đều chịu ảnh hưởng, vẫn là bởi vì tần dương áp bách. Kia lấy khí thế ảnh hưởng hắn người thủ đoạn, bình thường đến nói chỉ có ngũ khí triều nguyên võ giả mới có thể làm đến. Mà bây giờ Tần Dương lại là sớm hiện lộ năng lực này. Chương 71: Quỷ dị huyền tiễn. A! Truyền diệt rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng. Hắn lớn tiếng gầm rú, phảng phất muốn đem tất cả sợ hãi kêu đi ra. Sau đó, xuất kiếm. Nguyệt di tinh đổi. Giai nhỏ truyền phách diệt hồn song kiếm múa ra như thật như ảo kiếm ảnh, truyền diệt vây quanh Tần Dương xoay nhanh, kiếm quang như thủy ngân chảy, tầng tầng lớp lớp, đem Tần Dương cùng hắn tọa hạ tuấn mã bao phủ trong đó. Có chút tiến bộ nha. Tần Dương cư cao lâm hạ phân tích, cũng đưa tay trong ngáy mắt, chấn khai khía cạnh này đến mũi kiếm. Sau đó, đường đường đường, khí kình giao minh êm thanh không ngừng, Tần Dương hoặc là lấy chỉ chấn khai thân kiếm, hoặc là trực tiếp lấy khí kình đạn chấn cánh tay khó đạt đến chỗ lưỡi kiếm, mặc cho chuyển diệt kiếm ảnh bao phủ, lại không cách nào làm bị thương Tần Dương một phân một hào, thậm chí ngay cả hắn tọa hạ Tuấn Mã cũng không từng bị làm bị thương một tia. Giữa song phương chiến lệnh, xa so với tưởng tượng vài lớn. Ban đầu ở Nam Sơn huyện, Tần Dương cùng chuyện diệt giao đấu, vẫn cần muốn làm điểm rằng có công tâm tiểu thủ đoạn, lần này cả hai gặp lại, lại là Tần Dương hoàn toàn nghiền ép chuyện diệt, để nó không hề có lực phản thủ. Dừng ở đây. Tần Dương lấy tay, năm ngón tay hơi cong như thần long giơ vớt, bắt lấy đối diện này đến lưỡi kiếm, năm ngón tay phát kình, một mực đinh chủ kia dài nhỏ thân kiếm, mà không để mũi kiếm đụng tới ngón tay. Dù sao cũng là danh kiếm, Tần Dương nhưng không có để ngón tay của mình cùng danh kiếm tương đối suy nghĩ. co như ngón tay của hắn cứng như sắt thép, nhưng đụng tới có thể chạm cắt sắt thép lợi khí, cũng là một cái đoạn chỉ hạ trạng. Có lẽ nên tìm cái thích hợp quy sáo. Thần Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn đụng phải rất nhiều cường địch cơ bản không có phá nó phòng ngự binh khí, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sau này sẽ không gặp phải tay cầm thần binh địch nhân. Chuẩn bị cái thích hợp quy sáo, cũng có thể tránh khỏi ngày sau trở tay không kịp. Vừa nghĩ, Tần Dương một bên ngón tay phát lực, lấy ngón tay cùng thần kiếm một điểm tiếp xúc vì điểm tựa. Một tay lấy truyền diệt quăng bay đi. Truyền diệt tại không trung xoay người hai tuần, rơi trên mặt đất trượt đến đoạn thủy bên cạnh thân, thở hừng hực, nhìn chằm chằm Tần Dương trong hai mắt tràn đầy kinh phục. Rõ ràng trước đó còn tính là lực lượng ngang nhau, bây giờ lại là có khác nhau một trời một vực, truyền diệt trong lòng sao lại không có một tia gợn sóng? Nhưng cho dù lại là không còn, cũng được thừa nhận hiện thực. So với truyền diệt tại khắc khổ tu luyện, Tần Dương càng giống là khôi phục thực lực, hắn đang hướng về kiếp trước cảnh giới từng bước một tiến lên, từng bước một khôi phục như coi là thật chỉ là chút thực lực ấy, các ngươi nhưng không cách nào hộ ta chu toàn." Thần Dương Y nguyên ngồi ở trên ngựa, cười nói: "Truyền diệt thực lực cũng chính là như vậy, có thể tại luyện khí hóa thần giai đoạn trước bên trong hàng đầu, nhưng so với khí phách song hành võ giả lại là xa xa không kịp, so với Tần Dương càng là chênh lệch rất xa. Mà Đức Nước, hắn đã gần như giai đoạn trước viên mãn, đã là bắt đầu tinh thần hòa vào chân khí, nhưng cùng Tần Dương so sánh, còn chưa đủ." Hạ Mặc Thất kiếm nếu là chỉ có bậc này trình độ, Vậy liền không khỏi có chút làm người ta thất vọng. Vậy liền để ta đi thử một chút đi." Âm thanh vừa dứt, Kình Phong lên, lẫm liệt giáp phong từ phía sau đến, tiết ra ngoại khí kình thôi động tần dương quần áo. Phanh phanh phanh. Tần Dương thân trên đổ vào trên lưng ngựa, cùng người đến cấp tốc giao thủ, quyền trưởng va chạm, nhanh như kinh hồng. Người đến quyền phong gào thét, chiêu thức cứng mãnh, ra chiêu thời điểm, đại khí bàng bạc, chiêu chiêu thức thức đều cùng Tần Dương chính diện tấn công. Giao thủ gần 10 chiêu, Tần Dương song chân vừa đạp, Thân thể nằm ngang dâng lên, cùng người kia song quyền va chạm, phát ra nổ đùng, mượn lực tại không trung bay lên, phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này, hắn mới chính thức nhìn thấy người đến tướng mạo cùng cách ăn mặc. Chỉ thấy người kia khí chất dáng vẻ hảo sảng, dâu gia sồn soàm, nhìn qua chính là cái phổ thông phải không thể lại phổ thông giang hồ khách. Nhưng cái này nhìn như phổ thông giang hồ khách, trên lưng lại là con hai thành không phổ thông kiếm. Hắc Bạch song kiếm, huyền diễn. Thần Dương Tử từ, từ nói ra người chi danh. So với kế thừa danh kiếm cùng lâu, danh khí còn không hiện đoạn thủy cùng truyền diệt, huyền tiến chi danh có thể nói là như sấm bên hai. Năm đó một người song kiếm diệt tận ngàn trượng núi cả nhà, tổng cộng hơn ngàn người chết bởi nó tay, nhiều năm qua giết chóc không ngừng, dưới kiếm oan hồn vô số. Thực lực thể hiện vì luyện khí hóa thần phía trên. Tây Bắc mạ gia phá ngọc thần quyền mã tiểu phong, năm đó ta giết hắn thời điểm, hắn cũng coi là khí phách song hành hảo thủ, hôm nay lại là không cách nào dưới tay ngươi chiếm được một chút thượng phong. Thực lực của ngươi quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy." Huyền Tiễn nói, buông xuống quyền giá, song quyền bung ra, kia phá ngọc bộ kiên nhuệ khí tán đi, tiếp xuống, liền thử một chút cái bang chấp pháp trưởng lão đệ tử đi. Hắn am hiểu chính là các ngươi cái bang chấp pháp trưởng lão độc môn tuyệt học đại khiên ti cầm ná thủ, năm đó hắn từ chi lúc, khoảng cách ngũ khí Triều Nguyên chỉ kém một chút, coi chừng. Thoại âm rơi xuống, Huyền Tiễn hai tay mười ngón nhô ra, đạo đạo chân khí chi tuyến như mạng nhện tơ dệt, "Phu Thiên, cái địa mã tới." Đại khí cầm nã thủ thần long cúi đầu. Đây trời trào ảnh chợ hiện, thế lương trảo kình tê không liệt khí, mang theo có thể so với đao kiếm nội khí, sẽ rách chân khí sợi tơ. Tại trảo kình phía dưới, nhỏ bé chân khí sợi tơ khó sử phòng màn, ngắn ngủi được gãy, nhưng càng nhiều sợi tơ còn tại thành hình, liên tục không ngừng. Đồng thời, huyền tiễn lấn người tiếp cận, mười ngón riêng phần mình diễn sinh ra một cây mềm dẻo sợi tơ, móng đuốt bay múa, tinh tế sợi tơ mang ra khiếp người lăng lệ chi khí. Nhu Ti tận phong trạm, Không rời không bỏ. Tần Dương chuyển đổi thủ thế, chảo kinh vũ thành một đoạn phong tưởng, chống cự kia nhỏ bé lại lăng lệ sợi tơ. Xuy suy. suy. Tần Dương phi thân nhanh chóng tối lui, tại không trung xoáy một vòng sau lưng, rơi vào bãi trượng bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng lau qua hai gò má, xát qua một vòng vết máu. Trên cánh tay của hắn cũng có một vết thương, cực nhỏ cực hơi, lại sâu nhập dưới da, lại sâu mấy phần, đều có thể thấy xương. Đại khiên ti cầm ná thủ không hổ là cái bang chấp pháp trưởng lão độc môn võ công. Cái này nhìn như lấy nhu thắng cương, cầm nã thủ kỳ thực cương nhu cùng tồn tại, liền ngay cả Tần Dương bây giờ nhục thân cường độ cũng đỡ không nổi. Phải biết, Tần Dương lúc trước luyện ra sau khi hoàn thành, màng da chi cứng cỏi liền có thể cùng Châu Khách Quan. Về sau mỗi một lần cảnh giới tăng lên, màng da cũng là có không nhỏ tăng cường. Nhân thể vốn là một cái chỉnh thể, rút dây động dừng, cốt nhục ma luyện, cũng là sẽ cổ vũ màng da cứng cỏi. Linh nhục hợp nhất về sau, Tần Dương lực phòng ngự thế, nhưng là nước lên thì thuyền lên. không nói khoa trương chút nào, bây giờ Tần Dương nếu là vận kình phòng hộ, da mặt có thể ngăn cản phổ thông đao thương. Nhưng mà như vậy có thể ngăn cản đao thương da mặt, lại là bị tinh tế chân khí sợi tơ trực tiếp cắt vỡ, nếu không phải tránh kịp thời, cái này gương mặt tuấn tú sợ là muốn mặt mày hốc hác. Bất quá so với cái này, đại khiên ti cầm na thủ lợi hại, Tần Dương càng hiếu kỳ huyền thiên hiện tại trạng thái. Tại nguyên tắc bên trong, Hắc Bạch Song kiếm kiếm chủ có tinh thần phân liệt năng lực, tinh thần của hắn phân ra 8 người cách Tám người này cách nguyên hình đều là huyền tiến giết chết người, hấp sưng vị tám linh lung. Mỗi khi một nhân cách hiện hóa thời điểm, thân thể cũng lại biến thành nhân cách kia dáng vẻ, đồng thời khi nhân cách kia chết đi thời điểm, vốn nên tử vong nục thân sẽ theo một nhân cách khác xuất hiện mà khôi phục. Nhưng là cái này vẹn vẹn trong nguyên tắc miêu tả, trong hiện thực hoàn toàn chân đứng không vững. Tần Dương còn chưa từng nghe nói tinh thần phân liệt người sẽ giống mèo đồng dạng sẽ có chín đầu mệnh. Nếu thật là dạng này, người người đều đi làm tinh thần phân liệt tốt. Chương 72 Đại La Thiên Tâm, tinh thần phân liệt, tiểu vô tướng công, vẫn là cái khác. Tần Dương không cách nào phân biệt huyền thiên võ công con đường, cũng không biết hắn là như thế nào làm được loại này sắp xỉ tinh thần phân liệt trạng thái. Huyền thiên ở trong mắt Tần Dương, cả người đều lộ ra một cỗ sắc thái thần bí. Đại La Thiên, hắn vô ý thức dùng Đại La Thiên tiến hành phân tích, nhưng mà, không cách nào phân tích, ngay cả Đại La Thiên đều phân tích không ra. Tần Dương lần này là thật kinh ngạc. Trong mắt hắn Đại La Thiên nên là không gì làm không được, chỉ cần có đầy đủ kiếp lực, như vậy vô luận cái gì đều có thể phân tích ra, vì sao hiện tại không được. Suy nghĩ thời điểm, kêu nhỏ bé mà lăng lệ chân khí sởi tơ lại đến, mười đạo sởi tơ lấy quỹ tích khác nhau, từ khác nhau góc độ đánh tới, từ bốn phương tám hướng đoạn tuyệt Tần Dương tất cả đường lui. Cắp mô công. Tần Dương lồng ngược hơi trống, chân khí dâng trào thấu trưởng mà ra, hình thành một cái cự đại khối không khí, ẩm vang nổ tung. Vâng. Chân khí sợi tơ bị nổ thành một đoạn, Tần Dương vận chuyển khinh công cấp tốc lấn đến gần, đại khí cầm ná thủ tùy tâm mà ra. Toa hôn phiền mạch. Mười ngón xuyên qua, hoàng hốt ở giữa đã là điểm hướng huyền thiên thần trên đại huyệt. Nhưng ở chỉ đến trước đó, huyền thiên thần sắc biến đổi, chiêu pháp lại biến. Lần này, là Vân Mông Đế quốc tuyệt học của Hoàng thất, Thương Lang Diệt Bá Quyền. Huyền thiên quyền ra như chớp giật, như thương lang đánh giết, một quyền đánh ra thương sắc cự lang chi hình, thuần sát. Một quyền hung ác áp chế Tần Dương chảo công. Trấn khai đến gần hai tay, huyền thiên tái xuất sói quyển. Đột kích. Vây quét. Bạo hành. Bóng sói gào thét, chân trận, trận sói chu không dứt bên hai, chân khí huyền hóa thành thương lang chi hình, hoặc tật hoặc mãnh, bá đạo tàn nhẫn, thế công từng cơn sóng liên tiếp. Phanh phanh phanh. Tần Dương liên tục phòng ngự, khí huyết ổn tại quanh thân, chân khí tràn đầy bách hải, và dường như tàn nhẫn bá đạo quyền kình đang đối mặt công, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Phong thủ đồng thời Hắn cũng đang suy nghĩ đại La Thiên vì sao không cách nào phân tích huyền thiên. Theo lý mà nói, huyền thiên thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không tồn tại không cách nào phân tích tình trạng. Phải biết, đại La Thiên có thể đi theo tần dương luân hồi đến đây thế, vĩ lực khó mà nói nên lời, huyền thiên mạnh hơn, cũng vô pháp thoát ly phạm nhân phận chủ, cho là không cách nào chống cự đại La Thiên phân tích mới là. Trừ phi, tần dương trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trừ phi đây không phải đại La Thiên giới hạn, mà là ta giới hạn. Nghĩ kỹ lại, Đại La Thiên Thôi diễn đều là xây dựng ở Tần Dương nhận biết phía trên. Liên xem như từ không sinh có thôi diễn ra các loại võ học, cũng là bởi vì Tần Dương cho ra một cái khái niệm. Tần Dương dù không biết kia võ học tưởng tình, nhưng là từ bên trong lại là có thể biết được võ học thể hiện cùng tác dụng, cho nên tự động cho ra một cái khái niệm để Đại La Thiên Thôi diễn. Cái này khái niệm càng là hoàn chỉnh, thôi diễn chỗ tiêu hao kiếp lực thì càng thua tất. Là lấy mới có tương quan võ học tri thức càng nhiều, tiêu hao kiếp lực lại càng ít tình huống. Nghĩ như vậy, lúc trước Tần Dương để Đại La Thiên Liệt ra không cần đan điền liền có thể tu luyện võ công thời điểm, Đại La Thiên Liệt ra võ công liền đều là Tần Dương trong trí nhớ biết được võ học. Những cái kia võ học có lẽ có không ít bị Tần Dương lắng quên, nhưng đều là Tần Dương đã từng nhìn thấy qua, cho nên mới sẽ bị Đại La Thiên Liệt ra. Mà bây giờ, Tần Dương đối với huyền tiễn tình huống không có điểm cho ra một điểm có thể được mạch suy nghĩ, huyền tiễn bản thân sử dụng võ công cũng không phải hắn cũng biết, cho nên mới sẽ không có cách nào phân tích tình huống phát sinh. Đại La Thiên không có giới hạn, có giới hạn chính là chính Tần Dương. Đại La Thiên thôi diễn là xây dựng ở Tần Dương tự thân chi thức trình độ bên trên, nếu là Tần Dương coi là tuyệt đối vật gì đó hoàn toàn không biết gì, Đại La Thiên liền không có một cái thôi diễn cơ sở, như thế liền không cách nào tiến hành thôi diễn. Nói như vậy, Đại La Thiên tựa như là một cái không có cực hạn thôi diễn phần mềm, bản thân là có thể thôi diễn phân tích bất kỳ cái gì sự vật, nhưng là bị giới hạn ta bản thân cái này phần cứng thấp với, không cách nào phát huy năng lực. mà kiếp lực, càng giống là thời gian ngắn càng cường ngạnh kiện một lần tính năng nguyên, vượt qua ta cái này phần cứng phụ tải thôi diễn tiến trình liền do kiếp lực giải quyết. Đã như vậy, Thần Dương trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ, hạ một cái quyết định. Hai đời đến nay, hắn tự hỏi thấy rõ Đại La Thiên công năng, thế nhưng là cho tới bây giờ mới phát hiện, quá khứ mình là hết ngồi đại giếng, rõ ràng đã 10 phần tiếp cận, lại một mực chưa từng phát hiện Đại La Thiên chân chính tác dụng. Cho tới bây giờ, Tần Dương ở ngoài sáng nộ về sau, Bắt đầu thử khai phát Đại La Thiên mới lợi dụng phương thức. Đồng bộ. Tần Dương tâm thần chuyên chú vào cái nào đó suy nghĩ, tư duy thoáng chốc thay đổi, cùng cái nào đó không tồn tại không gian kết nối bên trên. Đã Đại La Thiên phần mềm này thôi diễn là xây dựng ở Tần Dương tự thân nhận biết cái này phần cứng bên trên, như vậy tại phần cứng giới hạn bên trong sử dụng phần mềm, ứng sẽ không phải sinh ra dư thừa tiêu hao đi. Thông thấu thế giới. Tần Dương một quyền đánh ra, trước đánh tan chân khí huyễn hóa cự lang. Sau đó lấy nhãn sách Tam hạ nháy mắt chuyển đổi mới chiêu, một quyền ba thước, trước phá cự lang, lại áp chế Huyền Tiễn quyền phong, cuối cùng từ nó giới cánh tay nhô ra, đánh trúng nó bụng dưới. Phanh! Một quyền này, gián dằn chắc chắc đánh trúng Huyền Tiễn bụng dưới, gọi nó hoạt bộ lui lại xa một trượng. Giao thủ sau khi bắt đầu, Tần Dương lần đầu thắng qua Huyền Tiễn một chiêu, đánh trúng nó thân. Không có tiêu hao kiếp lực. Tần Dương cảm ứng một chút kiếp lực số lượng dự trữ, phát hiện vẫn là 6600 điểm. Lúc trước bến tàu một trận chiến, bởi vì Ban Phi Long thực lực không đủ để cho Tần Dương tạo thành uy hiếp, cho dù Tần Dương tận lực lựa chọn có lợi cho Ban Phi Long hoàn cảnh, cũng vô pháp để Ban Phi Long mang đến quá lớn nguy cơ. Chiến cuối cùng về sau, Tần Dương mới thu hoạch 200 điểm tiếp lực, còn không bằng trước đó cùng ứng Bách Phong một trận chiến thu hoạch. Đồng thời bởi vì phân tích quỷ ảnh ném ra hỏa khí, còn tiêu hao 100 điểm tiếp lực. Cuối cùng tiếp lực tổng lượng khóa chặt tại 6600 điểm, khoảng cách 7000 điểm tiếp lực thôi diễn hấp công còn kém 400 điểm. Mà tại mới, Thần Dương vận dụng Đại La Thiên cùng tâm thần của mình tương hợp, tiến hành trong phạm vi nhất định phân tích, nhưng không có tiêu hao một điểm tiếp lực. Bởi vì lần này, Đại La Thiên thôi diễn phân tích tại Thần Dương bản thân hạn mức cao nhất bên trong, không cần dùng tiếp lực gánh chịu dư thừa phụ tải. Liên xem như có tiêu hao, tiêu hao cũng là chính Thần Dương tinh thần. Trạng thái này, liên xưng là Đại La Thiên tâm đi. Thần Dương thầm nghĩ. Đại La Thiên tâm, thống hợp tự thân tri thức cùng tất cả tính lực, tiến hành thôi diễn phân tích Đây là một loại đem tần dương năng lực bản thân phát huy đến cực hạn trạng thái. Từ trên lý luận tới nói, cho dù là không có đại la thiên, tần dương cũng là có thể đem cái này thân năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, lý luận sở dĩ là lý luận, liền là bởi vì phó trừ vũ thực tế thời điểm có một chút khó mà tránh khỏi chắc trở. Ai cũng biết chỉ cần bung ra đối bắp thịt bản thân hạn chế, liền có thể có được ngàn quân lực, kích thích dạ diện lỉnh cũng có thể phát huy siêu việt cực hạn lực lượng. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người có thể chỉ bằng vào bản thân ý chí làm được những này. Chí ít đối ở hiện tại Tần Dương mà nói, hắn còn không cách nào tại thoát ly Đại La Thiên tình huống dưới ở vào Đại La Thiên tâm trạng thái. Thôi, những này còn là lúc sau lại nghĩ, hiện tại chủ yếu vẫn là cùng huyền tiễn giao thủ. Tần Dương bỏ qua một bên tạp nghiệm, hoàn mỹ tiến vào Đại La Thiên tâm trạng thái, đối huyền tiễn thản nhiên nói, hiệp 2 bắt đầu. Chương 73, mặc ra kiếm pháp. Thú vị, ta lại có loại không cách nào địch nổi cảm giác của ngươi. Huyền Tiễn nhìn xem Tần Dương, khẽ cười một tiếng, nói: Hắn mặc dù đem cảnh giới ép đến khoảng cách ngũ khí triều nguyên chỉ kém một đường trình độ, nhưng bản thân ánh mắt vẫn còn, thuộc về luyện thần phản hư võ giả tầm mắt cùng cảm giác vốn là không phải thấp một cái đại cảnh giới Tần Dương có thể so sánh, theo lý mà nói là có thể vững vàng nghiền ép Tần Dương mới đúng. Mà bây giờ, Huyền Tiễn lại là cảm ứng được Tần Dương đối với mình uy hiếp, nếu là còn bảo trì tại luyện khí hóa thần trung kỳ cảnh giới, hắn rất có thể sẽ bại. Bang Từ xuất hiện đến bây giờ, Huyền Tiễn lần đầu rút ra Hắc Bạch Song Kiếm, khi song kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, đột nhiên xuất hiện âm phong cuốn qua đám người thân thể, từng tiếng như thật như ảo kêu gen ở bên tai vang động không ngừng, nói đoán hận cùng không cam lòng. Hắc Bạch Song Kiếm phía dưới nhiễm tính mệnh vô số, chỉ là Huyền Tiên thế hệ này liền chỉ ít cấp đoạt ngàn tính mạng người, chớ nói chi là trước đó hơn 10 thế hệ. Nhiều đời như vậy xuống tới, hai thanh kiếm này đều có thể mang theo vạn nhân chạm chi danh. Nguyên bản khảo thí đến nơi đây liền có thể Nhưng là Huyền chủ còn muốn kiểm tra một chút ngươi mặc ra kiếm pháp, Huyền Tiễn đem trắng kiếm ném nhúng ra, ngươi hẳn là còn không có quên mặc ra kiếm pháp a. Trắng kiếm đánh lây xoáy từ giữa không trung rơi xuống, nghiêng cắm ở Tần Dương trước mặt. Tần Dương dò xét tay nắm chặt trắng kiếm chúa kiếm, nhẹ nhàng dùng sức đem nó rút lên, một cỗ trầm tĩnh đến có chút khí tức ngột ngạt sông trắng trong kiếm nổi lên, khiến Tần Dương có gan liền này hiên giấc xúc động. Kiếm nhiễm quá nhiều sát khí, đã là triệt để có linh tính, cái này trắng kiếm bởi vì tính chất quan hệ còn tốt. Đối diện huyền tiện trong tay hắc kiếm nếu là bị nắm cầm, kia vô tận sát khí liền sẽ từng cơn sóng liên tiếp xung kích cầm kiếm người tâm thần, thẳng đến đem cầm kiếm người biến thành chỉ biết giết chóc quái vật mới thôi. Mạc gia kiếm pháp, tự nhiên là quên không được. Tần Dương Suo Tan trong lòng gù rụt, đại la thiên tâm tỉnh lại yên lặng đã lâu kiếm khách bản năng. Hắn ở đời này luyện 10 năm kiếm, mặc dù không có luyện thành cái gì tuyệt thế kiếm pháp, nhưng dùng kiếm bản năng đã là sâu tận xương thủy, cho dù bỏ đi thật lâu, cũng có thể lại lần nữa gọi lên. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, như ngươi bực này kiếm khách đều muốn khuất chi tại nó hạ, vị kia huyền chủ lại có như thế nào bản sự đâu?" Thần Dương hỏi. "Cái này, Hắc kiếm có chút giơ lên, ngươi về sau liền sẽ biết." Lời còn chưa dứt, đều cầm đen trắng chi kiếm hai người đồng thời mắt đầy tinh quang, như gió lốc qua cảnh giảo sát cùng một chỗ. Lang lệ kiếm phong đảo qua mặt đất, cỏ rác giơ lên, lại bị kiếm khí xé rách thành vô số khúc vụn. Hắc bạch hai đạo kiếm quang không ngừng đan xen, kiếm minh chênh chênh. Đan dệt ra nguy hiểm kiếm võng. Huyền Tiễn vốn là tinh thiện kiếm pháp, dù chưa thi triển am hiểu nhất song kiếm, nhưng chỉ bằng hiện tại đơn kiếm cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra cực hạn phong thái. Rõ ràng đem cảnh giới ép đến luyện khí hóa thần trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng còn kém một tuyến, nhưng kia càng ngày càng thịnh kiếm thế, lại là đã có siêu thoát cảnh giới uy năng. Ma Tần Dương thì là tại Đại La Tiên Tâm phủ trợ hạ tướng tự thân cái khắc võ công hóa thành trong kiếm, lấy mặc ra kiếm pháp hình thức thi triển. tạc lên giữa cái đã có có thừa phong cách bên trên lại thêm mấy phần tản nhẫn cùng bá đạo. Đâm quyết huyết mặc buôn đàng. Tân Dương một kiếm đâm thẳng, khí huyết kích phát, huyết khí xâm nhiễm nhập màu mực kiếm khí bên trong, khiến cho nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm, mực sóng nhấp nô, tựa như một đầu huyết sắc mực sông trào lên mà tới. Truyền quyết bảo thủ không chịu thay đổi. Huyền Tiễn đồng dạng thi triển mặc gia kiếm pháp, hắc kiếm mua ra một cơn lốc xoáy, đem máu mặc kiếm khí nạp nhập trong đó, tầng tầng cát giảm. Khi thế lăng lệ hắn lại cũng có thể đem mặc ra kiếm pháp bực này thiện thủ kiếm pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh, thi triển bảo thủ không chịu thay đổi thời điểm, kia giản dị mà nặng nề kiếm thế thậm chí có loại biến thành người khác cảm giác. Bất quá, sau đó một khắc, Huyền Tiễn lại là chứng minh, hắn vẫn là cái kia lấy sát phạt làm mục đích cực đoan kiếm khách. Vòng xoáy bên trong đột nhiên toát ra trùng điệp kiếm khí, đem đặt vào trong đó máu mặc kiếm khí đều dảo sát. Huyền Tiễn huy kiếm đẩy ra vòng xoáy, đạo đạo màu mực kiếm khí bám vào tại đen trên thân kiếm. Khi quyết kiếm khí giang hồ, kiếm khí tung hoành, vô số mẩu mực kiếm khí bắn ra. Đường đường đường, Tần Dương huy kiếm đón đỡ, mặc ra kiếm pháp bên trong ngay cả quyết hai mực tương liên sử xuất, trong tay trắng kiếm hoành hoàn, đều ở kiếm khí phải qua trên đường ngăn trở con đường phía trước, đại la thiên tâm trạng thái dưới, tất cả kiếm khí lộ tuyến tại Tần Dương trong lòng như trong nước ngân nguyệt, có thể thấy rõ ràng. Vụt vụt vụt. Bị chém vỡ kiếm khí tại không trung bắn ra, Tần Dương đột nhiên đem trắng múa kiếm thành một đạo gió lốc. Rảo sát tất cả kiếm khí về sau, lồng ngực hơi trống, toàn vẹn đại lực chú ý tại trên thân kiếm. Cấp mô công, tụ lực. Lúc này, Tần Dương đã đem cấp mô công tinh thông đến tổn thần mà vong hình cảnh giới, không còn là như quá khứ như vậy lấy linh lục hợp nhất chuyển biến phương thức thi triển, mà là chân chính tại hời hợt ở giữa phát công, giơ tay nhấc chân đều là tụ lực, nhấc trưởng chính là cấp mô công. Cỗ này toàn vẹn đại lực bị Tần Dương lấy kiếm thức phát ra, một dưới thân kiếm, có oanh phá cản khôn chi thế. Phá quyết thiên hạ đại đạo. Một kiếm phá mở rào, khiến cho mặc gia đại đạo thông suốt, này thực ký thác mặc gia tối cao kỳ vọng, dù uy lực không kịp những cái kia cao cấp mặc gia võ công, nhưng lại có thể nhất biểu đạt mặc gia chi người tâm ngực. Cắt quyết thiên kiếm Càn Khôn. Huyền Tiễn đồng dạng còn lấy một kiếm, kiếm khí đãng Càn Khôn, cùng Tần Dương thiên hạ đại đạo tương xung, gân đua cao thấp. Veng. Hai đạo kiếm khí tương xung, Tần Dương bị tức kình xung kích phải bay ngược, thân ảnh chớp động, chánh né lấy kia bắn ra khí kình. Lấy hắc bạch song kiếm phát ra kiếm khí. Tần Dương cũng không dám tùy tiện loạn gánh, không cẩn thận là muốn chết người. Chánh lẽ đồng thời, Tần Dương cũng đang suy tư huyền thiên kiếm thức vì sao có thể thắng mình một bậc, tại thực lực tương cận tình huống dưới, mình tại Đại La Thiên Tâm phủ trợ hạ tướng năng lực bản thân phát huy đến cực hạn, vũ khí cũng là bằng nhau, theo lý lẽ nói không nên thua đối phương một bậc mới là. Nhưng mà sự thật chính là kiếm thức của mình thua, đồng thời tại Mạc Gia kiếm pháp bên trong, Thiên Hạ Đại Đạo uy lực vẫn là muốn thắng qua Thiên Kiếm Càn Khôn. Tư duy không ngừng vận chuyển. giải đọc lấy huyền tiến từng sử dụng qua kiếm pháp, Tần Dương thỉnh lình phát hiện, kiếm của đối phương chiêu nhìn như cùng mình giống nhau, trên thực tế lại là có nhỏ xíu trên lệch. Hừ. Tần Dương thân thể đột nhiên trái rời, nhạn sách tam hạ tùy tâm mà đi, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc chuyển đổi di động lộ tuyến, đồng thời huy kiếm quét ngang. Bang. Một đen một trắng hai thanh kiếm trình hình chữ thập chống đỡ, huyền tiến thân ảnh xuất hiện bên phải phương, tại Tần Dương bốn mắt nhìn nhau. Ngươi thật giống như phát hiện, huyền tiến nhiều hứng thú nói. Mặc gia kiếm pháp bên trong thiếu thốn kia bộ phận. Đích xác, Tần Dương sẽ mặc gia kiếm pháp thiếu bộ phận, cái kia hẳn là là sư phụ của hắn Lâm Đạo Du còn chưa kịp truyền cho hắn bộ phận. Mặc gia kiếm pháp cũng không phải là nhất muội phòng thủ kiếm pháp, nó cũng có công kích chiêu thức. Nhưng Tần Dương thi triển công kích chiêu thức thời điểm, luôn có lực còn chưa hết cảm giác, không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực. Cứ như vậy, Tần Dương mặc gia kiếm pháp liền cùng Huyền Tiễn kém một bậc. Nếu không phải hắn đem tự thân cái khác võ công tan trong đó, Tại kiếm pháp độ sức bên trên đã sớm thất bại thảm hại. Chương 74, nội tình. Kiếm pháp có thiếu, thiện thủ không thiện công ai, sư phụ a. Tần Dương tâm tư sao mà nh nhẹn, lúc này nghĩ đến đây là sư phụ hắn thủ bút. Tại kịch biến phát sinh trước đó, Tần Dương một mực ở, ở trong sân cốc, ngày thường giao thủ đối tượng cũng chính là sư huynh sư tỷ. Kiếm pháp sát chiêu đối với khi đó Tần Dương đến nói, tất cả đều là không có đất dụng võ đồ vật. Cho nên sư phụ hắn lựa chọn giấu giếm bộ phận kiếm pháp tinh nghĩa. Khi đó Lâm đạo du ứng nên sẽ không nghĩ tới, mình lại đột nhiên buông tay nhân gian, nhà mình đồ đệ bên trong còn có cái gián điệp, để một cái khác đồ đệ kém chút là thuyền. Nếu không phải Tần Dương tại nguy cấp lúc thức tỉnh ký ức, Lâm đạo du mạch này xem như tuyệt. Mạc gia kiếm pháp tổng kết lại bất quá ba chiêu. Huyền Tiên túi đầu, Hắc kiếm chuyển hướng cùng trắng kiếm song song, chém về phía Tần Dương bụng dưới, một, chính là lấy thủ thay Mạc công. Thủ bên trong giấu thế công, hung hiểm đến cực điểm. Tần Dương thân hình về sau tung lui, Chính thoát cái này cực hiểm một kiếm. 2. Chính là dùng công thay thủ. Tiễn thì thế công như thủy triều, kiếm ảnh bay tán loạn, thế công cực đoan. Nhưng tại kịch liệt công kích phía dưới, còn cất dấu dư ý chưa hết thủ thế. Như địch nhân coi là có thể thừa dịp, sử xuất sát chiêu, liền sẽ phát hiện tại cực đoan công kích phía dưới cất dấu chính là toàn diện phòng thủ. Đồng thời tại phòng thủ về sau, kiếm tức lại sẽ chuyển thành lấy thủ thay mặc công, giết địch tại một lát chi ở giữa. 3. Chính là cả công lẫn thủ. Huyền tiễn trên tay hắc kiếm tận chạm, thế công thủ thế thay đổi không ngừng, làm cho Tần Dương liên tục nhanh chóng tối lui. Nhưng ở nhượng bộ thời điểm, Tần Dương sắc mặt không có một tia gợn sóng, không có một đôi đồng tử bên trong có khiến người khó mà nhìn thẳng sáng tỏ con trạch. Tiêu hao 50 điểm kiếp lực, phân tích hoàn thành. Mặc ra kiếm pháp, ta sẽ. Tần Dương đột nhiên kiếm lộ biến đổi, thủ bên trong giấu công, hai mực tương liên bên trong ẩn hàm kiếm khí, ngăn lại huyền tiễn chi kiếm sau lập tức chuyển biến thành huyết mặc buông đàng. Hắn không chỉ là sẽ còn đem nó hóa nhập kiến thức bên trong, hoàn hảo hoàn dụng. Luyện 10 năm mặc ra kiếm pháp, Thần Dương đã sớm mò thấy mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa, chỉ là trước kia giới hạn trong kiếm pháp có thiếu, không cách nào thi triển hết kỹ năng thôi. Bây giờ tại kịch đấu bên trong, Thần Dương tại huyền thiên sử xuất lại là kiếm chiêu thời điểm, rứt khoát liền trực tiếp hao phí kiếp lực phụ trợ phân tích thôi diễn, tại đối phương sử dụng qua một lần về sau, liền đem kiếm pháp bù đáp. Ầm vang, mũi kiếm giao minh thanh âm không ngừng, màu mực kiếm khí như là một đoàn mây đen. tại mảnh đất hoang này bên trên phiêu dãng. Ở trong mây đen, hai thân ánh sáng tối chập chờn, kiếm thế lăng lệ, kịch liệt đánh nhau. Tại bù đắp mặc ra kiếm pháp về sau, Huyền Tiễn còn muốn dựa vào kiếm pháp này áp chế tần dương, độ khó kia thế nhưng là không nhỏ. Bất quá loại này đối kháng vẫn chưa để Huyền Tiễn tức giận, ngược lại là kích thích hắn càng lớn hứng thú. Vẹn vẹn nhìn một lần liền từ ta cái này học đi công thủ bà chiêu. Tiểu tử, ngươi để hứng thú của ta càng lớn. Kiếm pháp biến đổi, Huyền Tiễn đầu tiên sử xuất mặc gia kiếm pháp bên ngoài kiếm thức. Hắc kiếm múa, kiếm mang như tia chớp màu đen, không rõ mà thế lượng, kiếm phong gào thét, như cuồng lôi nổ đùng, thanh thế phi phàm. Mặc gia kiếm pháp dù cũng coi là không tầm thường kiếm pháp, nhưng nó chung quy là mặc gia bên trong cho các đệ tử trúc cơ dùng kiếm chiêu, cao hơn nó cấp kiếm pháp cũng không tính thiếu. Ma Huyền Tiễn bực này nhân vật, sở học càng là sẽ không vẹn vẹn mặc gia kiếm pháp. Hắc sát tam thế cuồng lôi lổng, không rõ hắc sát điện quang lấp lóe, cuồn bạo lôi minh nổ vang. Giờ khắc này, Huyền Tiễn rút cục hiển lộ ra Mạc gia Tử Thần Phong Thái, hắn chính là Mạc gia lớn nhất gia phủ, là Mạc gia Tử Thần. Trong chớp nhoáng này, một chiêu này đã là ẩn ẩn vượt qua khí phách so hành, hiển lộ rõ ràng ra Huyền Tiễn kia không giõ mà ngoan lệ sát phạt kiếm ý. Veng! Đối mặt một kiếm này, thần dương chân khí kịch liệt ba động, tiếp lực nhanh chóng tiêu đốt, phụ trợ nó tư duy vận chuyển, để nó ý hô ứng thiên địa nguyên khí, phát ra tiếng hoanh minh. Khí phách so hành, thành ngoại giới áp bách cùng nội bộ thống hợp, để Tần Dương ý chí dung nhập chân khí bên trong. Nhưng mà Tần Dương bản thân cũng đã bắt đầu linh nụ hợp nhất, lúc này để ý chí hòa vào chân khí, cũng làm cho chân khí cùng nụ thân tiến hành cấp độ sâu dung hợp. Chân khí nguyên hình nội lực vốn là luyện tinh hóa khí mà đến, kể từ đó, chân khí cùng nụ thân tinh khí tương hợp, càng là sinh ra mãnh sức tính phản ứng, Tần Dương tinh khí thần vào lúc này tụ hợp làm một thể. Hỏa diên, chăng kiếm lên liệt hỏa, cái này không phải chân khí hình thành hư ảo chi hỏa. mà là chân chính hỏa diễm. Vào lúc này khắc, Tần Dương rốt cục xử xuất linh hội thật lâu vong tình thiên thư chi chiêu, hỏa diên. Mà vì đó chả ra đại giới chính là Tần Dương tiếp lực tại điên cuồng tiêu đốt. Oanh! Minh liệt hỏa diễm cùng âm u không rõ hắc sắc điện quang đánh nhau, một sáng một tối khí kình va chạm, đánh rách tạc tơi chân xuống mặt đất, để thổ nhũng cháy đen, khiến đoạn thủy cùng chuyển diệt liên tiếp lui về phía sau. Thật sự là tốt mộ tính, hảo thiếu niên a. Huyền Tiễn lúc này khuôn mặt có nói không nên lời quỷ quệ. trong lời nói cũng là mang theo có chút trùng hợp thanh âm, hắn toàn thân trên dưới tản ra một loại quỷ dị mà tà ác không khí, không khí chung quanh đều tựa hồ theo lời của hắn đang không ngừng ba động. Tinh thần lực công pháp, hư hư thực thực ma đạo võ công. Trải qua một phen chiến đấu, lại thêm lúc này tiêu hao kiếp lực, Tần Dương rốt cục dò xét phải Huyền Tiễn một điểm nội tình, biết được hắn chân chính căn bản võ công thuộc về loại kia con đường. Huyền Tiễn luyện là ma công, lại tại phương diện tinh thần liên quan đến rất sâu. Sắt Long Tiềm Tịch Liệt sát khí ầm vang bồ phát, đen trên thân kiếm tràn đầy ra màu đen thủy quang, kia là sát khí cùng kiếm khí hỗn hợp mà thành quang trạch. Huyền Tiễn quanh người đột nhiên hiện ra ba đạo quần áo tướng mạo đều không giống nhau thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh lại lại lần nữa trùng hợp, hóa thành một viên màu đen sát khí long đầu, theo hắc kiếm cùng nhau công tới. Hỏa Diên kiếm khí giáng hổ, Tần Dương hung đãng xuất hỏa diễm kiếm khí, lửa nóng hừng hực hòa vào kiếm khí bên trong, quanh thân bao phủ liệt diễm, giống như một tôn liệt diễm bên trong chiến thần đồng dạng. Đối diện đụng vào màu đen long đầu. Rầm rầm rầm. Lấm ta lấm tấm hỏa diễm như mưa rơi xuống, màu đen sát khí tán dật, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Hắc kiếm nằm ngang ở tần dương trên bờ vai, mũi nhọn dán cái cổ, sắc bén phong mang để cái cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Trảm kiếm mũi kiếm ngừng tại Huyền Tiễn lồng ngực trước đó, chỉ thiếu một chút liền muốn đâm vào ngực trái, trên thân kiếm hỏa diễm đã làm cho Huyền Tiễn quần áo xuất hiện cháy đen vết tích. Có thể tại cái này cảnh giới cùng ta đọ sức, thiên hạ ít có, rất không tệ. Huyền Tiễn viết mắt trước ngược núi kiếm, mỉm cười nói: "Ngươi." Tần Dương vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác một cỗ xung kích vọt tới náo hải, hai mắt tối đen, chậm rãi đổ xuống. Hôn mê trước đó, ánh mắt của hắn lướt qua Huyền Tiễn khuôn mặt, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tên chó chết này, có phải là không chơi nổi a? Nói trắng ra cùng cảnh giới độ sắc, kết quả sau khi đánh xong vậy mà buộc phát thực lực chân chính xung kích Tần Dương náo hải. Đồng thời, Đại La Thiên cho ra tin tức, tu luyện đạo Ma hai đạo dung hợp mà thành công pháp, theo biểu hiện hình thức phòng đoán, hư hư thực thực đạo tâm trùng ma biến trùng. Sát phạt trừ địch, hấp thu nó no dấu ấn tinh thần nhập thể nội, hoặc là dùng để thúc đẩy, hoặc là dùng để ma luyện kiếp ý. Đối với huyền thiên phân tích cuối cùng kết thúc, lúc này, tần dương còn lại kiếp lực chỉ còn lại 1500 số lượng. Chương 75, Sơn Trang. Chương tiết báo sai bên trên một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc. Ba tộc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đại nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạm mới thôi. Mở mắt ra, nhìn lên không. Sa lạ trần nhà. Thần Dương thông suốt ngồi dậy, tê, thật đau. Hắn ôm đầu liên tục lay động, ý đồ đem trong đầu căng đau giao đi. Cung Huyền Tiễn một trận chiến, Tần Dương ở phía sau đến một mực duy trì đại la thiên tâm trạng thái, tinh thần tiêu hao rất kịch, còn bị Huyền Tiễn cưỡng ép đến như vậy một tay, đầu không đau mới là lạ. Đương nhiên, so với đau đầu, kiếp lực hao tổn càng làm cho Tần Dương đau lòng. Dung dã 5100 điểm kiếp lực tiêu hao tại một trận chiến kia bên trên, để Tần Dương đau lòng đến không thể thở nổi. Một trận chiến này, hắn cơ hồ là đem bốn liếng đều nhanh hao hết sạch. Còn tốt, còn tốt, ta vẫn là có thu hoạch. Tần Dương điên cuồng bản thân an ủi, thật lâu mới cảm giác đau lòng nhẹ một chút. Phát giác Đại La Thiên chân chính công dụng, khai phát ra Đại La Thiên tâm, đồng thời trong lúc kịch chiến để tinh khí thần sát nhập, nộ ra hỏa diên. thậm chí còn nhìn ra huyền tiến một điểm nội tình. Cẩn thận tính toán, Tân Dương thu hoạch tốt thật không ít. Chỉ là có hữu dụng hay không, liền coi là chuyện khác. Tân Dương lúc này trong lòng dù có ý tưởng, nhưng thật muốn chứng thực còn cần thời gian cùng cơ hội. Từ dưới giường đến, Tân Dương liếc nhìn bốn phía, phát hiện đây là một chỗ bố trí 10 phần trang nhã phòng ngủ, mà lại phòng ngủ chủ nhân có lẽ còn là nữ tính. Trong phòng còn lưu lại một chút son phấn khí, còn có một số mùi máu tươi. Tân Dương cái mũi khẽ nhúc nhích, Bén nhẹ bắt được một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Khíu giác của hắn dù không kịp quyền vương, nhưng bởi vì luyện thể, cũng là viễn siêu thường nhân, có thể nghe được một chút thường nhân người không thấy mùi. Tiêu một tia máu tanh mùi vị hẳn là liền phát sinh trong khoảng thời gian ngắn, là lấy cho dù là trải qua thánh tẩy, ý nguyên còn lưu lại nhàn nhạt mùi. Tần Dương lần theo mùi chậm rãi di động, cuối cùng khóa chặt tại cửa phòng nửa phần dưới. Mùi máu tươi liền đến từ nơi đó. Rất một mảng lớn vết máu, Tần Dương sở lấy màu đỏ sẫm sơn cửa phòng. tự nói nói, hẳn là bị một kiếm cắt đứt động mạch, huyết dịch phun ra ở chỗ này, còn có một số huyết dịch không có dọn dẹp sạch sẽ. Không sai, lúc ấy người kia chính là tại ngươi vị trí này bị ta một kiếm cắt chết hầu. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến thanh âm. Tần Dương lập tức đứng lên, kéo cửa phòng ra, ra hiện tại hắn trước mắt rõ ràng là nhìn như thường thường không có gì lạ Huyền Tiễn. Tỉnh thật vừa lúc, Huyền chủ muốn gặp ngươi, Huyền Tiễn xoay người rời đi, nếu là ngươi còn không có tỉnh lại, ta còn phải hoa công phu đánh thức ngươi. ta gọi người phương pháp, ngươi chắc chắn sẽ không thích." Ách, Thần Dương niết miệng, đuổi theo Huyền Tiễn, hỏi, "Nơi này là địa phương nào?" Hoành Hành Sơn chẳng đi, Huyền Tiễn thuận miệng đáp nói, "Ngươi vừa mới ra ngoài địa phương chính là Mặc cho Hoành Hành đại phu nhân ra phòng." Nói như vậy, chết tại trong phòng kia chính là Hoành Hành đạo đại phu nhân. Thần Dương thầm nghĩ, hoặc là nên nói, chết tại chỗ này chính là Hoành Hành đạo đám người kia. Ngay cả người ta đại phu nhân đều bị giết chết trong phòng. Mạc gia tới đây hiển nhiên không phải làm từ thiện. Toa Sơn Trang này bên trong, khả năng bốn phía đều giải đầy Hoành Hành Đạo cùng với thủ hạ Mao tươi. Hoành Hành Đạo cùng Đại Huyền bên kia liên hệ rất thân, tại Đại Huyền bên kia, cùng Hoành Hành Đạo có tiếp xúc chính là kia Mạc gia phản đồ thủ hạ. Đối với những này phản đồ nhanh ruốt, chúng ta tự nhiên là không lại nương tay. Huyền Tiễn vừa đi vừa nói chuyện, cái này mấy tháng đến nay chúng ta tại biên cảnh phụ cận hoạt động, thiếu cái điểm dừng chân. Tại phát hiện Hoành Hành Đạo là địch nhân nhanh ruốt về sau, rướn khoát liền lấy cái này hoành hành sơn trang khi điểm dừng chân. Phản đồ. Thần Dương nhíu mày, là giết chết sư phụ ta địch nhân. Phản đồ, trên thực tế có mấy cái, nhưng ngươi nói đến hại chết Lâm đạo du người, không sai, chính là hắn. Huyền Tiễn nói. Hắn là ai? Thần Dương vội vàng hỏi. Đại Huyền Lục Phiến môn tổng bộ đầu, Diệp Trường canh. Diệp Trường canh, Thần Dương lẩm bẩm cái tên này, trong mắt lóe hơi lạnh tấu xương. Quá hơn nửa năm thời gian, hắn cuối cùng biết được cửu nhân danh tự. Diệp Trường Canh, Đại Huyền Lục Phiến môn tổng bổ đầu. Đại Huyền Lục Phiến môn chức năng cùng Đại Hạ Tĩnh Võ Ti tương tự, nhưng quyền lực còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì quốc sư Tiêu Miện ủng hộ, Đại Huyền Lục Phiến môn tổng bổ đầu còn thân kiêm hình bộ thượng thư chức vụ, tại đại huyền chính là nhất đẳng đại nhân vật. Mà tại vứt đi quyền thế địa vị sau khi, Diệp Trường Canh bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. 10 năm trước đại hạ nội loạn thời điểm, Diệp Trường Canh từng dẫn người đột nhập đại hạ, kiếm trưởng Tĩnh Võ Ti tiền nhiệm ưng lang thủ tọa. Cuối cùng là cái bang quách thuần dương xuất thủ mới đem bức lui. Dương Thời Kiếm Đạo cương giả, Diệp Trường canh khí ít có thể xếp vào trước 10, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn báo thủ, còn kém xa lắm đâu. Huyền Tiễn tựa hồ phát giác được tần dương sắc ý, thản nhiên nói: "Vậy ngươi hoàn chỉnh thực lực so với Diệp Trường canh, ai cao ai thấp?" Tần Dương hỏi. Mặc dù trước đó hắn cùng Huyền Tiễn chiến đến lực lượng ngang nhau, nhưng đó là Huyền Tiễn áp chế cảnh giới kết quả. Huyền Tiễn thực lực chân chính tuyệt đối là ở vào luyện thần phản hư cảnh giới. chỉ là không biết ở đầu cái giai đoạn. Ta. À, Huyền Tiễn cười khẽ một tiếng, tiếng cười có nói không nên lời ý vị, ta nếu là mạnh hơn Diệp Trưởng canh, tại biết thân phận của hắn một khắc này liền đi qua đem nó chạm dưới kiếm. Nói cách khác, Huyền Tiễn không như lá trưởng canh. Bất quá Trần Dương cũng bắt được Huyền Tiễn trong lời nói một chữ, thân phận. Các ngươi trước đó không biết Diệp Trưởng canh là Mạc gia người. Mạc gia cự toán, tại chưa bại lộ trước đó, ai cũng không biết thân phận của bọn hắn. Ngay cả Mạc gia chính, Cửu Tuấn cũng không biết tám người khác thân phận. Điểm này việc quan hệ năm đó cự tử mệnh lệnh, vẫn là để Huyền Chủ cho ngươi nói rõ đi. Huyền Tiễn vừa dứt lời, đã nghe một tiếng đàn vang lên lên. Tiếng đàn xâm nhập tần dương thân thể cùng tâm thần, đem tâm thần tiêu hao mang tới căng đau cùng mệt mỏi quét sạch sành sanh, cũng mang đến phát ra từ tâm linh thanh bình chi ý. Tần Dương lúc này mới phát hiện, mình đã là theo Huyền Tiễn trong lúc vô tình đi đến một chỗ bên hồ tiểu trúc bên ngoài, tại trước người hắn cách đó không xa. một bộ màn trúc buông xuống, phía sau ngồi một đạo mơ hồ không rõ bóng hình xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ chính là Tần Dương chuyến này muốn gặp người, mặc ra cựu toán một trong, bây giờ đại hạ Mặc gia chủ nhân, huyền chủ. Huyền chủ thân phận chân thật, ngoại nhân không thể nào biết được, thậm chí ngay cả hạ Mặc thất kiếm cũng không nhất định toàn viên biết được nàng là người nào, hoặc là nói nàng tại ngoại sáng bên trên là người nào. Tất cả mọi người gọi là huyền chủ, bởi vì nàng đàn công suất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Về phần cái khác, trừ nàng là một vị nữ tử bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì có quan hệ huyền chủ tin tức. Vãn Bối Tần Dương gặp qua Huyền Chủ Tiền Bối, Tần Dương ôn quyến nói: "Xin hỏi Tiền Bối phái người đem Vãn Bối mang ở đây, cần làm chuyện gì?" Gặp ngươi trực tiếp gọi Tiền Bối, dù sao Tần Dương tuổi mới 18, chính vào xanh thảm tuyết nguyệt, phàm là trên giang hồ hỗn qua cơ bản đều xem như hắn tiền bối. Bất quá màn trước sau Huyền Chủ đang nghe một tiếng này Tiền Bối thời điểm, đột có một trận hàn ý phun lên lưng, có loại muốn đánh rùng mình xúc động. Chương 76, Đoạn Vân Thạch. Chương tiếp báo sai bên trên một chương ngục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tiên sách. Đề cử đọc, ba tập nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Tiểu tử, Huyền Tiễn một bàn tay đập vào tần dương trên bờ bay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta hoài nghi trong lòng ngươi chuyện không tốt suy nghĩ, đồng thời có dự cảm. Theo ta được biết, lên một cái bị ngươi gọi là tiền bối Ngô Thiên Trực, hiện tại còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự đâu. "Ách ha ha, Tần Dương Hượng cười nói, vãn bối nghĩ đến khiêm tốn có thừa, sương ngợi tiền bối chính là quen thuộc, huyền tiễn tiền bối nếu là không thích, không bằng vãn bối thay cái xưng hô." Hắn thực tế không nghĩ tới Huyền Tiễn sẽ nhạy cảm như vậy, lại còn có dự cảm, người cái này đại nam nhân lại còn có giác quan thứ 6. "Không cần, huyền chủ tại màn chúc sau nói, ngươi muốn dùng cái gì xưng hô liền dùng cái gì đi." Nàng nói tiếp, "Huyền Tiễn đã cáo chi tại bản tọa, Ngươi chuyển võ đạo ngộ tính vi phạm, đối với Mặc gia kiếm pháp cũng là lý giải rất tấu triệt. Như thế, bản tọa liền đem Lâm Thiên các truyền thừa giao cho ngươi đi. Mặc gia kiếm pháp lý giải cùng phải trang giao cho vãn bối truyền thừa có quan hệ sao? Thần Dương không khỏi hỏi. Có quan hệ." Huyền chủ thản nhiên nói, liên quan đến bản tọa tâm tình. Ngươi nếu là ngay cả Mặc gia kiếm pháp đều luyện không tốt, bản tọa tâm tình liền không tốt. Như thế, cho dù ngươi dùng chỉ qua lệnh cùng bản tọa giao dịch, Bản tọa cũng sẽ không đưa ra Lâm Thiên các truyền thừa. Mặc gia kiếm pháp là Mặc gia đệ tử cơ sở, ngươi nếu là ngay cả cái này kiếm pháp đều luyện không tốt, liền không xứng là Mặc gia đệ tử. Tiểu tử, ngươi liền cao hứng đi. Lâm Thiên các truyền thừa, thế nhưng là gọi vô số người vì đó trông mà thèm. Nếu không phải hắn kia truyền thừa không phải một mạch đích truyền không thể luyện, hiện tại cũng không nhất định sẽ tiện nghi ngươi. Huyền Tiễn ở một bên nói, Xem ra vị này Huyền chủ đối với Mặc gia rất là coi trọng, A Tần Dương lại là không chú ý truyền thừa, mà là quan tâm hơn Huyền chủ tính tình. Huyền chủ đã coi trọng Mặc gia truyền thừa, như vậy mình cái này đem Mặc gia kiếm pháp luyện được Lỗ Hỏa thuần thanh Mặc gia đệ tử thì càng an toàn. Tần Dương chí ít không cần lo lắng Huyền chủ đột nhiên trở mặt chém chết chính mình. Đây chính là Lâm Thiên các truyền thừa, hiện tại liền giao cho ngươi." Huyền chủ nhẹ nhàng phất tay, một cái sách lớn nhỏ hộp gỗ từ màn trúc phía dưới bay ra, chậm chạp mà bình ổn mà di động. như có một bàn tay vô hình kéo lên nó, đem nó giao đến Tần Dương trong tay. Sư bá truyền thừa. Tần Dương mở ra hộp gỗ, đập vào mi mắt chính là năm quả hình dạng bất quy tắc màu đỏ sẫm tinh thạch, còn năm chiếc tiếp theo bản bị tịch. Đây là? Hắn khí tức trì trệ, có loại hạnh phúc đột nhiên đến gõ cửa sử trí không kịp đề phòng, Đoạn Vân Thạch. Đoạn Vân Thạch, một loại kỳ dị tinh thạch, nó công năng có 3. Thứ nhất, có hấp thu công lực chuyển hóa năng lực, đã có thể hấp thu người sử dụng công lực, nháy mắt mục pháp cũng có thể thu nạp công kích khí kình. Thứ hai, có thể phán đoán người sử dụng cảm ứng nội lực. Thứ ba, có thể dự đoán làm mai phục, căn cứ chân khí truy tung công kích đệ nhân. Loại này kỳ lạ tinh thạch có thể dùng chân khí thao túng, tùy tâm bay múa, tại trong phạm vi nhất định không hướng mà không đến. Mà tại Trần Dương trong nhận thức biết, loại này tinh thạch chỉ có Vũ Quốc người mới có thể sử dụng, những người còn lại đều không có cách nào thao túng cái này đoạn vân thạch. Trần Dương là Vũ Quốc người sao? Khẳng định không phải. Vũ Quốc Ngươi là kiếp trước tác phẩm bên trong trùng tộc, tần dương làm sao đều không nên cùng Vũ Quốc Ngươi dính líu quan hệ đi. Ngươi biết Đoạn Vân Thạch. Huyền chủ có chút kinh dị, nhưng ngược lại lại nói, cũng đúng, sư phụ ngươi phải cùng ngươi để cả qua. Như vậy Đoạn Vân Thạch công năng ngươi cũng nên biết được. Đáng tiếc, chỉ có trải qua các ngươi nhất mạch kia bí pháp từ nhỏ rèn luyện, tài năng cùng Đoạn Vân Thạch lẫn nhau cảm ứng, tại sư môn của ngươi hủy diệt về sau, cũng chỉ có ngươi một người có thể sử dụng Đoạn Vân Thạch. uyên chủ trong giọng nói không thiếu đáng tiếc chi tình, bởi vì nàng biết Tần Dương trên thực tế cũng sẽ không bí pháp này, bí pháp này theo Lâm đạo du cùng nhau tiến vào hoàng tuyển. Nếu là Tần Dương trong tương lai không có sáng chế mới bí pháp, tại sau khi hắn chết, mạch này truyền thừa chung quy là tuyệt. Tần Dương ngược lại sẽ không cảm thấy đáng tiếc cái gì, hắn bây giờ cách thọ tận còn rất sớm, đồng thời theo võ công tiến tiến, hắn số tuổi thọ sẽ còn lên cao, cuối cùng trường sinh bất tử cũng không phải là không được. Hắn chỉ là yên lặng rút ve trong hộp gỗ năm khoa đoạn vân thạch, trong lòng khó nén tâm tình kích động. Bởi vì hắn phát hiện, đoạn vân thạch phía dưới quyển bí tịch kia, rõ ràng là có thể phối hợp đoạn vân thạch vũ quốc thần công, hoàn vũ chiếu không thần quyển. Người bình thường thao túng đoạn vân thạch số lượng, hạn mức cao nhất là 3 viên, nhưng tu luyện hoàn vũ chiếu không thần quyển về sau, liền có thể đánh vỡ số lượng này hạn chế. Đồng thời, thần quấn chúng còn có để đoạn vân thạch tiến một bước biến hóa pháp môn, có thể để đoạn vân thạch theo tâm ý của mình mà biến hóa. Hóa thành bất luận cái gì hình dạng cùng tạo hình. Bất quá tại kích động về sau, Tần Dương lại lại lần nữa khép lại hồ gỗ, nói với Huyền chủ, "Tiền Bối vì sao muốn đem truyền thừa giao cho Văn Bối?" Phải biết, hiện tại Văn Bối nhưng còn chưa nói phải chăng đem chỉ qua lệnh giao cho Tiền Bối đâu. Tại bản tọa mà nói, chỉ qua lệnh càng nhiều hơn chính là thân phận tượng trưng, mà không phải quá mức quan trọng chi vật. Chỉ cần không rơi vào phản đồ trong tay, liền xem như hợp bản tọa tâm ý." Huyền chủ nói, "Không biết cái này phản đồ Là người nào?" Tần Dương hỏi. Từ tình huống trước mắt biết, Mạc gia có phản đồ cùng không phải phản đồ mà nói. Huyền chủ không thể nghi ngờ là đứng tại Mạc gia chính thống bên này, cùng Huyền chủ có giao dịch sư phụ Lâm đạo du, thậm chí là chết đi sư bá Lâm Thiên cát, đều hẳn là đứng tại phản đồ mặt đối lập. Cứ như vậy, Tần Dương không thể nghi ngờ cũng là đứng tại Huyền chủ bên này lập trưởng, hắn thiên nhiên liền cùng phản đồ, nhất là đại huyền hiệp trưởng canh, có không thể điều giải thù hận. Nói đến phản đồ, liền không thể không nói mặc ra đời trước cự tử. Huyền chủ dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, 30 năm trước, đời trước cự tử kế vị. Khi đó Vân Mông Đế quốc cùng đại hạ vừa trải qua một trận đại chiến, sinh linh đồ thán, người chết đói đầy đất, vô số người bởi vậy rời rạc không nơi yên sống, không nhà để về. Đời trước cự tử trải qua kia như địa ngục tình cảnh, phát thể muốn tận một sinh chi lực dừng tận can qua, trừ khử thảm họa chiến tranh. Cho nên hắn tại kế vị về sau, liền trái ngược mặc ra ẩn thế nguyên tắc. Tích cực nhập thế, mới thôi qua sự tỉnh mà bốn ba. Làm sao so với quốc gia, cho dù là tập mặc gia chi lực cũng vẫn là quá mức nông cạn, muốn đình chiến đoạn chiến, lại sao mà khó khăn. Bất quá tại trải qua vô số khốn cảnh về sau, đời trước cự tử cuối cùng vẫn là nghĩ ra một cái biện pháp, một cái sát xuất thành công không nhỏ biện pháp. Chỉ qua lệnh, chính là vào lúc đó đàn sinh. Đời trước cự tử đem mặc gia chi cao võ học chỉ qua lưu chia chính thức, đem nó kiếm ý khắc sâu vào 9 cái chỉ qua lệnh. đều xem trọng tuyển Mạc Gia Cửu Toán, lấy chỉ qua lệnh làm Cửu Toán thân phận biểu tượng. Cái này 9 cái chỉ qua lệnh, cuối cùng phân biệt rơi vào 9 cái tại các quốc gia các nơi nhân vật hết sức quan trọng trong tay. Những người này hoặc là từ đời trước cự tử tự mình khảo sát, hoặc là dứt khoát từ hắn một tay bồi dưỡng mà ra, đều là tâm hướng hòa bình người. 9 người này nếu là cùng nhau hợp lực, liền có cải biến một nước phương trâm, đình chỉ quốc gia chiến sự năng lực. Chương 77, Mạc Gia bí ẩn. Hùng vị kế hoạch, nguy hiểm thủ bút. Tần Dương như thế phân tích nói: "Đời trước cự tử kế hoạch nói đơn giản cũng rất đơn giản, hoặc là lôi kéo hoặc là bồi dưỡng, đem mặc gia cựu toán đẩy lên các quốc gia chính khách chi vị." Tần Dương thậm chí hoài nghi cự tử có phù long đỉnh, Bùi Dương hoàng tử thượng vị ý nghĩ. "Cứ như vậy, chiến sự nổ ra, địch ta hai nước cựu toán thành viên cùng một chỗ phát lực, liền có thể an ý kết thúc chiến sự, để thiên hạ lại lần nữa khôi phục thái bình." Kế hoạch này một khi thành, đích thật là có cải thiên hoán địa năng lực. Chỉ là năng lực như vậy không phải chuyên tốt, dễ làm người kiêng kỵ." Thần Dương nói, "Mạc gia có được đủ để cải biến một nước đại sự, chúa tể các quốc gia triều chính năng lực, dễ dàng nhất bị người kiêng kỵ. Cái này đứng núi chịu sào, chính là các quốc gia hoàng đế. Thử hỏi có quốc gia nào hoàng đế nguyện ý để buôn quốc chi chính thủ người khác chỉ huy? Hoàng đế chính là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, bọn hắn dung không được trên đỉnh đầu còn có người đứng, ai đều không được. Đời trước cự tử kế hoạch này thành Đích xác có thể kết thúc căn qua, nhưng cũng rất dễ dàng tạo thành một trận càng lớn căn qua. Huyền chủ đối với Tần Dương lời nói không làm bình luận, nàng chỉ là tiếp tục nói, cái này cự toán ở giữa lẫn nhau không biết rõ tình hình, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, đời trước cự tử sẽ có như thế lớn kế hoạch. Thẳng đến 13 năm trước đây. 13 năm trước đây, Mạc gia cự tử trở thành cấm kỵ thời khắc. Thần Dương trong đầu hiện lên tin tức này. 13 năm trước đây, Vân Mông đại hạ, vì thu hoạch được đầy đủ lương thực Trần Hải Vân Mông Đế quốc quyết định khởi binh công phạt đại hạ, tái khởi chiến sự. Nguyên chủ Thanh Âm trở nên sa sút, này sẽ là một trận quyết định quốc vận một trận chiến, khi đó tất cả mọi người cho rằng như vậy. Vân Mông nạn hạn hán quá mức nghiêm trọng, nghiêm trọng đến uy hiếp xã tắc tình trạng. Một trận chiến này nếu là bộc phát, quy mô khẳng định viễn siêu 30 năm trước trận chiến kia. Nhưng một trận chiến này cuối cùng không có đánh lên. Thần Dương nói, theo hắn biết, năm đó thật là kém chút đánh lên, nhưng đến cuối cùng lại là sấm to mưa nhỏ. chiến sự không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, chính là mặc ra đời trước cự tử trong bóng tối pháp lực. Vân Ngông Đế Quốc bên trong, ngừng chiến thanh ém nổi lên bốn phía, đại hạ bên trong, có người buôn tẩu muốn vì Vân Ngông Trần Hai, đại huyền Trần Bình bên cạnh, tùy thời phát binh Vân Ngông. Một trận đại chiến cuối cùng bởi vì các phương chế hành mã trừ khử, Vân Ngông cuối cùng cũng nhận được đầy đủ lương thực để mà Trần Hai. Nhưng cái này cũng bộc lộ ra mặc ra năng lực. Tam Quốc Hoàng Đế lúc này mới giật mình, nguyên lai tại trong lúc bất tri bất giác Mạc Gia Súc Tu đã ngã vào Tam Quốc triều đình, có năng lực chúa tể các quốc gia đại thế, Huyền chủ nói. Dương Nam chi địa hạ để người khác ngủ say, hoàng đế là một nước chí tôn, là trên đời này người cao quý nhất, cũng là trên đời này trưởng khống muốn người mạnh nhất. Một cái hợp cách hoàng đế, là tuyệt không cho phép mình hư danh. Cho nên, tại Tam Quốc hoàng đế trong mắt, Mạc Gia cự tử phải chết, Mạc Gia cũng nhất định phải diệt. Đời trước cự tử bố cục liên quan đến quá rộng, rất được người kiêng kỵ. Thần Dương thở dài, Bố cục mười mấy năm, rốt cục có can thiệp thiên hạ đại thế năng lực, nhưng khi năng lực này bại lộ thời điểm, cũng là đời trước cự tử thế gian đều là địch thời điểm. Chỉ sợ cũng ngay cả Mạc gia cự toán bên trong, cũng không thiếu sợ hãi cự tử chi năng người đi. Bọn hắn tại trước đó không biết những người khác thân phận, chẳng đến chuyện xảy ra, mới giật mình Mạc gia thế lực chi lớn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn kỳ thật cùng những cái kia người không biết nội tình không có gì sai biệt. Có lẽ ngăn cản đại chiến sẽ để bọn hắn cảm thấy tự hào. Nhưng ở tự hào sau khi, trong lòng bọn họ cũng sẽ tâm sinh bất an. Đời trước cự tử dù sao cũng là người, là người liền có khả năng bị ăn mòn, sẽ biến chất. Cho dù đời trước cự tử vừa mới bắt đầu có giúp đỡ Thiên Hạ Tâm nguyện, nhưng theo lớn như thế quyền lực tới tay, cũng có khả năng sẽ biến chất. Đây là những cái kia tâm hướng hòa bình người bất an, nếu là đổi lại có dã tâm, chỉ sợ cũng nghĩ đến muốn giết đời trước cự tử. Thay vào đó, theo thời gian trôi qua, loại bất an này, sợ hãi, còn có dã vọng. cũng sẽ từ từ lên men, thẳng đến có một ngày đột nhiên bạo phát đi ra. Ngày đó, nếu là Tần Dương không có đoán sai, chính là 10 năm trước trận kia Vân Ngâm cùng đại hạ trận đại chiến kia bắt đầu. Tần Dương sư bà Lâm Thiên Các, Mạc gia Cửu toán một chồng, chính là chết tại trận đại chiến kia bên trong. Đời trước cự tử cũng hẳn là như thế, hoặc là chết tại trận đại chiến kia trước đó. Ma Huyên chủ cũng chứng minh Tần Dương suy đoán, 10 năm trước, bọn hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ, Cửu toán bên trong kẻ phản bội Như ẩn như hiện các quốc gia triều đình, bọn hắn đều muốn đời trước cự tử chết. Cuối cùng, đời trước cự tử chưa thể tránh thoát các phương lưu sát, chết tại Quan Nội Đạo Liệp Thiên Phong bên trên. Hắn sau khi chết, chiến tranh rốt cục vẫn là bộc phát, đại hạ chiến bại, Quan Nội Đạo bị cát hưởng. Đời trước cự tử cố gắng duy trì hòa bình vẹn vẹn tiếp tục 3 năm. Lại về sau, chính là mặc ra hiện trạng. Mặc gia cửu toán bên trong phản đồ dấu dếnh, cho nên phân liệt, các quốc gia triều đình cũng đem mặc gia liệt vào loạn đảng. không tiếc đại giới dạo sát. Mặc gia trong lúc nhất thời như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bất quá Mặc gia đến cùng là đã từng chúa tể thiên hạ phong vân thế lực, cho dù là phân liệt về sau Mặc gia cũng có được không thể khinh thường thế lực. Không nói những cái khác, liền nói Tần Dương bên người Huyền Tiễn. Như hắn cái này các cao thủ hoàn toàn có khai tông lập phái, thành vị một đời tông sư tư cách, nhưng mà hắn lại là cam tâm nghe theo Huyền chủ thúc đẩy, làm mực nhà Liều Gai chẳng cước. Cái này còn chỉ là Huyền chủ một phương này Mặc gia thế lực Còn lại Cửu Toán thành viên cũng là có riêng phần mình thủ hạ cùng thực lực hùng hậu. Cũng tỉ như vị kia đã hiển lộ thân phận phản đồ Diệp Trường Canh, hắn chính là tại đại huyền có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là lúc này mặc gia Cửu Toán thế lực lại lần nữa thống hợp lại, có lẽ đã vượt qua 13 năm trước đây thời kỳ cường thịnh cũng khó nói. Dù sao tại phân liệt về sau, một ít Cửu Toán thành viên so với quá khứ đứng cao hơn. Lúc này, Huyền Tiễn đột nhiên nói ra, "Huyền chủ, thời điểm nhanh đến." Thời điểm Tần Dương có chút không hiểu. Thời điểm là nhanh đến, Huyên chủ Thanh Yên lần nữa khôi phục bình phản, nhưng ở bình phản bên trong có lộ ra một hơi khí lạnh. Theo hiểm nhận tình báo, Diệp Trưởng canh đại khái sẽ tại một khắc đồng hồ sau đến chỗ này. Tần Dương, ngươi nên đi. Hay là, ngươi muốn giữ lại trực diện cựu nhân của ngươi? Huyên Tiễn ở một bên hừ cười nói, đại cựu nhân muốn tới, đổi lại thiếu niên, có lẽ sẽ trực tiếp nhiệt huyết xông lên đầu. Quá khứ chính là dừng lại gương, cũng mặc kệ chính mình cùng cựu nhân thực lực sai biệt. Nhìn cái này, Tần Dương cũng bất quá 18 tuổi tuổi tác, chính vào thanh xuân nhiệt huyết thời điểm, Huyền Tiễn nhưng thật ra là rất muốn nhìn đến hắn nhiệt huyết xông lên đầu xuân bộ dáng. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn là thực hiện không được. Mặc kệ là Tắc Phong làm việc vẫn là tâm tính, Tần Dương đều không giống cái 18 tuổi thiếu niên, trái ngược với chỉ 80 tuổi lão hồ ly. Được nghe Huyền Tiễn lời nói về sau, Tần Dương lập tức trở về nói, "Vậy van bố trước hết cáo tử." Đó lấy, hắn liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tần Dương tuy vẫn thiếu niên thần, nhưng tâm cũng đã không còn trẻ nữa. Thiếu niên lang nhiệt huyết hắn còn có, nhưng lại bị băng lãnh lý trí đè ép. Lưu tại cái này không thích hợp, cho nên hắn liền không chút do dự rời đi. Trục diện Diệp Trường canh, không phải lúc này Tần Dương có thể làm đến sự tình. Chương 78: Diệp Trường canh. Hoành hành sơn trang, bên hồ tiểu trúc. Tại Tần Dương sau khi đi, huyền chủ bắt đầu kích thích dây đàn, lúc đầu chỉ là thanh thủy hêm thai thuần túy tiếng đàn, dần dần, tiếng đàn thành khúc Phảng phất giống như cao sơn lưu thủy, sóng xô bên trong không thiếu trôi chảy, bao la hùng vị bên trong không thiếu tinh tế. Tiếng đàn dần dần cao, một cố gióng giạc chi ý tại thủy tạ trung quanh truyền vang. Nhưng mà, cũng liền tại tiếng đàn kịch liệt nhất thời điểm, làn điệu đột nhiên biến tấu, từ gióng giạc biến thành sát khí sôi trào, thủy tạ trung quanh xuất hiện như thật như ảo sen hồng, vây quanh thủy tạ xoay chậm chậm. Sen nở thiên diệp, một điểm hỏa diễm như là bấc đèn điểm tại hoa sen trung ương, phiêu diêu không ngừng. Ầm vang. Huyền Tiễn rút ra hắc bạch song kiếm, yên lặng nhìn chăm chú lên bầu trời cuối cùng. Ở nơi đó, một đạo ánh kiếm màu bạch kim như thời gian qua nhanh, trong chớp nhoáng đâm thủng toàn bộ thiên địa, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt. Kiếm quang rơi xuống đất, trong không khí xuất hiện một đạo thật lâu chưa tán vết kiếm, một đạo đột nhiên thân ảnh phất tay tản ra kiếm quang, tay cầm trường kiếm, tay áo đồng bền đứng ở cách đó không xa trên núi giả. Đại Huyền Lục phiến môn tổng bổ đầu, Diệp Trường canh, chỉ từ ở bề ngoài đến xem. Nhìn như mới 30 tuổi không đến Diệp Trưởng canh giống văn sĩ, giống lang tử, giống kiếm khách, chính là không giống Lục Phiến môn bạo lực như vậy cơ quan đầu lĩnh. Nhưng theo hủy diệt trên tay Diệp Trưởng canh rất nhiều môn phái, còn có đại viện 1 năm so 1 năm có thứ tự giang hồ hoàn cảnh, đều tại chứng minh Diệp Trưởng canh người này không thẹn với Lục Phiến môn tổng bộ đầu chi vị. Hiện tại, Diệp Trưởng canh đi tới Hoành Hành sơn trang, hai vị mặc gia cửu toán bắt đầu có lẽ tính là lần đầu tiên gặp mặt. Đại hạ bên trong, nữ tính đàn công cường giả có 3 Cầm ma cao giáng tuyết, tất hạ lục bộ nhạc bộ chấp lệnh mặc vân huyền, thần nông giáo giải lao huyền tông. Diệp Trương canh đưa tay vậy đi trên trán phất động sợi tóc, nhìn xem kia hồng liên bao vây bên hồ tiểu trúc, nhẹ cười hỏi: "Huyền chủ sư muội, ngươi sẽ là cái kia đâu?" Tiểu trúc màn trúc về sau, tiếng đàn càng trầm, sát khí căng đậm, nhưng huyền chủ thanh âm nhưng vẫn là thanh cùng như một hồ thanh tuyền, chậm rãi nói: "Diệp sư huynh, ngươi lại cho rằng tiểu muội sẽ là cái kia một người đâu?" Sư muội muốn thi vi huynh Diệp Trương canh cười nói, kia vi huynh cái này liền đều xấu. Cao Giang Tuyết Tinh thông sát phạt, tiếng đàn chi sát khí liền như thế lúc sư muội chỗ Tấu Chi Khúc, đàn đàn sát khí, có tuyệt sắc vạn vật chi sát âm. Nhưng người này là độc hành tám nhân, không phù hợp mặc ra Cửu Toán đều có hiển hách thân phận lệ cũ. Huyền Tông là đại hạ trong lục phái thần nông giáo một trong lục đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, công lực thâm hậu, ba vị đàn công cường giả bên trong cũng liền chỉ có Huyền Tông có thực lực kia ý đồ giết ta. Nhưng là, Huyền Tông thành danh 30 năm, Một thân đã gần 60 tuổi cao tuổi, nàng nhưng sẽ không như thế dạ bộ niter, đáp ứng diệp mẫu sư hô, còn tự xưng tiểu muội. Nói như vậy, Diệp sư huynh cho rằng tiểu muội là Mạc Vân Huyền. Màn trúc sau huyền chủ thản nhiên nói, Diệp Trương canh trả lời, Mạc Vân Huyền tại 9 năm trước gia nhập đại hạ tất hạ học cùng, trở thành tất hạ lục bộ nhạc bộ chấp lệnh, tại nàng gia nhập tất hạ học cùng trước đó, không người biết được nó tồn tại, cũng không có người có thể tra ra nó thân phận. Nàng là thần bí nhất, tự nhiên cũng là có khả năng nhất. Đương nhiên, chỉ bằng vào cái này bại lộ tại mặt ngoài tình báo chứng minh không là cái gì, chân chính để Diệp Mộ cho rằng Mạc Vân Huyền là sư muội căn cứ, là bởi vì Diệp Mộ biết, Mạc gia cự tử, Diệp Mộ lúc trước lão sư, hắn họ Mạc. Lời vừa nói xong, Diệp Trường Can đột nhiên nhắm mắt lắng nghe, như đang cầu chứng cái gì. Nhưng làm hắn thất vọng là, hắn cũng chưa nghe được cái gì muốn, chỉ có thể tại hai hơi sau mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Diệp sư huynh rất thất vọng. Huyền chủ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. Đạo, là tại thất vọng huyền tiến chưa từng thừa dịp vừa mới cơ sẽ công kích người, bước vào tận lực biểu hiện sơ hở đâu. Vẫn là tại thất vọng tiểu muội tiếng đàn không có chút nào ba động, không cách nào chứng minh tiểu muội chính là kia Mạc Vân Huyền, chính là đời trước cự tử nữ nhi. Đời trước cự tử. Diệp Trường canh đột nhiên biến sắc, Mạc gia cự tử lại xuất hiện rồi. Không giống với Tần Dương không tìm hiểu tình huống, Diệp Trường canh biết được Mạc gia càng nhiều bí ẩn, minh bạch cự tử đối với Mạc gia đến nói đại biểu cho cái gì. Huyền chủ cái này nhìn như nhẹ nhàng một câu, liền để Diệp Trường canh trong nháy mắt này loạn tâm, lộ ra một chút kế hở. Cứ ngay trong nháy mắt này, Huyền Tiễn xuất kiếm, hắc bạch song kiếm rảo sát, thành một đạo gió lốc, thế lương mà không rõ kiếm khí làm cho phong vân biến sắc. Phong quyền tàn hề thiên đạo kinh, hồng liên kết diễm. Huyền chủ trùng điệp kích thích dây đàn, tiếp như thật như ảo sen hồng tách ra hồng liên nghiệp hỏa, thẳng vào tâm hộ, thiêu đốt tâm thần. Đại chiến, nơi này cắt ra bắt đầu. Đã rời xa Hoành Hành Sơn, Trang Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đen trắng kiếm khí dạo sát thiên vân, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt tại hư vô, rõ ràng đã là cách cách xa ba dặm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kia hung hiểm đến cực hạn khí cơ. Huyền chủ còn có huyền diễn, đã cùng Diệp Trưởng Canh đưa trước tay, hy vọng bọn họ có thể thắng đi. Tần Dương cũng không có rất giả mồm cho rằng Diệp Trưởng Canh nhất định phải từ mình giết chết, đối với Diệp Trưởng Canh, hắn ý nghĩ là đối phương chết được càng sớm càng tốt. Diệp Trưởng Canh không có chết ở trong tay chính mình. Tần Dương cố nhiên sẽ cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không thái quá tiếc nuối. Sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ, diệp trường canh ngôi sống 1 phút đồng hồ, chính là kiếm được 1 phút đồng hồ, cũng sẽ để Tần Dương trong lòng tích tụ 1 phút đồng hồ. Làm cho đối phương chết sớm, để cho mình sớm giải thoát, cái này kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận kết quả. Tần Dương kỳ thật rất chướng mắt những cái kia bợ̣ vì cừu hận sống được giống điên cẩu nhất dạng người, hắn người này cũng không đến nỗi luân lạc tới cần nhờ cừu hận đến trèo chống mình sống sót. Cho nên nếu là có thể để Diệp Trường canh chết sớm, Tần Dương tự nhiên là hy vọng hắn chết sớm. Đương nhiên, nếu là Diệp Trường canh trốn qua một kiếp này, Tần Dương cũng không thất vọng, hắn tự nhiên sẽ trong tương lai đưa Diệp Trường canh lên đường. Tần Dương vừa nghĩ, một bên hướng về phương xa chạy vội, rời xa hoành hành sơn trang. Toa toa toa. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến lá cây bị phong gợi lên toa toa âm thanh, ngay sau đó là một đám mầu trắng hồ điệp thành quần kết đội, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng vọt tới đang dùng khinh công đi đường Tần Dương. Ầm. Bùi lất tung bay, mặt đất thảm tao chà đạp, liền ngay cả bên cạnh đá núi bị đập nện cắt đứt ra vô số vết tích. Bọn này màu trắng hồ điệp lại là có đủ để chém rách che dấu năng lực. Hoa. Trắng bướm hình thành một cỗ gió lốc, xoay tròn lấy hướng Tần Dương xuyên đến, lít nha lít nhít chấn động âm thanh truyền vào Tần Dương lỗ tai, trắng bướm gió lốc mang theo vô số phong nhận bức giết mà tới. Hỏa Diên. Tần Dương tay phải huy động Một đốm lửa xuất hiện tại đầu ngón tay, sau đó cấp tốc bành trướng, biến thành một cái hỏa cầu thật lớn, đón lấy trắng bướm gió lốc, cùng nó chạm vào nhau. Phanh! Diễm tinh bắn ra bốn phía, toàn phong phá khai hỏa cầu, nhưng cũng nhiễm lên hỏa diễm, trong đó không ngừng xoay tròn trắng bướm cũng bị nhăn lửa, từ không trung tứ tán rơi xuống. Tần Dương lấy tay tiếp được một con đang thiêu đốt chẳng bướm, cầm tới trước mắt, chỉ điệp. Cái này vô số trắng bướm rõ ràng là lấy tuyết trắng cứng rắn dán giấy xếp thành chỉ điệp, nhìn như giống như như xinh. Tinh xảo đến cực điểm, kỳ thực là giấy tạo tự vận. Chương 79, Phong Lôi Lịch. Phùng Hương Ngự Phòng, Triều Du Bắc Hải Mộ Thương Lô, gánh vác thanh thiên, đạp gió ôm mây hùng tiêu bích. Vô số chỉ điệp bao vây bên trong, áo trắng tóc trắng thân ảnh chống đỡ màu trắng dù giấy, lấy 10 phần tao bao tư thái chậm chậm hạ xuống. Mái tóc dài của hắn thiên ti vạn lũ hỗn lượn thành cung, hình như trắng loá như tuyết phi vũ, đem tự thân nhẹ nhàng nhở giữa không trung, mượn gió thổi phi hốt chớ định. Tại trong gió phiêu diêu ra phiêu miểu như tiên phong thái. Đại Huyền Quốc sư tiêu miện tọa hạ, thiên cung tám bộ bên trong phong độ người sao? Tân Dương có chút ngẩng đầu, trên mặt mang theo chẳng biết lúc nào xuất ra khuôn mặt tươi cười mặn mà, bộ mặt cơ bắp một trận lúc nhích, biến thành mình ban đầu bộ dáng. Đại Huyền Quốc sư tọa hạ có tám bộ, chia làm thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch, các tự tu luyện một phần 8 chu lưu lục hư công, vừa mới cái này tóc trắng công tử chỗ đọc thơ hào. chính là phong bộ chi chủ vì nhà mình chôn xách. Mà có chi nhớ kiếp trước tần dương, đối với Chu Lưu Lục Hư công môn võ học này biết đến càng nhiều, hắn còn nhận ra lúc trước chỉ điệp chính là lấy phong bộ Chu Lưu phong cảnh tốc dục, uy lực của nó có thể so với đao kiếm. Mạc Gia Cửu Toán một trong tần dương, phong bộ phong lôi lực hữu lễ. Kia tóc trắng công tử tại cách đất một trượng lúc ngừng lại hạ xuống chi thế, lơ lửng tại không trung, mỉm cười điều đạo. Mạc Gia Cửu Toán. Tần Mỗ nhưng không biết mình lúc nào thành Cửu Toán một trong. Trần Dương vung tay áo chấp tay, thản nhiên nói: Có chỉ qua lệnh, có danh phận, Tần huynh kế nhiệm Cửu toán không phải chuyện sớm hay muộn sao? Phong Lôi Lịch bất quá là sớm một chút hướng Tần huynh chúc mừng thôi. Đương nhiên, Phong Lôi Lịch nhẹ nhàng lấy tay, chỉ điệp bay múa, nguyên nhân trọng yếu hơn là cầm kế tiếp mặc ra đệ tử cùng cầm kế tiếp Cửu toán, nhưng là hoàn toàn vô pháp so sánh. Siêu! Chỉ điệp đột nhiên tụ hợp, hóa thành một chùm giấy roi, phiốt văn đoàn, con đường không ngừng hướng Trần Dương điểm tới. Không nói nhiều nói, trực tiếp xuất thủ, cái này Phong Lôi Lịch nhìn như đối Tần Dương khiêm khiêm hữu lễ, trên thực tế lại là coi trời bằng vùng, hoàn toàn không đem Tần Dương để vào mắt. Hắn đã sớm đem Tần Dương xem như cá trong chậu, tự nhiên không có nói nhảm quá nhiều. Dây roi lơ lửng không cố định, có vô cùng nhanh chóng, lấy khó mà bắt giữ tốc độ từ Tần Dương ánh mắt góc chết chỗ điểm tại Tần Dương trên bờ vai, sức gió thoáng chốc xuyên thấu bên ngoài thân, thẳng tới nội bộ. Phanh. Tần Dương trên vai tuôn ra một đoàn bạch khí. Quần áo vỡ ra một đường vết rách, nhưng bản thân lại là lông tóc không thương. Ừm. Phong Lôi Lịch có chút nhướng mày, trong mắt khó nén vẻ kinh dị. Hắn cái này chỉ thần tiên chạy qua cải tiến, chọn người kinh lực khinh thường, nhưng ở trong chứa sức gió lại là 10 phần tán nhẫn, có thể trực tiếp xuyên thấu qua bên ngoài thân thẳng tới xương cốt, sau đó gióc thịt người cơ bắp kinh mạch, gọi người đau đến không muốn sống, thậm chí còn có thể trực tiếp dẫn bạo, nổ ra một cái lỗ mau tới. Nhưng mà lần này một chiêu này trên người Tần Dương lại là không công mà lui. Chu Lưu Phong Kình cùng Tần Dương chân khí tương xung, trực tiếp nổ tung, lại không cách nào làm bị thương Tần Dương thân thể. Cái này Tần Dương thật mạnh khổ luyện." Phong Lôi Lịch trong lòng mặc niệm nói. "Bình thường khổ luyện luyện bên ngoài khó luyện bên trong, nhất là e ngại cùng loại cách sơn đảng như võ công, nhưng Tần Dương cái thằng này lại là đem trong ngoài luyện đến mức hoàn toàn nhất trí, gọi Chu Lưu Phong Kình đều không cách nào phá hư. Chỉ là không biết, nội tạng của hắn phải chăng cũng mạnh mẽ như thế?" Phong Lôi Lịch tâm niệm vừa động, giấy roi lại lần nữa phiêu khởi. quay đi quay lại trăm ngàn lần, hướng về Trần Dương ngực bụng điểm tới. Nhưng là lần này, Trần Dương lại là sẽ không gọi nó toàn nguyện. "Friend." Một quyền hoành kích dầy roi, Trần Dương trong mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, đã là tiến vào đại La Thiên Tâm trạng thái, bạo lực một quyền, trực tiếp đem giấy roi đánh tan. "Hỏa diên." Liệt diễm tái khởi, Trần Dương run quyền dung ra một đoàn liệt diễm, đem giấy roi tản ra sau chỉ điệp đều luốt hết, cháy lưng lự. Đồng thời, Trần Dương thân ảnh chớp động, như kinh hồng lực ảnh. Tần Vệ Phong lôi lực nhanh chóng tiếp cận. Thú vị. Phong Lôi Lịch thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, đúng là cùng hỏa bộ Chu Lưu Hỏa Kình tương tự võ công. Cầm xuống ngươi về sau, môn võ công này ta muốn. Phong Vũ chi trận. Thoại âm rơi xuống, Phong Lôi Lịch thân ảnh lên không, vài trượng chi cao, quanh thân cuồng phong gào thét, vô số chỉ điệp phô thiên cái điệu mà đến, như tụ như tán, lang lệ phong nhận cuốn thành gió lốc, hướng về Tần Dương vô tình giảo sát. Châm xa chi trận biến chủng, lấy chỉ điệp vi xa thành trận. tụ tán không ngừng, động một tí không chết không thôi. Đại La Thiên kịp thời cho ra phân tích kết quả, đồng thời tiêu hao tần dương 100 điểm kiếp lực. Trầm Sa chi trận, lấy cắt vị trận, rót vào chu lưu phong kình, giống bị gió nhẹ quét, như tụ như tán. Thôi động nội lực nhưng sử dụng không trung cắt bụi dày đặc, cắt bay đá chạy, giống như báo cát, một khi phát động, chính là không chết không thôi. Phong Lôi lịch sử xuất phong vũ chi trận luận đến lực sát thương trên thực tế là hơi kém Trầm Sa chi trận, nhưng là bố trí thuận tiện. lại là so chầm xa chi trận càng thêm tiện lợi. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Phong Lôi Lịch lúc này thể hiện ra thực lực cảnh giới, rõ ràng là ngũ khí triều nguyên luyện khí hóa thần hậu kỳ. Thực lực như thế, cũng khó trách hắn sẽ đem Tần Dương coi là cá trong chậu. O o o. Cùng phong gào thét, trong gió cuốn theo phong nhận cùng sắc bén như đao chỉ điệp, từ bốn phương tám hướng dạo sát mà đến, đem Tần Dương cả người đều khóa thành một đoàn. Thương thương thương. Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, phong nhận, Chỉ điệp đánh vào tần dương trên thân thể, như bên trong sắt thép, tiếng vang không dứt. Trước đó cùng huyền thiên trận chiến kia, tần dương tinh khí thần hợp nhất, chân khí và khí huyết dung thành một thể, mặc kệ là tính bền dẻo vẫn là chất lượng, đều có cực lớn tăng cường. Hiện tại dùng cái này phòng hộ thân thể, phối hợp cái này luyện tạng cảnh nhập thân, cường độ không phải bình thường, đã là có thể ngăn cản ngũ khí triều nguyên võ giả công kích. Nhưng là chân khí và khí huyết cuối cùng không phải vô cùng vô tận, như vậy chỉ thủ không công chẳng có nữa. Cuối cùng khó mà tránh khỏi là bại. Dao Minh thanh âm dần dần khẩn cấp, Phong Nhận càng thêm lấp láp, như là giống như cương đao vòng quanh Trần Dương từng tầng từng tầng giốc thịt hắn giết, để Trần Dương chi chân khí tiêu hao dần dần tăng lên. Không thể đợi thêm. Trần Dương đột nhiên vung tay, lòng ngực hơi trống, cuồn minh khí kỉnh nháy mắt bộc phát. Veng. Phong nhận băng tán, chỉ điệp mạn thiên phi vũ, nhưng ở Chu Lưu Phong Kình thôi động hạ, lại lần nữa bắt đầu tụ tập. Chỉ cần Chu Lưu Phong Kình không giữ, cái này Phong Vũ chi trận liền sẽ không đình chỉ. Mà Chu Lưu Phong Kình thiện mượn thiên điệu chi lực, lấy phong lôi lực cảnh giới, hoàn toàn có thể duy trì trận này một ngày một đêm. Ô! Phong thanh đột nhiên khẩn cấp, tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, để gió táp rút vào. Trên bầu trời phong lôi lực có chút nhướng mày, tối đầu trông thấy tần dương chẳng biết lúc nào gỡ mặt nạ nửa phần dưới, nhất ba đại trưởng, lồng ngực cấp tốc nâng lên, bốn phía không khí, liên đối lấy trong gió Chu Lưu Phong Kình, đều bị nó một mạch hút vào. Điên rồi đi. Phong lôi lực không khỏi nói Đem chu lưu phong kinh nuốt nhập thể nội, cái này cùng nuốt cái bom nhập thể không có thập khác nhau. Sức gió sẽ tại Tần Dương thể nội như như lưới dao cắt đứt nội tạng, đây là đàng tự tìm đường chết. Phong lôi hít ý nghĩ như thế nào, Tần Dương không biết, biết cũng sẽ không để ý tới. Hắn chỉ là không ngừng lấy hấp tinh đại pháp cùng cắp mô công hút vào nguyên khí cùng không khí, để bốn phía chi phong vì đó một tịch, mạng thiên phi vũ chỉ điệp đều có không ít rơi xuống. Trường 80, thua chạy. Khí thôn thiên hạ. Ha. Tần Dương há mồm gào thét, nguyên khí cùng không khí nhất cử bộ phát ra, trong không khí xuất hiện dạng cái bát vết tích, một cái ngưng tụ đến cực điểm khí đạn hướng về không trung Phong Lôi Lịch tóe bắn đi. Phong ma thuận. Khí đạn đâm vào Phong Lôi Lịch rủ giấy bên trên, bộ phát khí kình cùng không ngừng xoay chuyển sức gió khoáy động, khí kình nháy mắt bạo tạc. Oen. Tần Dương bay bước đạp gió, thân thể nhảy lên một cái, tại không trung như đạp vô hình bàn đạp, lại lần nữa bay vụt, truy trên không trung bị tức kình đẩy lui Phong Lôi Lịch. rốn về kia dù giấy sau thân ảnh một quyền đảo đi. Quyền kinh xuyên qua dù giấy, thẳng tiến không lùi, nhưng mà Phong Lôi Lịch cũng không phải là không còn sức đánh trả, chỉ gặp hắn một chưởng nên tiếp quyền phong, trong tay đột nhiên bộc phát tám sắc điện kình. Ầm. Châm ngụn băng minh thân trúng, Phong Lôi Lịch trên lòng bàn tay bắn ra điện kình, thẳng chui vào tần dương năm đấm, hừng hực điện kình nháy mắt đốt tiêu tần dương ống tay áo, liền thuận cánh tay một đường kéo dài.